Chương 623. Bầy sói. Chương 623. Bầy sói. Quy câu toàn đặt trước từ đặt trước. Bởi vì cái này Tiểu Bạch Hổ nguyên nhân, đại gia ở chỗ này chậm trễ một đoạn thời gian. Không sai biệt lắm tại xế chiều 3 giờ hơn, mới tiếp tục xuất phát. Tiểu Bạch Hổ rõ ràng là phi thường mỏi mệnh, tăng thêm trước đó vết thương mất máu, lại ăn no rồi cơm, hiện tại đã ngủ. Tuy nói đối với Diệp Hàn bọn người vẫn còn có chút phòng bị, nhưng Tiểu Bạch Hổ vẫn như cũ ngủ tiếp đi, đây là thân thể nguyên nhân, đã không chịu nổi Vậy chúng ta liền tiếp tục lên đường đi. Diệp Hàn cười cười, đem ngủ Tiểu Bạch Hổ đặt ở xe đồng tao thùng xe bên trong, còn cho nó làm cái cái đệm. Cái này cái đệm là trên trực thăng chỗ ngồi tháo ra làm, rất mềm mại thoải mái dễ chịu. Tiểu Bạch Hổ ngủ say, ngẫu nhiên còn đánh cái khó khẻ, có vẻ mười điểm đáng yêu. Diệp Hàn lôi kéo xe đồng tao, dẫn đầu mở đường hướng về phía trước. Diệp Hàn bọn hắn tiếp tục xuất phát. Không nghĩ tới à, thế mà được một cái Tiểu Bạch Hổ, cái này cái gì chủng loại, nhìn xem thật đáng yêu. Mảnh này đại lục giống loài, cơ bản đều là tiền sử sinh vật, cách này lịch sử xa xôi rất à. Cái này Tiểu Bạch Hổ phi thường có linh tính à? ta cảm giác đều có thể giống như hầu ca so sánh với ta còn là cảm thấy hầu ca càng thông minh một chút một mực quan tâm đám người khán giả cũng đều tại công bố lấy cái nhìn của mình một đoàn người tiếp tục đi tới diệp hàn một mực tại quan sát đến chung quanh tình trạng tất cả mọi người cẩn thận một chút cái này tiểu bạch hổ là tao nộ dã thú công kích có thể là sói chúng ta cũng đừng gặp được bảy sói diệp hàn mở miệng nói ra bất quá diệp hàn lời nói mới vừa mới nói xong mã phi liền đã run run rẩy rẩy mở miệng lá diệp hàn giống như thật sự có sói nghe được mã phi lời nói Diệp Hàn nghiêng đầu sang chỗ khác, theo Mã Phi ánh mắt nhìn. Quả nhiên, tại Tùng Lâm ở giữa, xuất hiện một đầu chó. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Triệu Khả cũng đổ hít một hơi khí lạnh. Theo đệ nhất đầu chó xuất hiện, đằng sau xuất hiện càng ngày càng nhiều sói. Tao ngộ bầy sói. Nói thực ra, Diệp Hàn tại mảnh này đại lục một mực tại Ba, cũng vẫn là lần đầu gặp được bầy sói. Hắn mặc dù không sợ bầy sói, nhưng là mấu chốt ở chỗ bầy sói số lượng quá nhiều, khả năng tổn thương đến những người khác. Bọn hắn hết thảy liền bốn cái người, không thể xuất hiện thương vong tình huống, này sẽ đối với về sau lộ trình tạo thành không nhỏ hyưởng. Tất cả mọi người dựa đi tới, ta tới đối phó bầy sói." Diệp Hàn buông xuống xe đồng tao, đem Giang vi vi bảo hộ ở phía sau, trong tay đã cầm lên đại khảm đao cùng ném lao đầu tiên là cây tiêu thương nứt ra ngoài, một tràng tiếng xe gió vang lên, cự ly Diệp Hàn gần nhất một đầu cho trực tiếp bị sọ xuyên đầu, đóng đinh tại trên một thân cây. Một kích mất mạng. Diệp Hàn tàn nhẫn, cũng làm cho bầy sói có chút e ngại. Diệp Hàn cao mày, quan sát đến bầy sói số lượng. Những này sói hẳn là từ phía sau đội theo tới, có thể là chúng ta ăn mùi thịt, cũng có thể là Lạc Tiểu Bạch hổ hấp dẫn. Có chừng hơn 20 cái. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Tại A Ly đảo thời điểm, Diệp Hàn cùng Giang Vi vi liền gặp được bầy sói, bất quá, cái kia bầy sói coi như quá nhỏ, nhiều lắm là xem như một nhà mà thôi. Mà bây giờ, cái này bầy sói trọn vẹn hơn 20 cái, xem ra một trận ác chiến là tránh không khỏi. Các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt tự mình, không thể thụ thương, càng không thể tử vong. Diệp Hàn mở miệng nói, đã bước ra một bước, cầm trong tay khảm đao cùng bầy sói giằng co. Ngao, Ngao ba. Đối diện trong bụi cây, có một đạo tiếng giống truyền ra. Theo cái này một đạo tiếng giống, vốn là còn nhiều khiếp sợ bầy sói, lập tức giống như là điên cuồng đồng dạng hưng phấn lên. Đây là đầu chó thanh âm nó tại mệnh lệnh thủ hạ công kích, Bạch. lúc này, diệp hàn hừ lệnh một tiếng, trong tay khảm đao đã huy vũ ra ngoài. rất phía trước có một đầu chó va chạm đi qua, nhưng lại bị diệp hàn một đao đem đầu lâu chém xuống tới. thanh hôi lang huyết vẩy ra, diệp hàn toàn thân đều là. chiến đấu bắt đầu. theo cái thứ nhất sói công kích bắt đầu, càng ngày càng nhiều sói nhào về phía diệp hàn đồng thời, còn có một số rào hỏa sói theo cái khác phương hướng bọc đánh đi qua, muốn đối phó những người khác. xe đồng thao thùng xe bên trong, tiểu bạch hổ cũng tỉnh lại, mười điểm hoảng sợ, run lẩy bẩy. hổ mặc dù là bách thú chi vương nhưng là lúc này cái này tiểu bạch hổ vẫn là còn nhỏ, con bị thương, căn bản cũng không phải là sói đối thủ. Giang Vi Vi, Mã Phi, Triệu Khả ba người cũng đều cầm trong tay vũ khí, sắc mặt hết sức khó coi. Ba người bọn hắn sức chiến đấu, thế nhưng là kém xa Tít Tấp Diệp Hàn. Thôi không cẩn thận, liền có thể có thể thụ thương, thậm chí tử vong. Lúc này Giang Vi Vi khía cạnh liền đã có một đầu chó lao đến, mở ra huyết bùn đại khẩu, muốn cắn hướng Giang Vi Vi trắng nuốt cổ. Chết. Diệp Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người lại chính là một đao trực tiếp chém bay cái này đầu chó. Ai cũng đừng nghĩ tổn thương Giang Vy Vi, Vi, lang huyết vẩy ra, Giang Vy Vi, Vi trên mặt cũng có một chút lang huyết. Bất quá, Tiểu Nha Đầu cũng không có quá sợ hãi, dù sao cũng là Diệp Hàn người, loại chàng diện này kiến thức nhiều. Nhìn thấy Diệp Hàn ném lăn cái này đầu chó còn chưa chết hẳn, Giang Vy Vi, Vi lập tức lấy ra, dùng trong tay đại khảm đao lại bổ hai đạo, chỉ để giết cái này đầu chó. Triệu Khả cùng Mã Phi cũng đang xuất thủ, bọn hắn hợp lực đối phó trước mặt một đầu chó, đã tại sói trên thân lưu lại không ít vết thương, tiên huyết chảy ròng. Ngã ba, đầu chó lại một lần nữa phát ra gầm rú thanh âm, khiến cái này sói hung hãn không sợ chết. Diệp Hàn nhìn về phía đối diện Tùng Lâm, hắn đã thấy đầu này, đầu chó đầu chó hình thể càng lớn, càng thêm cường tráng, có một loại thần tuấn cảm giác, Diệp Hàn cùng đầu chó ánh mắt đối mặt, vậy mà cảm thấy cái này đầu chó trí tuệ. Mà lại, nhất làm cho Diệp Hàn kinh ngạc chính là, tại cái này đầu chó trên lưng, thế mà còn nắm sấp một cái sói. Cấu kết với nhau làm việc xấu. Diệp Hàn trong lòng run lên, không nghĩ tới thế mà gặp dạng này tình huống đầu chó trên lưng cái kia, chính là bái. Kỳ thật bái cũng là sói, chỉ bất quá không có tư chi, hoặc là nhận qua rất nghiêm trọng thương thế, chỉ có thể ghé vào cái khác sói trên lưng. Loại này ra hỏa không có sức chiến đấu gì, nhưng lại hết sức dảo hoạt, chật vật tổ hợp, khó đối phó hơn. Diệp Hàn rõ ràng có thể nhìn ra, những này sói là có kế hoạch, bọn chúng ngay tại điện cuộn công kích Giang Vi Vi, Ma Phi, Triệu Khả ba người. Diệp Hàn tối cường, bọn chúng liền tránh đi Diệp Hàn, trước tiên đem những người khác giải quyết hết. Mà lại, bọn chúng đã không còn trực tiếp công kích Diệp Hàn, mà là phái ra năm, 6 con sói tới kiểm chế Diệp Hàn. Loại này tình huống phía dưới, Diệp Hàn muốn đi cứu viện những người khác, là cơ bản không thể nào. Chỉ cần Diệp Hàn có dũng khí quay người, có dũng khí có động tác khác, phía sau lưng liền để cho bầy sói, đây cơ hội là hành động tìm chết. Chỉ bất quá, cái này bầy sói còn đánh giá thấp Diệp Hàn. Một đám xuất sinh, ta liền cự mãng, kiếm sĩ hổ cũng giết qua, các ngươi những này mảnh khẻ không dùng được. Diệp Hàn gầm thét một tiếng, trực tiếp xoay người, trợ giúp Giang Vi Vi ba người, gọn gàng đem bọn hắn trước mặt sói cũng giết đi. Mà lúc này, Diệp Hàn phía sau năm, sáu con sói, tất cả đều cùng nhau tiến lên, muốn giải quyết triệt để rơi Triệp Hàn. Muốn chết. Triệp Hàn cảm giác được phía sau tanh hơi gió, đã nở nụ cười lạnh. Những này sói đánh giá thấp tự mình, như vậy đại giới chính là tử vong. Chương 624. Siêu việt võ anh cấp thân thủ. Chương 624. Siêu việt võ anh cấp thân thủ quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Nói thật, cái này bầy sói chiến thuật là không có vấn đề gì cả, thậm chí có thể được xưng là thông minh. Lợi dụng những người khác đến kiểm chế Diệp Hàn, vô luận là giết những người khác, vẫn là để Diệp Hàn phân tâm mà thụ thường, thậm chí tử vong, đều là có khả năng. Chỉ bất quá, bọn chúng đang thương trong đầu giống như vốn là không nghĩ ra, Diệp Hàn vì sao lại như thế cùng đại. Diệp Hàn cười lạnh ở giữa, động tác cũng nhanh đến mức cực hạ. Dù sao cũng là sử dụng qua hoàn mỹ dược tề người, thể chất vượt xa thường nhân. Liên liên đỉnh tiêm lính bạc trùng, hiện tại đơn đả độc đấu cũng đều không thể nào là Diệp Hàn đối thủ. Thúy Chi những này sói, xoay người một cái, Diệp Hàn trong tay đại khảm đao đã chặt ra ngoài, không khí bị vạch phá thanh âm rất tem hai. Sau đó chính là sói tiếng kêu thảm thiết, thậm chí có sói liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị Diệp Hàn cho chém chết. Cái này đại khảm đao, thế nhưng là máy bay trực thăng cánh quạt chế tạo, cứng rắn lại sắc bén. Tại Diệp Hán trong tay, đại khảm đao uy lực bị phát huy đến cực hạn, hết thể năm con sói, Diệp Hán một đao kia liền chặt lật ra trọn vẹn ba cái. Trong đó một cái sói trực tiếp bị chém đứt đầu lâu, còn có một cái bị chèn lên eo chặt thành hai nửa, còn có một cái hai cái chân trước cũng đoản mất, ngã trên mặt đất kêu rên la lộn. Còn lại hai cái gào thét tránh đi Diệp Hàn công kích, đánh tới. Diệp Hàn bay lên một cước, trực tiếp đá vào một cái sói đầu lâu bên trên, đem nó đạp lăn trên mặt đất, trên đầu đều là tiên huyết, cổ trợ hổ cũng đoản mất. Còn có một cái, Diệp Hàn trong tay khảm đao lại chặt một đao, trực tiếp cắt thành hai đoạn. Khắp nơi đều có tiên huyết, Diệp Hàn trên thân cũng nhuộm đầy tiên huyết, có vẻ hơi đáng sợ. Bầy sói rốt cục biết rõ sợ hai đầu chó phát ra chu lên, nó không dám tin tưởng Đối diện cái này ra hỏa thế mà lại như thế cường đại. Nó chưa từng có được chứng kiến nhân loại, loại này hai cái chân sinh vật, vì sao lại đáng sợ như vậy? Đầu chó trong lòng đã có thoại ý đầu chó trên lưng, cái kia bái cũng khẽ tê lên, có vẻ mười điểm e ngại Diệp Hàn. Lam Tinh phía trên, đại lượng người xem cũng đang nhìn một màn này, kinh ngạc không ngậm miệng được. Diệp Hàn sức chiến đấu, thế mà lại như thế cường đại. Đây cũng quá bất khả tư nghị, Diệp Hàn một người thế mà giết nhiều như vậy sói. Bầy sói sợ hãi, muốn chạy trốn. Diệp Hàn lưu bước, ta cảm giác Diệp Hàn so tại Ali Đảo thời điểm muốn cường đại rất nhiều rất nhiều mảnh này thần bí đại lục có phải hay không ẩn chứa đặc biệt năng lượng nói ví dụ như cơ may lớn gì loại hình đồ vật diệp hàn chẳng lẽ bắt đầu tu tiên tiểu thuyết đã thấy nhiều đi còn tu tiên tất cả mọi người đang sôi nổi nghị luận trên internet toàn thế giới dân mạng cũng đang thảo luận chuyện này không thể không nói diệp hàn bày ra sức chiến đấu thật quá mạnh trên internet thậm chí có một tên võ anh cấp võ thuật quán quân phát biểu công bố diệp hàn thực lực tuyệt đối sẽ siêu việt võ anh cấp muốn biết rõ võ anh cấp danh hào đã là đỉnh tiêm trình độ rất nhiều đại gia nghe nhiều nên thuộc đánh võ minh tinh liền là võ anh cấp nhân vật cái này khinh ngợi thật rất không nhỏ Nhưng không có người biểu thị bất kỳ nghi ngờ. Diệp Hàn Châu biểu hiện ra sức chiến đấu, tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Còn có người nói, Diệp Hàn cùng bầy sói hình ảnh chiến đấu, có thể trực tiếp quay thành phim, cũng không cần hậu kỳ chế tác. Lúc này, tại mảnh này trong rừng, khắp nơi đều có la huyết, sói thi thể. Còn lại bầy sói rốt cục biết rõ sợ hãi, theo đầu chó một tiếng kêu rên, bầy sói rốt cục rút đi. Diệp Hàn nhìn xem bầy sói rời đi, nghĩ nghĩ, vẫn là không có đối bắt. Cái này bầy sói về sau khẳng định là không còn dám tới, cho nên đuổi bắt ý nghĩa cũng không lớn. Hiện tại mấu chốt là xử lý một cái chiến trường, nhìn mọi người một cái có cái gì thương thế nơi này máu tanh mùi vị quá đậm, dễ dàng dẫn tới cái khác manh thú. Mặc dù Diệp Hàn không sợ, nhưng Thủy Trung là phiền phức. Có người bị thương hay không? Diệp Hàn nhìn một chút, mở miệng hỏi. Chính Diệp Hàn một chút sự tình cũng không có, hắn lo lắng chính là Giang Vi Vi, còn có Triệu Khả cùng Mã Phi. Ta không sao. Giang Vi Vi mở miệng nói ra. Mặc dù đã sớm biết rõ Diệp Hàn sức chiến đấu cường đại, nhưng là hiện tại tận mắt thấy Diệp Hàn cùng bầy sói chiến đấu, cũng vẫn là để bọn hắn đều có chút trầm thất thở. Ta cũng không có việc gì. Nói chuyện chính là Mã Phi. Bất quá Triệu Khả lại thủ thương. Tại Triệu Khả trên cánh tay bị một đầu chó bắt lại một đạo máu me đồng địa. Trước cho Triệu Khả xử lý một cái vết thương, ta tới thu thập một cái những thi thể này. Diệp Hàn nhìn một chút, mở miệng nói ra. Hắn nhìn thấy Triệu Khả thương thế không tính nghiêm trọng, không có bắt quá sâu, cho nên nói đây chẳng qua là vết thương da thịt mà thôi, qua một hồi liền có thể kết vảy. Giang Vi Vi dùng cồn cho Triệu Khả trừ độc, sau đó dùng băng gạc băng bó. Triệu Khả cũng là hắn tử, chịu đựng đau đớn, quả thực là không có lên tiếng âm thanh. Bất quá hắn mồ hôi trên trán lại tại nói cho đại gia, hắn cũng không nhẹ nhõm. Giang Vi Vi cho Triệu Khả băng bó đồng thời. Diệp Hàn cùng Mã Phi cùng một chỗ đậu thủ, bắt đầu thu dọn thi thể khắp nơi. Da sói là đồ tốt, có thể lưu lại. Sói thịt, nói thật là không ăn ngon, nhưng là cũng có thể lưu lại cho Tiểu Bạch Hồ ăn. Diệp Hàn động tác rất nhanh, một phen xử lý về sau, dùng da sói bao vây lấy đại lượng thịt sói, một đoàn người dùng bùn đất cỏ dại che đậy kín vết máu, sau đó lập tức lên đường xuất phát đi hơn một giờ, Diệp Hàn lúc này mới ngừng lại. Tại một chỗ tới gần dòng suối vị trí, hắn bắt đầu xử lý thịt sói cùng da sói đem da sói rửa sạch, đồng thời nhóm lửa hun thịt sói chứa được. Tiểu Bạch Hồ hiện tại đã không thế nào sợ hãi Diệp Hàn, nó bú lại, ăn trộn không ít thịt sói. Diệp Hằng cười, sờ lên nó cái đầu nhỏ, mà vì phát huy bọn hắn tốt đẹp truyền thống, Giang Vi Vi tại chỗ cho Tiểu Bạch Hổ lên một cái tên, liền gọi Tiểu Bạch. Thì sói xử lý tốt về sau, sắc trời cũng kém không nhiều tối xuống. Diệp Hằng tiếp tục đi tới, tìm một khối thích hợp địa phương bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Đại gia ăn cơm tối về sau rồi nghỉ ngơi xuống tới. Triệu Khả hơi có chút phát sốt, đây không phải một cái điểm tốt, tại loại này thời điểm sợ nhất chính là vết thương lây nhiễm. Giang Vi Vi cho Triệu Khả đổi thuốc, Triệu Khả đi ngủ đi qua. Diệp Hằng các đêm, tất cả mọi người bắt đầu đi ngủ, nghỉ ngơi đầu hôm không có việc gì. Diệp Hàn thỉnh thoảng nghe đến một tiếng thú giống, đều là đến từ phương xa. Diệp Hàn đoán chừng, hắn cùng bầy sói chiến đấu địa phương, sớm đã có manh thú đến thăm. Nơi đó thế nhưng là có không ít mang thịt sứ cốt, còn có nội tạng, vết máu, dễ dàng nhất hấp dẫn đến dã thú. Cái này thời điểm, đại gia mặc dù cũng đều tại dòng suối tắm rồi một đạo, nhưng là trên người mùi máu tươi không phải dễ dàng như vậy rửa đi. Diệp Hàn trông coi trước mặt đống lửa, xem chừng cảnh giác hết thảy động tĩnh. Tiểu Bạch Hầu ở Diệp Hàn bên cạnh, nướng đống lửa, phi thường dịu dàng ngoan ngoãn. Một màn này, đương đại lượng người xem cũng 10 điểm hâm mộ. Chủ yếu là tiểu Bạch quá đáng yêu. Tựa như là một cái con mèo nhỏ đồng dạng đầu hôm qua đi, Mã Phi bắt đầu, muốn cùng Diệp Hàn thay phiên, Diệp Hàn tinh thần cũng không tệ, tăng thêm không quá yên tâm, liền không có đi ngủ, mà là cùng Mã Phi cùng một chỗ gác đêm. Suốt đêm không ngủ được, đối với hiện tại Diệp Hàn tới nói, đơn giản chính là trò trẻ con. Chương 625. Vi vi gác đêm. Chương 625. Vi vi gác đêm quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Lấy Diệp Hàn thể chất, thường xuyên suốt đêm không ngủ được đều là không có vấn đề. Mã Phi nhìn thấy Diệp Hàn kiên trì, cũng không nói gì nữa, vào ngồi tại Diệp Hàn bên cạnh, giống như Diệp Hàn cùng một chỗ sưởi ấm gác đêm chân của ngươi, hẳn là làm trễ ngại tốt nhất trị liệu thời gian. Hiện tại đi bắt đầu khẳng định không tiện, nếu có thể đi bệnh viện trị liệu, còn có cơ hội khôi phục." Diệp Hàn nói. Mã Phi gật đầu, cười cười, "Không có việc gì, có thể còn sống sót đã rất khá. Bây giờ còn có thể đi theo ngươi chỗ lẫn, có thi gian, ta rất thỏa mãn." Mã Phi nói. Hiện tại Mã Phi tâm tính ngược lại là rất không tệ. Diệp Hàn gật đầu, vỗ vỗ Mã Phi bả vai, lại từ trong bọc móc ra hai cái trái cây, đưa cho Mã Phi một cái. "Ta sẽ cố gắng mang theo đại gia nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Nếu như có thể đi đến đại lục trung ương. Ta tin tưởng nhất định sẽ có tiến triển." Diệp Hàn nói, "Kỳ thật đây là hệ thống nói cho hắn biết, nhưng là hắn cũng không có biện pháp nói hắn có hệ thống, chỉ có thể nhường đại gia tin tưởng hắn." Hai người ăn trái cây nói chuyện phiếm, sắc trời dần dần biến hóa đông phương bầu trời, nổi lên ngân bạch sắc. Trời gần sáng đống lửa thiêu đốt, Diệp Hàn bắt đầu chuẩn bị điểm tâm, nấu trên một nồi thịt canh. Không có biện pháp, bọn hắn một mực không có phát hiện muối, cho nên chỉ có thể mượn nhờ dã thú thể nội muối phân ra. Dã thú thịt cùng trong máu đều là có nhất định muối điểm tồn tại, mỗi ngày ăn đại lượng thịt, cũng có thể bổ sung thân thể cần thiết muối điểm. Thực sự không được, bẩn một điểm dùng cho than cũng có thể rút ra ra mối phân ra tới giang vi vi cùng triệu khả cũng tỉnh lại triệu khả ngủ một giấc đã tốt hơn nhiều vết thương không có lây nhiễm sinh ngủ coi như không tệ tiếp tục như vậy qua cái mười ngày nửa tháng liền sẽ khép lại kết vậy diệp hàn ngươi không có ngủ sao vẫn là lên được sớm triệu khả nhìn xem diệp hàn hỏi diệp hàn đới thêm một chén nữa nóng hôi hổi canh thịt cười cười a ta không ngủ sợ gặp nguy hiểm liền một mực canh trường không có việc gì diệp hàn nói nghe nói như thế giang vi vi tự nhiên sẽ lo lắng nàng nhìn xem diệp hàn một đêm muộn không ngủ muốn hay không nghỉ ngơi một cái, bằng không ăn điểm tâm ngươi đi ngủ một hồi đi, ngủ cho tới trưa, nghỉ ngơi một cái. Giang Vi Vi nói, Triệu Khả cùng Mã Phi cũng đều gật đầu. thức đêm tổn hại sức khỏe, huống chi Diệp Hàn còn kinh lịch cùng bầy sói đại chiến, thật không cần. ta thể chất tốt như vậy, các ngươi còn không nhìn ra được sao? ta chính là ba ngày ba đêm không ngủ được đều vô sự, ta nếu là mệnh khẳng định sẽ nghỉ ngơi, không cần lo lắng cho ta. Diệp Hàn nói, nhìn thấy Diệp Hàn kiên trì, mặc dù Giang Vi Vi còn muốn nói điều gì, nhưng là cũng không có nói. ngươi nếu là mệnh liền nói một tiếng, chúng ta dừng lại tìm địa phương, ngươi tốt nghỉ ngơi nến qua điểm tâm về sau, Giang Vi Vi nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn gật đầu, đại gia thu dọn một cái đồ vật, tiếp tục xuất phát. Ngày hôm qua tao nội bầy sói về sau, ngược lại là không còn cái khác nguy hiểm. Diệp Hàn suy đoán, cái này một mảnh khu vực khả năng đều là cái kia bầy sói địa bàn. Lấy những cái kia bầy sói thực lực, liền xem như gặp lạc đàn hổ báo, cũng đều có thể hoàn ngược đối phương. Bọn sói này có tự mình lưu lực tại, số lượng lại nhiều, nếu như không phải gặp Diệp Hàn, về sau còn có thể càng thêm lớn mạnh. Chi tiết ngày hôm qua đại chiến, bầy sói tổn thất nặng nề. Những này sói trong thời gian ngắn hẳn là sẽ có đầu rút cổ bắt đầu, không còn dám đắc ý, Tiểu Bạch hẳn là bị những này sói cho cắn bị thương, làm không tốt Tiểu Bạch phụ mẫu đều là chết tại những con sói kia trong miệng. Diệp Hàn nói đây là rất dễ dàng suy đoán đến đồ vật, đại gia cũng đều gật đầu. Tiểu Bạch ngược lại là không tin không vội, tại Diệp Hàn bên cạnh chạy, khập khiễng. Diệp Hàn cười cười, đem Tiểu Bạch bế lên, đặt ở xe đồng trau thùng xe bên trong. "Tiểu Bạch, chân của ngươi còn chưa xong mà, thành thành thật thật nằm đi." Diệp Hàn nói, vỗ vỗ Tiểu Bạch đầu. Tiểu Bạch ồ lô một tiếng, rất nghe Diệp Hàn, nằm ở thùng xe bên trong, từ từ phục phục một cả ngày thời gian, bọn hắn cũng tại trong bụi cây xuyên thẳng qua, không ngừng tiến lên. một bên khác, thì là Âu Dương cùng đào Tử, còn có cái kia Trương Diệp. bọn hắn cũng biết rõ, Diệp Hàn đang tiến hành một cái hành động vĩ đại, muốn đến Đại Lục Trung ương. mà lại, công tác nhân viên cũng sẽ thường xuyên cùng bọn hắn giao lưu, nói cho bọn hắn Diệp Hàn bên kia tiến triển. Diệp Hàn thế mà kém chút tiêu diệt một cái bầy sói, hắn quả nhiên lợi hại. nếu như là ta gặp bầy sói, chỉ sợ cũng chết chắc. Âu Dương biết được tin tức về sau, liễu lôi không thôi. hắn rất chính rõ ràng thực lực, gặp được một hai đầu chó, hay là một cái kiếm xì hổ, báu loại hình manh thú. Hắn còn có năm chắc nhất định đi đối phó, nhưng là nếu như gặp phải một đám sói, vậy hắn tuyệt đối nhất định phải chết, không có người. Diệp Hán thật mạnh, còn tốt nhóm chúng ta không có quyết định cũng đi đại lục trung ương, nếu không ta cảm thấy chúng ta sẽ chết ở nửa đường bên trên. Trương Diệp ở một bên nói đào tử cũng gật đầu. Trương Diệp gần nhất mặc dù có chút vội vàng sao động biểu hiện, nhưng là Tiết Mục tổ bên này công tác nhân viên cũng vẫn luôn đang cho hắn vẽ bánh nướng. Cái gì Tiết Mục tổ đang cố gắng nghiên cứu, mau chóng tiến hành cứu viện loại hình. Trương Diệp mặc dù gấp, nhưng là cũng không có biện pháp, chỉ có thể thành thành thận thận chờ lấy. Bất quá hắn vẫn là thường xuyên biết làm mắt động mơ tới hướng mục đến lấy mạng điều này cũng làm cho trương diệp có chút thú liễm không dám làm ra cử động thất thường gì tới nói tóm lại bọn hắn bên này ba người vẫn là bình an vô sự an tĩnh sinh hoạt cùng ngày đêm muộn diệp hàn tìm một cái địa phương đại gia bắt đầu mắc liều đồng sau đó ăn cơm tối nghỉ ngơi diệp hàn ngươi đi trước ngủ đi đầu hôm ta đến trông coi mã phi nói với diệp hàn diệp hàn đây chính là có thời gian rất lâu không có chớm mắt nhất định phải nghỉ ngơi một cái diệp hàn kỳ thật còn có thể kiên trì nhưng là hắn cũng không nói gì thêm gần đầu liền tiến nhập lều vải bắt đầu đi ngủ Triệu Khả cũng nghĩ gác đêm, nhưng là trạng thái thân thể của hắn không tốt, tất cả mọi người không cho hắn gác đêm. Cho nên, hôm nay đầu hôm là Mã Phi đến trông coi, sau nửa đêm chính là Giang Vi Vi. Diệp Hàn mặc dù đau lòng Giang Vi Vi, nhưng là Tiểu Nha Đầu nói một không hai, chính là muốn gác đêm, Diệp Hàn cũng liền không có ngăn nàng. Chỉ bất quá Diệp Hàn liên tục căn dặn, chỉ cần có cái gì động tĩnh, liền lập tức đánh thức hắn, tiến nhập liều vải, Diệp Hàn nằm xuống. Dương rất đơn giản, chính là trên trực thăng châu ngồi trải dọc ra, nằm vẫn là rất thoải mái, gối đầu là ngọc trầm, đãi ngộ này thế nhưng là rất không tệ. Còn có chân mềm, là da thú chế tác mềm mại vừa ấm hòa. Diệp Hàn nằm xuống về sau, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Trưa đầu hôm không có chuyện gì phát sinh, Mã Phi gác đêm, thỉnh thoảng cho đống lửa tăng thêm một chút, tuổi lửa đến sau nửa đêm. Giang Vi Vi tỉnh lại, thay Mã Phi. Trong lúc đó Diệp Hàn cũng là tỉnh. Giang Vi Vi bắt đầu, hắn tự nhiên là tỉnh. Giang Vi Vi nhường Diệp Hàn tiếp tục nghỉ ngơi, tự mình ra ngoài gác đêm. Tiểu Bạch cũng lại gần buổi tiếp Giang Vi Vi. Cho nên Diệp Hàn liền tiếp tục ngủ. Chương 626, Cung Sư Tử Vật Luận. Chương 626, Cung Sư Tử Vật Luận. Quy câu toàn đặt trước từ đặt trước. Giang Vi Vi ngồi tại đống lửa bên cạnh, Tiểu Bạch liền ghé vào bên chân của nàng làm bạn. Cái này Tiểu Gia Hòa rất thân người, đối với tất cả mọi người phi thường tín nhiệm. Mã Phi tiến nhập lều vải đi ngủ, hắn nhưng so sánh không được Diệp Hàn, hiện tại đã vây được không được, trên dưới mí mắt cũng đang đánh nhau. Bình thường tất cả mọi người rất chiếu cố Giang Vi Vi, không cho nàng gác đêm. Cho nên đây là Giang Vi Vi lần thứ nhất gác đêm, nàng cảm giác rất mới mẻ. Nếu như không phải Triệu Khả thụ thương cần nghỉ ngơi, Triệu Khả khẳng định sẽ tiếp tục gác đêm, sẽ không để cho Giang Vi gác đêm. Cho đống lửa bên trong tăng thêm một điểm vùi lửa, Giang Vi đưa tay sửa ấm sửa ấm ngày đêm độ tranh lệch nhiệt độ trong ngày đã bắt đầu dần dần biến lớn, đây là mùa hè sắp trôi qua biểu hiện, mùa thu sắp đến. Mảnh này đại lục rõ ràng cũng là có bốn mùa biến hóa, giống như lam tinh khác biệt không lớn. Giang Vi Vi một bên sưởi ấm sưởi ấm, một bên nhìn xem Chu Vi tình huống. Trên trời sao trời lấp lóe, nhưng không có mặt trăng, phía đại địa này cũng có vẻ hơi lờ mờ. Nhắc các người, nghe thỉnh thoảng truyền ra tiếng thú gào, khẳng định hiểu ý bên trong đối đối không thôi. Giang Vi Vi lá gan lúc đầu cũng là rất nhỏ, dù sao vẫn là cái tiểu nữ sinh, nhưng là đi theo Diệp Hàn cầu sinh quá trình bên trong, lá gan của nàng đã dần dần luyện được không có làm sao sợ hãi. Giang Vi Vi nhẹ nhàng hừ hừ lấy bài hát, giết thời gian. Tay nhỏ vướt ve Tiểu Bạch ra lông, mười điểm thuận hoạt, Giang Vi Vi tâm tình còn không tệ. bất quá, dạng này tâm tình cũng không có tiếp tục quá lâu. 960 bởi vì rất nhanh. Giang Vi Vi ánh mắt liền thấy tại phía trước trong bụi cây có một đôi u xanh biết trong mắt lấp lóe, có giá thú. Giang Vi Vi lập tức khẩn trương lên, Tiểu Bạch cũng có chỗ phát giác, đã tại nhẹ răng trợn mắt, phát ra tiếng gầm. Mặc dù Giang Vi Vi rất muốn cho Diệp Hàn ngủ thêm một lát, nhưng là nàng rất nghe Diệp Hàn, đồng thời nàng biết rõ loại này tình huống nhất định phải đánh thức Diệp Hàn. Diệp Hàn có rác thú Giang Vi Vi một tiếng la lên, Diệp Hàn lập tức liền mở mắt, cầm trong tay đại khảm đao theo trong lều vải chạy ra. Trước tiên đem Giang Vi Vi bảo hộ ở phía sau, Diệp Hàn cái này mới nhìn hướng về phía đối diện tình huống. Triệu Khả cùng Mã Phi cũng đều tỉnh, Mã Phi đi ra lều vải cũng cầm lên tự mình khảm đao. Triệu Khả thương thế còn chưa lành, ngủ được mê man, cũng vẫn là đi ra. Bốn cái người cùng một chỗ đều thấy được đối diện tình huống ánh lửa chập chập, Diệp Hàn nhìn thấy đối diện trong bụi cây ra hỏa, hình thể còn không nhỏ, tất bước đi ra lại là một cái sư tử. Loại này manh thú ban đầu ở A Li đảo thời điểm. Diệp Hàn cũng chưa bao giờ gặp, không nghĩ tới ở chỗ này cho gặp. Mảnh này đại lục mức độ nguy hiểm, quả nhiên là cao hơn đầu này sư tử nhìn đều giống như một cỗ xe hơi nhỏ, hình thể to lớn, tản mát ra một cỗ hung hế tới. Diệp Hàn nhìn thấy, sư tử này bên miệng còn có vết máu lưu lại, cũng không biết rõ vừa rồi ăn cái gì. Lại là sư tử. Sư tử này thật lớn. Triệu Khả cùng Mã Phi cũng hét lên kinh ngạc thanh âm đến, bọn hắn đều chỉ là từng tại trong vườn thú thấy qua sư quyết, nhưng là thật chính diện đối diện, cùng dạng này hoang dại lớn sư tử mặt đối mặt, cũng đã để bọn hắn hai chân không tự giác có chút run rẩy. Cái này ra hỏa tuyệt đối khó đối phó. Thậm chí có thể nói so trước đó bầy sói còn muốn càng thêm nguy hiểm một chút. Bầy sói mặc dù số lượng nhiều, còn hiểu đến một chút nhũ lược, nhưng là đơn thể sức chiến đấu quá yếu, Diệp Hàn một đao đều có thể chém chết mấy cái. Mà sư tử, thế nhưng là phi thường lợi hại. Diệp Hàn cũng không dám nói mình một đao liền có thể chém chết cái này sư tử. Các người trước tiên lui sau. Triệu khả mã phi, các người bảo vệ tốt vì vì, ta tới đối phó con sư tử này. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Cái này thời điểm cũng không phải khoe khoang thời điểm, Triệu khả cùng Mã Phi cũng biết rõ. Hai người bọn hắn khả năng còn chưa đủ sư tử cắn một cái ở đây cũng chỉ có Diệp Hàn mới có bản sự này đi đối phó đầu này sư tử. Cho nên, bọn hắn hai cái cũng gật đầu, cầm trong tay đại khảm đao, bảo vệ tốt Giang Vy Vy. Giang Vy Vy ngậm miệng, nhìn xem phía trước Diệp Hàn bóng lưng, nàng cũng rất rõ ràng, cái này thời điểm nhất định phải nghe Diệp Hàn, nhất định phải xem chứng a. Giang Vy Vy mở miệng hô. Diệp Hàn cắn răng, cầm trong tay đại khảm đao cùng sư tử rằng có đầu này sư tử phát ra tiếng gầm, tựa hồ còn không có ăn no, có vẻ mười điểm sao động. Một phút diện, đầu này sư tử muốn xông lại đem bốn cái người cùng ăn, nhưng là một mặt khác. Dã thu trực giác lại nói cho sư tử, Diệp Hàn chỉ sợ không dễ đối phó. Bất quá cuối cùng, vẫn là đói khát chiếm cứ thượng phong, sư tử động. Gầm lên giận dữ, nhấc lên một trận gió, Diệp Hàn đều có thể nghe được sư tử trong miệng mùi máu tươi. To lớn sư tử đập vào mặt, mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn về phía Diệp Hàn. Một màn này, phía trên Lam tinh cũng có được không ít người xem đều thấy được, mặc dù đã là sau nửa đêm, nhưng vẫn là có người thức đêm chú ý phát trực tiếp. Không ít người cũng phát ra kinh hô, trong lòng vị Diệp Hàn cảm thấy lo lắng. Vừa mới tao ngộ bầy sói, hiện tại lại là kinh khủng sư tử. Chơi ạ, con sư tử này thật đáng sợ. Diệp Hàn có thể làm sao? Hắn có thể giết đầu này sư tử sao? Cái này so sói so còn lợi hại hơn nhiều. Ta cảm thấy không có vấn đề, Diệp Hàn liền có thể so với chăn rừng lớn đại mãng xà cũng giết chết. Đại gia nghị luận ầm ĩ, Khẩn Trương nhìn xem hình ảnh. Mà lúc này, Diệp Hàn đã cùng sư tử chiến đấu bắt đầu. To lớn sư tử mỗi một lần động tác, đều để người có một loại mặt đất chấn động cảm giác đây không phải hào giác, mà là thật đầu này sư tử, nói ít cũng có hơn mấy trăm cân, Diệp Hàn giống như sư tử so sánh, có vẻ hơi nhỏ bé. Bất quá, Diệp Hàn không chút nào không sợ. Đi vào mảnh này đại lục về sau, Diệp Hàn màn trời chiếu đất, mỗi thời môi khắc cũng đang chịu đựng nguy hiểm to lớn. Cùng gia thu vật lộn là một môn môn bắt buộc. Lấy Diệp Hàn hiện tại sức chiến đấu, tăng thêm sắc bén đại khảm đao, hắn có lòng tin giết chết đầu này sư tử. Bất quá bây giờ mấu chốt nhất là bảo vệ tốt Giang Vi Vi bọn hắn ba cái người, mà lại tự mình cũng không thể thụ thương. Diệp Hàn thể chất rất mạnh, vết thương nhỏ cũng không vấn bận, nhưng một khi thụ thương nghiêm trọng, kia ảnh hưởng cũng quá lớn. Cho nên, Diệp Hàn không có liều lĩnh, mà là tại cùng đầu này sư tử nhau, quanh co nhau. Trước tiêu hao một cái sư tử thể lực, tiêu hao sư tử kiên nhẫn, lại chờ đợi thích hợp thời cơ, một kích mất mạng. Diệp Hàn thân hình tại ánh lửa chiếu dọi phía dưới, mười điểm linh hoạt, thỉnh thoảng chém ra một đao, cho sư tử trên thân mang đến một đạo vết thương. Mà Diệp Hàn không ngừng né tránh, nhường sư tử căn bản không có thể gây tổn thương cho đến hắn. Dân gia, sư tử càng ngày càng nóng nảy, toàn thân cũng có một ít lớn lớn nhỏ nhỏ bé vết thương, cho nó mang đến to lớn bối rối. Mặc dù những này vết thương không thể chí mạng, nhưng lại thật sự đau. Một mực tại đổ máu đợi đến sư tử kịp phản ứng thời điểm, nó đã chảy ra đại lượng máu tươi. Coi như đầu này sư tử là làm bằng sắt, hiện tại cũng có chút không chịu nổi, cảm giác không giống như là ban đầu thời điểm như vậy có lực khí. Diệp Hàn chờ đợi cũng chính là dạng này thời cơ. Nhắm ngay một cái khe hở, Diệp Hàn bàn chân đạp lên mặt đất, đã liền xông ra ngoài, trong tay đại khảm đao trực tiếp đâm chúng sư tử yết hầu. Chương 627, thu hoạch khổng lồ. Chương 627, thu hoạch khổng lồ quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn một đao đâm chúng sư tử cổ họng. Lập tức, sư tử phát ra kêu rên gầm thét thanh âm, đại lượng tiên huyết phun ra ngoài, Diệp Hàn toàn thân đều là sư tử tiên huyết. Một màn này, khiến động vô số người trái tim. Quá cường đại, Diệp Hàn một người đơn đả độc đấu giết chết sư tử. Nếu như không phải tận mắt thấy Ta thật không dám tin tưởng, cái này giống như là đang nhìn phim đồng dạng. Diệp Hàn so tại Ali Đảo thời điểm muốn cường đại quá nhiều, hắn có phải hay không chiếm được kỳ ngộ gì a? Cũng không phải không có khả năng, dù sao bọn hắn những người này, hiện tại nói theo một ý nghĩa nào đó đã coi như là xuyên việt rồi, có một ít kỳ ngộ, cũng là lẽ thường bên trong sự tình. Trên internet, đại lượng người xem đều đang nghị luận chuyện này. Lúc này, Diệp Hàn bước ra lui lại, xoa xoa trên mặt tiên huyết, nhìn về phía đối diện sư tử. Sư tử bị Diệp Hàn đâm xuyên qua huyết hầu, hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng là hiện tại Diệp Hàn lo lắng chính là đầu này sư tử trước khi chết phản công có thể sẽ đả thương người Đại gia trước sau lui rời xa đầu này sư tử Diệp Hàn trầm giọng nói Đại gia cũng đều hiểu giả thú trước khi chết phản công là phi thường lợi hại không thể phớt lờ cho nên tất cả mọi người là bước chân lui lại tránh đi điên cuồng sư tử lúc này sư tử điên cuồng vô cùng phát ra tiếng gào thét ngay tại mạnh mẽ đâm tới có một ít không quá tráng kiện cây tối cũng bị sư tử đụng đổ, đổ. khắp nơi đều có tiên huyết vẫn còn ấm liên liên đống lửa cũng bị sư tử cho dẫm đạp hiện trường một mảnh hỗn độn Diệp Hằng mang theo Đại gia tránh né xa xa thối lui đồng thời cũng tại đề phòng chung quanh khả năng tồn tại cái khác nguy hiểm cái này thời điểm cũng là khả năng xuất hiện một chút loài rắn nếu là có người bị độc xà cho cắn vậy liền trên cơ bản không có may mắn không có gặp được cái gì loài rắn cùng độc trùng lại qua một hồi sư tử đã không sai biệt lắm không có cái gì lực khí vùng vẫy đại lượng mất máu dẫn đến nó suy yếu vô cùng sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng phát ra gì gì sư tử nặng nghề thân thể ngã trên mặt đất phảng phất là địa chấn đồng dạng chết rồi mã phi nhỏ giọng hỏi một câu diệp hàn gật đầu đương nhiên hiện tại vẫn là không an toàn cần chờ lâu một hồi đối mặt loại này tình huống Có bao nhiêu cẩn thận cũng không quá mức, Diệp Hàn làm người càng là cẩn thận, sẽ không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn. Người có bị thương hay không? Giang Vy Vy lo lắng nhìn xem Diệp Hàn. Vừa rồi cùng sư tử vật lộn quá trình bên trong, Diệp Hàn có bị thương hay không đâu? Cái này không chỉ là Giang Vy Vy quan tâm vấn đề, cũng là Triệu Khả cùng Mã Phi, còn có đại lượng người xem cũng phi thường để ý Diệp Hàn không xảy ra chuyện gì. Yên tâm đi, ta không bị tổn thương, nhiều lắm là có một ít va chạm, trời ra, một hồi kém chút cồn là được rồi." Diệp Hàn cười một cái nói. Thương thế căn bản là không có, chỉ có tại né tránh thời điểm không xem chừng bị bùi cây, cây cối loại hình đồ vật cho nát phá chút ra mà thôi. sinh hoạt hàng ngày bên trong đều sẽ thường xuyên có một ít va chạm loại hình. đây đối với diệp hàn tới nói, không đau không ngứa. nghe được diệp hàn không có việc gì, đại gia cũng đều yên lòng. cơ bản xem như vô hại giết một đầu hung mãnh sư tử. điều này cũng làm cho mọi người đối với diệp hàn sức chiến đấu có một cái càng thêm trực quan nhận biết, là thật mạnh. siêu việt võ anh cấp thân thủ, tuyệt đối không phải là dùng để trưng cho đẹp đại gia lại đợi một hồi, cuối cùng diệp hàn xác nhận, đầu này sư tử là triệt để chết hẳn, lúc này mới tiến lên kiểm tra. thi thể đã bắt đầu biến lạnh chết để chết rồi, tất cả mọi người có thể đến đây. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Nghe được Diệp Hàn, Giang Vi Vi ba người cũng bu lại. Sư tử này cũng quá lớn, sư tử thịt tan nguyên không. Trương này ra, tuyệt đối ba khí. Đến thời điểm làm được một cái sư tử áo khoác cho Diệp Hàn mặc, đi trong rừng rậm, chỉ sợ cũng không có dã thú có dũng khí tới gần đi. Triệu Khả cùng Mã Phi cũng vô cùng phân phấn. Giang Vi Vi ngược lại là có tốt, nàng cùng Diệp Hàn tại Ali đảo thời điểm, lão hổ gấu lớn cũng gặp được. Dưới mắt đầu này sư tử, mặc dù là lần đầu, nhưng cũng có miễn dịch. Sư tử thịt khẩu vị ta còn thực sự là không biết rõ, bất quá chúng ta có thể nếm thử. Diệp Hàn cũng cười bắt đầu. Lần này mặc dù kinh lịch một trận đại chiến, nhưng là thu hoạch cũng là to lớn, như thế lớn một đầu sư tử. Quan sát phát trực tiếp khán giả cũng đều cảm giác vô cùng hưng phấn, phản phất là bọn hắn được đầu này sư tử đồng dạng. Sư tử thịt tan ngôn không, nào có người nếm qua sư tử thịt ta chờ Diệp Hàn bọn hắn nếm thử, liền biết rõ vốn là mùi vị như thế nào rồi. Hoài niệm a ly đạo thời gian a, lúc ấy Diệp Hàn cùng vi vi qua thần tiên đồng dạng thời gian, chúng ta mỗi ngày nhìn xem phát trực tiếp, đều giống như xem ăn truyền bá, thèm chết. Ta đến bây giờ còn không hề từ bỏ, giấc mộng của ta chính là cùng Diệp Hàn Vi vi cùng một chỗ ăn bữa cơm. Trên internet, đông đảo người xem cũng tại lao nhau thảo luận. Diệp Hàn bên này đã bắt đầu giải phẫu đầu này sư tử. Nơi này máu tanh mùi vị vẫn là rất đậm, thậm chí cùng lần trước giống như bầy sói tác chiến thời điểm không sai biệt lắm. Dù sao đầu này sư tử hình thể to lớn, phun ra ngoài huyết dịch cũng rất nhiều, đất ai cũng bị nhuộm đỏ không ít. Diệp Hàn động tác trên tay rất nhanh, một chương hoàn chỉnh sư tử da, rất nhanh liền bị Diệp Hàn cho lổ xuống tới. Sau đó là loại bỏ da thịt cùng xương có đến, thanh trừ một chút nội tạng. Tiểu Bạch nghe mùi máu tươi cũng sớm đã thèm. Tiểu Bạch mặc dù đáng yêu, nhưng cũng là một đầu lão hổ, thực chất bên trong chính là hùng manh ăn thịt động vật. Nó ghé vào Diệp Hàn bên cạnh, đã ăn không ít. Một chút nội tạng cũng không tốt lắm năm thịt, Diệp Hàn cũng ném cho Tiểu Bạch, nó ăn rất vui vẻ. Cuối cùng, Diệp Hàn được một trương hoàn chỉnh sư tử ra, còn có bên trong bao vây lấy đại lượng thịt. "Chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này trước." Diệp Hàn nói. Tất cả mọi người gật đầu. Tại Diệp Hàn giải phẫu sư từ thời điểm, Triệu Khả cùng Mã Phi đều đã đem lều vải thu thập xong, hiện tại đã có thể xuất phát. Một đoàn người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Dù sao nơi này máu tanh mùi vị quá đậm, không thể ở lâu. Bằng không, chẳng mấy chốc sẽ có một ít dã thú đánh tới. Sắp trời đã có chút tảng sáng, mọi người cùng nhau tiến lên, cuối cùng tại một chỗ dòng suối phụ cận ngừng lại. Diệp Hàn nhìn kỹ một chút xung quanh vết tích, làm ra quyết định. Ngay ở chỗ này đi. Chúng ta đem thịt hun một cái, thuận tiện ăn một chút gì, nghỉ ngơi một cái. Diệp Hàn nói. Tất cả mọi người gật đầu, cũng bận rộn. Nhặt củi lửa, nhóm lửa thịt muối, nấu cơm, nơi này rất nhanh liền phiêu tán ra mùi thịt tới đại gia ăn cơm xong, đại lượng sư tử thịt cũng hun không sai biệt lắm, có thể chứa đựng bắt đầu. Nghiêm Trình Chương sư tử ra. Vô cùng bà khí, hiện tại đã rửa sạch phơi khô, cần tiến một bước xử lý, sau đó khả năng chế tạo ra áo khoác tới. Cái này không nóng nảy, hiện tại vẫn chưa tới mặc ra thu áo khoác thời điểm ăn cơm xong, tại đại gia thuyết phục phía dưới, Diệp Hàn bất đắc dĩ, đành phải tiến nhập chướng đồng nghỉ ngơi đi ngủ. Nói thật, kinh lịch cùng sư tử đại chiến, Diệp Hàn thật đúng là có chút dã rời, không chỉ là trên thân thể, trong lòng cũng không nhỏ kích thích, cần điều chỉnh một cái. Nam xuống về sau, Diệp Hàn rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Chương 628. Mưa như chút nước mưa to. Chương 628, mưa như chút nước mưa to quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước đợi đến Diệp Hàn tỉnh lại sau giấc ngủ, thời gian đã đến giữa trưa. Hôm nay thời tiết còn không tệ, mặt trời chiếu lên trên người ấm áp. Diệp Hàn đi ra liều vải, nhìn thấy Tiểu Bạch chính nằm ngửa phơi mặt trời. Giang vi vi, Triệu Khả, Mã Phi ba người ngay tại thu xếp lấy cơm trưa. Buổi trưa hôm nay, ăn chút sư tử thịt nếm thử là mùi vị gì? Diệp Hàn, ngươi đã tỉnh, ngủ được thế nào? Mọi người thấy Diệp Hàn đi ra liều vải, cũng hỏi. Diệp Hàn gật đầu cười, ta ngủ được thật thoải mái, hiện tại trạng thái rất tốt. Buổi sáng không có chuyện gì phát sinh đi. Diệp Hàn hỏi, xem ra khẳng định là không có gì tình huống, bất quá Diệp Hàn vẫn hỏi một câu. Không có việc gì, cái gì tình huống cũng không có. Ngươi xem Tiểu Bạch kia lười dạng liền biết rõ, ha ha. Tất cả mọi người nở nụ cười. Diệp Hàn xoay người, đem Tiểu Bạch bế lên. Cái này ra hỏa trên thân thật thấp áp, một thân da lông bị mặt trời cho phơi, cũng khá nóng tay. Cái này xúc cảm thật rất không tệ, Diệp Hàn sờ soạn bắt đầu. Tiểu Bạch cũng rất hưởng thụ, cái này thời gian trôi qua thật dễ chịu, nó cũng càng ngày càng thân nhân, nhất là ưa thích Diệp Hàn cùng Giang VV. Rất nhanh, cơm trưa liền làm xong. Sư tử thịt là đồ đướng. Tư tư chảy mỡ, còn có một nồi rau dại canh, bên trong cũng tăng thêm thịt, rất thơm. Diệp Hàn tiếp nhận một khối nướng sư tử thịt, cắn một cái. Mặc dù không có cái gì đồ gia vị, nhưng có một cỗ mùi thịt, bắt đầu ăn vẫn là rất không tệ. Sư tử này trên thịt, thịt mỡ rất ít, cơ bản đều là thịt nạc, ăn cũng càng thêm phải mạnh. Tất cả mọi người cao hứng bắt đầu ăn, Tiểu Bạch cũng được chia không ít thịt. Một trận này cơm chưa ăn xong, Đại Gia thu thập một cái, liền tiếp tục lên đường. Cái này hai ngày gặp phải tình huống thật sự chính là không ít đâu, đầu tiên là gặp bầy sói, sau đó chính là tao ngộ sư tử. May mà không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh tất cả mọi người không bị tổn thương sẽ không ảnh hưởng đến lên đường. Sau đó thời gian, Diệp Hàn một đoàn người tiếp tục đi tới, đảo mắt lại qua 3 ngày thời gian. Mỗi lần một ngày, cũng có đại lượng người xem đang nhìn bọn hắn hành động, 10 điểm quan tâm Âu Dương bên kia cũng 3 người bọn họ ngay tại dự trữ càng nhiều vật tư, thu hoạch càng nhiều đồ ăn bảo tồn lại chờ lấy mùa đông thời điểm ăn. Cự ly mùa thu càng ngày càng gần, mùa hè sắp trôi qua, điều này cũng làm cho đại gia trong lòng cũng không khỏi có một ít khẩn trương lên ăn mặc theo mùa thời điểm, là rất dễ dàng sinh bệnh. Mà tại dạng này địa phương sinh bệnh, vậy thì có nhiều nguy hiểm. Lúc này, tại Lam Tinh phòng diễn truyền bá bên trong có một tên chuyên gia đang tiến hành viện chỉnh chỉ đạo đúng chính là cái này trùng thảo thuốc có thể chọn thêm hái một chút trở về phơi khô bảo tồn bình thường có thể đun nước hắt còn có cạnh bên loại kia lá cây có điểm giống là giang cưa cũng có thể thanh nhiệt giải độc các ngươi ngàn vạn không thể sinh bệnh một khi cảm thấy có chút đau đầu nhức óc liền tranh thủ thời gian uống những dược thảo này đây là một tên trung y phương diện chuyên gia toàn bộ đại lục ở bên trên đều là màu mỡ rừng rậm, bên trong có đại lượng tài nguyên có thể lợi dụng các phương diện chuyên gia cũng được mời tới tiết mục tổ xem như hậu viện bất cứ lúc nào cho đám tuyển thủ đưa ra một chút đề nghị cùng chỉ đạo Âu Dương bên này đã hái đại lượng dược thảo. Diệp Hàn bên này cũng không làm sao cần chỉ đạo, dù sao chính Diệp Hàn liền cái gì đều hiểu, cố gắng so chuyên gia còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Trên đường đi, Diệp Hàn đã sớm hái rất nhiều dược thảo. Hiện tại bọn hắn còn có côn loại hình dược vật chờ đến cồn sử dụng hết, nếu như lại có người bị thương, rất nhiều thảo dược bột phấn cũng đều là có thể sử dụng. Có thể tiến hành đơn giản trừ độc sát trùng. Trừ cái đó ra, còn có một số có thể thanh nhiệt giải độc, trị liệu cảm mạo loại hình thảo dược, Diệp Hàn cũng đã sớm chuẩn bị, thùng xe bên trong chứa không ít. Diệp Hàn chính mang theo đại gia tại trong bụi cây xuyên thẳng qua tiến lên. Bất quá giờ phút này, Diệp Hàn ngẩng đầu nhìn ngài, những mày tới. Trời muốn mưa, trời mưa, không phải một tin tức tốt. Mùa hạ mùa thu, lúc đầu nước mưa liền lệch nhiều một ít. Trước đây bốn cá nhân ở trong trấn nhỏ để chuẩn bị thời điểm, liền thường xuyên sau đó mưa. Mà khi bọn hắn lên đường về sau, ngược lại là không có vừa mới mưa. Hiện tại, rốt cục trời muốn mưa. Diệp Hàn nhìn thấy đỉnh đầu mây đen, hít một khẩu khí. Dựa theo kinh nghiệm của hắn đến xem, trận mưa này hẳn là sẽ không nhỏ. Mà lúc này bọn hắn ngay tại trong bụi tây, trung bình cũng không có tương đối gần thị trấn có thể tiến hành tránh mưa. Cái này có chút khó chịu muốn trong rừng cây tránh mưa, trong này tính nguy hiểm tạm thời không đề cập tới, chính yếu nhất vẫn là dễ dàng nhường người sinh bệnh. Diệp Hàn tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ, tìm tới một khối thích hợp đất trống, bắt đầu dựng lều vải. trên bầu trời đã có tiếng sấm rung động đoán chừng không được bao lâu, liền sẽ bắt đầu mưa. vẻ mặt của mọi người cũng đều khó coi, cái này về sau nước mưa chỉ sợ còn có không ít, nay sẽ đối với chúng ta tiến lên tạo thành không nhỏ trở ngại. Diệp Hàn lắc đầu đây cũng là không có biện pháp sự tình, chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp đến giải quyết. mọi người cùng nhau động thủ, rất nhanh liền đem lều vải cho dựng tốt. trên mặt đất cũng bị Diệp Hằng cho đào một đạo cống rãnh dạng này có thể hữu hiệu phòng ngừa nước mưa chống chất tiến nhập trong lều vải hai chiếc xe đều đã bị diệp hàn dùng khối lớn vải bạt lật tiệp cho đóng bắt đầu cái này lợi dụng chính là trên trực thăng mặt dù nhảy các loại trang bị đến cải tạo ngoại trừ cái này hai khối lớn vải bạt lật tiệp bên ngoài còn lại vật liệu còn làm được bốn bộ áo mưa vừa vặn một người một bộ những công việc này cũng làm xong về sau trên bầu trời đã bắt đầu nhỏ xuống giọt mưa tới Dầm dầm. cũng không lâu lắm mưa rơi liền trở nên càng lúc càng lớn về sau thậm chí đều giống như mưa rào tầm tã khiến người ta cảm thấy hơi sợ trong khoảng thời gian này không có trời mưa tất cả đều góp nhặt cho tới bây giờ, trận mưa này không nhỏ à. Thậm chí có khả năng xuống tốt mấy ngày mưa. Cái này có chút khó chịu, vậy mà hạ mưa lớn như vậy. Nhắc tới cũng kỳ quái, Âu Dương bên kia thời tiết ngược lại là rất tốt, vạn rằm không mây dáng vẻ. Nói nhảm, giữa bọn hắn cự ly phi thường xa, đương nhiên không thể nào là đồng dạng thời tiết. Khán giả cũng đều đang sôi nổi nghị luận. Mưa như chút nước bạo vũ ở dưới, đánh vào trên lều, đánh vào vải tợ lật tiệc bên trên, phát ra lộp bộp thanh âm. Mưa rơi phi thường lớn, Diệp Hàn bốn phía nhìn lại, tứ phía bốn phương tám hướng Tùng Lâm cũng bị màn mưa bao phủ lên một màn này ngược lại là có vẻ có mấy phần thú vị. trên lều mưa thủy lưu trôi tiến nhập Diệp Hàn đào xong cống danh bên trong, không khô đi, ngược lại là không có thẩm thấu tiến nhập trong lều vải. cho nên trong lều vải vẫn là khô giáo, không đến mức để cho người ta rất khó chịu. cái này mưa trong thời gian ngắn cũng không dừng được, đại gia có thể nghỉ ngơi một cái. Diệp Hàn nói, tất cả mọi người gật đầu, cái này thời điểm cũng không có cái khác biện pháp, chỉ có thể chờ đợi mưa tạnh. Triệu Khả cùng Mã Phi ngồi tại trong lều vải, nhìn xem phía ngoài mưa to, hai người bắt đầu nói chuyện hiếm. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bên này cũng là tại trong lều vải nằm xuống. Nằm ở một đôi da thú phía trên, còn ôm Tiểu Bạch, ngược lại là 10 điểm ấm áp. Ngủ trước một hồi đi. Diệp Hàn vuốt vuốt giang Vi Vi đầu, mò tới một tay dầu. Ha ha ha, nhìn một cái tóc của ngươi dầu. Diệp Hàn cười nói, không có biện pháp sự tỉnh, ở chỗ này sinh hoạt, khẳng định so ra kém A Ly đạo thời điểm, Giang Vi Vi hung hăng chường Diệp Hàn một chút, kéo qua một chương da thú đắp lên trên người, dự định bắt đầu đi ngủ. Trời mưa xuống, liền thích hợp đi ngủ. Chương 629, nghiên cứu tiến triển. Chương 629, nghiên cứu tiến triển. Quy câu toàn đặt trước từ là trước. Trung quanh cũng không có cái gì thú loại hoạt động vết tích, tăng thêm còn có tiểu bạch canh gác, tất cả mọi người an tâm ngủ. Ngoại trừ Diệp Hàn thể chất cường đại bên ngoài, những người khác mỗi ngày bồn bã, khẳng định là cần càng nhiều nghỉ ngơi. Cái này một giấc, trực tiếp ngủ thẳng tới trời tối. Bóng đêm giang lâm, mưa vẫn còn tại hạ. Diệp Hàn mở to mắt, nhìn xem bên cạnh ngủ say Giang Vi Vi, nghe mưa bên ngoài âm thanh, trong lòng an bình. Thật ở phương nào đối với Diệp Hàn đến nói thật không trọng yếu, hắn cũng không phải loại kia có miệng người, một ngày không lên mạng liền khó chịu đối với Diệp Hàn tới nói, chỉ cần Giang Vi, vi ở bên cạnh là được rồi lúc này đợi cũng nên ăn cơm tối. Diệp Hàn cảm giác là có chút đói bụng. Néo néo Giang Vi Vi khuôn mặt nhỏ nhắn, Diệp Hàn đem Giang Vi Vi hô lên. đứng lên đi, ăn một chút gì ngủ tiếp. Giang Vi Vi tỉnh lại, còn có chút mơ hồ, ôm lấy Diệp Hàn cánh tay, tựa như là một cái đồ trang sức nhỏ đồng dạng. vừa ngủ quá a, làm sao vượt ngủ vượt vây khốn. lại nhiều ngủ một hồi đi, liền một hồi. Giang Vi Vi làm nũng. Diệp Hàn cười cười, thật sự là cầm nàng không có biện pháp. vậy được rồi, ta làm xong cơm sẽ gọi ngươi. Diệp Hán mặc áo mưa đi ra lều vải. hiện tại cần phải có một cái che mưa địa phương tới núm lửa nấu cơm mới được. Bằng không hỏa vừa mới sinh tốt liền sẽ bị nước mưa cho tắt mất. Cái này Diệp Hàn cũng có biện pháp, nhằm vào trời mưa loại này tình huống, hắn đã sớm chuẩn bị. Dù sao, Diệp Hàn biết rõ sớm muộn gặp được trời mưa tình huống, tại chế tác các loại trang bị thời điểm liền đã cân nhắc đến điểm này. Diệp Hàn theo xe đồng thau bên trong lấy ra từng cái khung sắt, trên mặt đất chi. bảo đảm 10 điểm kiên cố về sau, Diệp Hàn lại lấy ra một khối lớn vải tơ lạt tí, xây cất tại khung sắt bên trên. Diệp Hàn động tác rất nhanh, tam hạ lưỡng hạ liền dựng ra một cái nhà kho nhỏ. Nói là nhà kho nhỏ, nhưng là diện tích hay là không nhỏ, ở bên trong sinh hoạt nấu cơm tuyệt đối không có vấn đề gì. Không gian cũng đủ lớn, đống lửa sinh ra nhiệt lượng liền sẽ không phá hư vải bạt là kịp, chỉ cần nắm giữ tốt hướng gió, khói bếp cũng sẽ phiêu tán ra ngoài. Diệp Hàn động tĩnh bên này, cũng làm cho Triệu Khả cùng Mã Phi đều tỉnh dậy tới. Bọn hắn cũng đều có chút đói bụng, mau mặc vào áo mưa đi ra chợ giúp Diệp Hàn. "Diệp Hàn, ngươi tại sao không gọi tỉnh nhóm chúng ta làm một trận?" "Đúng vậy a Diệp Hàn, ngươi cũng đem cái này che mưa lều cho dựng tốt, nhóm chúng ta mới tỉnh lại, nhóm chúng ta giúp cho ngươi lời nói có thể nhẹ nhõm nhiều." Triệu Khả cùng Mã Phi cũng mở miệng nói ra. Diệp Hàn nghe vậy cười cười. "Không có việc gì, cũng không phải cái gì sống lại, cũng không khó." Hiện tại các ngươi không phải tất cả đứng lên sao, nhóm lửa đi." Nghe được Diệp Hàn, bọn hắn nhao nhao gật đầu, bắt đầu nhóm lửa. Diệp Hàn có dự kiến trước, đang đổ mưa trước đó liền đã góp nhặt một chút tủi lửa đặt ở thùng xe bên trong, dùng vài bộ tơ lặt tìm đắp kín. Cái lượng này không nhỏ, đầy đủ làm tốt vài bữa cơm. Cho nên, hoàn toàn không cần vì tủi lửa sự tình mà lo lắng. Còn như hòa chủng, thì càng không là vấn đề. Triệu Khả là hút thuốc, hắn có cái bật lửa. Bình thường nhóm lửa, tất cả mọi người sẽ không sử dụng cái bật lửa, trực tiếp dùng tính lúc tập trung ánh nắng liền có thể nhóm lửa. Dù sao cho đến bây giờ Diệp Hàn cũng không có tìm được thích hợp vật liệu đến chế tác cây châm lửa, cũng chỉ có thể sử dụng chiếc kính lúp, thấu kính lồi loại vật này, tại trên trực thăng là có, vừa vặn lấy ra dùng. Triệu Khả dùng cái bật lửa nhóm lửa, che mưa trong giạp rất nhanh liền sinh ra hỏa diễm, ba cái người cùng một chỗ bắt đầu nấu cơm, tất cả mọi người rất sùng ái Giang Vi Vi, chỉ cần có thể nhường Giang Vi Vi nghỉ ngơi nhiều thời điểm, đều để nàng nghỉ ngơi nhiều. Dù sao cũng là cái tiểu cô nương, không thể so với ba cái đại nam nhân, thể chất của nàng là yếu nhất, lặn lội đường xa phía dưới, cũng càng thêm mệt mỏi một chút. Nhưng là cái này đã rất khá muốn biết rõ rất nhiều nam nhân đều không có giang vi vi như thế kiên cường, một mực tại trong bụi cây lẻ qua, cũng không hô khổ quá không hô mệt mỏi, cái này không có bao nhiêu người có thể làm được đợi đến cơm tối sau khi làm xong, diệp hàn lúc này mới đi trong lều vải đem giang vi vi cho nắm chặt, cân nhắc đến giang vi vi vừa mới tỉnh ngủ, sợ nàng cảm bạo, diệp hàn dùng một chương xử lý qua mềm mại ra hổ đem giang vi vi thân thể bao vây lại, trực tiếp ôm nàng đi tới che mưa trong dạng, giang vi vi nhìn tựa như là một con hổ con đồng dạng, ăn cơm đi, ăn cơm xong lại đi ngủ, diệp hàn nuốt nuốt giang vi vi đầu nói, giang vi vi gật gật đầu, trước tỉnh tinh thần. Sau đó bắt đầu gặm một khối thịt nướng. Trần Hương, Giang Vi Vi cười tủm tỉm gặm thịt nướng. Diệp Hàn ba người cũng đều bắt đầu ăn, lưng lại cơm đều là thịt, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Mảnh này đại lục mặc dù màu mỡ, nhưng lại cho tới bây giờ, Diệp Hàn thật đúng là liền không có tìm tới cái gì món chính. Chỉ có loại thịt, rau dại, cây nấm, quả dại những vật này có thể ăn. Theo lý mà nói, hoang dại tiểu mạch, lúa nước, khoai lang, khoai tây những vật này, bao nhiêu đều sẽ có một ít. Ta lưu ý thêm một cái. Diệp Hàn uống một ngụm canh, mở miệng nói ra đại gia cũng đều gật đầu. Triệu Khả sờ lên bụng của mình, đừng lại cơm ăn nhiều như vậy thì ta ta cảm giác cũng mập cái này nếu có thể về nhà lão bà cái kia ghét bỏ ta mập Triệu Khả nói Mã Phi ở một bên chơi gẹo ngươi nếu có thể về nhà coi như mập đến 300 cân lão bà ngươi cũng sẽ không ghét bỏ ngươi tất cả mọi người nở nụ cười một bữa cơm ăn xong đơn giản thu thập một cái đại gia lại về tới trong lều vải nằm nghỉ ngơi loại này thời gian thật thoải mái trải qua lặn lội đường xa về sau có thể dạng này nghỉ ngơi thật là rất thoải mái một việc liền xem như dịp hàn cũng hiếm thấy buông lòng xuống nam đại trong lều vải che kín da thú mười điểm ấm áp. Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy câu được câu không trò chuyện. Tiểu Bạch liền nằm tại chân của hai người một bên, rất ngoan ngoãn. Hàn Huyên một hồi, Diệp Hàn phát hiện Giang Vy Vy đã ngủ, hắn cười cười, cũng nhắm mắt lại bắt đầu đi ngủ. Lam Tinh bên trên, khán giả ngược lại là không nhìn thấy trong lều vài hình ảnh. Phát trực tiếp thiết bị bị Diệp Hàn cho ném vào xe đồng tàu bên trên, che kín một tầng che mưa vài là latit, khán giả chỉ có thể nhìn thấy rầm rầm mưa. Diệp Hàn bọn hắn bị trận mưa này chặn lại, chỉ có thể dừng lại. Mưa rơi không nhỏ, cũng không biết rõ cái gì thời điểm có thể dừng lại. Liên tiếp như mưa cạnh, con đường cũng sẽ rất vũng bùn, không dễ đi lắm cần chờ đợi một thời gian ngắn cũng tốt để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt một cái tất cả mọi người tại bình luận cùng một thời gian Âu Dương bên kia thời tiết ngược lại là rất không tệ đêm muộn Âu Dương cùng Đào Tử ở cùng một chỗ nhưng rất nhiều người đều phi thường hâm mộ ta nếu có thể có Đào Tử dạng này bạn gái liền tốt loại này nhỏ thời gian trôi qua thật là thoải mái à chính là có cái trương Diệp làm kỳ đà cắn mũi ha ha ha trương Diệp quá thảm rồi đoán chừng mỗi lần muộn cũng cùng mình tay phải qua dân mạng nhóm cũng đang nói đùa lam tinh bên trên có một tòa khu nhà cấp cao đèn đuốc sáng trưng Rác Ma vừa mới kết thúc một ngày làm việc, rảnh rỗi nhìn xem Diệp Hàn bọn hắn tình huống, hỏi thăm một cái nghiên cứu phải chăng có cái gì tiến triển. Rất nhanh, Rác Ma liền được một cái tin tức có giá trị đang nghiên cứu nhân viên nỗ lực dưới nhằm vào ma quỷ hải vực phương diện nghiên cứu có tiến triển. Chương 630. Cẩn thận Diệp Hàn. Chương 630. Cẩn thận Diệp Hàn quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Nghiên cứu có tiến triển. Mặc dù cũng không phải là liên quan tới hạt đại lục nghiên cứu, mà là liên quan tới ma quỷ hải vực phương diện, nhưng đây cũng là tiến triển à? Rác Ma lập tức liền tra xét bắt đầu. Hơn nửa giờ đi qua. Dắt ma cái này mới xem xong nghiên cứu báo cáo, trên mặt lộ ra tiếu dung tới. Thông qua toàn thế giới đứng đầu nhất nghiên cứu chuyên gia hợp lực, rốt cục đem ma quỷ hải vực bí ẩn giải khai. Toàn bộ ma quỷ hải vực cũng bị một loại kỳ dị lực trường bao vây, đây cũng là dẫn đến Diệp Hàn bọn người xuyên qua kẻ cầm đầu. Lúc đầu đại gia coi là đây là không có quy luật mà theo, nhưng là hiện tại, thông qua nghiên cứu phát hiện, ở trong đó là có một loại nào đó quy luật tồn tại. Toàn bộ ma quỷ hải vực, bất luận cái gì một chỗ địa phương cũng có thể sẽ phát sinh xuyên qua tình huống. Nhưng là cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là một loại xác suất sự kiện. Nắm giữ cái quy luật này, liền có thể nếm thử tiến nhập Hạ Atlantid đại lục, mà muốn trở về Lam Tinh thì là cần tại Atlantid đại lục phía trên tìm tới liên quan tiết điểm. Căn cứ suy đoán, tiết điểm này khả năng tồn tại ở đại lục trung ương, Diệp Hàn có phải hay không đã biết rõ cái gì, cho nên mới sẽ chạy tới đại lục trung ương đâu. Zác Ma trong lòng sinh ra rất nhiều phòng đoán tới. Zác Ma một đời, có thể nói là một cái chuyên kỳ. Hắn gặp qua muôn hình muôn vẻ người, nhưng là duy trì có Diệp Hàn hắn nhìn không thấu. Trực giác nói cho Zác Ma, Diệp Hàn tuyệt đối không phải người bình thường. Lúc này, Zác Ma hạ lệnh tăng lớn nghiên cứu cường độ, đồng thời cấp ra không ít bản thượng mà Diệp Hàn bên này còn tại tránh mưa bên trong, hai lều vải bên trong, tất cả mọi người ngủ được thiên hôn địa ám, chứ ăn cơm ra thời điểm sẽ ra ngoài, thời gian còn lại cơ bản cũng tại trong lều vải nằm nghỉ ngơi hoặc là đi ngủ. Ngay từ đầu tự nhiên là thoải mái, nhưng là thời gian dài, liền sẽ cảm thấy không có ý gì. rất nhớ chơi điện thoại a, ta cũng vậy, ta hồi trước còn dùng tiền chơi một cái game điện thoại, tại toàn bộ khu cũng xem như thật lợi hại, hiện tại hẳn là sớm đã bị hết ra. cái này mưa cái gì thời điểm có thể ngừng. Triệu Khả cùng Mã Phi trò chuyện, hai người cũng cảm giác có chút nhàn chán. so sánh dưới. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi còn tốt một điểm. Bất quá, Diệp Hàn cũng có chút không chịu ngồi yên. Hắn cũng nghĩ mau chóng bắt đầu đi đường. Ngẩng đầu nhìn sát trời, Diệp Hàn gật đầu. Đừng có gấp, mưa cũng nhanh ngừng. Chờ đến mưa cạnh, mặt trời mọc, mặt đất khô ráo một chút, chúng ta liền có thể đi đường. Bất quá vẫn là cần xem chừng, loại này tình huống dễ dàng nhất xuất hiện rất nhiều độc xà, độc trùng. Diệp Hàn nói đại Giang nghe vậy đều là gật đầu. Sau cơn mưa núi rừng là phi thường nguy hiểm. Một khi bị độc xà cho cắn một cái, tại dạng này dưới điều kiện cơ bản liền xem như lệnh, không thể sống. Diệp Hàn từ trước đến nay cẩn thận, cho nên chờ đến mưa tạnh về sau, Diệp Hàn cũng không có gấp đi đường, mà là tiếp tục nghỉ ngơi. Trận mưa lớn này trọn vẹn hạ hơn 2 ngày thời gian, hiện tại cuối cùng là ngừng. Sau cơn mưa không khí 10 điểm rất mát, có một chủng thảo mộc hương vị, chỉ bất quá mặt đất hay là vô cùng vũ bùn. Tiểu Bạch tại trên mặt đất bên trong vui chơi chạy, trên thân cũng dính không ít bùn ý tưởng. Tiểu Bạch, đừng làm rộn. Nhìn xem ngươi, trên thân cũng ố hế. Giang Vi Vi đem Tiểu Bạch hoán trở về. Tiểu Bạch phi thường nghe lời, nghe được Giang Vy Vy gọi nó, tranh thủ thời gian chạy trở về. Ai nha, thật nhiều bùn. Giang Vi Vi nói, bắt đầu cho tiểu Bạch xoa xoa trên người bùn đất. Một bên, Triệu Khả cùng Mã Phi cũng đều đi ra liều vải, ngay tại hít thở mới mẹ không khí. Tại trong liều vải nhẫn nhịn cái này mấy ngày, thật đúng là có nhiều khó chịu. Hiện tại hô hấp lấy hơi có chút ý lạnh mới mẹ không khí, cảm giác cả người cũng tinh thần. Diệp Hàn, mặt trời mọc, thật là thoải mái a." Triệu Khả mở miệng nói ra. Diệp Hàn cũng gật đầu. Trên bầu trời, đã xuất hiện lớn mặt trời, chiếu vào trên thân thể người ấm áp, hoàn toàn chính xác rất dễ chịu. Đợi chút đi chờ tới mặt đất khâu giáo, chúng ta lại đi đường." Diệp Hàn một mực tại quan sát đến mặt đất tình huống hiện tại mặt đất phi thường vũng bùn đi cũng sẽ rất khó khăn còn có thể làm bận giày cùng quần áo cho nên thời gian kế tiếp tất cả mọi người chờ đợi trong lều vải một chút ra thú đệm chăn loại hình đồ vật cũng lấy ra phơi nắng một cái bị mặt trời phơi ấm áp dễ chịu diệp hàn bên này tất cả mọi người nghỉ ngơi không tệ mà cùng lúc đó tại Âu Dương bên kia khí trời bắt đầu xuất hiện biến hóa diệp hàn bên này thời tiết thay đổi tốt hơn Âu Dương bên kia thời tiết ngược lại là hứa mất đúng vậy à Âu Dương bên này bắt đầu sét đánh tín hiệu cũng thay đổi kém Âu Dương bên này phát trực tiếp hình ảnh biến thành đoạn thấy không rõ Hẳn là xét đánh nguyên nhân, Diệp Hàn bên này trước đó trời mưa, nhưng là không có xét đánh, vẫn là có thể thấy rõ. Trên internet tất cả mọi người đang nghị luận, hoàn toàn chính xác. Âu Dương bên này khi trời bắt đầu xấu đi, trên bầu trời điện tiềm Lôi Minh có chút dọa người Âu Dương cùng Đạo Tử tại trong phòng nhìn xem phía ngoài bầu trời. Trời mưa, nghe nói Diệp Hàn bên kia vừa rồi xuống sông mưa, liền đến viên chúng ta bên này. Về sau trời mưa thời điểm nhiều ra đây, phải làm cho tốt chuẩn bị mới được. Âu Dương cùng Đạo Tử trao đổi, trước Diệp tại chính hắn trong phòng ở lại cũng đang nhìn phía ngoài bầu trời. Nếu là cho Thiên Lôi đánh chết Âu Dương liền tốt. Dựa vào cái gì hắn có thể được đến đạo tử?" Trước Diệp trong lòng hung dữ nói. Theo thời gian trôi qua, Trước Diệp trong lòng càng ngày càng kiềm chế không được. Cứu viện chậm chạp không có đến, cái này phải chờ tới cái gì thời điểm đâu? Trước kia hắn cơ hồ mỗi ngày đều muốn có nữ nhân bầu tiếp, hiện tại mỗi ngày chỉ có thể nhìn mỹ lệ lão tử, lại ăn không được. Hắn càng ngày càng nóng nảy. Không bao lâu, hạt mưa lớn chừng hạt đậu đã theo trên bầu trời rơi xuống, Lốp bộp đánh vào trên mặt đất, kích thích bụi đất. Nếu như nhìn từ đằng xa, có thể nhìn thấy cả tòa thị trấn cũng bị màn mưa bao phủ. Trước Diệp đè xuống trong lòng tạ hỏa, tại trong phòng nằm xuống. Trời mưa xuống cũng không có biện pháp ra ngoài làm việc, ngay tại trong nhà ngủ đi Âu Dương cùng đạo tử, cũng lựa chọn ở nhà đi ngủ. Cái trận mưa này, còn không biết rọn sau đó đến cái gì thời điểm đồng dạng là trời mưa, nhưng là Âu Dương bên này có thể ở lại dễ chịu một chút. Bởi vì bọn hắn ở tại thị trấn bên trên, không giống như là Diệp Hàn như thế còn tại trên đường, cần ngủ ở trong lều vải. Diệp Hàn bên này chờ tới mặt đất khô ráo về sau, chính là tiếp tục đi đường cứu. Bất quá, Diệp Hàn hay là vô cùng cẩn thận, tận lực đi một chút thảo rất ít địa phương, gặp được thảo nhiều địa phương, đều muốn trước thăm dò một cái, sau đó mới có thể tiếp tục đi tới. Như vậy Tiến lên tốc độ liền sẽ trở nên chậm một chút, nhưng là không có biện pháp, an toàn đệ nhất, an toàn mới là trọng yếu nhất. Diệp Hàn không chỉ có nghĩ thăm dò mảnh này đại lục bí mật, càng muốn đem hơn đại gia Bình An vô sự mang về, trở lại Lâm Tinh. Cho nên, Diệp Hàn là sẽ không cho phép xuất hiện cái gì sơ hở. Tầng tầng trong rừng rậm, một đoàn người tiếp tục đi tới, hướng về không biết phía trước mà đi. Chương 631. Phồn Hoa thị trấn. Chương 631. Phồn Hoa thị trấn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Hàn mang theo đám người tiếp tục hướng về đại lục trung ương tiến lên. Mà theo thời gian trôi qua, Thời tiết cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Theo mùa hạ đến mùa thu, ban ngày bắt đầu biến ngắn, đêm tối bắt đầu dài ra, nhiệt độ không khí cũng bắt đầu dần dần thấp xuống. Tại A đảo thời điểm liền trải qua dạng này mùa thay đổi. Hiện tại nhóm chúng ta càng phải xem chừng, tranh thủ không muốn sinh bệnh. Diệp Hàn nấu lấy một nồi nước sôi nói, tại cái này một nồi nước sôi bên trong, Diệp Hàn gia nhập một chút dược thảo, có thể hữu hiệu loại trừ phong hàn, ngăn chặn cảm mạo. Cảm mạo là bệnh nhẹ, nói như vậy uống thuốc đều có thể tốt, cũng có người không uống thuốc, dựa vào thân thể sức chống cự dần dần khôi phục. Nhưng là hiện tại, tại dạng này một mảnh đại lục phía trên, mạo dạng này bệnh nhẹ cũng là không thể coi nhẹ. Nếu như nghiêm trọng, sẽ khiến rất nhiều bệnh biến chứng. Nói ví dụ như viêm phổi loại hình, đến thời điểm liền thầm rồi. Tất cả mọi người biết rõ trong này tính nghiêm trọng, cho nên cũng ngoan ngoãn uống vào dược thảo nấu đi ra nước. Dù là có chút đắng, cũng muốn cũng uống hết. Không hổ là Diệp Hàn, có thấy xa. Đúng vậy a, có Diệp Hàn tại, tất cả mọi người có thể bình an khỏe mạnh. Nếu như không phải Diệp Hàn đuổi tới, Giang Vi Vi bọn hắn ba cái người sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Trong rừng nguy hiểm quá nhiều, bọn hắn mỗi ngày ra ngoài đi săn, tìm kiếm thức ăn khó tránh khỏi sẽ phát sinh ngoài ý muốn, ta trước đó liền một mực tại lo lắng chuyện này. Hiện tại tốt, có Diệp Hàn Tại, sẽ không xảy ra chuyện. Trên internet, tất cả mọi người tại bình luận, khích lệ Diệp Hàn đây cũng chính là Diệp Hàn vì cái gì tốc độ cao nhất đi đường tới Nguyên Nhân. Bởi vì hắn không yên lòng rằng Vi Vi cùng Triệu Khả Mã Phi ở chung một chỗ, đây cũng không phải xem thường Triệu Khả Mã Phi ý tứ, đây là sự thật. Triệu Khả cùng Mã Phi chỉ là người bình thường, chỗ nào so ra mà vượt Diệp Hàn đâu. Diệp Hàn tới, khả năng trình độ lớn nhất cam đoan rằng Vi Vi an toàn cùng khỏe mạnh. Lúc này là ăn cơm xong, lại uống thuốc thảo nấu nước, đại gia nghỉ ngơi một cái liền thu thập xong đồ vật tiếp tục bắt đầu đi đường. Mặt đất vũng bùn khô cạn, có chút địa phương đi lên, có thể giấm nát một chút miếng đất, hết sức hay. lộ diện trên lưu lại từng hàng bánh xe ấn ký, dần dần hướng về nơi xà kéo dài. chúng ta bây giờ vị trí hẳn là ở chỗ này. Diệp Hàn lấy ra một khối phiến đá, phía trên có địa đồ. hắn chỉ vào một chỗ tiểu trấn, mở miệng nói ra. trên đường đi, Diệp Hàn đều theo chiếu phiến đá bên trên khắc vẽ địa đồ đang đuổi đường. phía trước có một cái trấn nhỏ con, đại biểu cho Diệp Hán lộ tuyến không có phạm sai lầm, đã đi qua một phần lộ trình. Chúng ta đi trước thị trấn trên nghỉ ngơi mấy ngày, có thể tắm một cái quần áo cái gì." Diệp Hàn mở miệng nói ra. Tất cả mọi người gật gật đầu, nhìn thấy thị trấn, tất cả mọi người hiểu ý bên trong vùng lòng một chút. Có ở lại Phong ốc, khẳng định so giá ngoại muốn thoải mái hơn. Hơn nữa còn có thể tắm một cái quần áo, tắm rửa cái gì. Mọi người cùng nhau tiến nhập trong trấn đi tới hiện tại, đã không phải là đại lục bên ngoài khu vực, mà là mở tiến nhập nội bộ khu vực. Nhìn ra được, trước mắt cái trấn này, muốn so bên ngoài một chút thị trấn nhỏ muốn tốt không biết. Phòng ốc dùng tài liệu, lộ diện phiến đá chờ đã, đều có thể nhìn ra được cao cấp hơn một chút. Dựa theo lệ cũ, Mọi người cùng nhau đi tới trong trấn vị trí. Quả nhiên, tốt nhất phòng ở vẫn là tại trong trấn. Tiến nhập cái này đại trạch, bên trong càng cho hơi vào hơn vãi, tại trước đây thật lâu, hẳn là phi thường xa hoa đem chiếc xe buông xuống, Diệp Hàn bắt đầu mang theo đại gia lục xoát tòa này đại trạch. Tìm kiếm hết thảy vật hữu dụng mang đi. Dị vãng mỗi một lần, bọn hắn cũng đều là làm như vậy. Dưới mắt tòa này đại trạch càng thêm hào hoa, bên trong hẳn là cũng sẽ có càng nhiều bảo tồn khá là hoàn hảo đồ vật. Chư cái đó ra, còn muốn thu dọn ra hai cái gian phòng, dùng để đi ngủ. Tất cả mọi người bận rộn. Phòng phát trực tiếp khán giả cũng đều theo bọn hắn cùng một chỗ quan sát tòa này đại trạch. Cái này đại trạch thật khí phái. Cái này trước kia khẳng định là đại phú đại quý người ta ở lại. Ngọc này dường thật to lớn a, còn có rất nhiều điều khác, quá tinh mỹ. Thông qua phát trực tiếp hình ảnh, đại gia cũng đều thấy được Diệp Hàn trước mắt một trương lớn rừng ngọc. Cái này đích xác là Diệp Hàn thấy qua lớn nhất rừng ngọc, 10 điểm khí phái, lộng lẫy. Dị vãng cũng có một chút rừng ngọc, nhưng cũng không có cái này để mắt. Còn có một cái ngọc trầm, cũng so trước đó đều tốt hơn. Nay muộn hãy ngủ ở chỗ này bên trong. Quét dọn một cái cho bụi, đem đệm chăn trải lên đi, nay muộn có thể ngủ được rất dễ chịu. Diệp Hàn trên mặt cũng lộ ra tiếu dung tới. Chương này lớn rừng ngọc, hắn phi thường hài lòng, đáng tiếc không có biện pháp mang đi, chỉ có thể ở nơi này dùng mấy ngày ở cái mấy ngày, liền nên tiếp tục lên đường. Một bên khác, Triệu Khả cùng Mã Phi cũng tìm được thích hợp gian phòng cùng rừng ngọc. Mặc dù không có diệp hàn cái này khí phái, nhưng cũng coi là rất thật tốt. Xem cái này gian phòng, hẳn là trước đây đại trạch chủ nhân tiểu tiếp ở lại địa phương, còn có gương đồng, một cái bàn hóa trang. Triệu Khả nói, rất nhiều thứ đều đã mục nát, không có bảo tồn lại, bất quá nơi này có một chương ngọc thạch chế tác bàn hóa trang, còn có một mặt gương đồng, đều là hoàn hảo. Ngươi cái này người tư tưởng thật sự là có vấn đề, làm sao lại không phải là tiểu tiếp đâu, không thể là chính phòng thế tử? Lại nói ngươi làm sao biết rõ người nơi này cũng có tam thế tử tiếp? Mã Phi mở miệng, giống như Triệu Khả vui luôn nói. Triệu Khả gãi đầu một cái. Đúng vậy a, bất quá ta trong đầu ý niệm đầu tiên chính là tiểu tiếp, hắc <cười> hắc. Khán giả thấy cảnh này, cũng đều nở nụ cười. Xem ra Triệu Khả tư tưởng rất nguy hiểm a. Không biết rõ Triệu Khả lão bà nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào. Phòng phát trực tiếp bên trong, Triệu Khả lão bà đã hiện thân. Triệu Khả hồng quang đầy mặt, xem ra rất cao hứng được chưa, ta đã đem trong nhà cánh cửa khóa cho đổi, hắn trở về cũng không cho vào cửa, muốn để hắn thật tốt giải thích một cái tiểu tiếp sự tình. Triệu Khả lão bà công bố bình luận, nhưng tất cả mọi người là cười vang bắt đầu, cũng có rất nhiều người đang đánh thưởng. Lần này phát trực tiếp là 24 mươi giờ không gián đoạn, một mực có người xem đang nhìn, cũng có công tác nhân viên nhìn xem, mà lại cũng là có thể khen thưởng, khen thưởng đoạt được, được, đến thời điểm sẽ cho tuyển thủ người nhà nhóm tiết mục tổ sẽ không trừ đi bất luận cái gì một phân tiền. Dù sao cũng là bởi vì tham gia tiết mục, tham gia cứu viện, đại gia mới có thể đi vào mảnh này nguy hiểm đại lục những này liền xem như là để ngủ. Sắp trời dần dần tối xuống, đại gia cũng đều thu dọn không sai biệt lắm. Diệp Hằng đã tại làm cơm tối, tất cả mọi người cùng một chỗ hỗ trợ chờ lấy ăn cơm tối. Cái này đại trạch thật sự là lớn, chúng ta bốn cái người cùng một chỗ, bỏ ra thời gian lâu như vậy mới xem xong. Triệu Khả cảm khái nói, Diệp Hằng cũng gật đầu, cái chấn này hoàn toàn chính xác phong phú hơn Tha Phồn Hoa một cái, hắn định đem toàn bộ thị trấn cũng điều tra một lần, tìm kiếm vật hữu dụng. Hôm nay trước hết dạng này, không muốn tắm rửa, bởi vì nước khá là lạnh. Ta đã tìm được một cái ngọc thạch chế tác thùng tắm, ngày mai nấu nước nóng tắm rửa. Hôm nay ăn cơm xong, đại gia liền nhanh nghỉ nơi đi. Diệp Hà nói, chỉ chỉ một bên một cái thùng tắm lớn. Chương 632, nước cũng đen. Chương 632, nước cũng đen. quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Cái này thùng tắm lớn, vô cùng không tệ, không chỉ có thể cung cấp một người sử dụng, mà là có thể đồng thời nhường hai cái người cùng nhau tắm rửa đương nhiên. Đại gia vẫn là đơn độc rửa tương đối tốt, không có hai cái người cùng nhau tắm ý nghĩ, như thế sẽ khá xấu hổ. Ta cảm thấy đi, cái này thùng tắm đoán chừng là cái này đại trạch chủ nhân cùng tiểu thiếp của hắn cùng nhau tắm rửa dùng. Triệu Khả lời thầy son sắt nói. Mọi người đều bị hắn trọc cho nở nụ cười, cái này ra hỏa thật đúng là giống như tiểu tiếp đòn khiến lên. Nếu như cái này đại trạch chủ nhân có thể nghe được, có lẽ vách quan tài đều sẽ đệ không được đại gia đã ăn xong cơm tối, thu thập một phen, liền riêng phần mình đi vào phòng đi ngủ đây. Trải lên đệm chăn về sau, Dương Ngọc Phi thường ấm áp dễ chịu, đại gia cái này một muộn nghỉ ngơi cũng rất không tệ. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, đến qua điểm tâm về sau, liền bắt đầu làm vệ sinh. Vệ sinh cũng là vô cùng trọng yếu một việc, ở vào tình thế như vậy, nếu như không đủ nói vệ sinh, cũng là rất dễ dàng sinh bệnh đầu tiên là đem tất cả ga giường đệm chăn, tất cả đều lấy ra rửa sạch một đạo. Thời gian dài tại trong bụi cây ghé qua, bụi bặm trên người bùn đất cũng không ít, lại không thể mỗi ngày cũng tắm rửa, tất cả khó tránh khỏi sẽ để cho đệm chăn biến bẩn. Hiện tại tất cả đều rửa sạch, sau đó trong sân phơi nắng bắt đầu. Thời tiết rất không tệ, vừa mới mưa về sau bầu trời phá lệ lam, có mặt trời treo trên cao, ánh nắng mười điểm ấm áp. Rửa giấy sạch sẽ đệm chăn ga giường, cũng phơi nắng lên, nhìn xem cũng làm người ta tâm tình thư sướng. Vừa vặn những này ga giường đệm chăn đem thùng tắm vơi lại, hiện tại chúng ta bắt đầu nấu nước tắm rửa. Mặc dù có mặt trời, nhưng cũng không thể dùng nước lạnh tắm rửa, chúng ta phải bảo đảm, tật lực không muốn sinh bệnh. Diệp Hàn nói. Hắn đã tại đốt nước nóng đối với Diệp Hàn, tất cả mọi người không có bất kỳ ý kiến, vẫn luôn là nghe Diệp Hàn. Làm nữ sinh, Giang Vi Vi khẳng định là có ưu đãi, cái thứ nhất tắm rửa chính là nàng. Mang theo muốn đổi quần áo, Giang Vi Vi tiến nhập thùng tắm lớn, bắt đầu tắm rửa. Thật rất dễ chịu. Tại mảnh này đại lục đến nay, cũng không có thật tốt tẩy qua một cái tắm, hiện tại ngâm mình ở ấm áp trong nước nóng, quả thực là một loại hưởng thụ a. Người chậm rãi rửa, không cần phải gấp. Hôm nay chủ yếu chính là xử lý một cái cá nhân vệ sinh vấn đề, từng cái tới. Diệp Hàn mở miệng nói ra, hướng Giang Vi Vi trước rửa đồng thời. Hắn lại lo lắng Giang Vi Vi không có ý tứ rửa quá lâu, cho nên cứ như vậy nói một câu. Tự vân, ta nhiều rửa một hồi. Giang Vi Vi nói, đã bắt đầu rửa. Diệp Hàn cùng triệu Khả Mã Phi ba người thì là ngoài cửa lớn ngồi nói chuyện tiếm, cùng Tiểu Bạch chơi đùa. Tiểu Bạch ngược lại là rất muốn đi tìm Giang Vi Vi, nó thân nhất chính là Giang Vi Vi. Bất quá Giang Vi Vi đang tắm đâu, Diệp Hàn cũng không dự định đặt vào Tiểu Bạch đi quấy rối. Tiểu Bạch, thành thật một chút, ngươi không nghe lời, ta cho ngươi cũng tắm rửa. Diệp Hằng sợ lên Tiêu Bạch đầu, phát hiện một tay bụi. Tiểu Bạch trên thân chắc chắn sẽ không quá sạch sẽ, trước đó còn tại trên mặt đất bên trong chạy lăn lộn đâu, trên thân rất bẩn. Đúng vậy a, một hồi cho tiểu Bạch cũng tẩy một chút, cái này ra hỏa một thân đều là đất. Tiểu Bạch ra tiểu Bạch, ngươi thế nhưng là một con hổ a, làm sao còn có thể giao cái nuôi đâu. Triệu Khả cùng Mã Phi cũng đang cười. Phong phát trực tiếp khán giả cũng đều đang nhìn một màn này. Tiểu Bạch thật là quá đáng yêu, ta cũng rất muốn nuôi một cái a. Ngươi cũng không nhìn một chút tiểu Bạch mỗi ngày ăn bao nhiêu thịt, ngươi nuôi được tốt hay sao hả? Vấn đề này giống như thảo luận qua, đổi một cái, ta muốn thấy VV8 giữa vẫn là vị huynh đệ kia hơn vô sỉ một chút, mặc dù ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng là ta không có nói ra, ta liền không đồng dạng, ta muốn thấy Diệp Hàn Tiểu Ca ca tắm rửa, Tiểu Ca ca a a cục, vị này giới tính còn giống như là nam, quấy rầy, quấy rầy, khán giả một cái so một cái ra, cũng tại công bố lấy bình luận của mình, Diệp Hàn ba người, tăng thêm tiểu bạch, tại ngoài cửa nói chuyện phiếm nói nhảm, thời gian trôi qua cũng là thật mau đại khái trừ một giờ, Giang Vi Vi tắm xong, đổi xong quần áo, đi ra, lập tức đại gia xem trận cả mắt lên, cái gọi là thanh thủy gia phụ dung, tự nhiên đi hoa văn trang sức, đại khái là lạ như thế này đi thời gian mấy năm qua, giang vi vi phát dục cũng phi thường tốt, không còn giống như là trước kia, là một cái gầy yếu tiểu cô nương. thân thể cũng cất cao một chút, cái kia có thịt địa phương, cũng có thịt. tạ tắm xong, giang vi vi đỏ mặt nói, nàng cảm giác tự mình rửa rất lâu, bởi vì nàng cảm thấy trên thân khá là bẩn, cần thật tốt rửa sạch mới có thể. được, vậy ngươi đi tắm một cái chính ngươi quần áo đi, tiếp xuống ta đi rửa. diệp hàn cười cười, mở miệng nói ra, hắn vốn là muốn cho triệu khả cùng mã phi trước rửa, hắn cuối cùng lại tắm, nhưng là triệu khả cùng mã phi cũng phi thường kiên trì, nhất định phải làm cho diệp hàn trước rửa trong lòng của bọn hắn cũng vô cùng cảm tạ Diệp Hàn, nếu như không có Diệp Hàn, cuộc sống của bọn hắn cũng sẽ không giống là như bây giờ, tối thiểu nhất là an toàn có rất lớn bảo hộ. cho nên Giang Vi Vi giặt xong về sau chính là Diệp Hàn đi rửa. Diệp Hàn một cái đại nam nhân, chắc chắn sẽ không giống như là Giang Vi Vi chậm như vậy chậm rửa. Diệp Hàn trong thùng tắm lớn nước đổ sạch, đơn giản cọ rửa một cái, đổi lại mới sạch sẽ nước nóng. dù sao buồn tắm lớn quá lớn, Giang Vi Vi lực khí là không quá đủ, Diệp Hàn liền không có nhường nàng phụ trách thanh lý tự mình nước tắm. Diệp Hán tiến nhập bồn tắm lớn, đầu tiên là thoải mái ngâm một hồi sau đó bắt đầu xoa rửa bụi bặm trên người dơ bẩn, chậc chậc, cái này lặn lội đường xa xuống tới, còn có luân phiên chiến đấu, rửa đi ra nước đều có chút biến thành đen, ha ha ha, Diệp Hàn tự dễ cười, cười cười, trên thân là rất bẩn, bình thường không có điều kiện như vậy, cũng không có biện pháp tha cái này bồn tắm lớn phi thường tốt, nhưng là không tiện mang đi, đích thật là một cái tiếng lối. Diệp Hàn tắm xong, đem nước đổ sạch, có rửa bồn tắm lớn, sau đó là triệu khả đến tắm rửa, cuối cùng là Mã Phi, bốn cá nhân hôm nay cũng thư thư phục phục tắm rửa một cái, tâm tình cũng giỏi phi thường, quần áo cũng đều thay giặt một bộ, mỗi một người cũng cảm giác phi thường nhẹ nhàng khoan khoái. Trong sân phơi nắng ga trải giường đệm chăn, còn có đổi lại quần áo. Sau đó, mọi người cùng nhau bắt đầu làm một bữa phong phú cơm trưa bắt đầu ăn. Đến qua sau cơm trưa, mọi người cùng nhau trong sân phơi mặt trời, thật rất thoải mái. Cuộc sống này cũng vẫn là rất không tệ mà. Bình thường có thể ngủ không được ngọc thạch làm giường đâu. Triệu Khả cùng Mã Phi câu được câu không tán đâu, Tiểu Bạch tại Diệp Hàn cùng răng vi vi bên chân lăn lộn. Cái này tiểu da hỏa trên đùi thương thế đã sớm tốt tấu, hiện tại da cực kỳ, không có việc gì liền muốn mài răng mài mấp mướt, nhiều lần cũng nghĩ đối với xe đồng tao ra tay, bị Diệp Hàn mắng qua nhiều lần đâu. Sế chiều hôm nay liền hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta bắt đầu tham dò cái trấn này cái khác phương ốc, tìm vật hữu dụng." Diệp Hàn nói, "Liên cái này lại trạch, đã thu hoạch không ít, thậm chí còn tìm được một thất vải bảo tồn hoàn hảo. Còn có cái kia gương đồng, còn có cái khác một chút giải rác vật nhỏ, cũng mang đi, về sau nói không chừng liền sẽ phát huy được tác dụng." Chương 633. Trong chất thùng tắm chế tác. Chương 633. Trong chất thùng tắm chế tác quỷ cầu toàn đặt trước từ đật trước. Diệp Hàn lên tiếng, toàn bộ buổi chiều thời gian, tất cả mọi người đang nghỉ ngơi. Phơi mặt trời lạ thật dễ chịu, mỗi một người cũng có vẻ hơi mệt mỏi. Tắm xong, cũng đổi lại quần áo sạch sẽ, trên thân sạch sẽ, dễ dàng rất nhiều. Cái này thùng tắm lớn thật là một cái bảo bối a. Nếu có thể đem thùng tắm lớn mang đi tốt biết bao nhiêu. Triệu Khả cùng Mã Phi cũng cảm khái. Bọn hắn đã yêu cái này thùng tắm lớn. Bình thường đại gia cũng đều là thường xuyên tắm rửa, đều là thích sạch sẽ người, hiện tại điều kiện không tốt, không có biện pháp mỗi ngày tắm rửa sẽ rất khó chịu. Mà nếu mà có được cái này thùng tắm lớn, liền có thể thường xuyên tắm rửa. Bất quá, bọn hắn cũng đều biết rõ, đây là không thực tế. Cái này thùng tắm lớn quá tốt đẹp nặng nề, căn bản không có biện pháp mang đi. Cái này thùng tắm lớn không có biện pháp mang đi, chúng ta cũng có thể chế tác được một cái, ta ngẫm lại biện pháp. Diệp Hàn mở miệng nói ra, thường xuyên tắm rửa, cam đoan vệ sinh, có thể ngăn chặn không ít tập bệnh. Tại Ali đảo thời điểm, hắn cùng Giang Vi Vi liền thường xuyên tắm rửa, liền xem như dùng lò gạch nung một cái bồn tắm lớn đi ra, cũng là nặng nghề. Giang Vi Vi nói đây là một nan đề, không quá dễ dàng giải quyết, không thể nặng nghề, không thể quá lớn. Ta đang nghĩ tới là có thể hay không chế tạo ra một cái trồng chất thùng tắm, giống như là nào đó nhiều hơn phía trên bán loại kia, mới mấy chục đồng tiền. Diệp Hàn nói. Hán Tiều nói này, tất cả mọi người đã hiểu. Trong chất thùng tám, cái này hoàn toàn có thể có. Chỉ bất quá, vật như vậy, dùng tài bình thường đều là nhựa và lát tin, trong tay bọn họ trên cơ bản không có phù hợp yêu cầu vật liệu. Nhìn xem tiết mục tổ chuyên gia nói như thế nào. Diệp Hàn nói, tại chế tác rất nhiều trang bị thời điểm, cũng có chuyên gia cho ra một chút hữu dụng ý kiến. So với chính Diệp Hàn nghiên cứu, muốn càng có hiệu suất một chút. Dù sao, Diệp Hàn từ đầu đến cuối không phải từng cái phương diện chuyên gia, coi như cũng có đọc lướt qua, nhưng là không đủ sâu nhập. Diệp Hán yêu cầu, tiết mục tổ bên này lập tức liền bắt đầu làm việc bắt đầu rất nhanh, liền có liên quan chuyên nghiệp chuyên gia được mời mời tới, vì Diệp Hàn nghiên cứu thùng tắm chế tác. Diệp Hàn bọn hắn bây giờ có được đồ vật ta đều đã hiểu rõ. muốn lợi dụng những này hữu hạn đồ vật chế tạo ra một cái loại sách tay trồng chất thức thùng tắm, hoàn toàn chính xác có nhất định độ khó. nhưng là ta có nắm chắc, tại hai ngày thời điểm thiết kế ra được đơn giản nhất cách làm. cái này chuyên gia mở miệng nói ra, có câu nói này, công tác nhân viên cũng yên tâm. bọn hắn cũng đều hy vọng Diệp Hàn có thể thường xuyên tắm rửa, qua dễ chịu. có cái này chuyên gia lời nói, còn có thể không yên lòng sao? chuyên gia lời nói, rất nhanh liền bị phản hồi cho Diệp Hàn. Vậy thì dễ làm rồi, có chuyên gia hỗ trợ, chúng ta chờ lấy là được rồi. Đợi chút nữa liền ăn cơm tối, đã ăn xong cơm tối đi ngủ, ngày mai bắt đầu lục soát cái chấn này. Đại gia vừa rồi tắm rửa, có quần áo sạch sẽ, đến thời điểm đều mặc áo mưa đi lục soát, miễn cho cho bụi lại đem trên thân làm bẩn. Diệp Hàn nói đại gia nhao nhao gật đầu, cái này biện pháp không tệ. Thị trấn trên trong phòng đều là cho bụi, còn có không ít bò sát loại sinh vật, con chuột vân vân. Mặc vào áo mưa có thể phòng ngừa cho bụi cùng côn trùng, là lựa chọn tốt nhất. Sau đó đại gia bắt đầu thu xếp cơm tối, nếm qua cơm tối về sau, rửa mặt một cái liền đi đi ngủ. Ga giường đệm chăn cũng đều là giặt sạch, ngủ dậy đến rất thoải mái dễ chịu, cái này một giấc có thể nói là lại tới đây về sau rất thoải mái. Sáng ngày thứ hai, Diệp Hàn tỉnh lại, duỗi cái lưng mệt mỏi, 10 điểm phàm mãn. Nếu như nói một mực tại nơi này ở lại đi, đó cũng là cực kỳ tốt, nhưng bây giờ Diệp Hàn vẫn là phải trước tranh thủ mang đại gia rời đi nơi này, trở lại làm tình thế giới đi. Sau khi rời giường, Diệp Hàn tùy tiện tìm cái gian phòng, giải quyết một cái vấn đề sinh lý, vừa lòng thỏa ý bắt đầu làm điểm tâm đại gia cũng đều lần lượt rời giường, trong trạch viện phiêu tán ra mùi thịt tới. Đến qua điểm tâm, bốn cá nhân bắt đầu cùng một chỗ thăm dò cái trấn này lấy diệp hàn cẩn thận, mỗi một lần đều làm mọi người cùng nhau hành động, dạng này hiệu suất cao hơn, mà lại an toàn hơn. Nếu như chia ra hành động, một khi gặp cái gì ngoài ý muốn, vậy coi như nguy hiểm. Bốn cá nhân cùng một chỗ, bắt đầu ở trong chấn xuyên thẳng qua bắt đầu, mỗi một ở giữa gian phòng, bốn cá nhân cũng cùng một chỗ tiến vào đi lái bắt đầu thăm dò. nửa ngày thời gian trôi qua, bọn hắn đã được đến không ít đồ vật. nhìn ra được, cái chấn này người sinh sống trình độ cũng không tệ, cơ hồ mỗi một người nhà cũng có thanh đồng khí mãnh, thậm chí còn có một ít người ta có đơn sơ một chút giường ngọc cùng ngọc trầm đích thật là so một chút xa xôi thị trấn muốn giàu có rất nhiều giữa trưa trở lại đại trạch viện ăn cơm, sau đó đại gia ngủ một buổi trưa cảm giác buổi chiều tiếp tục tìm vỏi thời gian một ngày là không đủ diệp hàn cũng không có ý định quá gấp vừa vận nhiều tại cái này nghỉ ngơi một hồi cũng là có thể ngày thứ hai tiếp tục lục xoát vật tư đã đến giờ thứ ba ngày cuối cùng đem toàn bộ thị trấn cho lục xoát xong có được đồ vật cũng không ít nhưng là hiện nay không nhất định cần phải một chút khá là nặng nghề đồ vật liền bị diệp hàn cho bỏ nói ví dụ như một chút thanh đồng khí loại hình đồ vật mặc dù rất tinh mỹ không nhỏ giá trị nhưng là không cần thiết mang theo chỉ là vướng vĩ mà thôi hiện tại liền xem như có một xe hoàng kim Diệp Hàn cũng một khối cũng sẽ không cẩm, bởi vì ở chỗ này, những vật này vô dụng. Đúng rồi, vậy mà không có phát hiện những người này sử dụng tiền tệ, đây là một cái cái gì xã hội? Triệu Khả đột nhiên nghĩ đến điểm này, mở miệng hỏi. Liên quan tới tiền tệ vấn đề, Diệp Hàn cũng là suy nghĩ qua. Tiền giấy, kim loại tiền tệ, vẫn là cái khác thứ gì? Diệp Hàn suy đoán, mảnh này đại lục đám người sử dụng tiền tệ, hoặc là chính là một loại tiền giấy đã sớm theo thời gian trôi qua mà biến mất, hoặc là chính là căn bản không có tiền tệ, lấy vật đổi vật loại hình. Kim loại tiền tệ tuyệt đối có thể lưu giữ lại nhưng là Diệp Hàn liền thứ cặn bã cũng không có phát hiện, đây là chuyện không thể nào. Ta cảm thấy lớn nhất khả năng vẫn là lấy vật đổi vật. Nơi này hết thề cũng đều khá là đầu tiên, căn bản cũng không giống như là một chút huyễn tưởng trong tiểu thuyết viết đến như vậy khoa huyễn. Nơi này liền điện lực cũng không có, thậm chí cũng không có bước vào hơi nước thời đại vết tích. Diệp Hàn phân tích nói, hắn đã có thể xác định đây là một cái phi thường đầu tiên xã hội. Sau đó mọi người cùng nhau thu dọn sửa sang lại một cái lần này thu hoạch, cũng liền tại cái này thời điểm tiết mục tổ bên kia truyền đến phản hồi. Trong chất thùng tắm phương pháp luyện chế đã chế định tốt, hiện tại chuyên gia sẽ quan sát phát trực tiếp hình ảnh chỉ huy Diệp Hàn chế tác trồng chất thùng tắm. Một màn này cũng là thú vị phi thường, khán giả đều đi theo nhìn lại, thậm chí đã có người sớm mua xong không ít vật liệu, muốn đi theo Diệp Hàn cùng một chỗ làm. Diệp Hàn cùng khoảng trồng chất thùng tắm sắp xuất hiện, ta đã không thể chờ đợi. Diệp Hàn những tài liệu này cũng không quá phù hợp, cũng không biết rõ làm như thế nào chế tác đâu. Đại gia nhao nhao phát biểu, mà giờ khắc này, chuyên gia đã bắt đầu hắn biểu diễn. Chương 634. Đường hầm. Chương 634. Đường hầm quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Chuyên gia dù sao cũng là chuyên gia. Mặc dù nói cái niên đại này, vô luận tại trên internet vẫn là trong hiện thực, cũng có rất nhiều lừa đảo tự xưng là chuyên gia, chuyên lừa gạt đồ đặt tiền. Nhưng là không hề nghi ngờ, tiết mục tổ mời đến chuyên gia vẫn là có có chút tài năng. căn cứ diệp hàn điều kiện, hiện hữu vật liệu các loại, vị này chuyên gia cấp ra một bộ thành thục phương án. Trong chất thùng tắm ưu điểm chính là chiếm dụng không gian nhỏ, phi thường thuận tiện mang theo, trọng lượng nhẹ. Cho nên đây mới là hiện nay thích hợp nhất diệp hàn bọn hắn đổ vật. Nhưng là trồng chất thùng tắm đại bộ phận đều là sử dụng nhựa tơ lattip chế tác, diệp hàn cũng không có phù hợp nhựa tơ lattip chỉ có một chút vải vật trợ lực loại hình đồ vật, cũng đều là không đủ yêu cầu, đồng thời đã bị Diệp Hàn cho sử dụng hết, làm ra lều vải, áo mưa các thứ. Cho nên, chuyên gia cho ra ý kiến là nhường Diệp Hàn sử dụng gia thú. Chợt nghe xong khả năng cảm thấy không quá hiện thực, nhưng là nghĩ lại phía dưới, lại có cảm giác đây là hoàn toàn có thể. Diệp Hàn trong tay nhiều nhất chính là gia thú, trên đường đi giết đại lượng gia thú, chứa đựng rất nhiều gia thú. Chất lượng cao gia thú, không nói thủy hỏa bất xâm như vậy mơ hồ, nhưng không hề nghi ngờ cũng 22 là có thể chống nước. Thùng tắm vật liệu, điểm thứ nhất liền muốn chống nước. Gia thú vừa vặn thỏa mãn điểm này. Dung tại phương diện ngoại trừ ra thú bên ngoài còn cần một cái giàn khung, cái này ngược lại là đơn giản một chút, Diệp Hàn cũng sưu tập rất nhiều kim loại, nơi này chuyên gia không đề nghị sử dụng thanh đồng, hắn đề nghị Diệp Hàn sử dụng trên trực thăng tháo rỡ xuống tới hạng nhẹ kim loại cùng một chút cao cường độ nhựa tơ lạt tít. Ra thú làm áo lót, kim loại cùng nhựa tơ lạt tít ghép lại ra một cái có thể trồng chất giàn khung đi ra, đây chính là toàn bộ thùng tắm kết cấu. Cụ thể ghép lại phương thức, chuyên gia cũng đều căn cứ Diệp Hàn tình huống, cấp gia tôi yêu phương án, nhờ Diệp Hàn lấy đơn giản nhất phương thức để hoàn thành, cho nên Diệp Hàn rất nhanh liền bắt đầu hành động. Kỹ thuật làm chuyên gia đem đại thể quá trình cho Diệp Hàn nói một lần về sau, Diệp Hàn tâm lý liền đã nắm chắc. Trước lúc này, Diệp Hàn tâm lý cũng có một cái không sai biệt lắm tư tưởng, chỉ bất quá còn cần thời gian đi hoàn thiện, không phải đặc biệt thành thục mà thôi. Dù sao cũng là Diệp Hàn, chính là Châu. Ba người khác cho Diệp Hàn trợ thủ, Diệp Hàn phụ trách chủ yếu thao tác, rất nhanh, một cái thùng tắm hình thức ban đầu đã xuất hiện. Lợi dụng trên máy bay tháo rỡ xuống tới hạng nhẹ kim loại cùng cao cường độ nhựa tự lạt tít ghép lại cùng một chỗ, không ra một cái có thể trồng chất thùng tắm hình dạng. Diệp Hàn nước lượng một cái, cái này trọng lượng phi thường nhẹ liền liền Giang Vi Vi cũng có thể một cái tay nhấc lên bước kế tiếp chính là lợi dụng da thú đến chế tác áo lót hiển hữu những ngày da thú kỳ thật có không ít đều là cũng đủ lớn chỉ bất quá muốn hoàn toàn làm ra cái này áo lót còn chưa đủ một bước này chủ yếu nhường Giang Vi Vi tới làm đem từng khối da thú chặt chẽ khe hở đến cùng một chỗ hai khối da thú chô nối tiếp chặt chẽ may nhưng là như thế vẫn chưa đủ dù sao cũng là muốn giả nước cho nên tại cái này ghép lại chỗ còn cần dùng đến một khối da thú lại một lần nữa tiến hành miếng vá một cả ngày thời gian tất cả mọi người tại chế tác cái này trồng chất thùng tắm đợi đến chiều tối thời gian cái này trồng chất thùng tắm rốt cục làm xong, bốn cá nhân trên mặt cũng tràn đầy tiếu dung, đây chính là một cái phi thường thực dụng đồ vật, lấy nhường đại gia càng thêm vệ sinh, sinh hoạt càng tốt hơn. gấp lại về sau, thể tích cũng phi thường nhỏ, hoàn toàn không chiếm dụng bao nhiêu không gian. thử một cái, hoàn toàn sẽ không dỉ nước, ha ha ha. trọng lượng cũng rất nhẹ, tựa như là một cái khoảng trống túi sách, vật này thật sự là quá tốt. tất cả mọi người mười điểm vui vẻ. Diệp Hằng cũng cười bắt đầu, hôm nay không có hưởng phí bận rộn, cái này thùng tắm xem như chế tác thành công. về sau đi tới chỗ nào, cũng không cần lại vì tắm rửa sự tình phát sầu liên xem như tại giang ngoại trong miền tây chỉ cần có nguồn nước địa phương cũng đều có thể nấu nước tắm rửa cái này thùng tắm lớn nhỏ hoàn toàn có thể đặt ở trong lều vài tiến hành tắm rửa được kia hôm nay trước hết dạng này sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát tiếp tục lên đường thừa dịp thời tiết tốt tranh thủ thời gian tiến lên diệp hàn nói tất cả mọi người gật đầu hết thể cũng nghe diệp hàn đi theo diệp hàn đi là được rồi mà lại bọn hắn cũng vẫn luôn tin tưởng đi theo diệp hàn có lẽ có thể tìm được trở về đường nếu như nói hiện tại tại mảnh này đại lục phía trên còn ai có bản sự kia không dựa vào cứu viện mà có thể tự mình trở về lam tinh lời nói đây cũng là chỉ có diệp hàn không chỉ có là ba người khác cũng tin tưởng diệp hàn tất cả người xem cũng đều tin tưởng diệp hàn có lẽ thật có một ngày diệp hàn có thể mang theo đại gia trở lại lam tinh phía trên cùng ngày đêm muộn thư thư phục phục ngủ một giấc về sau ngày thứ hai đại gia buổi sáng thu thập một cái đồ vật ăn điểm tâm sau đó liền rời khỏi thị trấn tiếp tục đi tới mục tiêu kế tiếp là nơi này cũng là một cái thị trấn dựa theo nhóm chúng ta tốc độ nếu như không có ngoại ý muốn lời nói tại trong vòng mười ngày có thể đến đi thôi Diệp Hàn cầm phiến đá địa đồ nói, tất cả mọi người là gật đầu, đi theo Diệp Hàn cùng một chỗ tiến lên. Diệp Hàn bọn hắn lại một lần nữa bước lên hành trình. Thật sự là ở mập sóng dậy, để cho người ta nhiệt huyết dâng trào ha. Cũng chỉ có Diệp Hàn mới có can đảm này cùng bản sự, người bình thường chỉ có thể trốn ở một cái địa phương, may mắn sinh tồn mà thôi. Cũng không phải dạng này, Âu Dương liền đã không phải người bình thường, hắn có thể ở trong biển giết chết cá mập, nhưng hắn vẫn như cũ không dám mạo hiểm. Âu Dương kia là có lo lắng, sợ đào tử bị thương tổn, bất quá hắn thực lực sát thực không có Diệp Hàn cường đại, hắn hiện tại chỉ có thể đi săn một chút, chứa được một cái đồ ăn mà thôi tất cả mọi người đang sôi nổi nghị luận, trên internet cũng có rất nhiều thiết mời tiến hành các loại phân tích. Diệp Hàn bên này đã lại một lần nữa đặt chân đến từ từ trong hành trình. Bất quá lần này, bọn hắn lại gặp mới đồ vật, lúc trước chưa từng gặp qua đó chính là một cái đường hầm. Hành cầu tại rừng cây ở giữa, Diệp Hàn dần dần nhìn thấy, lít nha lít nhít cây tối, bụi cây ở giữa, có một cái hố sâu xuất hiện ở trước mắt đại gia cũng đều nhìn thấy màn này. Trải qua dài dàng dặc tuyết nguyệt, nguyên bản bị khai thác đi ra đường hầm, đã nặng tân sinh mọc ra các loại thực vật đến, thậm chí còn có thú loại nghỉ lại. Nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra, đây là một cái rất rất lớn hố trời còn có cổ lão bậc thang thông hướng phía dưới chỉ bất quá cũng bị cỏ dại cho che giấu nhìn không rõ ràng mà thôi nơi này lại có một cái đường hầm nơi này khai thác thanh đồng mỏ sao vẫn là mỏ đồng quan sát thoạt nhìn như là thanh đồng mỏ ta đoán tất cả mọi người mở miệng nói ra diệp hàn ra hiệu đại gia trước không nên tùy tiện tiến lên cẩn thận một chút thanh âm không nên quá lớn nơi này có không ít thú loại dấu chân hầm mỏ nội bộ hẳn là bốn phương thông suốt thành không ít giá thú hoa chúng ta tốt nhất đừng mạo hiểm lách qua đường hầm tiếp tục đi tới liền tốt diệp hàn mở miệng nói ra đại gia nghĩ nghĩ cũng đều là gật đầu Xét thực, cái này đường hầm nhìn liền tương đối nguy hiểm, cho nên vẫn là lách qua khá là sáng suốt. Chương 635, phát hiện hoang dại lúa mì. Chương 635, phát hiện hoang dại lúa mì. Quy câu toàn đặt trước từ là trước. Cho nên, Diệp Hàn lập tức liền làm ra quyết định, mang theo đại gia bắt đầu vòng qua cái này đường hầm. Lại là một cái đường hầm, cũng không biết rõ nơi này khai thác đi ra ngoài là cái gì khoáng thạch. Đi qua thời gian quá dài, mặc dù vẫn là một cái hố to, nhưng là bên trong tất cả đều là thực vật, thậm chí còn có cây tối sinh trưởng, căn bản là nhìn không ra là cái gì khoáng thạch. Nếu là ta, ta cũng lách qua phía dưới này khẳng định có rất nhiều gia thú dù sao đại gia đi theo diệp hàn chuẩn không sai diệp hàn quyết định cái gì thời điểm xuất hiện qua sai lầm đâu khán giả cũng đều là nhao nhao mở miệng nói ra mọi người đối với diệp hàn từ trước đến nay đều là phi thường ủng hộ lâm bác cũng gật đầu không sai cái này đường hầm mức độ nguy hiểm là rất cao mặc dù nói diệp hàn cũng không sợ dù sao hắn thực lực cường đại nhưng là đại gia muốn xuyên qua cái này đường hầm lại khó tránh khỏi sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn đánh cái so sánh trong bụi có cất giấu một cái rắn độc thình lình cắn ai một ngụm vậy làm sao bây giờ Coi như diệp Hàn Phi thường lợi hại, nhưng loại này tình huống dưới cũng không có cái gì biện pháp. Lâm Bác chậm rãi mà nói, kỳ thật, trong lòng của hắn cũng phi thường muốn đi đến Atlantis Đại lục, đi cùng Diệp Hàn cùng một chỗ thám hiểm. Cùng những người khác không đồng dạng, hắn vốn chính là một cái hoang dã nhà thám hiểm, mà lại hắn cũng là không có cái gì lo lắng người, Atlantis Đại lục mỗi lần một ngày cũng đang hấp dẫn hắn. Lâm Bác hận không thể lập tức đi hướng Atlantis. Toàn bộ tiết mục tổ, muốn nói ai hy vọng nhất nghiên cứu ra hiện thực chất tính chất tiến triển, vậy vẫn là hắn Lâm Bác. Hắn dám nói, liền xem như Zác Ma cũng không có hắn hy vọng nóng như vậy rừng a. Lâm Bác tiếp tục giải thích Diệp Hàn bên này thì là dẫn đội bắt đầu đường vòng, dù là sẽ thêm hao phí một chút thời gian, Diệp Hàn cũng sẽ không muốn tiến nhập cái này đường hầm. Tất cả mọi người đi theo Diệp Hàn cùng đi, dự định quấn một vòng, tránh đi đường hầm phạm vi đi tới sau một khoảng thời gian, Diệp Hàn bước chân ngừng lại, bởi vì hắn có phát hiện đứng tại một cái góc độ, Diệp Hàn khẽ mắt lướt qua, vừa vặn có thể nhìn thấy trong hầm mỏ chỗ sinh trưởng một loại thực vật, là hoang dại lúa mì. Quá tốt rồi, nơi này có hoang dại lúa mì. Diệp Hàn thanh âm mười điểm kinh hỉ đây là món chính a, đi vào mảnh này đại lục lâu như vậy, vẫn luôn là ăn thịt, không có ăn được món chính. Đại gia đã sớm muốn ăn đến món chính. Diệp Hàn cũng một mực chú ý tìm kiếm, nhưng lại không có phát hiện qua món chính tung tích. Hiện tại cuối cùng là phát hiện. Ba người khác cũng đều phi thường kinh hỉ, theo Diệp Hàn ánh mắt nhìn, quả nhiên thấy được không ít hoang dại lúa mì. Hiện tại đã coi như là mùa thu, những này hoang dại lúa mì cũng cơ bản cũng thành thục, chính là có thể thu hoạch thời điểm. Phát hiện này thật quá lớn. Xem ra cái này một cái, ta nhất định phải tiến nhập đường hầm một chuyến. Diệp Hàn cười cười, có chút không thể làm gì, nhưng hắn tâm tình hay là vô cùng mừng rỡ, lúa mì là một cái phát hiện trọng đại, phi thường không tệ. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi thu hoạch lúa mì. Diệp Hàn nói, nghe vậy, Triệu Khả cùng Mã Phi cũng muốn giúp đỡ, nhưng lại bị Diệp Hàn cự tuyệt. Trong hầm mỏ tương đối nguy hiểm, chính ta đi là được rồi. Còn có Tiểu Bạch bồi tiếp ta, không có việc gì, các ngươi cũng không cần đi xuống. Vạn nhất có cái gì khẩn cấp tình huống ta sợ cứu không được các ngươi. Diệp Hàn nói, hắn cũng biết rõ Triệu Khả cùng Mã Phi đều không phải là cái gì ra một người, hắn nói là lời nói thật. Nghe vậy, Triệu Khả cùng Mã Phi cũng gật đầu. Tiêu được chưa? Nhóm chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Chính ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Diệp Hàn gật đầu, sau đó cầm lấy một thanh trường đao, liền tiến nhập đường hầm. Vây đao này hắn dùng để gặt lúa mạch tăng thêm phòng thân sử dụng, đã đầy đủ. Diệp Hàn cất bước tiến nhập đường hầm, Tiểu Bạch cũng đi theo Diệp Hàn cùng một chỗ. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Bạch trưởng thành một vòng, mỗi ngày cũng không ăn được ít thịt, thật là một cái thịt để cũ hổ a tiểu bạch hiện nay sức chiến đấu cũng coi là rất không tệ, thường xuyên có thể trong rừng rẫm bắt cái con thỏ cái gì. Tốt nhất một lần, nó đơn độc giết một con heo rừng nhỏ kéo trở về, nhiều Diệp Hàn phi thường vui vẻ. Lúc này Diệp Hàn mang theo Tiểu Bạch, đã xâm nhập đường hầm, hướng về kia một mảnh hoang dại luộm ủy mà đi. Nói là một mảnh, nhưng trên thực tế phân bố cũng không đều đều, đâu một mảnh tây một mảnh. Cái này cũng sẽ cho Diệp Hàn thu hoạch ra tăng độ khó nhất định. Diệp Hàn bước nhanh đi tới mảnh thứ nhất lúa mạch vị trí, tranh thủ thời gian bắt đầu thu hoạch. Tiểu Bạch cùng Diệp Hàn Tâm có thông minh sắc sảo, liền canh giữ ở Diệp Hàn bên cạnh bảo hộ lấy Diệp Hàn, cảnh giác chung quanh hết thảy động tĩnh. Diệp Hàn xoay người, bắt đầu dùng sắc bén khảm đao thu hoạch lúa mạch, từng mảnh từng mảnh lúa mạch nã xuống, Diệp Hàn thu nạp, dùng chuẩn bị kỹ càng dây thường trói lại. Sau đó là tiếp theo phiến đại gia ánh mắt, cũng đang nhìn Diệp Hàn, cũng tại trợ giúp Diệp Hàn quan sát đến chúng quanh động tĩnh, nhìn xem có cái gì nguy hiểm giá thú tồn tại. Phong phất trực tiếp khán giả, cũng đều đang nhìn không chuyển con ngươi nhìn chăm chú lên. Diệp Hàn vận khí thật đúng là hoàn toàn như trước đây tốt, thế mà phát hiện lúa mạch, cái này một cái, bọn hắn có món chính ăn. A, ta bỏ qua cái gì, ta vừa rồi chơi đem trò chơi, Diệp Hàn liền phát hiện lúa mạch rồi, tự mình xem chiếu lại đi. Tất cả mọi người thảo luận, mà liên quan tới Diệp Hàn phát hiện hoang dại lúa mì tin tức, cũng tại toàn bộ mạng bút lửa, trên internet cũng tại nhiệt nghị chuyện này. Những này lúa mì, có thể là nơi này trước kia cư dân lưu lại tàn mát hẳn giống, tại cái khác địa phương khả năng không có sinh trưởng, nhưng là tại cái này đường hầm nơi này lại tiếp tục kéo dài. Lâm Bác nói điều phỏng đoán này còn tính là hợp lý. Đại gia cũng đều bày tỏ đồng ý, bất quá bây giờ Diệp Hàn lại không còn kịp suy tư nữa những vật này. Hắn tại dùng tốc độ nhanh nhất thu hoạch hoang dại lúa mì. Từng mảnh từng mảnh lúa mì ngã xuống, bị Diệp Hàn dùng dây thừng trói lại. Trong thời gian này, Diệp Hàn cũng một mực tại phòng bị trung quanh hết thể động tĩnh, chỉ cần có bất luận cái gì dị động, hắn đều sẽ lập tức có chỗ phát giác. Cái này trong hầm mỏ, tuyệt đối sinh hoạt không ít thú loại. Diệp Hàn dạng này tứ không kiên kỵ thu hoạch lúa mạch, tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Lúc này, Diệp Hàn đã thu hoạch được trọn vẹn tam đại chói lúa mạch, toàn bộ dùng dây thừng buộc chặt ở cùng nhau. Hắn có thể một khẩu khí cong trở về. Diệp Hàn lôi kéo dây thừng đem những này lúa mạch đeo lên, bắt đầu đi trở về. Tiểu Bạch đi theo Diệp Hàn bên cạnh, cái này thời điểm nó không có nghịch ngờ, mà là thủ hộ lấy Diệp Hàn, cái này tiểu gia hỏa thế nhưng là phi thường có linh tính, cũng rất thân cận Diệp Hàn. Rất nhanh, Diệp Hàn liền đem những này lúa mạch tất cả đều đọc ra đường hầm pháp vi, đặt ở trên mặt đất. Nhìn xem những này lúa mạch, tất cả mọi người phi thường vui vẻ bĩnh. Diệp Hàn phủi tay, lại một lần nữa quay người tiến nhập đường hầm. Hắn hiện tại tu mạch bộ phận, đại khái tại 1 phần 4 tả hữu, còn cần 3 chuyến. Chú ý an toàn. Tất cả mọi người là mở miệng nói ra. Diệp Hàn gật gật đầu cầm trong tay khảm đao đi vào tiếp theo phiến lúa mì chỗ, bắt đầu thu hoạch. Lần này, Diệp Hàn tại một mảnh lúa mì cạnh bên, phát hiện dấu chân, đoán chừng là có thú loại ở chỗ này hoạt động qua, Diệp Hàn càng thêm cảnh giác. Chương 636: Một đao giết lợn rừng. Chương 636: Một đao giết lợn rừng. Quy câu toàn đặt trước từ đã trước. Có dấu chân. Đây là cái gì dã thú dấu chân? Nơi này quả nhiên có dã thú sinh tồn, Diệp Hàn nhất định phải xem chừng. Yên tâm đi, lấy Diệp Hàn năng lực là không có việc gì. Tất cả mọi người là nghị luận. Giang Vy Vy ba người cũng đều đang nhìn Diệp Hàn. Trợ giúp Diệp Hàn quan sát chung quanh cảnh tượng. Dị giao. Diệp Hàn ngay tại thu hoạch hoang dại lúa mì, cái này thời điểm hắn nghe được phía trước một mảnh lúa mạch bên trong có tiếng vang truyền đến. Diệp Hàn dừng lại động tác, cầm trong tay đại khảm đao nhìn lại. Rất nhanh, Diệp Hàn liền thấy mảnh này lúa mạch bên trong lẩn tàng ra hỏa. Là một đầu lớn lợn rừng. Lập tức, Diệp Hàn ánh mắt liền phát sáng lên. Thật lớn một đầu lợn rừng. Đây là Diệp Hàn thấy qua lớn nhất một đầu heo rừng, nếu như có thể giết đầu này lợn rừng, kia thu hoạch thế nhưng là phi thường to lớn. Lớn lợn rừng. Đầu này lợn rừng thật lớn a. Đúng mập. Diệp Hàn giết đầu này lợn rừng, lại có ăn. Đại gia cũng đều thảo luận bắt đầu. Lúc này, Diệp Hàn chính đối đầu này lớn lợn rừng, nắm trong tay gấp khảm nô. Tiểu Bạch cũng nghe răng trận mắt hướng về phía lợn rừng gầm rú. Bất quá, nó hiện tại lực lượng còn chưa đủ lấy đối phó đầu này lợn, lợn rừng. Dù sao, đây là một đầu trưởng thành lớn lợn rừng, là phi thường cường tráng hung mãnh, không kém hơn trưởng thành hổ báo. Thường xuyên cũng có lợn rừng đả thương người, thậm chí giết người sự kiện truyền ra trên internet còn có một số video lưu truyền, cái này cũng đã chứng minh lợn rừng lợi hại đương nhiên. Đầu này lớn lợn rừng gặp Diệp Hàn, vậy coi như là nó suy sẹo lấy Diệp Hàn thực lực, nghĩ giết chết đầu này lợn rừng vẫn là dư xài. Lúc này, đầu này lợn rừng đối đầu Diệp Hàn, tự hồ cũng cảm thấy Diệp Hàn trên thân truyền ra khí thế đáng sợ, có chút do dự. Diệp Hàn giết qua dã thu nhiều lắm, trên thân tự nhiên mà vậy liền có một cỗ lạnh thấu xương sắc ý. nhường đầu này lợn rừng cảm thấy sợ hãi cảm xúc. Chỉ bất quá, cuối cùng đầu này lợn rừng vẫn là hung hăng và chạm hướng về phía Diệp Hàn. Xem chừng. Diệp Hàn, tất cả mọi người la lên bắt đầu. Vì Diệp Hàn mà lo lắng, Diệp Hàn lại cười lạnh một tiếng. Đầu này lợn rừng xong lại, đó chính là chính nó muốn chết nếu như cái này thời điểm lợn rừng chạy trốn lời nói Diệp Hàn ngược lại là chưa chắc có cái kia tâm tư đuổi theo giết thế nhưng là nó có dũng khí xong lại vậy liền chết chắc chờ lấy ăn thì đi Diệp Hàn nói một câu sau đó tay bên trong khảm đao đã rơi xuống giang dắc chỉ nghe thanh âm này truyền ra nhưng mà tất cả mọi người rung động nhìn thấy lợn rừng đầu lâu thế mà trực tiếp bị Diệp Hàn cho một đao bổ xuống vẹn vẹn một đao, liền giết chết đầu này lớn lợn rừng tất cả mọi người ngây ngẩn cả người Giang Vi Vi ba người cũng ngây ra như phỏng nhìn xem một màn này quan sát phát trực tiếp khán giả cũng đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi cho dù là bọn họ cũng biết rõ Diệp Hàn cường đại, nhưng là một lần lại một lần sự thật, không ngừng xoát tân bọn hắn nhận biết. Diệp Hàn thực lực, thật quá lợi hại. Dạng này một đầu lợn rừng, không chút nào khoa trương nói, có thể chính diện giết chết không ít trưởng thành chẳng hán, liền xem như cầm đao cũng đều không đối phó được, trừ phi có súng loại này súng đạn. Nhưng là Diệp Hàn chỉ dùng một đao, liền chặt chết đầu này lớn lợn rừng, cái này cần bao nhiêu lực lượng? Mau tìm nồi, lấy tới tiếp lấy máu heo. Diệp Hàn quay đầu lại nói. Nghe nói như thế, Triệu Khả cùng Mã Phi cũng đều vội vàng từ trong xe lấy ra nồi bát loại hình vật chứa, chạy tới Diệp Hàn bên người bắt đầu tiếp lấy máu heo. Diệp Hàn cảnh giới lấy xung quanh, cây bên này ngoại trừ đầu này lợn rừng bên ngoài, ngược lại là không có cái gì cái khác manh thú loại hình. Triệu Khả cùng mã phi thuận lợi tiếp không ít máu heo, đây đều là có thể ăn, rất có dinh dưỡng. Sau đó Diệp Hàn đem lợn rừng thi thể cũng đều cho mang theo ra ngoài, tiếp tục bắt đầu thu hoạch lúa mì. Cuối cùng, Diệp Hàn đem nơi này tất cả lúa mì cũng cho thu hoạch được, ngoại trừ lúa mì bên ngoài, còn thu hoạch một đầu lợn rừng, được cho thu hoạch không ít đầu này thịt heo rừng cũng không tính là gì, nhưng là nhiều như vậy lúa mì, cái kia có thể được xưng tụng là thu hoạch khổng lồ đại gia về sau liền có thể ăn vào bữa mì. Giang Vi Vi tại cái này lúc sau đã bắt đầu xử lý những này lúa mì, đem mầm lúa cùng rơm rạ cho tách đi ra. Mầm lúa còn cần phơi khô, mai chế các loại trình tự, rơm rạ thì là có thể dùng đến tạo giấy. Nếu như có thể có một ít giấy vệ sinh đến sử dụng lời nói, đó cũng là một cái phi thường không tệ sự tình. Những vật này cũng mang lên, liên đặt ở ta xe đồng thao bên trên mặt đi. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Nhiều như vậy vật tư, ngược lại là có chút nặng nghề, cũng chỉ có đặt ở hắn xe đồng thao bên trên mặt. Sửa sang lại một cái những vật này về sau, đại gia tiếp tục lên đường. Vòng quanh đường hầm hành đậu, không ngừng tiến lên xử lý lúa mì loại chuyện này, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đều là có kinh nghiệm, rất nhanh bọn hắn liền có thể ăn vào bột mì. Có bột mì, có thể chế tác màn đậu, bánh bao, mì sợi, bánh mì chờ đã, xem như có được món chính. Nếu như tiết kiệm một cái lời nói, những này lúa mì có thể ăn thật lâu. Lâm Bác giải thích, mà lại hắn cho rằng, lần này phát hiện lúa mì là một cái báo hiệu, bọn hắn về sau khả năng còn có thể phát hiện càng nhiều đồ vật. Mảnh này đại lục mọi người, không có khả năng cũng vẹn vẹn ăn thịt, các loại lương thực tất nhiên là có. Trước đó không có gặp được, không đại biểu về sau sẽ không gặp phải lúc này Âu Dương bên kia cũng thông qua tiết mục tổ công tác nhân viên biết được Diệp Hàn bên này tao nộ Diệp Hàn phát hiện món chính lúa mạch có thể chế tạo ra bột mì đến Diệp Hàn bọn hắn về sau liền có bánh bột có thể ăn Âu Dương cùng Đào Tử cũng phi thường hâm mộ Trương Diệp cũng có ý nghĩ chúng ta cũng hẳn là đi thăm dò càng nhiều khu vực tìm kiếm được món chính chúng ta cũng có thể tìm tới lúa mạch ăn vào bột mì Trương Diệp nói đối với Trương Diệp lời nói Âu Dương trực tiếp xem như không nghe thấy cái này không phải nói có thể tìm tới liền có thể tìm tới trong khoảng thời gian này đến nay, Âu Dương vẫn luôn tại không ngừng thăm dò tận khu vực, thử nghiệm có càng phát hơn hơn hiện. Nhưng đây là một cái tiến hành theo chất lượng sự tình, Diệp Hằng cũng đầy đủ đi lâu như vậy, trải qua nhiều như vậy địa phương, mới lần thứ nhất phát hiện món chính mà thôi Âu Dương liền xem như hiện tại tùy tiện mở rộng lục soát phạm vi, cũng không nhất định có thể phát hiện thứ gì. Nhưng là Trương Diệp căn bản không quản những này, hắn hiện tại phi thường nội vàng sao động, cả người cũng cho người khác một loại phi thường không ổn định cảm giác đây chính là một cái bom hẹn giờ Âu Dương cùng Đào Tử cũng đều đã nhìn ra. Trương Diệp hiện tại rất nguy hiểm a, Lâm Bác cũng là đã nhìn ra. Hắn tự nhiên là biết rõ trương diệp làm qua sự tình có thể nói hứa một chính là bị hắn hại chết hiện tại trương diệp trạng thái là rất đáng sợ cứu viện một mực còn chưa đạt tới trong lòng của hắn ma quỷ ngay tại dần dần khôi phục nhưng là loại này tình huống phía dưới lâm bắc cũng không làm được cái gì hết thề đều chỉ có thể xem âu dương cùng đạo tử bọn hắn có thể nhất định phải xử lý thỏa đáng nếu không lời nói sẽ tạo thành một chút không tốt hậu quả điểm này âu dương cùng đạo tử tự nhiên cũng đều là hiểu mà giờ khắc này tại dạng này tình huống phía dưới giáp ma ngồi tại tự mình phòng làm việc bên trong ngay tại đọc lấy một phần báo cáo liên quan tới ma quỷ hại vượt sự tình đã có tiến một bước thành quả nghiên cứu. chương 637 không đi liền giết ngươi. chương 637 không đi liền giết ngươi. quy cầu toàn đặt trước từ đặt trước. bất quá mặc dù nói liên quan tới ma quỷ hải vực nghiên cứu là có nhất định tiến triển, nhưng là muốn tại ma quỷ hải vực bên này phát hiện một cái ổn định đôi hướng thông đạo, tại trong ngắn hạn nhưng vẫn là không cách nào thực hiện. liên quan tới ma quỷ hải vực đôi hướng thông đạo sự tình còn tại nghiên cứu bên trong. nhưng là hiện nay mấu chốt nhất một điều là tuyệt đại đa số thiết bị điện tử cũng sẽ ở đi qua thông đạo thời điểm bị cường đại trường năng lượng phá hủy. cứu viện máy bay trực thăng. Còn có Âu dương tổ tàu thủy đều là hư hỏng như vậy rơi, chỉ có Diệp Hàn phát minh ra đến phát trực tiếp thiết bị còn có thể sử dụng. Zác Ma nhìn xem trước mặt báo cáo, tự lẩm bẩm. Thông đạo xuất hiện lời nói, tùy theo mà đến chính là một cô đã cường đại đến cực điểm trường năng lượng, nhân loại sản phẩm khoa học, trên cơ bản cũng sẽ ở cái này trường năng lượng bên trong nhận tổn hại. Vô luận là máy bay trực thăng vẫn là tàu thủy, phía trên hạch tâm đều là một chút cao cấp thiết bị điện tử, một khi tổn hại lời nói, liền sẽ mất linh. Máy bay trực thăng hạ cánh khẩn cấp, chính là bởi vì cái này nguyên nhân. Nói đến, cũng là Giang VV3 người bọn họ vận khí tốt tăng thêm người điều khiển triệu khả kỹ thuật ngưỡng bước, bằng không bọn hắn sớm đã chết ở rơi vỡ máy bay ở trong. Dựa theo hiện nay tiến độ, có lẽ thật có một ngày có thể phá giải thông đạo chi mê. Đến cái kia thời điểm, như thế nào nhường thiết bị điện tử tại thông đạo trường năng lượng bên trong hoàn hảo không chút tổn hại, chính là một cái trọng yếu nhất sự tình. Jack Ma suy nghĩ phi thường nhanh nhẹn, hắn lập tức liền nghĩ đến diệp hàn phát minh phát trực tiếp thiết bị đã diệp hàn phát trực tiếp thiết bị không có bị tổn hại. Như vậy tất nhiên có nó chỗ thích hợp, chỉ cần nghiên cứu hiểu rõ, có lẽ liền có thể nắm giữ loại kỹ thuật này. Tại Jack Ma mệnh lệnh dưới đại lượng chuyên ngành nghiên cứu nhân viên đã bắt đầu nhắm vào Diệp Hàn phát trực tiếp thiết bị bắt đầu nghiên cứu. Dù sao, rắc ma bên này vẫn luôn là đang toàn lực nghiên cứu, tranh thủ sớm ngày có thể đem Diệp Hàn bọn hắn mang về. Diệp Hàn một đoàn người, cũng một mực tại cố gắng tiến lên, tranh thủ có một ngày có thể tìm được về nhà đường. Hai bên cùng một chỗ cố gắng, tối thiểu nhất còn có thể nhìn thấy hy vọng. Bất quá, giống như là Âu Dương phía bên kia, cũng chỉ có thể chờ chờ đợi, bọn hắn cái gì đều không làm được. Theo chờ đợi thời gian không ngừng kéo dài, chứ Diệp Kiên nhẫn càng ngày càng kém, gần nhất mấy ngày, hắn đã bắt đầu bởi vì một chút mâu thuẫn nhỏ bắt đầu đối với Âu Dương cùng đạo tử Hồ to gọi nhỏ cái này một ngày ăn cơm thời điểm đào tử cho trương diệp múc một chén canh đưa cho trương diệp trương diệp nhận lấy bởi vì canh quá nóng hắn một cái không có cầm chắc canh rơi vào trên mặt đất gãn một chỗ còn văng đến trương diệp trên chân cái này lập tức liền để trương diệp giận tím mặt người đang làm gì như thế bỏng canh người nghĩ bỏng chết ta hả trương diệp hướng về phía đào tử liền gầm thét lên miệng bên trong nước bọt đều nhanh muốn phun đến đào tử trên mặt đào tử bị trương diệp dọa sợ tựa như là một cái chấn kinh con thỏ nhỏ trong mắt đã xuất hiện nước mắt âu dương ngay tại đào tử cạnh bên cái này khiến Âu Dương tâm bên trong lửa giận cũng nhịn không được nữa. Âu Dương bình thường thế nhưng là coi Đạo Tử là thành một cái tiểu công chúa đồng dạng sủng ái, che chở có thừa, hắn chưa hề cũng không bỏ được đối với Đạo Tử thanh âm lớn. Ngươi Trương Diệp tính là cái gì? Có dũng khi đối với Đạo Tử hô to gọi nhỏ. Ban đầu là ai quỳ trên mặt đất cầu thua lưu. Âu Dương đứng lên, không nói hai lời, trực tiếp buông hăng một cước bay đá vào Trương Diệp trên mặt. Trương Diệp phun ra máu mũi, trên mặt lưu lại một cái 45 giật giật bẩn lớn, hắn cảm giác miệng đầy đều là mùi máu, hàm răng cũng đều buông lỏng. Hắn cảm thấy trong đầu có chút nộ. Trong thời gian ngắn, còn không có kịp phản ứng đâu. Hắn gần nhất là quá nóng nảy, cho nên càng ngày càng che giấu không được tâm tình mình, cho nên lúc này mới bại lộ bản tính, đối với đạo tử gầm rú. Ngã trên mặt đất, Trương Diệp sát mó mũi, nhãn thần có chút sợ hãi. Hắn đều nhanh muốn quên đi Âu Dương đáng sợ. "Cút. Ngươi bây giờ lăn ra thị trấn, cách nhóm chúng ta xa một chút, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Một con ký sinh trùng, còn dám có tính khí, cái này canh vẫn là đạo tử nấu, ngươi làm cái gì?" Âu Dương giận không kèm được, hướng về phía Trương Diệp giận dữ hét. Hắn đã sớm nghĩ đuổi đi Trương Diệp, cái này ra hỏa chính là một cái bom hẹn giờ, sớm muộn sẽ bạo tạc. Hôm nay hắn có dũng khí hướng về phía Đảo Tử hô to gọi nhỏ, có lẽ ngày mai liền có dũng khí sau lưng cho Âu Dương đâm đạo. Hắn thực chất bên trong là một cái người nguy hiểm. Nghe được Âu Dương lời nói, Trương Diệp toàn thân cũng run rẩy lên. Hắn lúc này mới nhớ tới bị Âu Dương chỗ chi phối sợ hãi. Cái này thời điểm nếu như hắn bị đuổi đi, hắn làm như thế nào sống sót? Hắn đi săn năng lực chính là một cái yếu cát bã, đối với các chủng thảo thuốc cùng giao dại, cây nấm phân biệt cũng đều căn bản chưa quen thuộc, những chuyện này đều là Âu Dương cùng Đảo Tử tại làm. Hắn nhiều lắm là xem như một cái công nhân bốc vác, con con ngồi, nhặt điểm tuổi lửa cái gì? Chân chính cần việc cần kỹ thuật hắn sẽ không làm, cho nên hắn một khi bị đuổi đi, liền không có biện pháp sống thêm đi xuống. Không muốn, không nên đuổi ta đi, ta biết rõ sai, ta thật biết rõ sai. Trương Diệp tranh thủ thời gian bắt đầu cầu xin tha thứ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, tự mình một khi bị đuổi đi, trên cơ bản chính là không có cái gì đường sống. Khán giả cũng đều nhìn thấy màn này, phần lớn người đều vẫn là ủng hộ Âu Dương. Âu Dương làm tốt lắm. Đao tử tiểu tỷ tỷ tốt đáng thương, cho cái kia Trương Diệp nấu canh uống, Trương Diệp thế mà còn dám bất mãn. Ta đã sớm nhìn Trương Diệp không vừa mắt, mau để cho hắn xéo đi, ta cảm giác hắn chính là một cái vương ngữ, không, có bản lĩnh gì, tính tình còn không nhỏ. Hắn nhãn thần rất chán ghét, nhất là hắn xem đạo tử nhãn thần, để cho người ta rất không thoải mái, hắn không phải cái thứ tốt. Phần lớn người cũng không ưa thích Trương Diệp đương nhiên, trên internet là ai cũng có, bởi vì cái gọi là rừng lớn cái gì chim cũng có. Thánh mẫu đạo đức phái đại biểu rất nhanh liền xuất hiện. Âu Dương dạng này quá cực đoan, hắn là muốn để Trương Diệp đi chết sao? Trương Diệp bất quá là giống lên một tiếng, lại không có đánh người, cũng không có hại người, không đến mức làm như vậy đi. Trương Diệp bình thường không có công lao cũng cũng có khổ lao a, Âu Dương quá mức. Loại người này luôn luận, phần lớn người nhìn cũng đều là cười cười. Có người phản kích, cũng có người trực tiếp không thèm để ý những này cũng không ảnh hưởng tới Âu Dương quyết định, Âu Dương đã nghĩ kỹ. Hắn đã sớm làm ra quyết định, chỉ cần Trương Diệp cái này ra hỏa có dũng khí biểu hiện ra một điểm manh mối, hắn liền lập tức đuổi đi Trương Diệp. Hiện tại, Trương Diệp thế mà còn dám đối với đạo tử hô to gọi nhỏ, Âu Dương chỗ nào còn có thể dung hạ được hắn. Ta không muốn nói thêm một lần, ngươi bây giờ cút ngay lập tức." Âu Dương nói, đã lấy ra một cây đao tới đao sẵn loãng. Rất đáng sợ, lập tức liền để Trương Diệp toàn thân run lên. "Âu Dương, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết người? Giết người là phạm pháp." Trương Diệp vội vàng nói, hắn cả người cũng đang run rẩy. Bất nói nhảm, "Cứu viện căn bản là tới không được, ta ở chỗ này giết ngươi, ai có thể chế tài ta? Ngươi bây giờ chính là một cái uy hiếp, nếu như ngươi không đi, ta liền giết ngươi." Âu Dương hung dữ nói. Hắn đây là một điểm chỗ chống cũng không lưu lại. Chương 638. Video chạy ra. Chương 638, video chạy ra quy cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Nhìn thấy Âu Dương bộ dáng, Trương Diệp run lẩy bẩy. Hắn biết do Âu Dương là một cái ngon nhân, nhưng là không nghĩ tới Âu Dương thế mà như thế không lưu chỗ trống, muốn bỏ đá xuống giếng. Hắn lúc này mới nhớ tới Âu Dương đáng sợ, trên mặt biển Âu Dương liền có thể săn giết cá mập, tại trong rừng, tất cả con ngồi cũng đều là Âu Dương giết. Hắn Trương Diệp nào có cái gì sức chiến đấu, nếu như Âu Dương thật muốn giết hắn, như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Trương Diệp trong lòng đã nghĩ đến như thế nào cầu xin tha thứ, cầu được Âu Dương cùng đạo tử tha thứ, nhưng là Âu Dương lại cũng không cho hắn cơ hội này, Âu Dương trực tiếp rút dao hướng về phía Trương Diệp, muốn để hắn cút. Ta đến ba tiếng, ngươi không đi liền chết. Âu Dương dứt lời bắt đầu đếm ngược 3 số lượng 3, 2, 1. Âu Dương số rất nhanh là thật không lưu bất luận cái gì chỗ chống đối với cái này chán ghét Trương Diệp Âu Dương thật sự là không muốn lại cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ hắn cùng Đào Tử vợ chồng trẻ thế giới hai người tốt bao nhiêu à cái này Trương Diệp là cái kỳ đã cản mũi không nói còn tâm tư bất chính nghe được Âu Dương đếm ngược Trương Diệp dọa đến mặt mũi trắng bệnh hắn tranh thủ thời gian lộn nhào chạy ra đại trại viện chạy trở về tự mình gian phòng Âu Dương lúc này mới hừ lạnh một tiếng ngồi xuống Âu Dương ngươi bất giận Đào Tử tới an ủi Âu Dương vừa rồi nàng cũng có chút bị hù dọa Thu lưu hắn đã là rất nhân từ sự tình, ngay từ đầu còn tại trên thuyền thời điểm, hắn liền không có hảo ý. Hiện tại hắn thế mà còn dám đối với ngươi hô to gọi nhỏ, thật sự là chiều hắn quọn lông bệnh. Một hồi ăn cơm xong, chúng ta thu dọn một cái, liền rời đi nơi này. Đây là một cái tiểu nhân, tiếp tục ở chỗ này lời nói, ta sợ hắn sẽ âm thầm xuống tay với chúng ta. Âu Dương nói đạo tử nghe vậy cũng gật đầu, không sợ cực kỳ trộn, liền sợ cực kỳ nhớ thương. Đạo lý này ai cũng hiểu. Nếu như ở chỗ này còn muốn để phòng trương diệp trả thù lời nói, kia đêm muộn đi ngủ cũng không an ổn, ai có thể chịu được? Cho nên vẫn là dọn đi tốt Âu Dương đã biết rõ. Diệp Hàn nơi đó có địa đồ, mà lại cái này đại lục ở bên trên cũng không chỉ chỉ có như thế một cái thị trấn, cho nên hắn mang theo đảo tử rời đi, đi tìm kế tiếp thị trấn liền tốt. Dù sao cách trương diệp cái này ra hỏa xa một chút, bọn hắn ở cũng an tâm một chút. Hai người cùng một chỗ ăn cơm xong, Âu Dương liền bắt đầu cùng Tiết Mục tổ công tác nhân viên liên hệ, hỏi thăm địa đồ. Công tác nhân viên bên này đối với Diệp Hàn tìm tới kia một trương phiến đá địa đồ, cũng là có ghi chép. Bọn hắn điều ra hình ảnh, định vị Âu Dương vị trí, cho Âu Dương chỉ rõ phương hướng. Theo ngươi chỗ vị trí hướng nam đi, có chừng ba mươi lộ trình, chính là kế tiếp thị trấn chỗ. Kế tiếp thị trấn cũng sẽ lớn hơn một chút, hẳn là có thể tìm được càng có nhiều dùng vật tư. Công tác nhân viên nói, rất nhiều quần chúng không biết rõ chân tướng, nhưng là công tác nhân viên đều là biết rõ. Hứa một chính là bị trương diệp hại chết, cái này ra hỏa thật không phải một cái tốt, cho nên Âu Dương đuổi đi trương diệp, đồng thời muốn cùng đào tử cùng một chỗ dọn nhà. Công tác nhân viên đều là ủng hộ Âu Dương nói lời cảm tạ về sau, liền bắt đầu cùng đào tử cùng một chỗ thu dọn đồ đạc. Ngày mai chúng ta liền đi. Đào tử, đến xuống một cái thị trấn, nhóm chúng ta thật tốt sinh hoạt, liền xem như một mực sống ở nơi này, chỉ cần có người làm bạn ta cũng cảm thấy đắc giá. Âu Dương nói Đào Tử đỏ mặt gật gật đầu đúng vậy a, coi như về sau cũng một mực sống ở nơi này, nàng cũng là có thể tiếp nhận Âu Dương chính là nàng như ý Lang Quân, cả đời này có Âu Dương làm bạn đầy đủ. Hai người rất nhanh liền đem đồ vật cũng thu dọn không sai bị lắm. Sau đó Đào Tử bắt đầu đi ngủ, Âu Dương lo lắng Trương Diệp sẽ tiến hành trả thù, cho nên liền trong đêm tạm thời không có ngủ. Trương Diệp cũng không có lá gan kia, hắn chạy về tự mình gian phòng về sau, đóng cửa lại, còn có chút chưa tỉnh hồn. Nhưng là rất nhanh, hắn liền bắt đầu tưởng tượng lấy Đào Tử bộ dáng cùng mình tay phải tới một lần giao lưu, sau đó đi ngủ. Sắt trời tảng sáng thời điểm, Âu Dương đánh thức Đào Tử, hai người mang theo một chút vật tư, rời khỏi thị trấn, bước lên giữa núi rừng, Âu Dương cùng Đào Tử bắt đầu hướng về kế tiếp thị trấn đi đường 30 km lộ trình, kia là thẳng Tấp Cự ly. hướng chi nơi này núi non trung điệp, muốn đi qua, hai người đại khái muốn đi cái tốt mấy ngày đâu. Bất quá, có Âu Dương tại, tất cả đều dễ nói chuyện, chỉ cần đừng gặp được siêu cấp lợi hại manh thú, hắn đều là có nắm chắc đi đối phó. Liên quan tới bên này tin tức, Diệp Hàn cũng nghe nói, Âu Dương cùng Đào Tử rời đi hiện nay nơi ở, đi kế tiếp thị trấn, hy vọng bọn họ không có việc gì. Diệp Hàn nói. Tất cả mọi người gật đầu. Cái kia Trương Diệp thật không phải là một món đồ a. Chính là hắn hại chết hứa một không nói, hiện tại còn dám đối với đào tử là to. Tất cả mọi người đang nói. Ngay từ đầu, tin tức này khán giả là không biết rõ. Dù sao ảnh hưởng sẽ rất không tốt. Mà bây giờ, giấy không thể gói được nữa, tin tức cũng dần dần truyền ra ngoài, trên internet xu sao, tất cả mọi người đang mắng Trương Diệp. Thật sự là Trương Diệp hại chết hứa một sao. Nghe nói Tiết Mục tổ bên kia có thu hình lại, ai nhìn qua. Thu hình lại phóng xuất lời nói, ảnh hưởng không tốt lắm đâu. Ta có cái thân thích tại Tiết Mục tổ đi làm, hắn thấy qua cái kia video. Trương Diệp cùng Hứa Mộc gặp gaza thú, hai người chạy trốn quá trình bên trong Trương Diệp ngã sấp xuống, hắn kéo Hứa Mộc một cái, nhường Hứa Mộc cũng kéo ngã. Sau đó chính hắn chạy. Nếu như cái này là thật, vậy liền quá ác liệt, Trương Diệp có tội. Ta đã sớm cảm thấy hắn không phải cái thứ tốt, hắn bình thường xem đảo tử nhãn thần liền sắc bị mị, ghê tởm. Tất cả mọi người đang mắng Trương Diệp đồng thời cũng có người đang chất vấn, dù sao nói mà không có bằng chứng, cái này khiến Tiết Mục Tổ áp lực cũng tương đối lớn. Cho nên Tiết Mục Tổ suy nghĩ cái biện pháp, nhờ một cái công tác nhân viên vụng trộm đem video thu hình lại tiết lộ ra ngoài, ngăn chặn một số người miệng. Những cái kia nguyên bản còn tại nghi ngờ người, lập tức cũng nói không ra lời. Thu hình lại biểu hiện rất rõ ràng, Trương Diệp hại hứa một toàn bộ quá trình cũng có, mười điểm chân thực, không có bất luận cái gì hậu kỳ xử lý nghịch dấu hiệu. Trên internet cũng có chuyên ngành nhân sĩ cho thấy, cái video này tuyệt đối là thật. Cái này một cái, hứa một người nhà bằng hữu tất cả đều sôi trào. Trương Diệp là hung thủ giết người a. Trương Diệp người nhà đâu, bọn hắn cần tiến hành bồi thường. Hứa một người đều chết rồi, việc này nhất định phải có một cái công đạo. Ta đáng thương nhi tử a, bị dã thú kia cho sống sợ sợ căn chết. Ta muốn đi kia phía đại lục ta muốn thân thủ giết đáng chết trương diệp vì nhi tử ta báo thù mà trương diệp người nhà cùng bằng hữu cũng không phản đối trương diệp người nhà cũng không dám vì hắn giải thích cái gì trương diệp bằng hữu thì càng không dám nói thêm nữa rất nhiều hắn bằng hữu cũng tuyên bố căn bản không biết cái này cá nhân video có chút lén tinh cho nên tại phóng xuất không lâu sau đó liền toàn bộ mạng xóa bỏ nhưng là chuyện này bị thạch trì hiện tại tất cả mọi người đang mắng trương diệp tại atlantis đại lục phía trên diệp hàn một đoàn người còn tại tiến lên âu dương cùng đảo từ bên kia cũng tại trong rừng tiến lên trên đường đi xem như hữu kinh vô hiểm. Đi ước chừng 5 ngày thời gian về sau, Âu Dương cùng đạo tử phía trước rốt cục xuất hiện một tòa mới tiểu trấn. Chương 639, điên cuồng trương diệp. Chương 639, điên cuồng trương diệp quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Thấy cảnh này, khán giả cũng hoan hô bắt đầu. Trải qua đoạn đường này bôn ba, Âu Dương cùng đạo tử cuối cùng là đã tới tầm nhịn. Tại tòa này thị trấn, bọn hắn sẽ tiếp tục sinh hoạt, rời xa trương diệp cái này buồn nôn ra hỏa. Hai người cùng một chỗ tiến nhập thị trấn, Âu Dương cùng đạo tử trực tiếp tiến về trong trấn, đi tới lớn nhất một chỗ chợ viện. Sau đó, bọn hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc, tìm kiếm vật tư, thu dọn gian phòng hai người bọn hắn ở chung một chỗ, ngược lại là thuận tiện, chỉ cần thu dọn ra một gian phòng dùng để nghỉ ngơi là được rồi. Làn lội đường xa phía dưới mặc dù mịn nhọc, nhưng là hiện tại có gia viên mới, hai người cũng khá là hư phấn, nhiệt tình mười phần. rất nhanh, căn này đại trạch viện cũng có chút rực rỡ hẳn lên cảm giác, một chút khá là nặng nề, không tiện mang theo đồ vật, ở chỗ này cũng đều là có thể một lần nữa tìm tới sử dụng. sau đó, chỉ cần ở chung quanh thăm dò, tìm kiếm thức ăn, bố trí cạm bẫy loại hình liền tốt. bọn hắn sinh hoạt, chẳng mấy chốc sẽ đi vào quỹ đạo. Âu Dương, ngươi nói trương diệp có thể hay không tìm tới nơi này đến, trả thù nhóm chúng ta. Đao Tử vẫn có một ít lo lắng Âu Dương thì là cười cười lắc đầu, hẳn là sẽ không. Chúng ta nơi đó lưu lại không ít có sẵn đồ vật, có không ít thịt muối, đồ dùng hàng ngày, chúng quanh còn bố trí không ít cả bẫy, hắn ở nơi đó có thể sống rất tốt. Hắn chưa chắc có can đảm này xuyên qua Tùng Lâm tìm đến đến nhóm chúng ta, mà lại hắn cũng không biết rõ nhóm chúng ta hướng đi, căn bản không có biện pháp truy tung tới. Âu Dương nói những lời này cũng rất có đạo lý, cũng làm cho Đào Tử yên lòng. Nàng cũng cho là như vậy, nhưng là nghe được Âu Dương lợi nói về sau, liền triệt để yên tâm. Hướng Chi, nếu là hắn dám đến, ta liền thực có can đảm giết hắn. Dù sao ta xem trong ngắn hạn cứu viện là không thể nào đến, cái này siêu việt nhân loại hiện hữu khoa học kỹ thuật nhận biết, không có đơn giản như vậy. Cho nên, coi như ta ở chỗ này giết người, cũng không có pháp luật chế tài ta. Âu Dương nói, lời này nhường đào tử càng yên tâm hơn. Nàng chỉ muốn xác nhận, bọn hắn sinh hoạt sẽ không lại bị quấy rầy, cái này đầy đủ. Còn như cứu viện có thể hay không đến, đã không trọng yếu. Hoa hoa hoa, cái này miệng thức ăn cho chó đem ta cho ăn no. Rất ngon ta, ta hâm mộ, ta chua, ta là một cái định ngung tinh. Khán giả nhao nhao bình luận, dạng này tình yêu, thật là để cho người ta hâm mộ. Mà đổi thành một bên, tại bọn hắn nguyên lai like ở lại địa phương, trương diệp thì là đang dùng cơm Âu Dương cùng Đảo Tử sau khi đi thứ ba ngày, trương diệp lúc này mới lấy rúng khí đi vào Âu Dương cùng Đảo Tử đại trạch viện, nghĩ thử lại lần nữa xem có thể hay không cứu vãn một cái. dù sao nếu như chỉ dựa vào chính hắn, hắn không có nắm chắc có thể ở chỗ này sống sót. nhưng là khi hắn tiến nhập đại trạch viện thời điểm lại phát hiện Âu Dương cùng Đảo Tử sớm đã đi. phát hiện này, nhường trương diệp như rơi thâm viên Âu Dương cùng Đảo Tử đi. cái này hai cái người đi, hắn về sau làm như thế nào cuộc đời mình xuống dưới. trương diệp ý niệm đầu tiên chính là đuổi theo nhưng là hắn tại trong rừng điên cuồng tìm kiếm, liệt cũng không tìm tới bất kỳ tung tích nào. Thời gian trôi qua tốt mấy ngày, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Hàn dạng này người mới có thể thông qua dấu vết để lại để phán đoán ra bọn hắn hướng đi. Trương Diệp căn bản không có đủ năng lực như vậy, hắn là không thể nào tìm tới Âu Dương cùng Đạo Tử. Trở lại đại trạch viện bên trong, Trương Diệp cả người phảng phất đều giống như mất hồn đồng dạng. Hắn tìm ra tự mình phát trực tiếp thiết bị tới. Bình thường, hắn phát trực tiếp thiết bị một mực bị hắn ném ở trong một cái góc, còn cần một khối da thú phủ lên, khán giả căn bản không nhìn thấy hắn phát trực tiếp hình ảnh. Nhưng là hiện tại, hắn cấp thiết muốn cùng Tiết Mục tổ liên hệ tìm kiếm trợ giúp. Ta là Trương Diệp, ta là Trương Diệp. Van cầu các ngươi, mau cứu ta đi, ta không muốn chết ta. Nhanh lên phái người tới cứu ta. Trương Diệp khóc hô. Nhưng là công tác nhân viên là không thể nào đem Âu Dương cùng Đạo Tử hướng đi nói cho hắn biết. Hắn là một cái nhân vật nguy hiểm, không chừng hắn sẽ làm ra cái gì cực đoan hành vi tới. Chính ngươi một người cũng có thể thật tốt sống sót. Ở chỗ này, không có bất luận kẻ nào có nghĩa vụ đi bảo hộ ngươi. Âu Dương cùng Đạo Tử rời đi cũng không phải là cái gì sai lầm. Ngươi muốn nhìn rõ ràng điều này. Bọn hắn còn lưu cho ngươi không ăn ít xung quanh trong rừng cây cạm bẫy cũng đều lưu cho ngươi, ngươi sẽ có cố định con ngồi thu nhập, ngươi còn sầu cái gì? An tâm chờ cứu viện liền tốt. Công tác nhân viên nói, công tác nhân viên cũng thật sự là lười nhác cùng trương diệp nói cái gì, nhưng là nên nói vẫn phải nói một lần. Trương Diệp đau khổ cầu khẩn không thành, sau đó bắt đầu nổi điên đồng dạng chửi mắng. Hiện tại nhưng còn có người xem nhìn xem hắn phát trực tiếp đâu, Tiết mục tổ tranh thủ thời gian bóp rơi mất hắn phát trực tiếp. Trương Diệp đối với cái này không chút nào biết, vẫn còn tiếp tục mắng lấy, mắng Âu Dương cùng Đạo Tử, mắng Tiết mục tổ, mắng người xem, thậm chí đem Diệp Hàn cũng cho cùng chửi hắn thế mà đang trách Diệp Hàn không tới cứu hắn. Sau đó hắn bắt đầu nện đồ vật, phóng hỏa đốt thị trấn, đơn giản tựa như là một cái bị điên đồng dạng. công tác nhân viên đều chẳng muốn đi xem hắn. một bên khác, Diệp Hàn cũng đã nhận được tin tức này. Âu Dương cùng Đào Tử đã tìm được nhà mới chỗ ở, dàn xếp xuống dưới, như thế không tệ. bất quá trương Diệp thật có ý tứ, hắn giống như nổi điên, còn tại mắng ta vì cái gì không đi cứu hắn. Diệp Hàn có chút im lặng, cái này cũng được. ta Diệp Hàn tại sao muốn đi cứu ngươi? trương Diệp tư duy, quả nhiên đã hứa mất, không quá bình thường. Diệp Hàn cũng lời đi chú ý cái này ra hỏa nếu là hắn chết càng tốt hơn loại thời khắc mấu chốt này bán đồng đội người chết cũng là đáng đợi đại gia tiếp tục hướng phía trước đi đường. bất quá tiếp xuống lộ trình ngược lại là cũng không quá thuận lợi. mùa thu đến từng tràng mưa liên miên không ngừng mặt đất thậm chí thường xuyên là vũ bùn đi rất không thoải mái. may mắn đại gia có chồng chất thức bùn tám thường xuyên có thể nấu nước tắm rửa không đến mức rất khó chịu. sau đó chính là những cái kia lúa mạch diệp hàng thu hoạch lúa mạch có rảnh rỗi liền sẽ lấy ra phơi nắng mặt trời tốt thời điểm phơi mặt trời không tốt liền thu lại lúa mạch đoán trường sắp phơi tốt. bất quá chúng ta không có cối xay không có biện pháp mài làm bún hương phấn. Diệp Hàn nói: "Mảnh này đại lục mặc dù màu mỡ rộng lớn, nhưng là hắn chất lượng sinh hoạt có thể còn kém rất rất xa tại Ali đảo thời điểm. Cho tới bây giờ Diệp Hàn cũng đều không có tìm được mỏ muối, tự ly bờ biển càng xa, không có biện pháp dùng nước biển rút ra muối biển. Cho nên, Diệp Hàn đã đang dùng cho than rút ra một chút muối thô đi ra đây đều là không có biện pháp sự tỉnh, cũng nên sống sót à, cái này đại lục cư dân cũng dùng cái gì mà làm bún hồng phân đâu?" Mã Phi mở miệng nói ra. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, theo xe đồng thao bên trong lấy ra một bộ cứu con. Cái này có lẽ chính là bọn hắn thu hoạch bột mì công cụ." Diệp Hàn nói: "Cùng nhau đi tới Hắn không có phát hiện ở đâu cái thị trấn tồn tại cối xây loại vật này. Có lẽ là mảnh này đại lục ở bên trên người còn không có phát minh ra tới. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể sử dụng cứu con. Từng cái đảo nát mạch hạt được bột mì. Đây chính là một cái đại công trình, có phiến phái. Triệu Khả cười cười mở miệng nói ra. Tất cả mọi người gật đầu. Xem ra về sau nhàn hạ thời điểm đều muốn dùng cứu con đến thu hoạch bột mì. Chương 640. Diệp Hàn cũng ăn được bánh bột. Chương 640. Diệp Hàn cũng ăn được bánh bột quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Dù sao Diệp Hán bọn hắn vẫn luôn trên đường. Cho nên. Chế tác tối say là không đáng tin cậy. Sau đó thời gian bên trong, không làm gì nhàn, liền có thể thấy có người cầm cứu con đánh, đem mạch hạt đậm nát, được bột mì. Tất cả bột mì cũng dùng một cái hộp sắt cẩn thận nghiêm túc sắp xếp gọn. Cái này hộp sắt là trên máy bay, nguyên lai like là một cái cái hòm thuốc, hiện tại bên trong dược vật cũng bị rời đến một cái túi da thú con bên trong, cái này cái hòm thuốc dùng để chở bột mì, là hiện nay thích hợp nhất đồ vật. Một đường hướng về phía trước, chậm rãi để dành đến, đến cuối cùng đã có không ít bự mì. Không sai biệt lắm, những này đủ chúng ta ăn một bữa bánh mì, còn có thể nấu bánh mì. Tất cả mọi người phi thường cao hứng cái này trong một ngày buổi trưa, dừng lại về sau, Diệp Hàn bắt đầu hắn biểu diễn, nhào bột mì, chế tác bánh mì nhỏ bột mì đầu. đã lần này muốn ăn, vậy liền ăn thoải mái. tất cả mọi người đã thật lâu không có ăn vào món chính, cũng thèm. rất nhanh, trong nồi liền đã nấu lấy mì sợi, in dấu lấy bánh mì. mặc dù không có cái gì men loại hình đồ vật, nhưng là đại gia nghe mùi vị này, đều đã không tự giác có chút chảy nước miếng. chỉ có Tiểu Bạch, nghiêng đầu có chút không hiểu rõ tình trạng. cái này trắng bóng bột mì có thể có thịt tan không? Tiểu Bạch khẳng định là không ăn. Diệp Hàn bọn hắn ăn rất vui vẻ. bánh mì in dấu khô vàng đánh lên mỡ heo, bên trong còn tăng thêm rau dại, tư vị rất không tệ. Mì sợi cũng nấu xong, canh thịt tăng thêm rau dại, Diệp Hàn cảm giác tự mình có thể ăn được mấy bát. Bốn cái người cùng một chô ăn nhiều lên, nhường khán giả cũng thèm không được. Rõ ràng chỉ là đơn giản nhất làm thô bột mì, cũng không có thả những vật khác. Ta nhìn làm sao thơm như vậy à? Quá thơm, chân hương a, cách màn hình ta đều có thể nghe được mùi thơm. Thèm, thèm, ta xem một chút thức ăn ngoài. Tất cả mọi người là thảo luận bắt đầu. Lâm Bắc ngay tại giải thích, vùng hắn cũng kêu một tiếng. Mẹ, bình thường nhất bánh mì nào bột mì đầu đều có thể bị cái này mấy cái người cho ăn ra đầy hắn toàn tịch cảm giác đến, thật sự là kỳ quái. Lâm bác cũng thèm, trước kia chính là như vậy, Diệp hàn ăn cái gì hắn liền thèm cái gì. Lâm bác đã quyết định kết thúc giải thích về sau liền mau đi ăn. Mà cái này thời điểm, Lâm bác điện thoại di động vang lên bắt đầu, hắn xem xét là một nhan cho hắn phát một tin tức, là một chương hình ảnh. Lâm bác lập tức mở to hai mắt nhìn, một nhan vậy mà đã ăn được, bánh mì nào bột mì đầu, cái này ra hỏa, dáng rất đẹp mắt liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Lâm bác lẩm bẩm một câu, hung dữ đóng lại điện thoại. Hiện tại cơ bản đều là hắn đang giải thích. Mộc Nhan có sự tình khác, nhưng là hắn không nghĩ tới, Mộc Nhan thế mà đã sau khi ăn xong, còn cùng hắn khoe khoang, quá quá mức. Lâm Bác nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục giải thích bắt đầu. Càng xem càng thèm, thật ăn ngon a, ta cảm giác chưa hề chưa ăn qua như thế ăn ngon mì sợi, ta cũng vậy, ô ô ô, mấy cái người cùng một chỗ ăn nhiều, Mã Phi thậm chí cũng kèm chút khóc lên. Nương lại ăn thì thời gian, kỳ thật cũng không phải như vậy thoải mái. Cái này thời điểm, một tô mì đều là mỹ vị như vậy. Phong Quyền Tàn Vân, tất cả bánh mì nào bột mì đầu cũng bị ăn xong, đại gia còn chưa đặn ngứa, ngay cả nước mì cũng bị uống cạn sạch quá thỏa mãn, nấc ta cảm giác đời này không tiếc, chúng ta còn có thật nhiều lúa mạch ra. ha ha ha ha ha ha, bốn cái người cùng phi thường vui vẻ, nghỉ ngơi một cái, thu dọn đồ đạc, đại gia tiếp tục lên đường, lần này đại gia sức mạnh càng đầy ăn mỹ vị bánh bột về sau, đi đường cũng hơn có lực khí, buổi xế chiều bọn hắn đi càng xa cự ly đêm muộn xây dựng cơ sở tạm thời, dàn xếp lại về sau, lại đốt đi nước nóng, thay phiên rửa tắm nước nóng, đơn giản không nên quá thoải mái, bất quá đêm muộn liền không có bánh bột ăn, gần nhất góc nhặt bột mì đã bị sử dụng hết, cần tiếp tục chế tác mới được đây là một cái từ từ tích lũy quá trình. Diệp Hàn bọn hắn cũng ăn được bánh bột. Âu Dương bên này cũng đã nhận được tin tức này. Hắn cùng Đào Tử cũng phi thường hâm mộ bánh bột ta. Vô luận là bánh bột vẫn là cơm những vật này đều là Âu Dương cùng Đào Tử thèm rất lâu đi và ở trên đảo về sau. Ngoại trừ rau dại cây nấm loại thịt quả dại, bọn hắn lại chưa ăn qua những vật khác. Quá hâm mộ, Diệp Hàn thật lợi hại. Đào Tử nói. Nghe vậy, Âu Dương làm ra một cái quyết định. Không có đạo lý chỉ có Diệp Hàn có thể tìm tới. Chúng ta cũng có cơ hội tìm tới. Cái này đại lục như thế lớn, chúng ta trước tiên ở xung quanh chậm rãi thăm dò, nói không chừng vận khí tốt liền có thể tìm tới. Âu Dương nói nghe vậy, đào tử cũng gật đầu. Không sai, diệp hàn phát hiện hoang dại lúa mì, nhưng là toàn bộ đại lục, không có khả năng chỉ có như vậy một chút, khẳng định còn có càng nhiều, cần phải đi chậm rãi tìm kiếm mới được. Cùng ngày, âu dương liền mang theo đào tử bắt đầu ở thị trấn xung quanh tìm kiếm đương nhiên, đây không phải một cái trong ngắn hạn liền có thể thực hiện mục tiêu. âu dương cũng không nóng nảy, mỗi ngày cái thăm dò nhất định khu vực, cam đoan tự mình trả thái. Thời gian dần dần trôi qua, cái trấn này xung quanh hầu như đều bị âu dương cùng đào tử cho thăm dò hoàn tất, nhưng là bọn hắn vẫn không có phát hiện lúa mì bong dáng. xem ra, vùng này chỉ sợ là không có. đừng nỗ trí. Kỳ thật án thiện cũng là rất tốt. Đào tử an Nùi Âu Dương nói Âu Dương gật đầu, nhưng là trong lòng lại không phải tư vị. Hắn muốn cho đào tử tốt nhất, nhưng là bây giờ lại tìm không thấy bánh muốt. Tiếp tục tìm kiếm đi, có thể chậm rãi mở rộng lục soát phạm vi, vùng này nguy hiểm không phải rất nhiều. Âu Dương nói. Này cũng là thật, vùng này rừng rậm, Âu Dương cũng thăm dò hoàn tất, tạm thời không có phát hiện cái gì cỡ lớn dã thú tung tích. Mà lại, đó cũng không phải chính hắn tại thăm dò, mà là có tiết mục tổ rất nhiều chuyên gia đang giúp đỡ quan sát. Thông qua truyền lại trở về phát trực tiếp hình ảnh, phóng đại về sau quan sát hết thảy dấu vết để lại, tìm kiếm gặp nguy hiểm địa phương. Chuyên gia đều cho rằng, cái này một mảnh xâm lâm an toàn hệ số là tương đối cao, không có nguy hiểm gì sinh vật sinh tồn, chỉ có một ít tiểu độc vật. Cho nên, Âu Dương nghĩ mở rộng lục soát phạm vi là hoàn toàn không có vấn đề. Sau đó thời gian, bọn hắn tiếp tục tìm tòi. Mà Trương Diệp bên này phát trực tiếp hình ảnh, thì là một mực ở vào che đậy trả thái. Bởi vì cái này ra hỏa hiện tại đã cơ hồ điên mất rồi đông. Dạng này hoàn cảnh, nếu như mỗi ngày không có cái người nói chuyện lời nói, tinh thần sẽ rất dễ dàng mất. Trương Diệp mỗi ngày đêm muộn cũng làm mắc mộng, mà lại hắn còn làm ra một chút kỳ quái cử động, nói ví dụ như hướng về phía phát trực tiếp thiết bị lộ ra tự mình cái nào đó bộ vị, nhường công tác nhân viên cũng không đành lòng nhìn thẳng. Cái này ra hỏa là đang phát tiết nội tâm điên cuồng, đã không giống như là một người bình thường. Tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn sẽ xong đời đồng thời những ngày gần đây, hắn cũng một mực tại miệng ăn núi lở, không, có đi tìm kiếm thức ăn, chỉ là đang ăn một chút âu dương cùng đào tử lưu lại đồ ăn mà thôi. Hiện tại, những thức ăn này đã nhanh nuốt tiêu hao sạch sẽ. Trương Diệp thật sự nếu không đi tìm đồ ăn, hắn sợ rằng sẽ chết đói. Chương 641 Chư Diệp tình trạng. Chương 641, Chư Diệp tình trạng quy cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Chư Diệp triệt để lâm vào trong điên cuồng. Hắn cũng biết rõ đồ ăn khan hiếm, cuối cùng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Nhưng là trước kia, hắn đều là đi theo Âu Dương cùng đạo tử, sống ở Âu Dương che chở phía dưới, không cần lo lắng manh thú vấn đề. Hiện tại, hắn đặt chân đến trong rừng rậm, trong lòng run sợ. Chư Diệp lần này ra ngoài tìm kiếm thức ăn, cũng không có mang theo phát trực tiếp thiết bị, phát trực tiếp thiết bị bị hắn ném vào đại trạch viện bên trong. Cho nên, tiếng mục tụ lúc này cũng đã mất đi hắn tung tích. Trương Diệp không có mang theo phát trực tiếp thiết bị liền ra ngoài rồi, hắn chỉ sợ, lại chờ chút xem đi. Cứu viện trong thời gian ngắn không có biện pháp đến, hết thề chỉ có thể nhìn chính hắn. Hắn thật có tội, nếu như chết tại bên ngoài, chỉ có thể nói là trừng phạt đúng tội. Tiết Mục Tổ công tác nhân viên nói, liên quan tới Trương Diệp tình huống, mỗi ngày cũng có người tại trên internet thảo luận. Phần lớn người đều là lên án, nhưng là cũng có một số nhỏ thánh mẫu, vì hắn giải thích, có người nói Trương Diệp tội không đáng chết, hắn đều chỉ là vì sống sót, biết bao buồn cười. Hứa Mộc chẳng lẽ đáng chết sao? Hứa Mộc không muốn sống xuống dưới sao? Là ai hại chết hắn? chính là trương diệp giết người thì đền mạng vốn nên là thiên kinh địa nghĩa sự tình nhưng là hiện tại lại có quá nhiều hung thủ sống ở bảo hộ phía dưới rất nhiều người đều đang mong đợi trương diệp đi chết giờ phút này trương diệp hành tẩu tại trong bụi cây bằng vào có chút hỗn loạn ký ức rốt cuộc tìm được cái thứ nhất cạm thấy vị trí đây là âu dương bố trí đi ra một cái giản dị bắt thú kẹp thường xuyên có thể thu hoạch một cái cỡ nhỏ động vật tỉ như con thỏ gà rừng loại hình trương diệp tra xét một cái phát hiện một cái nhường hắn sợ hãi kết quả cái bẫy này sắp thực đã từng bắt được con muỗi xem ra hẳn là một cái gà rừng loại hình sinh vật nhưng là hiện tại nơi này chỉ có một mảnh hỗn loạn huyết dịch, lông vũ, nội tạng, hư thối thị, cái này khiến trương diệp nhịn không được gói ra, toàn thân cũng đều đang run rẩy, không hề nghi ngờ, cái bẫy này bắt được con nguội, đã bị trong rừng manh thú ăn hết, trương diệp dọa đến cũng được, tranh thủ thời gian chạy về đến đại trạch viện bên trong, lệ rơi đầy mặt, lộn nào, trương diệp trở về, hắn thế nào, hắn khóc, còn giống như luôn, trên quần áo rất bẩn, hắn nhìn thấy cái gì, công tác nhân viên đều nhìn lại, cứu mạng a, van cầu các ngươi, mau cứu ta đi, ta không muốn chết ta, ta muốn tiếp tục sống, ta chỉ muốn sống sót ta có lỗi gì, van cầu các ngươi nhiều Âu Dương cùng Đảo Tử trở về đi, kệ bên này có đáng sợ gian thú, ta rất sợ hại a. Ta mong muốn bị tỏa liên buộc lại, ta sẽ không làm bất kỳ nguy hiểm nào cử động. Ta nguyện ý làm chó, cho Âu Dương cùng Đảo Tử làm chó, ta cũng vui vẻ, để cho ta ăn cơm thừa đều được. Trương Diệp té quỵ dưới đất, hướng về phía phát trực tiếp thiết bị khóc kể lể. Một màn này, nhường không ít công tác nhân viên trong lòng cũng ngũ vị tạp trận. Trương Diệp hẳn là xong đời. Nếu như hắn không thể kịp thời điều chỉnh, hắn nhất định sẽ chết. Dạng này trạng thái, như thế nào có thể sống sót? Quá treo đối mặt Trương Diệp khóc lóc kể lể, công tác nhân viên cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Nói thật, Âu Dương cùng Đào Tử cũng không có bảo hộ Trương Diệp chức trách, bọn hắn muốn đi đâu thì đi đó. Mà lại liền xem như Âu Dương giết Trương Diệp, bọn hắn cũng không làm được cái gì a. Tại một mảnh khác đại lục, pháp luật cũng ngước thúc không đến Âu Dương. Rất nhanh, Âu Dương bên này, Diệp Hàn bên này cũng đều được tin tức này, Âu Dương ngay tại mang theo Đào Tử tìm kiếm thức ăn, nghe được tin tức này về sau, không khỏi lắc đầu. Ta cũng không muốn trở về. Ta hiện tại qua rất vui vẻ, không muốn gặp lại hắn. Đào Tử cũng gật đầu, nàng cùng Âu Dương thế giới hai người tốt bao nhiêu, tăng thêm một cái Trương Diệp, nhường trong nội tâm nàng rất không thoải mái. Diệp Hàn bên kia, bốn cá nhân cũng đều nhũ mày tới, chưa thấy qua rác rửa như vậy, hại chết đồng bạn không nói, còn một mực trong lòng còn có làm loạn, chính là một cái bom hẹn giờ, loại người này giữ lại không được. Nếu là hắn tại Diệp Hàn trong đội ngũ, nói không chừng Diệp Hàn ngày nào trực tiếp đem hắn giết chết, không cần phải để ý đến hắn. Loại người này liền để hắn tự sinh tự di tốt, lấy điều kiện kia, hắn hoàn toàn cũng có thể tự mình sống sót, hắn sống không nổi, vậy thì chỉ trách chính hắn. Diệp Hàn nói, tất cả mọi người gật đầu, đối với Diệp Hàn lời nói biểu thị đồng ý tự phục vụ người trời trợ giúp, chính Trương Diệp cũng từ bỏ, chỉ muốn tìm kiếm người khác bảo hộ. Loại người này, lao ngày đều sẽ không trợ giúp hắn. Trong tuyệt vọng, Trương Diệp không chiếm được bất luận cái gì cứu viện, đồ ăn cũng đã ăn xong. Tại đói khát phía dưới, Trương Diệp lại một lần nữa cố lấy dũng khí đến, đặt chân đến trong rừng. Lần này hắn đổi một cái phương hướng, đầu tiên là tìm một chút quả dại ăn như hổ đói vào trong bụng. Thế nhưng là quả dại có thể nhiều lắm là lâu. Nghĩ chân chính nhét đầy cái bao tử, vẫn là phải ăn thịt mới được. Trương Diệp ăn chút gì, cảm giác trong bụng có chút đồ vật. Hắn cả gan đi tới trung quanh một chỗ cả bấy, trung quanh nơi này cả bấy, tất cả đều là Âu Dương thân thủ đồ trí. Kỳ thật Âu Dương Bình thường cũng sẽ giảng giải một cái liên quan tới những cạm bẫy này cách dùng, nhưng là Trương Diệp cũng không nghe lọt tai. Bất quá phía trước cái bẫy này lại là đơn giản nhất, chính là một cái hố to mà thôi. Trước đây hắn cũng là xuất lực đào móc đào ra một cái hố to, phía trên bao trùm một ít cỏ dại loại hình, thú loại không xem chừng rơi xuống đi vào, liền có thể đến thu hoạch. Trương Diệp đi vào cái bẫy này vị trí, bắt đầu tra xét bắt đầu. Hắn nhìn thấy, cạm bẫy phía trên cỏ dại đã rơi vào xuống dưới, cái này rõ ràng là có con ngồi rơi vào cái hố bên trong biểu hiện. Cái này khiến Trương Diệp trong lòng vui mừng, hắn tranh thủ thời gian tiếp tới, nhìn một chút trong hố sâu. Quả nhiên, bên trong có một đầu nai con. Lúc này nai con đã nhanh chết rồi, liền liền đi theo nó cùng một chỗ rơi xuống cỏ dại cũng đều bị nai con ăn, nhưng nai con vẫn là nhanh chết đói. Hẳn là Âu Dương đi không lâu sau, đầu này nai con liền lọt lưới, nhưng là một mực không có người đến thu hoạch. Trương Diệp ở chung quanh nhìn một chút, tìm một cây tráng kiện cảnh cây to, bắt đầu đâm cái này nai con. Nai con vốn là sắp chết, hiện tại lại bị Trương Diệp dùng cảnh cây to đâm đánh, phát ra yếu ớt tiếng kêu thảm thiết tới. Nhưng là không biết rõ vì cái gì, cái này tiếng kêu thảm thiết nhường Trương Diệp có vẻ thập phần hưng phấn. Trương Diệp cười ha ha lên, càng thêm dùng sức Nai con trên thân, máu me đồng địa, rất nhanh liền triệt để tắt thở, lao tử giết chết ngươi. Trương Diệp cùng thiếu, tại đầu này nai con trên thân, hắn tìm được một loại cảm giác mạnh mẽ, nhờ hắn cảm giác tự mình không phải yếu đuối như vậy. Sau đó, hắn đem nai con mang đi, nhanh chóng trở về Đại Trạch Viện bên trong. Bình thường, liên quan tới con ngổi những chuyện này, đều là Âu Dương tại xử lý, Trương Diệp căn bản sẽ không, nhưng là bây giờ hắn chỉ có thể tự mình đấu thủ. Giải phẫu, nhóm lửa, đồ nướng, tất cả đều phải dựa vào chính hắn tới. Qua mấy giờ, Trương Diệp cuối cùng là ăn một bữa có chút chưa chín kỹ thì thí đồ nướng, mà cùng một thời gian. Diệp Hàn bên này theo không ngừng tiến lên, rốt cục đi tới kế tiếp thị trấn đặt chân. Tại cái trấn này bên trong, Diệp Hàn dự định chế tác một chút bột mì đi ra. Chương 642, dừng lại qua mùa đông. Chương 642, dừng lại qua mùa đông. Quy câu toàn đặt trước từ là trước. Tại trên đường đi chế tác bột mì, quá phiền toái, hiệu suất quá chậm, góp nhặt tốt mấy ngày bột mì, một bữa liền đã ăn xong. Trên xe còn có đại lượng lúa mạch, cũng không có tiến hành gia công xử lý, xe sốc này, khi thì rơi xuống một hai quả cũng đều là phi thường làm cho đau lòng người bởi vì ai cũng không biết rõ lần tiếp theo tìm tới lúa mạch sẽ là cái gì thời điểm những này luôn có ăn xong thời điểm à thậm chí lần này bọn hắn chế tác đều không phải là tinh chế bột mì mà là làm thô liền mạch phu cũng tại không có cam lòng bỏ đi trước thu dọn một cái ngày mai bắt đầu chế tác bột mì diệp hàn mang theo đại gia đi tới trong trấn đại trại viện đại gia bắt đầu cùng một chỗ thu thập trên đường đi trải qua thị trấn cũng không ít tất cả mọi người xe nhẹ đường quen trước thu dọn ra đi ngủ gian phòng sau đó chậm rãi lục soát vật tư trời tối xuống đại gia đem cái này đại trạch cũng thăm dò một lần lại ăn cơm tối sau đó riêng phần mình nghỉ ngơi nghỉ ngơi trước đó, mọi người cùng nhau nấu nước nóng, mỗi một người cũng rửa một lần tắm, thư thư phục phục ngủ cái cảm giác. sáng sớm hôm sau, Diệp Hàn tỉnh lại, đã bắt đầu suy nghĩ như thế nào mài làm mũi vấn. Nơi này không có cối xay, nhưng lại có thể tìm được thay thế vật phẩm. Diệp Hàn đem hết thể có thể sử dụng đồ vật đều tìm đi ra, cho dù là hai mảnh sạch sẽ miếng sắt, cũng là có thể tiến hành nghiền ép mài. Trừ cái đó ra, còn có thể sử dụng nồi đến tiến hành mài chế, hiệu suất so cứu con cao hơn ra không ít. Diệp Hán còn tìm đến một cái mài chế dược thảo dùng lớn cựu con, tăng thêm một cái lan vòng, rửa giấy sạch sẽ về sau đồng dạng có thể sử dụng chuẩn bị điểm tâm ăn xong, đại gia toàn bộ bắt đầu mài làm bún hương phấn. Mỗi một người cũng sử dụng khác biệt công cụ, tốc độ cao nhất mài làm bún hương phấn. Một màn này, nhường khán giả nhìn xem cũng mười điểm đã nghiện. thật nhiều bột mì à? trong nhà của ta chính là bán bột mì, ta mỗi ngày nhìn thấy bột mì cũng muốn nói, nhưng là bây giờ nhìn lấy Diệp Hàn bọn hắn bột mì, ta cũng rất cao hứng à. Ta cũng vậy, nhìn xem thật cao hứng. ha ha ha, Diệp Hàn bọn hắn có thật nhiều bột mì. Khán giả đều vì Diệp Hàn bọn hắn cảm thấy cao hứng. lần này, bốn cá nhân cũng tại mài làm bún hương phấn, có thể nhìn thấy bột mì số lượng đang nhanh chóng tăng nhiều ngay từ đầu cái kia bằng sắt cái hòm thuốc đều đã tràn đầy, lúc này mới bắt đầu nửa giờ mà thôi. Cái này hiệu suất thật biến cao rất nhiều a. Cái này tràn đầy, đừng lại trang, giả bộ liền vậy ra tới, lãng phí, lại tìm thứ gì đến nhặt bột mì. Diệp Hán nói, tất cả mọi người đang tìm kiếm vật chứa đến dung nạp bột mì. Triệu Khả thậm chí cũng muốn dùng bồn tắm lớn đến nhặt bột mì. Bất quá, cái này từ đầu đến cuối không thực tế. Cuối cùng dùng là túi da thu con. Giang Vi Vi có rảnh rỗi thời điểm liền sẽ may túi da thu con, bọn hắn có rất nhiều túi da thu con, đường may đều là rất mật, bột mì bỏ vào cũng sẽ không dò gì ra tới vừa vẫn có thể dùng đến nhặt bột mì một buổi sáng thời gian đại gia đem cái hòm thuốc tràn đầy còn nhiều ra hai cái túi gia thú con bột mì có thể nói thu hoạch không nhỏ giữa trưa đại gia mỹ mỹ ăn một nồi lớn bún mọc canh bên trong bún mọc rất nhiều thịt cũng rất nhiều đồ ăn cũng là rất nhiều tất cả mọi người ăn phi thường vui vẻ đây thật là một bữa mỹ vị món ngon a nếm qua cơm trưa diệp hàn đề nghị đại gia ngủ trưa một hồi sau đó tiếp tục mài làm bún hương phấn lần này diệp hàn dự định tại cái trấn này bên trong đem bột mì cũng mài chế xong về sau cũng không cần mang theo đại lượng mạch hạt lên đường ngủ trưa một lúc sau. Đại gia tranh thủ thời gian 10 phần, tiếp tục mài làm bột hương phấn. Cái này phân đoạn một mực kéo dài 3 ngày thời gian. Chọn vẹn 3 ngày sau đó, đại gia mới rốt cục là đem bột mì cho mài chế hoàn thành. Hiện tại, bọn hắn có nửa cái toa xe bột mì, tất cả đều dùng túi da thú con sắp xếp gọn, một ngày ăn một bữa lời nói, phòng đoán cẩn thận có thể ăn 3-4 tháng thời gian. Thu hoạch to lớn. Có thể, lần này phát hiện lúa mạch, mài chế được nhiều như vậy bột mì, thật sự là vượt quá ta dự kiến. Chúng ta nghỉ ngơi một cái, ngày mai thăm dò cái trấn này, sau đó liền tiếp tục xuất phát. Tiểu Bạch, đừng đi cào những cái kia cái túi. Ngươi cào hỏng một cái ta liền rốt cuộc không cho ngươi thiệt ăn." Diệp Hàn cao hứng nói, lại phát hiện tiểu Bạch ngay tại hiếu kỳ gãi cái túi. Diệp Hàn tranh thủ thời gian đe dọa tiểu Bạch. Tiểu Bạch mặc dù nghe không hiểu, nhưng là nó rất thông minh, biết rõ Diệp Hàn không cho nó làm phá hư. Tiểu Bạch không có tiếp tục cào cái túi, mà là đi tới Diệp Hàn bên người, dùng đầu cọ sát Diệp Hàn. Diệp Hàn lúc này mới không có tiếp tục trách cứ tiểu Bạch. Bất quá, tiểu Bạch gặp Diệp Hàn không thế nào phản ứng nó, lại chạy đi tìm Giang Vy Vy cầu an ủi. Giang Vy Vy đem tiểu Bạch bế lên. "Ôi, tiểu Bạch ngươi càng ngày càng nặng, ta muốn ôm bất động ngươi á." Giang Vy Vy cười ôm Tiểu Bạch, tựa như là ôm một đứa bé đồng dạng. Bất quá Tiểu Bạch thật là lớn lên rất nhanh, mỗi ngày đều có thể không ăn được ít thịt, cái đầu đã so ban đầu lớn tầm vài vòng. Sau đó thời gian, Diệp Hàn bọn hắn tại thị trấn trên bắt đầu lục soát hữu dụng vật tư, sau đó rời đi thị trấn, tiếp tục xuất phát. Một đường hướng về phía trước, bọn hắn cự li tầm nhìn càng ngày càng gần. Nhưng là cự li mùa đông cũng càng ngày càng gần. Nhập thu về sau, thỉnh thoảng kết quả mưa, liền sẽ chậm trễ hành trình. Mà hậu thiên tức giận cũng càng ngày càng lạnh, cho tới bây giờ Đại gia A Di gia tức giận cũng biến thành xương trắng đây là đã lạnh đến trình độ nhất định. Giang Vi Vi đã may tốt tấm áp ra thú áo khoác, nhưng là cho dù dạng này, cũng còn có thể cảm thấy rất lạnh. Ta đoán chừng cái này đều nhanh muốn tuyết rơi. Bất chi bất giác, đi vào mảnh này đại lục cũng có thời gian nửa năm a. Thời gian trôi qua quá nhanh. Tất cả mọi người tại Cảm Khái, khán giả cũng đều là Cảm Khái ngàn vạn, vậy mà đã qua thời gian nửa năm. Trước đây ma quỷ hải vực mất tích sự kiện, thế nhưng là chấn kinh toàn thế giới, nhưng là hiện tại đi qua nửa năm sau, trên internet tiếng đàm luận âm cũng ít đi rất nhiều, chỉ có sát hủng phấn nhóm còn tại chú ý, phần lớn người đều chỉ là ngẫu nhiên đến xem mà thôi. Chính thức chậm chạp không có cho ra mới trả lời chắc chắn. Rất nhiều người đều cho rằng, Diệp Hàn bọn hắn muốn tại mảnh này đại lục ở bên trên chết già rồi. Phía trước đại khái một ngày đường trình về sau có một cái thị trấn, chúng ta là ở chỗ này qua mùa đông đi. Đi đến nơi sau, chúng ta tại trong phòng làm ra hỏa lô đến, mùa đông sẽ rất ấm áp chờ qua mùa đông, chúng ta lại tiếp tục tiến lên. Diệp Hàn làm ra quyết định, là thời điểm muốn dừng lại bước chân, tìm địa phương qua mùa đông. Tiếp tục đi đường lời nói, hiệu suất sẽ rất thấp, vạn nhất gặp lại tuyết lớn ngập núi loại hình sự tình, vậy cũng là rất nguy hiểm, dễ dàng xuất hiện thương vong tình huống. Cho nên, hiện tại nhất định phải dừng lại. Tất cả mọi người gật đầu đi theo Diệp Hàn cùng đi đến tòa này thị trấn bên trên bắt đầu vì qua mùa đông mà chuẩn bị không có mỏ than cần chặt cây đại lượng cây cối xem như nhiên liệu đồ ăn dự trữ cũng muốn đuổi theo tất khả năng bảo tồn đại lượng đồ ăn qua mùa đông thời điểm tăng thêm tiểu bạch thế nhưng là năm tấm miệng muốn ăn cơm sau đó còn có các loại đệm chăn loại hình cần thêm dày cái này ngược lại là đơn giản có đầy đủ gia thú còn có một điểm chính là làm ra hỏa lô hay là giường sưởi cam đoan sưởi ấm chương sáu sống không quá mùa đông này chương sáu sống không quá mùa đông này quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước cho nên ở lại ở chỗ này về sau tất cả mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình bận rộn bột mì đã mài chế hoàn thành nhưng là Diệp Hàn vẫn còn muốn tìm đến càng nhiều đồ ăn cho nên hắn đầu tiên làm liền là tại thị trấn xung quanh rừng rậm triển khai thảm đất thức lục xoát Diệp Hàn cũng biết rõ bình thường đi đường thời điểm có thể tìm tới lương thực tỷ lệ quá thấp bởi vì căn bản không có thời gian đi cẩn thận tìm kiếm nhưng là hiện tại cẩn thận tìm kiếm phía dưới Diệp Hàn lại phát hiện một chút mới rau quả trọng đại nhất phát hiện vẫn tìm được một chút hoang dã khoai tây cùng nó nói là khoai tây chẳng bằng nói là một chủng loại giống như khoai tây thực vật, Diệp Hàn trải qua trắc nghiệm phát hiện cái này sát thực cùng khoai tây giống nhau ý hệt. là một loại dễ cây loại, giàu có tinh bột thực vật. Tất cả đều khai quả ra, cất giữ bắt đầu, xem như qua mùa đông lương thực. Sau đó, trung quanh nơi này cũng bị Diệp Hàn chậm rãi bố trí một chút lớn lớn nhỏ nhỏ cả bấy, bắt giữ con bồi. Diệp Hàn chủ yếu phụ trách ngoại bộ sự tình, Triệu Khả cùng Mã Phi thường xuyên hỗ trợ, Giang Vi Vi phụ trách nội bộ, nàng tại may hơn giày đặt quần áo cùng điện trăn, giữ lại mùa đông thời điểm sử dụng. Nhiệt độ không khí là càng ngày càng thấp, quần áo nhu cầu nhất định phải đổi theo, không thể cầm bạo sau đó, Diệp Hàn tìm được phù hợp bùn đất, hắn mang theo mọi người cùng nhau trồng chất lọt gạch, tựa như là tại A Lợi đảo thời điểm, muốn bắt đầu đốt gạch, dựng giường đất. mùa đông, vẫn là ngủ ở ấm áp giường đất trên khá là ấm áp, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng đều rất hoài niệm tại A Lợi đảo ngủ giường đất thời gian. Diệp Hàn bên này bắt đầu đâu vào đấy vì mùa đông làm chuẩn bị, khán giả cũng xem có tư có vị. có thể, rốt cục có một cỗ sinh hoạt khí tức. nếu như bọn hắn một mực ở tại một cái địa phương, là có thể qua phi thường tốt, còn có thể vượt qua A Lợi đảo. bất quá, Diệp Hàn mục tiêu là đại lục trung ương. Hắn tin tưởng vững chắc ở nơi đó có thể tìm được về nhà đường. Ta tin tưởng Diệp Hàn, nếu như nói có người có thể tìm được về nhà đường, kia khẳng định chính là Diệp Hàn. Tất cả mọi người tại bình luận. Một bên khác, Âu Dương cùng Đào tử cũng bắt đầu học Diệp Hàn thao tác, bắt đầu vì qua mùa đông làm chuẩn bị. Diệp Hàn bên này là có đầy đủ kinh nghiệm, đồng thời thỉnh thoảng sẽ có các phương diện chuyên gia đưa ra một chút ý kiến, bị Diệp Hàn chỗ tiếp thu. Cho nên, Âu Dương bên này cũng tại dập khuôn Diệp Hàn thao tác, có chuyên gia chỉ đạo, đồng thời báo cho biết Âu Dương, Diệp Hàn hiện nay tiến độ. Thế là, Âu Dương cùng đạo tử cũng tại từng bước tiến triển tích lũy vật tư, kiến tạo giường đất vân vân. Bọn hắn sinh hoạt cũng qua rất không tệ. Duy nhất không may chính là Trương Diệp. Cái này gia hỏa hiện tại không tính là tiên điên, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Người khác đều đã bắt đầu vì qua mùa đông mà chuẩn bị, nhưng là Trương Diệp không chút nào không hề bị lay động. Cái này gia hỏa đầu óc cũng ngơ ngơ ngắc ngác, mỗi ngày ra ngoài tìm con mồi một chuyến, sau đó trở về nguyên linh ăn, liền nằm chờ chết. Ràng đạo lý, tại dạng này một mảnh đại lục, nếu như làm một ngày hòa thượng đụng một ngày chung lời nói, vậy tuyệt đối không phải kế lâu dài. Trương Diệp cả người trạng thái cũng càng ngày càng kém, thông qua phát trực tiếp thiết bị Công tác nhân viên thỉnh thoảng có thể nhìn thấy Trương Diệp làm ra một chút kỳ quái cử động, khoa tay mùa chân, nói lẩm bẩm. Cái này người cự ly tên điên không xa. Hắn cũng là trừng phạt đúng tội, không đáng thông cảm. Không sai, nếu như hắn giống như là triệu khả mã phi loại hình người, thật tốt sinh hoạt, không, có cái gì tàn niệm, hoàn toàn cũng có thể trải qua tốt thời gian, không chừng qua nhiều năm còn có hy vọng được cứu đi ra đâu. Công tác nhân viên cũng tại trò chuyện với nhau, liên quan tới Trương Diệp hình ảnh, đã sớm không cho người xem nhìn, chỉ có công tác nhân viên khả năng nhìn thấy trên Internet cũng thường xuyên có người thảo luận trương diệp sự tình nhưng đại bộ phận cũng cảm thấy hắn tự sinh tự diệt là một cái rất lựa chọn tốt cái này ra hỏa cũng không đáng giá thông cảm hắn hẳn là vì chính mình phạm phải sai lầm mà chịu tội tiếp tục như vậy mùa đông đến trương diệp nhất định phải chết được rồi chúng ta cũng khuyên giải qua hắn hắn không nghe vậy liền không có biện pháp hắn bây giờ đang ở một mảnh trong vũng bùn chúng ta nghĩ kéo hắn một cái hắn còn muốn tự mình xuống chút nữa hám một hám tự phục vụ người trời trợ giúp chính hắn cũng không làm như vậy ai cũng cứu không được hắn lâm bác lắc đầu mở miệng nói ra trương diệp hẳn là sống không quá mùa đông này Thời gian mỗi một ngày đi qua, ngoại trừ trương diệp bên ngoài, diệp hàn cùng âu dương cái này hai bên cũng tại vững bước tiến triển. Bất quá, diệp hàn bên này dù sao cũng là có bốn cá nhân, nhưng là âu dương bên này chỉ có hai cái người, cho nên diệp hàn tiến độ hơi mau một chút, hai cái giường đất đã kiến tạo tốt. Tuy nói nơi này có lộng lấy giường ngọc, nhưng mùa đông lời nói vẫn là ngủ ở giường đất thoải mái hơn. Ngoại trừ hai cái giường đất bên ngoài, đại gia còn đào được đại lượng rau dại, quả dại, cây nấm mang về phơi khô, giữ lại mùa đông ăn. Kỳ thật ngoại trừ cũng không đủ đồ gia vị bên ngoài, cái này thời gian vẫn là sống rất tốt đồ gia vị vấn đề. Diệp Hàn cũng một mực đang nghĩ biện pháp giải quyết, hắn nếm thử dùng các loại thực vật đến chế tác, hơi cũng là có một ít hiệu quả, ăn thì nướng, nấu canh loại hình, vẫn còn có chút hương vị, không đến mức tất cả đều là nhạt nhẽo vị thịt. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn tích lũy đại lượng vật liệu gỗ, dùng để làm làm nhiên liệu. Nơi này nhưng không có phát hiện cái gì ngoài trời mỏ than loại hình đồ vật, Diệp Hàn chỉ có thể dùng vật liệu gỗ xem như nhiên liệu. Cành khô là khô cũng kiếm về, nhưng là còn chưa đủ, Diệp Hàn muốn càng nhiều, cho nên đại gia còn cùng một chỗ chặt cây một chút cây cối mang về. Mỗi lần một ngày thời gian cũng qua rất phong phú, mỗi lần một ngày cũng có thu hoạch. Nơi này hướng ra phía ngoài thăm dò phạm vi cũng càng lúc càng lớn, Diệp Hàn đối với xung quanh hết thảy đều như lòng bàn tay. Cho dù có thời điểm hắn nhớ không rõ ràng cụ thể vị trí loại hình, đừng quên hắn còn có hệ thống, có địa đồ. Chỉ cần là hắn thăm dò qua địa phương, cũng sẽ ở trong đầu tạo thành địa đồ. Cho nên, tại mảnh này đại lục thăm dò, vẫn luôn phi thường thuận lợi. Tiểu Bạch mỗi một ngày lớn lên, cái đầu càng lúc càng lớn, hiện tại Giang Vi Vi đều đã ôm không động này cái da hỏa. Cái này da hỏa có thể ăn rất, Diệp Hàn vì duy trì nó đồ ăn, còn phí hết một phen lực khí, đi trong rừng rậm bắt một tổ con thỏ trở về nuôi. Nuôi dưỡng một mùa đông cũng sẽ có không nhỏ thu hoạch. Bất quá, Tiểu Bạch cũng không phải một cái hết ăn lại nằm ra hỏa, nó mặc dù ăn được nhiều, nhưng là cũng thường xuyên sẽ ra ngoài tản bộ một vòng, mang về một chút con nồi. Miễn cưỡng có thể được cho tự cấp tự túc, không cần Diệp Hàn vì nó hao phí quá nhiều tinh lực. Không tệ, Tiểu Bạch, ngươi đã là một cái thành thục lão hổ, có thể tự mình kiếm ăn. Mảnh này trong rừng, hẳn không có cái gì thú loại có thể ngăn trở ngươi, không hổ là bách thú chi vương à? Diệp Hàn sờ lấy Tiểu Bạch đầu, vừa cười vừa nói. Tiểu Bạch miệng bên trong ngậm một cái gà rừng, đã bị cắt chết, nay muộn có thể làm một đạo gà ăn mày ăn. Gà ăn mày lời nói, dùng lá cây cùng bùn đất bao vây lại nấu chín, vẫn là sẽ rất có thú vị. Đại gia cũng đều rất thích ăn được diệp hàn khích lệ, tiểu bạch cũng là rất vui vẻ. Chương 644, trôn phát trực tiếp thiết bị. Chương 644, trôn phát trực tiếp thiết bị quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Cùng ngày đêm muộn, đại gia mỹ mỹ ăn một bữa gà ăn mày đương nhiên, một cái gà ăn mày là không đủ đại gia ăn, còn có đồ nướng cùng canh đang ăn cơm thời điểm, đại gia cũng đang tán gẫu, thậm chí còn có thể thông qua phát trực tiếp thiết bị cùng công tác nhân viên tiến hành đôi hướng giao lưu, hiểu rõ lam tinh trên phát sinh một chút đại sự, chuyện lý thú vân vân cái này cũng tương đương với nghe radio. hôm nay ta tiếp tục hướng bên ngoài mở rộng thăm dò thời điểm, ngầm trộm nghe đến tiếng nước, mà lại tiếng nước cũng không nhỏ. ngày mai ta tiếp tục hướng phía trước, có lẽ có thể bắt được cá. diệp hàn cắn một cái thịt gà, cá, mở miệng nói ra. cá. đại gia ánh mắt cũng phát sáng lên. thế nhưng là có thật lâu không có ăn vào cá đâu. nếu có cá có thể ăn lời nói, vậy liền thật sự là quá tốt. tốt, có cá ăn, còn có thể uống đến ngon canh cá, ngầm lại liền tốt vui vẻ a. giang vi vi nở nụ cười, đã thèm. triệu khả cùng mã phi cũng đều là đã thèm. Tại dạng này địa phương, thật lâu chưa từng gặp quá cá, chớ nói chi là ăn cá, liền xem như một chút lúc đầu không thích ăn cá, cũng đều sẽ muốn ăn cá. Đừng nóng độ, còn chưa nhất định có thể hay không bắt được đâu, ta ngày mai lại tiếp tục nhìn xem." Diệp Hàn cười cười, lại ăn một đũa mì sợi. "Mì sợi là thật ăn ngon a." Đại gia mỗi một người cũng có một lớn tô mì, ăn phi thường thoải mái. Một bữa cơm tối ăn xong, đại gia rửa mặt thu dọn một cái, liền riêng phần mình nghỉ ngơi. Thời tiết càng ngày càng lạnh, đêm muộn thời điểm, Diệp Hàn đã bắt đầu hơ cho giường đất đốt chấm lửa, dạng này có thể hơn ấm áp. Dương đất đã sớm kiến tạo tốt, phía trên trải lên ra thú ga giường cùng đệm chăn, có thể sử dụng. Hết thể hai cái giường đất, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi dùng một cái, Triệu Khả cùng Mã Phi dùng một cái, đêm muộn sẽ không lạnh đồng dạng. Tại Âu Dương cùng Đạo Tử bên kia, cũng là kiến tạo tốt giường đất, đêm muộn ngủ giường đất rất ấm áp. Ngoại trừ Trương Diệp bên ngoài, đại gia ở cũng rất dễ chịu, ăn cũng còn không tệ. Mà lúc này chương Diệp thì là đã cùng đổ mặt lộ. Theo thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, rơi vào cạm bẫy động vật càng ngày càng ít. Rất nhiều rau dại, quả dại cũng đều đã không có. Cái này mang ý nghĩa, chương Diệp đồ ăn sẽ càng ngày càng ít đừng nói chứa được liền liền mỗi ngày muốn ăn no bụng đều là một cái vấn đề lớn, còn có chính là sửa ấm vấn đề. Trương Diệp y phục trên người đã không đủ, bắt đầu cảm thấy lạnh. Đêm muộn đi ngủ thời điểm mặc dù cũng co chăn mền, nhưng là không đủ dày, chỉ cảm thấy gió lạnh siêu siêu thổi. Hắn có đến run lẩy bẩy. Ra ngoài người nói, Tiết Mục tổ bên này cũng là nhắc nhở hắn, có thể toàn bộ hành trình chỉ đạo hắn kiến tạo dưới đất, nhưng là Trương Diệp căn bản liền không để ý cái này không có biện pháp, chính hắn cái gì cũng không làm. Tiết Mục tổ lo lắng xuống cũng là không dùng. Tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn sẽ chết đói, chết quáng. Lúc này, Trương Diệp cũng cảm thấy, hắn cũng không muốn chết nhưng là hắn cũng không muốn dựa theo tiết mục tổ chỉ đạo tới làm hắn vốn chính là một cái người lười vẫn là một cái ác nhân hiện tại hắn muốn đi tìm Âu Dương cùng đạo Tử giết Âu Dương nhường đạo Tử hầu hạ mình trương diệp nội tâm đã bị cái này ý niệm tà ác sở chiếm cứ hắn càng nghĩ càng kích động đã phát ra âm tàn tiếng cười cùng ngay, phát trực tiếp thiết bị liền trực tiếp bị trương diệp trôn bắt đầu từ đây tiết mục tổ rốt cuộc không chiếm được hắn hành tung tin tức này cũng bị tiết mục tổ công tác nhân viên tranh thủ thời gian cáo chi Âu Dương cùng Đào Tử Diệp Hàn bên này cũng đã nhận được tin tức cái này trương diệp nghĩ làm cái gì Hắn lại đem phát trực tiếp thiết bị trôn, Diệp Hằng ngay tại trong bụi cây thăm dò, nhìn xem có thể hay không tìm tới lũ lục nguyên. Nếu thử bắt được cá được tin tức này, Diệp Hằng cảm thấy, trước Diệp hẳn là có cái gì ý xấu. Nhường Âu Dương cùng đào tử nhiều chú ý một cái đi, nói không chừng trương Diệp thật đúng là có thể tìm tới bọn hắn nơi đó. Đây là một cái nguy hiểm. Ta đề nghị các ngươi cũng có thể tạm dừng một cái Âu Dương bên kia phát trực tiếp, vạn nhất thật có sự tình gì, nhường Âu Dương giết trương Diệp, đừng cho khán giả biết rõ. Diệp Hằng nói, tiết mục tổ công tác nhân viên cũng gật đầu đương nhiên, đây cũng không phải là bọn hắn có thể quyết định, cụ thể làm thế nào còn lam muốn trở lấy nhìn phía trên quyết định Âu Dương cùng Đào Tử bên này biết được tin tức này về sau lập tức liền cảnh giác Trương Diệp rất có thể đã lâm vào một loại trạng thái điên cuồng bên trong tại loại trạng thái này phía dưới Trương Diệp rất có thể sẽ ra tay với bọn họ mặc dù nói Trương Diệp tìm tới bọn hắn nơi này sát suất cũng không tính quá cao nhưng là cũng không thể không xem chừng đề phòng chung quanh trong rừng rậm còn có một số ta bố trí đi ra cạm bẫy Trương Diệp nếu như phát hiện cạm bẫy lời nói khẳng định liền sẽ biết rõ nhóm chúng ta liền sinh hoạt tại phụ cận gần nhất còn chặt một ít cây cũng có vết tích lưu lại đây là che giấu không xong a Âu Dương nếu mày tới hắn hiện tại phi thường hối hận trước đây không có trực tiếp giết chết trương diệp hiện tại lưu lại một cái tai họa còn cần thời khắc cảnh giác không sợ cực kỳ trộn liền sợ cực kỳ nhớ thương hiện tại chỉ cần nghĩ đến trương diệp bất cứ lúc nào đều có thể tới âu dương liền rất lo nghĩ đều ngủ không tốt cảm giác bây giờ nên làm gì a đào tử cũng có vẻ rất bối rối nàng rất ưa thích hiện tại cùng với âu dương sinh hoạt rất như là cổ đại nam cậy nữ dệt loại hình em mở hai tinh an thả mà bây giờ cái này một phần cuộc sống tốt đẹp cũng bởi vì một cái điên cuồng trương diệp lại sắp bị đánh vỡ đây là đào tử không thể nào tiếp thu được mà lúc này đợi Công tác nhân viên tạm thời cắt đứt Âu Dương bên này phát trực tiếp, nhanh chóng nói cho bọn hắn một chút thông tin. Tất yếu thời điểm, có thể lựa chọn trực tiếp giết chết Trương Diệp, tiết mục tổ phương diện sẽ phối hợp Âu Dương, chặt đứt phát trực tiếp, không cho khán giả biết rõ chuyện này. 457 Âu Dương gật đầu, đây cũng chính là trong lòng của hắn suy nghĩ. Sau đó, công tác nhân viên khôi phục phát trực tiếp, đồng thời thông báo một cái. Bởi vì thời tiết dần dần trở nên lạnh, tăng thêm toàn bộ đại lục khí hậu biến hóa, ảnh hưởng tới ma quỷ hải vực trường năng lượng, có thời điểm sẽ dẫn đến phát trực tiếp tín hiệu biến yếu, tạo thành tạm thời cắt đứt quan hệ tình huống. Lời giải thích này còn tính là hợp lý rất nhiều người đều rất tin tưởng tiết mục tổ giải thích, mà lại trước đó Diệp Hàn cho ra đề nghị này thời điểm cũng là có công tác nhân viên kịp thời chặt đứt phát trực tiếp, cho nên cho đến bây giờ liền xem như có người hoài nghi, nhưng cũng không có bất cứ chứng cứ gì. cái này đầy đủ. nếu như Âu Dương thật giết trước Diệp, kia tất nhiên sẽ có người hoài nghi, nhưng là chỉ cần không có bất luận cái gì video hình ảnh truyền ra, cái này hoài nghi cũng là không có bất kỳ chỗ dùng nào. sau đó trước Diệp cùng đào tử liền chuẩn bị lên, thời khắc cảnh giác, đi ngủ thời điểm trong tay cũng có một thanh ngao, có thể bất cứ lúc nào làm ra hứng đối. nhưng là hiện tại. Bất luận kẻ nào cũng không biết rõ trương diệp hành tung, trương diệp đem phát trực tiếp thiết bị trôn, ai cũng không biết rõ hắn bây giờ ở nơi nào, cái này không chỉ là một cái bom hẹn giờ, mà là một cái ẩn hình bom. Giờ phút này, trương diệp thật là đang tìm kiếm âu dương cùng đạo tử, nhưng là hắn cũng không có một cái nào phương hướng, chỉ có thể bằng vào vận khí đi tìm. Nhưng là rất rõ ràng, hắn tựa hồ đi tại một cái chính xác trên đường. chương 645 trương diệp cái chết chương 645 trương diệp cái chết quy câu toàn đặt trước từ là trước trương diệp một mực tại trong bụi cây tiến lên, chính hắn cũng không biết rõ đến tận cùng đi qua bao lâu mà tại dạng này tình huống phía dưới, tại hắn hoàn toàn lâm vào điên cuồng trạng thái dưới, đã liều lĩnh muốn học thạch câu phần tâm tính phía dưới, hắn vận khí thế mà cũng tốt tới cực điểm. chính hắn cũng không biết rõ, tự mình ngay tại chậm rãi tới gần Âu Dương cùng Đảo Tử chỗ, tiếp tục đi tới đích, hắn sớm muộn sẽ phát hiện Âu Dương cùng Đảo Tử chỗ. trong rừng, trương diệp cất bước tiến lên. trên đường đi, hắn thế mà cũng không có gặp được cái gì hung manh gia thú, ngược lại là còn tìm đến một chút đồ ăn, một mực kiên trì được Âu Dương Cung Đảo Tử bên này, tâm tình cũng càng ngày càng gấp gáp. cái này mấy ngày thời gian, Âu Dương đã đem một chút khá là rõ ràng cảm bấy cũng cho triệt bỏ chính là sợ trương diệp theo vết tích tìm tới bọn hắn nơi này đối với âu dương cùng đào tử tới nói kết quả tốt nhất chính là trương diệp vĩnh viễn cũng tìm không thấy bọn hắn nơi này nếu như thực sự không phải tình thế bất đắc dĩ âu dương vẫn là không quá muốn giết người dù sao hắn là một cái có điểm máu chút người đây cũng là hắn lần lượt bỏ qua trương diệp nguyên nhân chỗ tuy nói tại mảnh này đại lục phía trên không có pháp luật tối thúc nhưng là âu dương tâm bên trong như cũ không có ma quỷ hắn không muốn đi phóng thích đấy là một ý tác niệm yên tâm đi trương diệp sẽ không tìm được nhóm chúng ta âu dương an ủi đạo tử nói lời mặc dù nói như vậy nhưng là kỳ thật trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu lực lượng, mà lại trong lòng của hắn một mực có một loại dự cảm không tốt, đó chính là hắn vẫn cảm thấy trương diệp thật là có khả năng tìm tới nơi này tới đến thời điểm nên làm cái gì, âu dương chỉ có thể nắm chặt trong tay khẳng đau. nếu như trương diệp thật muốn phá hư hắn hiện tại sinh hoạt, như vậy âu dương cũng chỉ có thể lựa chọn đem hắn giết. thời gian trôi qua, âu dương cùng đào tử một mực rất cảnh giác, trong lòng cũng âu lòng không xuống, mà tạo thành đây hết thảy kẻ đầu đều trương diệp, thì là rốt cục thấy được phía trước cách đó không xa thị trấn, thị trấn, bọn hắn nhất định là đến nơi này. trương diệp trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn trên đường đi, trương diệp đã phát hiện một chút dấu vết để lại. cái này cũng chứng minh, âu dương cùng đào tử tuyệt đối liền ở tại phía trước thị trấn lên. đào tử, trương diệp trên mặt lộ ra cồn dị tiểu dung. hắn đã không kịp chờ đợi muốn có được đào tử, mà trước lúc này trước hết giết chết âu dương. trương diệp mở rộng bước chân, bắt đầu một đường phi nước đại chạy về phía thị trấn. nhưng mà cũng liền tại cái này thời điểm, hắn vận khí tốt tựa hồ cũng triệt để bị sử dụng hết. trên đường đi, lấy hắn trạng thái có thể bình yên vô sự đi đến nơi này, thật sự là một cái kỳ tích. nhưng là hiện tại, hắn bắt đầu sốt con rệp nơi này có không ít Âu Dương bố trí đi ra cả bẫy, mà Trương Diệp một đường hướng về phía trước phi nước đại phía dưới, rất nhanh liền phát động một cái bẫy. Kia là một cái phi thường giản dị bắt thú kẹp cạm bẫy đối phó cỡ lớn con mồi khẳng định là không được, tối đa cũng liền bắt cái con thỏ gà rừng loại hình đồ chơi. Nhưng là cái này bắt thú hệ tổ chuẩn bị nhất định tính công kích, có tước tiêm một thứ. lập tức, Trương Diệp bắp chân liền bị cái này bắt thú kẹp phía trên gai gỗ cho đâm ra từng cái huyết động, nhường hắn đau nhây răng trợn mắt, bắp chân thụ thương, đại biểu cho hành động sẽ không tiện mà lại trọng yếu nhất là kia cổ máu tanh mùi vị. Đây đối với nghĩ lại tại phủ Cận Gia Thu tới nói, đơn giản chính là một chiếc ngón tay lộ minh đèn. Mặc dù nói mảnh này rừng cây xung quanh cũng không có cái gì cỡ lớn gia thu sinh tồn, nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối. Có lẽ Trương Diệp thật sự là sử dụng hết tự mình vận khí tốt, cũng có lẽ là hắn ti tiện hành vi đụng phải thượng thiên vị nổ. Dù sao tại cái này thời điểm, trong bụi cây đã xuất hiện một đạo thân ảnh to lớn, tựa như là một con trâu đồng dạng to lớn. Kia là một cái sư tử. Nhìn ra được, đầu này sư tử đã đói bụng một đoạn thời gian, ánh mắt nó nhìn chằm chằm Trương Diệp, toát ra ánh sáng yếu ớt mang trước mắt cái này cá nhân mặc dù có chút tối nhưng dầu gì cũng là thịt có thể nhét đầy cái bao tử là được rồi tựa hồ là cảm nhận được trương diệp trên thân truyền lại ra kia một phần sợ hãi cảm xúc cái này khiến sư tử có vẻ hơi hưng phân lên phát ra một tiếng tiếng gầm trực tiếp chính là nhào về phía trương diệp trương diệp ở đâu là một đầu sư tử đối thủ hắn phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết co càng liền chạy thế nhưng là hắn làm sao có thể chạy qua sư tử trong tay mặc dù có vũ khí nhưng là cái này thời điểm hắn đã toàn thân run rẩy tùy tiện chém ra đi mấy dao nhiều lắm là xem như phá vỡ sư tử ra mà thôi điều này cũng làm cho sư tử càng thêm nổi nóng cái này miểu tiểu gia hỏa lại dám cùng nó chiến đấu muốn chết ô giống. sư tử hét lớn một tiếng đã mở ra huyết bùn đại khẩu một cỗ thanh hôi khí tức nhường trương diệp trực tiếp bài tiết không kiểm chế doa đến hôn mê bất tỉnh nhưng là rất nhanh hắn liền bị một cỗ manh liệt đau đớn sở kinh tỉnh sư tử ngay tại gặm cắn bụng hắn mở ngược một bụng loại thống khổ này lại thế nào là người bình thường có thể nhịn thụ. trương diệp vốn là tham sống sợ chết trước đây hắn nhìn tận mắt hứa mục bị gặm cắn chí tử không nghĩ tới bây giờ rốt cục đến phiên chính hắn thiên đạo tốt luôn hồi hắn làm ra sự tình tất nhiên phải bỏ ra đại dối lúc này bùng hắn đã bị sư tử cho cắn mở, máu tươi chảy xuôi. Tại rét lạnh thời tiết phía dưới còn phóng xuất ra một cỗ xương chẳng đến. sư tử miệng lớn gầm ăn, nhường trương diệp đau mặt cũng bóp méo bắt đầu, phát ra tê tâm liệt phế chu lên thanh âm. thanh âm này bị trong chấn âu dương cùng đạo tử nghe được Âu dương nắm chặt trong tay khảm đao. thanh âm này, tựa như là trương diệp. hắn thế mà thật tìm tới, bất quá hắn vì cái gì phát ra kia thảm. âu dương nhíu mày tới đạo tử cũng có vẻ hơi sợ hãi. nếu như nói phụ cận có thể có người xuất hiện lời nói, kia hẳn là cũng chỉ có trương diệp. trương diệp chỉ sợ gặp ra tú. đạo tử nói. sau một lát, âu dương làm ra quyết định. Bất kể như thế nào, đều muốn đi xem xem xét. Ta và ngươi cùng đi chứ. Đào tử mở miệng nói ra Âu Dương vốn muốn tự tuyệt, nhưng là hắn nghĩ nghĩ, đào tử là tuyệt đối sẽ không cho phép tự mình một người đi. Cho nên, hắn gật đầu. Tốt, nhóm chúng ta cùng một chỗ. Âu Dương nói, cho đào tử phụ thêm một cái áo khoác, hai người cùng đi ra khỏi trại viện, hướng về tiếng têu thảm thiết truyền đến địa phương mà đi. Lúc này trước Diệp còn tại Tiêu thảm chỉ bất quá lại càng ngày càng yếu ớt, càng thấp không thể nghe thấy đại lượng tiên huyết nội tạng sói mòn, tăng thêm rét lạnh thời tiết. Ngay tại điên cuồng thôn phệ lấy hắn còn thừa không có mấy sinh mệnh, cũng làm cho hắn ý thức dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ mấy. Nguyên bản khó mà chịu đựng đau đớn, hiện tại cũng bắt đầu chết lặng. Phải chết. Trương Diệp mở to hai mắt nhìn, nhìn xem ngay tại găm ăn tự mình sư tử, hắn hiện tại rốt cục thành tỉnh một điểm. Có lẽ đây chính là báo ứng đi. Trương Diệp tiếp nhận tự mình kết cục, tựa như là một cái tiếp nhận thẩm phán phạm nhân, vì chính mình phạm phải sai lầm mà chuộc tội. Ánh mắt hắn nhìn về phía mảnh ngày bầu trời, dần dần đã mất đi tất cả thần thái, còn lại chỉ có bình tĩnh. Sư tử còn tại gặm ăn hắn thi thể, cách đó không xa, Âu Dương cùng Đảo Tử ngay tại cấp tốc chạy đến, ẩn ẩn đã thấy cái này một màn kinh người. Chương 646 Âu Dương đại chiến sư tử. Chương 646 Âu Dương đại chiến sư tử. Quy câu toàn đặt trước từ đặt trước. Chương nhập chết. Hắn bị một đầu sư tử ăn. Âu Dương cùng Đảo Tử đều là hét lên kinh ngạc, nhìn về phía một màn này. Tiết mục tổ bên này tạm thời cắt đứt bọn hắn phát trực tiếp, bởi vì hình tượng này có chút huyết tinh tàn nhẫn, không thích hợp phóng xuất, mà lại tiết mục tổ cũng không dám can đoan, về sau Âu Dương cùng Đảo Tử có phải hay không là dạng này kết quả? cho nên một khi dạng này hình ảnh truyền ra sẽ tạo thành thật không tốt ảnh hưởng, chúng chi đây là toàn thế giới phạm vi đương nhiên đối với tiết mục tổ chặt đứt phát trực tiếp sự tình khán giả tự nhiên là không vui nhất là nước ngoài một chút người xem bọn hắn bên kia tiêu chuẩn là tương đối lớn một chút huyết tinh hình ảnh cũng có thể tiếp nhận bọn hắn cũng muốn nhìn một chút trương diệp tự trạng nhưng là còn không có thấy rõ phát trực tiếp liền không có bọn hắn lập tức kháng nghị tuyệt đại đa số người xem đều là rất muốn nhìn xuống dưới, bất quá cũng có một số người tỏ ra là đã hiểu. Vô luận khán giả cảm xúc như thế nào, tiết mục tổ hiện tại cũng là sẽ không mở thả phát trực tiếp, mà là cần chờ đợi sự tình kết thúc về sau khôi phục lại. Nếu như Âu Dương cùng Đào Tử không có chết lời nói, ngược lại là có thể đem một đoạn này video cho biên tập về sau phong xuất, nhưng là nếu như bọn hắn cũng chết thảm, vậy liền thật không có tất yếu lại đem những hình ảnh này cho truyền xuống tiếp. Lúc này, Âu Dương cùng Đào Tử đều là kinh hãi không thôi. Mà bọn hắn đến, cũng đưa tới sư tử chú ý thời tiết rất lạnh, chương diệp thi thể lạnh rất nhanh, mà là đã cơ hồ bị sư tử cho ăn hết sạch. Ngai nát một cái đùi, sư tử hướng về phía Âu Dương cùng Đào Tử phát ra gạp két tiếng gầm gừ bên trong, tràn ngập tham lam cùng đòi khát. Cái này hai cái tươi sống nhân loại sẽ càng thêm ăn ngon. Sư tử gào thét ở giữa, đã sung kích hướng về phía Âu Dương cùng đạo tử hai người. "Đạo tử, ngươi về trước đi, chẳng tại trong phòng không muốn đi ra. Ta tới đối phó cái này ra hỏa." Âu Dương hô đạo tử cắn răng nuôi lại, nàng cũng biết mình lưu tại nơi này cũng giúp không được gấp cái gì, còn có thể nhường Âu Dương phân tâm. Nhưng là cứ đi như thế, nàng thật làm không được a. Đạo tử thối lui một đoạn cự ly về sau, bò tới trên một thân cây, nàng còn thuận tay nhặt được không ít cục đá, chứa vào trên thân. Tại không cho Âu Dương phân tâm tình huống dưới, Khả năng giúp đỡ bao nhiêu là bao nhiêu, nàng cũng muốn ra bản thân một phần lực. Âu Dương giờ phút này cũng không đoái hoài tới cái khác, cái này sẽ là hắn trong cả đời hung hiểm nhất một trận chiến đấu, trực diện một đầu sư tử. Nói thật, Âu Dương am hiểu nhất lĩnh vực vẫn là trên mặt biển, trong biển rộng. Trong rừng rậm chiến đấu, không phải hắn cường hạng, nhưng là hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác, vì hắn cùng đảo tử an ninh sinh hoạt, hắn nhất định phải dùng hết hết thảy biện pháp giết chết đầu này sư tử. Sư tử vừa mới thưởng thức được tiên huyết tư vị, hiện tại hung tính càng sâu, trực tiếp nhào về phía Âu Dương. Không thể không nói, Âu Dương cũng coi là một cái cao thủ mặc dù không bằng diệp hàn, nhưng cũng tuyệt đối không phải khoa chân múa tay, chỉ có cái thủng, giống Âu Dương thân hình linh hoạt, trực tiếp né tránh tới. sư tử vô hụt thay đổi qua thân đến tiếp tục há miệng cắn về phía Âu Dương, Âu Dương nhắm ngay thế giới, đem trong tay khảm đao đưa ra ngoài, tại sư tử miệng bên trong hạch xuất ra một đạo vết máu. một đao kia cơ hồ cắt đứt sư tử đầu lưỡi lớn, đại lượng máu tươi từ sư tử miệng bên trong chảy ra, đầu này sư tử chưa từng có nếm qua dạng này thua thiệt, nó cảm giác được đầu lưỡi mình đều muốn rơi mất, hiện tại chỉ còn lại một khối nhỏ địa phương còn liên kết, không có đầu lưỡi, về sau làm sao ăn cái gì? Sư tử cũng không có đầu óc suy nghĩ những này, nó cái biết do nó không muốn để ý hết thể cắn chết trước mắt cái này nhỏ bé nhân loại. Ngu xuẩn xuất sinh, Âu Dương hừ lạnh một tiếng, một bên né tránh sư tử công kích, một bên thừa cơ tại sư tử trên thân có thể nhiều xoẹt một đao là một đao Âu Dương rất thông minh, chuyên chọn bộ vị mấu chốt ra tay, tỉ như lầu gối, khớp nối, ánh mắt, cái mũi loại hình địa phương. Không bao lâu, sư tử đã toàn thân máu me đầm địa, hành động cũng phi thường không tiện, còn mù một con mắt. đương nhiên, Âu Dương cử động tương đương với tại nhảy múa trên lưới lao, bất cứ lúc nào đều có thể bị tử thần mang đi. Hắn chỉ có thể lựa chọn chậm rãi mai chết đầu này sư tử, nhưng là hắn chỉ cần có nửa điểm sơ sẩy, liền sẽ chết tại sư tử trong miệng. Lúc này Âu Dương trên thân cũng đã xuất hiện một chút lớn lớn nhỏ nhỏ vết thương, chảy không ít máu. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong cùng một đầu sư tử chiến đấu, đây rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm? Không có tự mình kinh lịch người, là căn bản không cách nào cảm nhận được. Cầu Dương trên người có không ít bị cây cối cỏ dại chảy thương vết thương, còn bị sư tử đánh trúng vào đến mấy lần, mặc dù hắn cũng tránh đi yếu hại, nhưng tình huống cũng vẫn là không tốt lắm. Tiếp tục như vậy, hắn nhiều nhất là cùng sư tử lưỡng bại cầu thương, mà lại theo không ngừng con nhau. Âu Dương cũng toàn thân vết thương đau đớn, tinh thần cao độ tập trung, cũng bắt đầu cảm giác được có một ít chống đỡ hết nổi. Hắn từ đầu đến cuối không có biện pháp làm một đầu sư tử đối thủ. Mặc dù sư tử hiện tại cũng thụ thương nghiêm trọng, nhưng dù sao cũng là cường đại giả thú, cho dù là trước khi chết phản công, cũng đầy đủ Âu Dương uống một bình. Lúc này, Âu Dương lui lại thời điểm, đột nhiên không xem trường bị dưới chân một cục đá cho trực chân. Nếu như là bình thường, hắn hoàn toàn có thể bảo trì cân bằng, nhưng là hiện tại hắn bảo trì đứng thẳng cũng dựa vào ý chí cường đại lực, căn bản không có biện pháp thăng bằng Âu Dương ngã dầm trên mặt đất. Hắn giãy giụi lấy muốn đứng lên, nhưng là sư tử đã lao đến. Xong. Âu Dương tâm bên trong có chút tuyệt vọng, xem ra hôm nay có thể muốn chết ở chỗ này. chương 647, giết chết sư tử. chương 647, giết chết sư tử quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. sư tử mặc dù cũng thụ rất nhiều thương thế, nhưng là nhào tới cũng rất nhanh Âu Dương căn bản không kịp bỏ lên, cũng không kịp né tránh. trong lòng của hắn có chút tuyệt vọng, xem ra hôm nay phải chết ở chỗ này. ngay tại quan sát phát trực tiếp công tác nhân viên nhóm cũng đều nơm nớp lo sợ, là Âu Dương mà cảm giác được lo lắng. thông qua phát trực tiếp thiết bị có thể nhìn thấy. Đầu này sư tử giữ tận vô cùng, đã đi tới Âu Dương trước mặt, liền muốn cắn một cái đi xuống. Đã có người không đành lòng nhìn xuống Âu Dương cũng nhắm mắt lại chờ đợi tử vong giáng lâm. Bất quá, cũng liền tại cái này thời điểm, đạo tử thân ảnh xuất hiện ở ống kính phía trước, nàng cũng không biết do nơi nào đến lực khí, thế mà giơ lên một khối lớn khối đá, hung hăng đập vào sư tử trên đầu. Chiêu này, thật đúng là giúp Âu Dương đại ân. Lớn khối đá đập vào sư tử trên đầu, lập tức liền có tiếng xương nứt âm truyền ra, sư tử vốn là muốn cắn chết Âu Dương, nhưng là hiện tại, một cú kịch liệt đau nhức truyền đến, nhường thịt viên choáng hoa mắt, mắt nổi đồng đốm. Đầu cũng bị nện phá, Có máu tươi chảy xối đi ra. Bắt lấy cơ hội này, Âu Dương tranh thủ thời gian hành động bắt đầu, hắn dây rủa lấy bò lên, dùng trong tay khảm đao đâm về phía sư tử cổ họng. Cái này thời điểm sư tử đang bị nện thất điên bắt đảo, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị Âu Dương một đao cho đâm vào trong cổ họng đại lượng tiên huyết tuôn ra, đầu này sư tử chết chắc. Âu Dương mang theo đao tử mau thoát đi nơi này, tìm tới một cây đại thụ bò lên, trên thân hai người cũng có tiên huyết, thở hổn hộc, chưa tỉnh hồn. "Không phải để ngươi không được qua đây sao, thực sự quá nguy hiểm." Âu Dương nuốt ve đao tử gương mặt nói. Hắn cảm giác được một trận hoảng sợ lần này không chỉ có tự mình là kiếp sau quãng đời còn lại, mà lại Đào Tử cũng quá mạo hiểm. Một khi thất bại, Đào Tử cũng muốn bội tiếp tự mình cùng chết. Ngươi nếu là chết rồi, ta cũng không sống được. Bất kể sinh tử, ta đều muốn cùng với ngươi. Đào Tử nhìn xem Âu Dương nói, một màn này là thật có chút ngược chó, may mắn khán giả là không nhìn thấy. Mà lúc này, phát trực tiếp ống kính cũng bắt đầu khôi phục, toàn thế giới khán giả đều thấy được Âu Dương cùng Đào Tử. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi làm sao phát trực tiếp hình ảnh cũng bị mất? Nhất định là Tiết Mục Tổ làm, quá quá mức. Cũng không nhất định à? Tiết Mục Tổ không phải đã nói rồi sao? Tín hiệu tương đối kém sẽ xuất hiện phát trực tiếp gián đoạn tình huống. thế nhưng là đây cũng quá đúng dịp đi, làm sao lại khéo như vậy? không ít người đều đang nghị luận. mà lại đại gia cũng đều thấy được Âu Dương cùng Đạo Tử bộ dáng, nhất là Âu Dương trên người có không ít vết thương. vừa rồi Âu Dương khẳng định cùng sư tử đại chiến. xem ra, chẳng lẽ là sư tử chết rồi? thật giống như ta nhìn thấy trương diệp đã chết. tất cả mọi người thảo luận. cái này thời điểm sư tử còn chưa có chết, còn tại gào thét dấy rủa. bất quá tiết hầu vết thương là vết thương chí mạng. Sư tử tử vong chỉ là vấn đề thời gian đầu này. Sư tử hận thấu Âu Dương cùng Đảo Tử, ngay tại điên cuồng dãi dọa, thậm chí có cây tối bị đụng ngã. Cuối cùng, sư tử vẫn là kiệt lực ngã xuống đất, máu tươi chảy xuôi. Nhìn đỏ mặt, đất Âu Dương cùng Đảo Tử cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là đợi đến sư tử triệt để chết hẳn. Lúc này mới theo trên cây xuống tới. Sư tử triệt để chết rồi, quá tốt rồi. Chúng ta trước tiên đem Trương Diệp chôn đi. Âu Dương nói, Trương Diệp đã chết, rốt cuộc không ai có thể uy hiếp được bọn hắn sinh sống. Nói thật, Âu Dương tâm bên trong vẫn tương đối cao hứng, tối thiểu không cần hắn tự mình động thủ giết chết Trương Diệp cái này ra hỏa tuy nói chết chưa hết tội, sắp thực đáng chết, nhưng cái kia đem hắn chôn vẫn là phải chôn Âu Dương cùng Đào Tử bắt đầu đảo hố, vùi lấp Trương Diệp thi thể. một màn này liền không có phát ra cho người xem nhìn. dù sao Trương Diệp thi thể bị gặm đến hoàn toàn thay đổi, mười điểm đáng sợ, Đào Tử nhìn xem cũng nôn. lần này người xem tỏ ra là đã hiểu. rất nhanh, Trương Diệp thi thể liền bị triệt để chôn, sau đó Âu Dương bắt đầu xử lý sư tử đầu này sư tử rất nặng nghề, nhưng là ở chỗ này tiến hành giải phẫu vẫn là không an toàn, tốt nhất mang về Âu Dương hiện tại toàn thân đều là thương thế, hành động bất tiện, nhưng hắn còn tại cưỡng ép kiên trì cùng đào tử hai người hợp lực đem sư tử mang về trong trại viện nghỉ ngơi một cái dọn dẹp một cái trên thân vết thương Âu Dương bắt đầu bước kế tiếp giải phẫu sư tử đào tử cũng rất mệt mỏi nhưng hai cái người đều đang bận rộn đầu này sư tử dần dần bị Âu Dương phân giải làm từng khối thịt đương nhiên sư tử trong bụng còn có một số trương diệp đục chi loại đồ vật cho nên sư tử nội tạng tất cả đều bị Âu Dương vớt giấu đi mặc dù cảm thấy có chút buồn nôn nhưng là một con lớn như thế sư tử nhất định phải lưu lại những này thịt có thể ăn được không ngắn thời gian mãi cho đến sắc trời đen như mực, Âu Dương cùng Đào Tử hai người mới xem như hoàn thành tất cả làm việc, ăn một điểm cơm lại tắm rửa về sau, hai người bắt đầu đi ngủ. Ngày thứ hai, Âu Dương tỉnh lại, cảm giác toàn thân cao thấp đều giống như tan thành từng mảnh, vết thương còn tại đau đớn, xem ra phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục. Đào Tử dốc lòng chăm sóc lấy Âu Dương, cho Âu Dương nấu cơm ăn. Chương 648, thuyền trên biển. Chương 648, thuyền trên biển. Quy câu toàn đặt trước từ là trước. Sau đó thời gian bên trong, Đào Tử liền một mực chiếu cô Âu Dương ăn uống sinh hoạt thường ngày, Âu Dương thương thế cũng tại dần dần khôi phục mà Diệp Hàn bên này hết thề còn tại đâu vào đấy tiến hành Đại gia thời gian trôi qua cũng càng ngày càng tốt một dòng sông cạnh bên Diệp Hàn ngay tại thu một trương lớn lưới đánh cá đây là Diệp Hàn dùng dây leo chế tác lưới đánh cá dùng để bắt cá không thể không nói con sông này là một cái thu hoạch khổng lồ hiện tại Đại gia mỗi ngày đều có thể ăn vào mới mẹ cá phi thường đã nghiền canh cá cá nướng đừng lại cơm cũng có còn có thể nấu nồi lẩu bên trong tăng thêm cá cùng các loại loại thịt cùng rau dại cây nấm tươi rơi đầu lui đã ăn xong nồi lẩu về sau lại ở bên trong phía dưới đầu mỗi một người cũng ăn phi thường thoải mái quá đã nghiền Ta cảm giác ở trong thành thị cũng ăn không được như thế ăn ngon nổi lẩu. Cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần rất một mạc nấu nướng phương thức, câu nói này thật một điểm ma bệnh cũng không có, chúng ta ăn đều là các loại thuần thiên nhiên không ô nhiễm đồ ăn. Ta cảm giác ở chỗ này sinh hoạt, ta có thể sống lâu 10 năm. Tất cả mọi người phi thường cao hứng, ăn uống no đủ ngồi nói chuyện thi Sau đó liền cho tới Âu Dương tình huống. Âu Dương vẫn là lợi hại, nếu là hắn cũng có thể giống như chúng ta tại một hồi, vậy thì càng tốt hơn. Âu Dương giết chết một đầu sư tử, nhưng là hiểm tượng hoàn sinh, cũng không biết rõ hắn hiện tại thương thế thế nào. Tiên mục tổ cũng nói cho chúng ta không có việc lớn gì, chậm rãi khôi phục liền tốt. trương diệp kia ra hỏa rốt cục chết rồi, bằng không đó chính là một cái bom hẹn giờ a. tất cả mọi người thảo luận. diệp hang tâm lý, xác thực cũng là muốn cùng âu dương còn có đạo tử thu hợp, nhưng là cái này độ khó cũng quá lớn. hy vọng tiếp sau đó thời gian, bọn hắn sẽ không lại gặp được nguy hiểm gì. diệp than nói, lấy hắn thực lực, tuyệt đối có thể bảo hộ tốt tất cả mọi người, nhưng là làm sao âu dương cùng đạo tử cự ly quá xa. việc cấp bách vẫn là đi trước đến đại lục trung tâm điểm, tìm kiếm hết thệ căn nguyên, tìm tới trở về đường. dưới mắt vẫn là trước trở đợi mùa đông qua đi đi. ăn uống no đủ. Đại gia nghỉ ngơi một hồi, sau đó cùng một chỗ thu dọn một cái, liền riêng phần mình rửa mặt đi ngủ đây. Dương sưởi đã thiêu đến rất ấm áp, nằm trên đó về sau cả người toàn thân cũng ấm áp, phi thường dễ chịu. Mỗi ngày đêm muộn, nằm tại giường đất trên đi ngủ, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng cảm giác giống như là về tới Ali đảo đồng dạng. Ngày thứ hai sau khi rời giường, Diệp Hàn liền phát hiện tuyết rơi đại địa một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, đẹp không sao tả xiết. Đông tuyết còn tại gì rào rơi xuống, nhìn rất đẹp, khán giả cũng đều hết sức ngạc nhiên, nhất là một chút sinh ở phương nam, chưa hề chưa từng thấy người tuyết. Giang Vi Vi cũng tỉnh, nhìn thấy những ngày bung tuyết, phi thường vui vẻ chỉ chốc lát, triệu khả cùng mã phi cũng theo trong phòng đi ra, tất cả mọi người nhìn xem những này đông tuyết mang trên mặt tiểu dung. rất nhanh, đại gia ngay tại trong sân chất đống một cái đại tuyết nhân, trong lúc đó còn đánh gậy chợt tuyết, phi thường vui sướng. một bên khác, âu dương cùng đào tử cũng đều thấy được đông tuyết, hai người giúp vào với nhau xem tuyết, một màn này cũng là mười điểm được chó. nếu như cái này thời điểm có thể theo trên bầu trời nhìn xuống dưới lời nói, liền sẽ phát hiện cái này một mảnh đại địa cũng bị đông tuyết bao phủ, biến thành thuần khiết ngân bạch sắc. may mắn chúng ta đã sớm trữ bị rất nhiều vật tư, đầy đủ chống nổi mùa đông. diệp hàn mở miệng nói ra, tuyết rơi về sau tìm kiếm vật tư thì càng khó khăn. Bất quá hắn đã sớm chuẩn bị, đã chứa đựng rất nhiều vật tư, có thể giữ lại qua mùa đông. Mà cũng liền tại tất cả mọi người đắm chìm trong cảnh tuyết bên trong thời điểm, ai cũng không biết rõ là tại sao soi chỗ trên mặt biển lại có một chiếc cổ lao thuyền chậm rãi đi thuyền, hướng về mảnh này đại lục mà đến. Chương 649, Loan Thủ Bảo. Chương 649, Loan Thủ Bảo quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước đây là Diệp Hàn bọn hắn mấy cá nhân đi vào Atlantis về sau, nhìn thấy trận tuyết rơi đầu tiên đã ăn xong điểm tâm về sau, Diệp Hàn bọn hắn bốn cá nhân vây quanh lò lửa lớn ngồi. Cái này lò cũng là trước đó vì qua mùa đông làm bởi vì không thể tìm tới mộ than, Diệp Hàn liền chỉ đạo lấy triệu khả cùng Mã Phi cây bước lô làm lớn một điểm. dù sao muốn trong hỏa lò đốt vật liệu gỗ, trước đó ăn nồi lẩu thời điểm chính là đem nồi đặt ở cái này trên lò nấu. triệu khả cùng Mã Phi còn làm trương ở giữa chống đi một cái lớn vườn cái bàn, vừa vặn có thể đem lò gắn vào cái bàn bên trong ăn nồi lẩu thời điểm liền đem cái bàn trên cậy đi, bốn cá nhân vây quanh cùng một chỗ ăn vừa vặn. về sau làm xong đồ ăn, vây quanh lò lửa đặt ở cái này trên bàn cũng không dễ dàng lạnh, về sau còn có thể trực tiếp ở chỗ này đổ nướng. Tựa như là bọn hắn nguyên lai like thế giới bên trong, không ít quán đồ nướng bên trong đồ nướng bàn đồ dạng. Đem cái bàn rút lui, bốn người còn có thể cùng một chỗ vây quanh sưởi ấm. Đơn giản thuận tiện thực dụng. Tới đây nửa năm, ta cảm giác nơi này bốn mùa có lẽ còn là rất rõ ràng. Trận này tuyết, đoán chừng đức quán có thể hạ cái hơn một tháng a. Diệp Hàn nhìn xem ngoài phòng đông tuyết mở miệng nói ra, tuyết rơi đẹp mắt là đẹp mắt, chính là lạnh. Giang Vi Vi lạnh trà sát hai tay, sau đó lại đem hai tay đưa đến trên lò phương nướng. Diệp Hán cười vút vút Giang Vi Vi đầu, ngươi nha, chính là chơi tuyết nhiệt tình qua. Vừa sáng chơi tuyết thời điểm cũng không gặp ngươi hô lệnh. Diệp Hàn sau khi nói xong, đem Giang Vi Vi hai tay kéo qua, che tại trong lòng bàn tay mình. Diệp Hàn hai tay so Giang Vi Vi tay nhỏ lớn một vòng lớn, hoàn toàn có thể đem Giang Vi Vi một đôi tay xít sao bao vây lại. Giang Vi Vi lộ ra sán lạn tiểu dung, nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Hàn, đen trắng rõ ràng hai mắt hiện ra tinh tinh. Lấy hiện tại Diệp Hàn thể chất, ngược lại là không có cảm thấy có bao nhiêu lạnh. Diệp Hàn mặc không tính mỏng, nhưng là còn lâu mới có được ba người khác che dày đương nhiên, mặc nhiều nhất khẳng định chính là Giang Vi Vi. Ai mà người ta là duy nhất tiểu cô đương, khẳng định bọn hắn mấy cá nhân phải nhiều thêm chiếu cố gặp Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đính vào một khối, Triệu Khả cùng Mã Phi hai cái đại lao ra đập đi đôi miệng, cảm giác tự mình càng lạnh hơn. Sau đó hai người bọn họ cũng chen ở cùng nhau, chen chen hơn ấm áp mà. Khán giả thấy cảnh này cũng nao nao bắt đầu gào lên. Loan thủ bảo Diệp Hàn, Người đáng ra có được. Anh anh anh, ta cũng muốn Diệp Hàn tiểu ca ca che tay tay bốn. Nhà ta Diệp Hàn lão công bàn tay lớn nhất định đặc biệt tâm áp. Thực tên nước ao ghê tởm, nhà ta cũng bắt đầu tuyết rơi. Bốn bộ nam lên chẳng khác nào ta cùng Diệp Hàn lão công cùng một chỗ thưởng quan tuyết. Trên lầu mau tỉnh lại, chớ suy nghĩ quá nhiều. Đáng thương ta chỉ có thể ôm nhà ta mềm mập sưởi ấm. Hâm mộ có mèo, trên lầu là đến khoe khoang đi bốn, bị ta phơi bày. Ôm chặt trong tay túi trường nóng run lẩy bẩy. Diệp Hàn bọn hắn nơi đó tuyết đã hạ một đêm muộn. Sáng sớm tuyết rơi kỳ thật đã rất nhỏ. Chờ đến giữa trưa, trận tuyết lớn đầu tiên liền triệt để ngừng lại. Diệp Hàn bốn người lại ăn một bữa thịt heo nén. Diệp Hàn là không chịu ngồi yên, nhìn thấy tuyết ngừng, Diệp Hàn lại nghĩ ra cánh cửa thăm dò. Ta tiếp tục đi ra ngoài nhìn xem, tuyết rất dày, các ngươi liền đợi tại trong phòng đi. Tuyết dày như vậy, các ngươi ra ngoài đoán chừng cũng không tiện hành động. Triệu Khả cùng Mã Phi vẫn luôn là vô điều kiện nghe theo Diệp Hàn phân phó. Giang Vy Vy mặc dù cũng nghe lời nói, cũng tin tưởng Diệp Hàn bản sự, chính là như trước vẫn là sẽ thay Diệp Hàn lo lắng, nhất định phải xem chừng nha. Đi sớm về sớm. Diệp Hàn cười đáp ứng Giang Vy Vy, sau đó liền xoay người ra cửa. Chương 650. Chim hót hoa nở. Chương 650. Chim hót hoa nở quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Tuyết rơi suốt cả đêm, trên mặt đất tuyết đọng không ít. Người bình thường tại tuyết động bên trên, đại khái chỉ có thể một cước sâu một cước cạn chậm rãi hành tẩu đối với Diệp Hàn tới nói, mặc dù cũng không trở thành như giẫm trên đất bằng, nhưng cũng sẽ không để tự mình hành động khó khăn. Mỗi một bước muốn giẫm lên cái gì địa phương, Diệp Hàn tâm lý cũng mười điểm rõ ràng đây cũng là nhiều năm tích lũy lại đến kinh nghiệm. Lọt vào trong tầm mắt đại bộ phận cảnh sát, đều đã tuyết trắng mê mang. Trong tầm mắt phạm vi bên trong, cơ bản không gặp được động vật tung tích. Diệp Hàn dựa theo trước đó thăm dò tiến độ, hướng về rừng cây chỗ sâu đi đến. Hắn nhớ kỳ cách đó không xa có một cái sơn cốc nhỏ. Diệp Hàn tại trên mặt tuyết hành tẩu tốc độ cũng không chậm đại khái nửa giờ sau, Diệp Hàn liền đã đứng ở ven rìa sơn cốc khu vực đứng ở chỗ này Diệp Hàn rõ ràng cảm thấy nhiệt độ không khí biến hóa. Nơi này nhiệt độ không khí so trung bình cao một chút. Ven rìa sơn cốc khu vực tuyết động ít đến đáng thương. Trong sơn cốc nhiệt độ không khí đoán chừng còn muốn cao hơn. Diệp Hàn thần sắc khẽ động, bắt đầu đánh giá xung quanh. Diệp Hàn dự định đi vào trong sơn cốc nhìn xem. Diệp Hàn hiện tại đi vào địa phương hẳn là nhiệt độ không khí tương đối cao. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy, kệ bên này cũng không có gì tuyết động. Xem ra Diệp Hàn là dự định đi vào trong sơn cốc tìm tòi hư thực. Lâm bác nhìn trước mắt cảnh sắc, trong phòng phát trực tiếp nói. Sơn cốc này rất có tất yếu vào xem, tuyết rơi thiên lý còn có thể có tương đối cao nhiệt độ không khí, đoán chừng bên trong có thể phát hiện không ít không phải làm quý thực vật. Đồng thời cũng cần thời khắc bảo trì cảnh giác, nơi này cũng có thể là là một ít manh thú địa bàn. Mùa đông dạng này rét lạnh mùa, đại bộ phận động vật đều sẽ tiến nhập ngủ đông, hoặc là tận lực giảm bớt hoạt động lượng. Hiện tại đã có như thế một cái không tính lạnh địa phương, bên trong khẳng định cũng thành một chút manh thú lãnh địa, những này manh thú thậm chí không cần ngủ đông. Nghiên cứu và thảo luận trong phòng các chuyên gia cũng mở miệng cùng Diệp Hàn nói. "Ừm, ta biết rõ, các vị yên tâm tâm." Các chuyên gia nói, Diệp Hàn tâm lý cũng rõ ràng. Diệp Hàn tùy thân liền con cánh quạt đại khảm đao, càng là bất cứ lúc nào duy trì cảnh giác. Diệp Hàn quan sát sau khi, tìm được một cái tương đối an ổn lộ tuyến, đồng thời còn bảo đảm tương đối rộng lớn tầm mắt. Diệp Hàn đem cánh quạt đại khảm đao lấy xuống nắm ở trong tay, liền bắt đầu hướng trong sơn cốc đi vào. Vẹn vẹn vẹn dựa sơn cốc nhiệt độ không khí, liền so bên ngoài ít nhất phải cao hơn 5, 6 độ bộ dáng. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ trong sơn cốc đã thấy không đến cái khác cỡ lớn động vật hoạt động tung tích, có vẻ dị thường an tĩnh. Nơi này khẳng định có lấy thực lực 10 điểm cường đại lãnh chúa đồng thời hắn không phải là một cái đơn thể. Không phải vậy, trong sơn cốc cũng không trở thành như thế an tĩnh cùng sạch sẽ. Diệp Hàn một bên cảnh giác trung quanh, một bên tiếp tục thâm nhập sâu. Càng đi bên trong, nhìn thấy lục sắc khu vực thì càng nhiều, thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút không biết tên đóa hoa nở rộ. Diệp Hàn thậm chí có thể nghe được đêm hai tiếng chim hót. Trong Hàn Đông, đơn giản chính là khó gặp cảnh đẹp, nhưng mà cảnh đẹp cũng không có khả năng nhường Diệp Hàn buông lòng cảnh giác. Cảnh đẹp phía dưới, không biết rõ còn cất giấu bao lớn nguy hiểm. Ngoa tảo, cái này địa phương tuyệt. Chương 3. Hoa, cái này cảnh sắc ta trước yêu sáu. Cha cha, bên ngoài còn có tuy đạo Nơi này thế mà chim hót hoan hở, ta chỉ muốn nói, thiên nhiên thật kỳ diệu. Nơi này địa nhiệt tài nguyên nhất định rất phong phú. Muốn cùng Diệp Hàn tiểu ca ca cùng một chỗ ngắm phong cảnh. Ha ha, các ngươi quá ngây thơ rồi, tốt như vậy địa phương khẳng định sớm đã bị cái gì hung thú cho chiếm lĩnh, không thấy Diệp Hàn cũng 10 điểm cảnh rất sao? Một, ta cũng là nghĩ như vậy. Thời khắc chú ý Diệp Hàn bọn hắn khán giả vẫn như cũ 10 điểm náo nhiệt. Khán giả nhìn xem Diệp Hàn rốt cuộc xuống đến trong sơn cốc đồng thời chỉ cần lại vòng qua trước mắt cái này một tòa nhỏ dốc núi, liền có thể đến trong sơn cốc khu vực. Chương 651. Sơn động Chương 651, sơn động ủy cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Càng là tiếp cận trong sân gốc Diệp Hàn càng là cảnh giác lên đoạn đường này đi qua thuận lợi, cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Trên đường thậm chí còn chứng kiến không ít phát hiện Mới lục sắc rau dại cùng hai ba dạng quả dại, các chuyên gia đặc biệt kịp thời nhắc nhở lấy Diệp Hàn, đây đều là có thể ăn. Diệp Hàn đem những này đồ ăn vị trí cũng ghi vào trong lòng, chờ về sau nguy hiểm giải trừ về sau, liền có thể ngắt lấy một chút mang về. Khẽ quấn xem qua trước dốc núi, mang theo độ ẩm gió mát liền đối diện chậm rãi thôi tới. Diệp Hàn nhìn trước mắt cảnh sắc, trong lòng kinh ngạc không thôi. Mắt Trần có thể thấy từng sợi nhiệt khí, tại Diệp Hàn trước mắt chậm rãi dâng lên. Diệp Hàn trước mắt lại có mấy mắt tự nhiên suối nước nóng. Có suối nước nóng? Diệp Hàn cao hứng cong lên khóe miệng. A ha ha ha ha, suối nước nóng a. Thật hâm mộ. Diệp Hàn tiểu ca ca có thể tắm suối nước nóng. Khẳng định cực kỳ dễ chịu bốn. Anh anh anh, ta cũng không có ngâm qua suối nước nóng, Diệp Hàn lão công vận khí cũng quá tốt bá. Tốt, ta quyết định một hồi liền đi tắm suối nước nóng. Muốn cùng Diệp Hàn lão công cùng một chỗ tắm suối nước nóng. Khóc. Cùng khán giả phản ứng không kém qua, Lâm Bắc cũng là thực tên hâm mộ. Ta nói Diệp Hàn vận khí thế nào lại tốt như vậy chứ? Đáng thương ta còn muốn tiếp tục giải thích, đồng thời có thể còn phải xem lấy Diệp Hàn tắm suối nước nóng. Ta đơn giản quá đáng thương. Công tác nhân viên nhóm nhìn xem Diệp Hàn phát hiện suối nước nóng, cũng đều lộ ra tiếu dung. Diệp Hàn bọn hắn phẩm chất cuộc sống lại muốn được đến tăng lên. Tại mọi người hoan thanh tiếng ngữ bên trong, Diệp Hàn cảnh giác đánh giá xung quanh. Cuối cùng Diệp Hàn đem ánh mắt dừng ở suối nước nóng nhóm cách đó không xa trong một cái sơn động. Sơn động rất lớn, cửa lỗ độ cao cùng độ rộng, nhìn ra cũng vượt qua sáu mét, đặc biệt là tại cửa lỗ bên dưới, còn có thể nhìn thấy không ít manh thú trả ấn. Trảo ấn xâm nhập trong viên đá. Tuy tiện một đạo trảo ấn đều muốn so Diệp Hàn cánh tay dài. Diệp Hàn trực giác, cái này đem là hắn đến Atlantis đến nay, gặp được nguy hiểm nhất hung thú. Diệp Hàn nắm chặt trong tay khảm đao, thả nhẹ bước chân, chậm rãi hướng về sơn động tới gần. Sơn động cự ly Diệp Hàn, không sai biệt lắm còn có 3 400 mét bộ dáng. Diệp Hàn, làm ơn tất xem chừng. Trong sơn động nhất định là cái manh thú to lớn. Xem cửa lỗ trảo ấn, sơn động hẳn là bị cái này manh thú cho cưỡng ép mở rộng qua. Cái này trảo ấn, nhìn xem giống như là gấu, nhưng là lại so đồng dạng gấu trảo ấn lớn quá trường. Làm ơn tất xem chừng. Các chuyên gia phân tích cửa lỗ trào ấn, nhao nhao lần nữa nhường Diệp Hàn xem trường cảnh giác. Ta sẽ xem trường. Diệp Hàn liếm liếm miệng môi trên, bước chân không ngừng. Tại cự cử ly cửa lỗ mấy chục mét địa phương, Diệp Hàn ngừng lại đứng ở chỗ này, Diệp Hàn đều có thể nghe được trong sơn động xuyên ra tới trận trận giá thú đặc thù mùi hôi thối. Diệp Hàn trong lòng có chút nghi phấn, trong sơn động sẽ là cái gì đây? Đại khái là một loại nào đó loài gấu. Dù sao nhất định là cái đại gia hỏa. Khán giả gần cự ly nhìn xem sơn động, trong sơn động đầu đen xì, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Lúc này cửa lỗ giống như là quái vật núi rộng ra huyết bùn đại khẩu lặng chờ lấy con mồi đến, má ơi, nhìn ta hơi sợ, thật rất khủng bố a, ta cũng cả người nổi ra gà lên, Dung mình một cái ta bắt đầu run lẩy bẩy, Diệp Hàn nhất định phải xem chứng a, phát trực tiếp thiết bị siêu khoa học kỹ thuật, nhường khán giả trực quan cảm thụ trong sơn động manh thú uy hiếp, Lâm Bác cũng là 10 điểm khẩn trương nhìn chằm chằm trước mắt hình ảnh, hắn thậm chí có thể nghe được tự mình tiếng tim động, Lâm Bác nắm chặt nắm đấm, thở mạnh cũng không dám một cái, Diệp Hàn, ngươi nhất định phải xem chứng a, Lâm Bác mở miệng nhỏ giọng nói cánh cửa, chương 652, tiền sử tự thú, chương 652. Tiên sử cử cự thú quỳ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn tại cửa sơn động bên ngoài vẫn sức chờ phát động. Hắn đi vào cái này đã có một hồi, có đầy đủ thời gian. Nhưng trong sơn động sơn cốc lãnh chúa phát hiện chính mình. Diệp Hàn kiên nhẫn nhìn xem cửa sơn động. Một phút sau, hai phút sau, Diệp Hàn bắt đầu căng thẳng bắp thịt toàn thân, chậm chạp bắt đầu xê dịch bước chân. Quả nhiên, trong sơn động đầu vị kia e, bắt đầu hành động đương nhiên. Đối với khán giả, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy tầm mắt theo Diệp Hán hành động bắt đầu biến hóa. Nhưng là trong sơn động vẫn như cũ đen xì một mảnh, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Lấy Diệp Hán hiện tại thân thể cơ năng. Khả năng nhìn thấy trong sơn động một nửa cận nút bất động to lớn bóng đen đã chậm rãi dựng đứng lên. Lúc này bóng đen cơ hồ có cửa sơn động một nửa cao. Diệp Hằng chậm rãi lui về phía sau mấy bước. Lúc này khán giả mới nghe được trong sơn động đột nhiên truyền ra từng đợt giã thú tiếng gầm. Tiếng gầm trung gian kiếm lời ngậm lấy nồng hậu dày đặc uy hiếp ý vị. Không ít người xem cũng không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Cho khẩn trương. Đông, đông, đông, đông. nặng nghề tiếng bước chân theo trong sơn động đầu truyền tới. Cái này cần là bao lớn cử thú có thể phát ra như vậy tiếng vang tiếng bước chân. Tất cả quan sát phát trực tiếp người, cũng nhìn không chuyển mắt nhìn mình chằm chằm màn ảnh trước mắt, đại khí không dám thở một tiếng. Nếu có người có thể nhìn thấy Diệp Hàn thân ảnh, hắn liền sẽ phát hiện, Diệp Hàn lúc này đôi con ngươi cũng bày biện ra rõ ràng phóng đại trạng thái. Đây là người tại cực độ hưng phấn, kích động thời điểm mới có thể biểu hiện ra ngoài. Diệp Hàn lúc này đúng là đặc biệt hưng phấn. Rốt cục, sơn cốc cốc chủ thân ảnh bại lộ đi ra. Gấu? Lại là gấu? Đồng thời đều là tất cả mọi người chưa từng gặp qua loài gấu. Cái này gấu chỉ là tứ chi chạm đất trạng thái, còn kém không có bao nhiêu lấy hai, cao 3m. Đi ra cửa động tự hùng. Trước tiên liền phát hiện Diệp Hàn. Hắn quay người nhìn về phía Diệp Hàn, cùng nhấc lên một đôi chân trước đứng lên. Giống. Nó dương nhanh múa vút hướng Diệp Hàn phát ra gầm thét. Vị này xông vào lãnh địa mình kỳ quái sinh vật, để nó vô cùng tức giận. Lúc này đứng thẳng bắt đầu cự hùng, thân cao nhìn ra vượt qua 5 mét. Nó hình thể, cùng Diệp Hàn tạo thành so sánh rõ ràng. Quá khổng lồ. Muốn biết rõ, hiện trên lam tinh lớn nhất gấu, đứng thẳng lúc độ cao cũng chỉ là có thể vượt qua 2m5 mà thôi. Thấy rõ cự hùng hình dạng các chuyên gia cũng không chế không nổi kinh hô lên. Cái này rất như là trước kia phát hiện viễn cổ cự hùng. Tiên sử tự thú, khổng lồ ngắn mặt gấu. Bất quá trước đó phát hiện khổng lồ ngắn mặt gấu đứng lên thời điểm cũng chỉ là bốn ba mét cao, Diệp Hàn trước mắt cái này một cái rõ ràng còn muốn cao hơn một chút. Mặc dù đầu này khổng lồ ngắn mặt gấu thế mà xuất hiện tại loại này địa phương làm cho người mười điểm kinh ngạc, nhưng đây đúng là một đầu khổng lồ ngắn mặt gấu không thể nghi ngờ. Lúc ấy cổ sinh vật học nhà phát hiện loại này khổng lồ ngắn mặt gấu chủ yếu tại Châu Bắc Mỹ bắc bộ hoạt động, nhất là Alaska phụ cận khu vực. Bởi vì cái này một khu vực phát triển lấy đại lượng lớn sừng châu, châu mỹ châu rừng cùng voi ma mút, khổng lồ ngắn mặt gấu có sung túc nơi cung cấp thức ăn. Các chuyên gia suy đoán, khả năng cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, bọn chúng hình thể mới tứ không kiên kỵ bành trướng. Bên trong lớn sừng trâu là khổng lồ ngắn mặt gấu rất ưa thích con ngồi, Cứ việc lớn sừng trâu lực lượng to lớn, nhưng là tại khổng lồ ngắn mặt gấu trước mặt cũng chỉ có mặt người chém rất phần. Khổng lồ ngắn mặt gấu có chút thời điểm còn có thể săn giết voi ma mút. Làm voi ma mút lạc đàn thời điểm, khổng lồ ngắn mặt gấu liền sẽ không chút do dự phát hung. Ba động công kích. Mặc dù lạc đàn voi ma mút bình thường đều là nhiều giả yếu tàn tật, nhưng là khổng lồ ngắn mặt gấu một trưởng liền có thể đánh nát những này lạc đàn voi ma mút xương đầu. Trải qua các chuyên gia giải thích tất cả người xem cũng không khỏi là Diệp Hàn leo một vệt mồ hôi, có thể một trưởng vỗ chết voi ma mút là khái niệm gì, liền xem như giả yếu tàn tật voi ma mút, một trưởng liền đập nát xương đầu, loại này sức chiến đấu cũng là mười phần đáng sợ, Diệp Hàn lần này còn có thể tùy tiện hoàn thành đánh giết sao? chương 653 ứng chiến, chương 653 ứng chiến quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước, nghe được các chuyên gia giải thích, Diệp Hàn tâm nghĩ, dự cảm quả nhiên không sai, cái này là chân chính cường định, Diệp Hàn nhóm chúng ta đề nghị ngươi nhất định phải lượng sức mà đi cái này một đầu khủng long ngắn mặt gấu cùng cái khác người gặp qua dã thú cũng không đồng dạng không lâu ngắn mặt gấu sức chiến đấu quá mức cường đại nhất định phải lấy tự mình an toàn là hơn tốt nhất đừng cùng nó chính diện tác chiến các chuyên gia mở miệng lần nữa mặc dù gặp được khủng long ngắn mặt gấu cơ thể sống để bọn hắn vô cùng kích động nhưng là các chuyên gia trong lòng cũng rõ ràng nhường diệp hàn sống sót mới là hàng đầu đủ diệp hàn nếu là chết tại nơi này cái kia có thể nói là hết thề cũng xong thế là các chuyên gia cũng đối với diệp hàn thận trọng đưa ra đề nghị nghe các chuyên gia lời nói diệp hàn cũng có ý nghĩ của mình chính diện tác chiến rõ ràng là không lý trí nhưng là lâm trận bỏ chạy kia càng là không có khả năng đây không phải nói diệp hàn hành động theo cảm tính mà là diệp hàn liền không cho rằng tự mình không có giết chết đầu này khổng lồ ngắn mặt gấu năng lực ta minh bạch hết thể dẹp an toàn bộ là hơn nhưng là đầu này khổng lồ ngắn mặt gấu ta cũng là giết định đại gia yên tâm ta tuyệt đối sẽ không chết tại đây ta còn muốn thử một chút cái này khổng lồ ngắn mặt hừng hực bàn tay là vì gì diệp hàn mở miệng nói hắn trong giọng nói lời thề son sắt nhưng nghe được diệp hàn lời nói người cũng tin tưởng diệp hàn ngắn ngủi mấy câu liền chấn an lòng người diệp hàn vẫn luôn là có loại năng lực này người nghĩ đến Diệp Hàn quá khứ đủ loại sự tích, Đại gia lại đột nhiên buông xuống một mực treo lấy trái tim. Diệp Hàn làm sao lại chết ở chỗ này đâu? Đây là không có khả năng. Tâm tính thay đổi khán giả, lại đột nhiên bắt đầu mong đợi. Diệp Hàn muốn làm sao giết chết cái này một đầu to lớn khổng lồ ngắn mặt gấu đâu? Ngấp lại liền khiến người kích động. Nghiên cứu trong phòng các chuyên gia, càng là chuyên tâm nghiên cứu lên hình ảnh bên trong khổng lồ ngắn mặt gấu tới đây chính là hiếm thấy tư liệu. Cổ sinh vật học gia môn dứt khoát trực tiếp ghé vào to lớn trên màn hình. Trong mắt quan sát hình ảnh bên trong mỗi một chỗ địa phương, trong tay lại cầm bút ký không ngừng làm lấy các hạng ghi chép. Không nguyện ý từ bỏ bất luận cái gì một chỗ chi tiết, Khổng Lồ ngắn mặt gấu bắt đầu hành động. Nó một đôi chân trước lần nữa trở xuống mặt đất. Phanh, một tiếng vang thật lớn, móng vuốt rơi xuống đất xung quanh nhau nhau tạo nên từng vòng từng vòng bụi đất đây chính là chí ít đều có nặng 2000 kg lượng cấp tự thú. Ngay sau đó, Khổng Lồ ngắn mặt gấu liền hướng Diệp Hàn chạy tới. Diệp Hàn thậm chí có thể cảm nhận được mặt đất chấn động. Mặc dù hình thể to lớn, nhưng là cái này cũng không đại biểu Khổng Lồ ngắn mặt gấu hành động chậm chạp, không thể chính diện ứng chiến. Diệp Hàn nhanh chóng hướng phía bên trái chạy tới. Phía bên kia cây nhiều lại địa thế không bằng phẳng, là một cái tắc chiến tốt địa phương giết chết cái này một đầu cự hùng, cần sức lược. Diệp Hàn chân trước vừa tới, chân sau khổng lồ ngắn mặt gấu tay trước liền nghiêng quay đi qua. Cảm nhận được phía sau kình phong đánh tới, Diệp Hàn một cái bay lảo, hướng phía trước nhẹ tới, kịp thời tránh đi lần công kích thứ nhất. Ngồi trên mặt đất lộn một vòng về sau, Diệp Hàn ngồi xổm trên mặt đất nhìn về phía khổng lồ ngắn mặt gấu. Một kích không có đất thủ, khổng lồ ngắn mặt gấu nhìn hết sức tức giận. Hắn gầm nhẹ một tiếng về sau, lần nữa hướng Diệp Hàn bổ nhào qua. Diệp Hàn xoay người một cái, đường vòng một khoảng ba người vây quanh thô sau cây, cũng nhanh chóng bò lên trên cái này một gốc cây. Tay gấu ngay sau đó qua tới, thân cây giống như là bắt đầu tại tay gấu xuống cắt ra thân cây đứt gãy thanh âm nghe tất cả mọi người tê cả da đầu chương 654 kinh địch chương 654 kinh địch quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước cái này một cây đại thụ trực tiếp hướng về một bên nà xuống trên cây diệp hàn giống như là sớm đã liệu đến tại cây đổ như trên lúc ngay tới không trung lúc này diệp hàn vừa lúc ở khổng lồ ngắn mặt đầu gấu trên đỉnh khoảng trống diệp hàn trên không trung một cái xinh đẹp xoay người đồng thời một cái gọn gàng giơ tay chém xuống trong tay cánh quạt đại khảm đau tinh chuẩn không sai rơi xuống khổng lồ ngắn mặt gấu trên gáy khán giả trong nháy mắt hoan hô lên Ma ơi, Diệp Hàn công kích đẹp trai ta một mặt có hay không ba? Đây là tại đánh võ trong phim ảnh mới có thể xuất hiện tràng cảnh đi bốn. Quá đẹp rồi Ngoa Tạo. Diệp Hàn tiểu ca ca lưu bực. Mẹ ta hỏi ta vì cái gì quỷ xem phát trực tiếp. Ngoa Tạo. Ngay sau đó đám người phát hiện, tiếp xuống hình ảnh cùng bọn hắn trong tưởng tượng tựa hồ không quá đồng dạng đại khảm đao là đầy đủ sắc bén, thế nhưng là khổng lồ ngắn mặt gấu năng lực phòng ngự cũng rất cao. Một đao xuống dưới, thế mà chỉ ở khổng long ngắn mặt gấu trên gáy lưu lại một đạo không tính sâu vết đao, thậm chí cũng không có chảy ra bao nhiêu máu đến. Diệp Hàn con ngươi nhíu lại, lấy khủng long ngắn mặt ra gấu vượt qua hắn trong dự liệu dày Diệp Hàn xoay người trực tiếp rơi vào khổng lồ ngắn mặt gấu trên lưng, thụ thương khổng lồ ngắn mặt gấu phản ứng rất kịch liệt. Diệp Hàn quỳ một gối xuống tại khổng lồ ngắn mặt gấu phía sau, tay phải cầm dao, tay trái nắm chắc khổng lồ ngắn mặt gấu một đám ao. Khổng lồ ngắn mặt gấu điên cuồng vùng vẩy lấy thân thể, muốn đem Diệp Hàn chấn động rất xuống xuống dưới. Diệp Hàn một cái quyết tâm trực tiếp đưa trong tay đại khảm dao thẳng tắp theo khổng lồ ngắn mặt gấu phần gáy miệng vết thương cắm đi vào, lưỡi dao vẹn vẹn cắm đi vào mấy cm sẽ rất khó tại tiếp tục xâm nhập. Khổng lồ ngắn mặt gấu dũng giận nâng lên một đôi chân trước không ngừng cơ. Tựa hồ muốn đi đưa tay đủ đến tự mình trên lưng Diệp Hàn, đáng tiếc thân thể cấu tạo không cho phép. Rất khó tiếp tục vì đứng ở khổng lồ ngắn mặt gấu trên lưng Diệp Hàn, lúc này đã đổi thành nắm sấp tư thế. Con tốt, cái này khổng lồ ngắn mặt gấu trí thông minh nhìn không quá cao bộ dáng. Diệp Hàn giãy giụa lấy quá cao thủ cánh tay, lần nữa cầm trôi đao bắt đầu dùng sức phát lực. Tại Diệp Hàn cố gắng dưới, lưới đao lại lần nữa vào đi mấy centimet. Nhưng mà, khổng lồ ngắn mặt gấu lại đột nhiên bắt đầu phát cuồng bắt đầu chạy. Trên đường vừa gặp phải chướng ngại vật, liền liều mạng dùng bả vai vị trí đột tới. Bất kể là đại thụ hay là cự thạch. Tại khổng lồ ngắn mặt gấu va chạm phía dưới, đều lập tức vỡ vụn ra. Diệp Hàn chỉ có thể không ngừng thay đổi vị trí, lấy tránh né tổn thương. Cái này từng trận sốc này, tại Diệp Hàn trong dạ dày thậm chí có chút cuồn cuộn. Một phen giấy rửa về sau, khổng lồ ngắn mặt gấu tựa hồn rốt cục phát hiện, phương pháp này cũng vô pháp thoát khỏi trên lưng Diệp Hàn. Nó dừng lại thở hồn hển sẽ khí thô. Bốn cái móng vuốt trên mặt đất không kiên nhẫn ma sát, phát ra thanh âm chói tai. Ngay sau đó, khổng lồ ngắn mặt gấu đột nhiên một cái phải lau lột. Diệp Hàn giật mình, vội vàng dùng chỗ toàn thân lực khí đem đại khảm đao rút ra đồng thời một cái nhảy vọt, khó khăn lắm tránh khỏi bị đè ép vận mệnh. Vừa rơi xuống đất, Diệp Hàn liền vội vàng kéo ra cùng khổng lồ ngắn mặt gấu cự ly. Nhìn thấy Diệp Hàn cuối cùng từ trên lưng mình rời đi, khổng lồ ngắn mặt gấu phấn khởi, xoay qua thân thể liền hướng Diệp Hàn đánh tới. Diệp Hàn ngay tại chỗ lăn lộn, phần lưng sát qua khổng lồ ngắn mặt gấu rỗi ra lợi chảo tay gấu. Trong ngay mắt, phía sau lưng liền truyền đến nóng bỏng nhói nhói cảm giác. T. Diệp Hàn hít vào một ngụm khí lạnh. Lập tức, Diệp Hàn nhãn thần cũng thay đổi hung hăng. Thế mà thụ thương. Chương 655. Diệp Hàn phẫn nộ. Chương 655, Diệp Hàn phẫn nộ quỳ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Ngoa đào Diệp Thần thụ thương sao? Ta nghe được Diệp Hàn tiểu ca cà tê một tiếng, cảm giác đau quá a. Diệp Hàn lão công xem chừng a. Khán giả nhìn thấy Diệp Hàn thụ thương, cũng đau lòng lê vớm. Diệp Hàn tâm lý cũng góp nhặt không ít nộ khí. Tên xuất sinh này, thế mà bị nó thương tổn tới. Diệp Hàn trong đầu trong nháy mắt liền hiện ra Giang Vi Vi lo lắng khuôn mặt, phía sau lưng quần áo cũng khẳng định phá đây chính là Giang Vi Vi 10 điểm dụng tâm mới làm ra đến trang phục mùa đông. Diệp Hàn phẫn nộ. Diệp Hàn quyết định dùng hết toàn lực tới đối phó cái này khổng lồ ngắn mặt gấu. Tựa hồ là cảm nhận được Diệp Hàn quanh thân khí thế có biến hóa. Khổng lồ ngắn mặt gấu thế mà trở nên cẩn thận, không có tiếp tục tấn công mạnh tới, mà là bắt đầu quên co. Nó vòng quanh Diệp Hàn chậm chạp di chuyển bước chân, Diệp Hàn cầm chuôi đao mu bàn tay mọc lên gần xanh. Ta cảm thấy đầu này gấu phải gặp tai thương, ta dám đánh cược. Cái này khổng lồ ngắn mặt gấu sống không quá nửa giờ. Diệp Hàn khẳng định tức giận. Các ngươi xem, đầu này gấu đột nhiên biến có chút sợ ai. Lấy Diệp Hàn tiểu ca ca thực lực, ta cảm thấy nửa giờ nhiều, cái này gấu tuyệt bích sống không quá mười phút. Khán giả cũng rõ ràng cảm nhận được Diệp Hàn nộ khí. Diệp Hàn nhìn xem tạm thời không nguyện ý nhích lại gần mình khổng lồ ngắn mặt gấu. Hừ. Diệp Hàn cười lạnh một tiếng về sau, liền bắt đầu giao thấp hơn nửa người, đùi phải sau hông, chậm chạp mà dùng sức dẫm trên mặt đất. Cánh quạt đại khảm đao liền giữ tại trước ngực. Diệp Hàn cả người nhìn chằm chằm Khổng lồ ngắn mặt gấu, vận sức chờ phát động. Một tiếng rất nhỏ, phanh, âm thanh là thanh âm xé gió. Khổng lồ ngắn mặt gấu cảm giác trước mắt mình một hoa, ngay sau đó hai mắt đau xót. Cơ hội là trong nháy mắt, Diệp Hàn liền cực tốc đạt tới Khổng lồ ngắn mặt gấu trước mắt, đồng thời nhanh chóng vung bao đồng thời, chuẩn xác trúng đích Khổng Lô ngắn mặt gấu hai mắt. Một kích thành công, Diệp Hàn cũng không có đình chỉ hành động. Diệp Hàn lấy cực nhanh tốc độ không ngừng cơ trong tay cánh quạt đại khảm đao một đao lại một đao đầu tiên là hai mắt ngay sau đó là chân sau chỗ khớp nối lại sau đó là chân trước khớp nối khổng lồ ngắn mặt gấu tại hai mắt mất đi ánh sáng về sau liền bắt đầu điên cuồng tiến hành công kích loài gấu khưu rác xa xa muốn so thị rác linh mẫn cái này khổng lồ ngắn mặt gấu cũng không ngoại lệ nó dùng sức lấy nuốt nuốt lỗ mũi đồng thời hướng trước người không ngừng vung ra một đôi cự trường thậm chí là mở lớn lấy bùn máu miệng lớn mỗi một lần công kích cũng hướng phía Diệp Hán mà đi đáng tiếc lúc này Diệp Hán tốc độ quá nhanh thân hình biến hóa khó lường khổng lồ ngắn mặt gấu mỗi một lần công kích đều không ngoại lệ cũng thất bại. Một kích tiếp lấy một kích, Diệp Hàn phản phất không biết mệnh mọi đồng dạng cơ trong tay đại khảm đao. Không lâu ngắn mặt gấu ra phòng ngự quá dày. Diệp Hàn lựa chọn lấy dạng này vô hạn tích lũy công kích số lần đến phá phòng. Thứ 10 nhất kích, thứ 23 kích, thứ 56 kích, thứ 109 đòn. Nếu là có người ở chỗ này, nhìn thấy Diệp Hàn công kích, nhất định sẽ cảm thấy 10 điểm cảnh đẹp ý vui. Đây chính là lực lượng đẹp biểu hiện. Nước chảy mây trôi động tác lưu loát, lưu loát công kích, tràn ngập lực lượng thân thể, không có chỗ nào mà không phải là mỹ lệ. Diệp Hàn này thậm chí cũng đắm chìm trong công kích trong khoái cảm cả ngươi càng ngày càng hưng phấn, tại Diệp Hàn càng lúc càng nhanh trong công kích. Ầm ầm, một tiếng. Khổng Lồ ngắn mặt gấu rốt cục rốt cuộc bất lực chẹo chống, ngã trên mặt đất. Làm Diệp Hàn dừng lại động tác, khán giả mới đã thấy rõ, trên mặt đất khổng lồ ngắn mặt gấu thế mà thành như thế một bộ dáng. Chương 656, ngã xuống. Chương 656, ngã xuống. Quy cơ toàn đặt trước từ đã trước. Ngã trên mặt đất khổng lồ ngắn mặt gấu, toàn thân có thể nói là không có một khối hoàn hảo da thịt. Tứ chi chô khớp nối, tức thì bị phá hư triệt để. Lúc này, khổng lồ ngắn mặt gấu trên mặt đất tiếp tục giãy giụa chính là nó tiếng giống không còn giống ngay từ đầu như thế tràn ngập nguy hiểm hiện tại nó đã là cùng đồ mặt lộ chỉ có thể nằm trên mặt đất kéo dài hơi tàn đứng ở khổng lồ ngắn mặt gấu trước mắt Diệp Hàn cũng cảm nhận được ra rời Diệp Hàn ngực không ngừng phập phồng hắn miệng lớn thở gấp khí thô cho đến bây giờ Diệp Hàn cũng không thể triệt để đánh chết cái này khổng lồ ngắn mặt gấu Diệp Hàn chỉ là phế bỏ khổng lồ ngắn mặt gấu năng lực hành động cũng không có cho nó tạo thành một kích trí mạng khổng lồ ngắn mặt gấu năng lực phòng ngự có thể nói là rất cao liền Diệp Hán đánh tới loại trình độ này đều chỉ có thể nói là phế bỏ nó năng lực hành động nhưng là Diệp Hàn có thể đem khổng lồ ngắn mặt gấu đánh tới loại trình độ này, cũng là lần nữa chấn kinh đến ta. Diệp Hàn tố chất thân thể, không biết do đã vượt qua người bình thường gấp bao nhiêu lần. Kỳ thật ta cảm thấy, Diệp Hàn thân thể con người giá trị nghiên cứu, so Atlantid giá trị nghiên cứu cũng lớn. Các chuyên gia nói, đang nghe câu nói sau cùng về sau, cũng rơi vào trầm mặc. Sau đó không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Các chuyên gia run lên, cũng là rất lớn, liền Diệp Hàn chủ ý cũng dám đánh. Khán giả nhìn thấy Diệp Hàn rốt cục nhường khủng long nắm mặt gấu ngã xuống, cũng phát ra reo hò. Diệp thần nhu bước nhất, Diệp thần lớn lợi hại. Má ơi, Cha ta vừa qua khỏi đến xem thời điểm còn tưởng rằng ta đang nhìn cái gì đặc hiệu phim. Hiện tại cha ta cùng ta đồng dạng quỳ gối máy tính trước mặt. Trên lầu ta kể cho ngươi, tranh thủ thời gian thừa cơ để ngươi cha mua cho ngươi đám tiếp theo phát trực tiếp thiết bị. Thân Lâm Kỳ cảnh xem diệp thần phát trực tiếp mới là thật thoải mái. Đồng ý. 10.068 Giấy căn cứ số. Lâm Bác đang giải thích trong phòng, càng là kích động sụp đổ bắt đầu. Sau đó ý thức được tự mình thất thố, Lâm Bác giơ tay phải lên đặt ở bên miệng ho hai tiếng. Diệp Hàn thật sự là quá lợi hại. Liên Không Long ngắn mặt gấu đều không phải là đối thủ của hắn. Tốt lắm, Lâm bác thanh âm có chút thiệt run, để lộ ra hắn kích động. Diệp Hàn nghỉ ngơi một phút sau, mới tính chậm lại, nhìn xem khổng lồ ngắn mặt gấu dưới thân mặt đất chậm chạp chạy ra máu. Diệp Hàn níu níu mày, cũng không thể cứ như vậy chờ lấy khổng lồ ngắn mặt gấu tự mình chết mất. Tiêu phải đợi đến ngày tháng năm nào đồng thời chờ lâu một đoạn thời gian, cũng không biết rõ khổng lồ ngắn mặt gấu có thể hay không tự hành khép lại những nén vết thương. Giá thú sinh mệnh lực vẫn là rất trân đầy, có thể Diệp Hằng nhìn một chút trong tay sớm đã quỳn bên cạnh Đại Khảm Đao, càng là bất đắc dĩ Đại Khảm Đao sắc bén thời điểm, cũng là có thể cho khổng lồ ngắn mặt gấu tạo thành vết thương nhẹ phải dựa vào đại khảm đao đâm vào khổng lồ ngắn mặt gấu trong thân thể là không thể nào. Cũng may sơn quốc này không có cái khác mạnh thu to lớn, không cần lo lắng mùi máu tươi sẽ hấp dẫn đến nguy hiểm gì. Diệp Hàn dứt khoát tại khổng lồ ngắn mặt gấu trước mặt ngồi xuống, một bên nghỉ ngơi, một bên suy nghĩ muốn làm sao xử lý cái này gấu. Nếu có được cưa điện liên tốt, Diệp Hàn ở trong lòng hít khẩu khí. Nếu như trực tiếp như thế kéo về đi lời nói, đoán chừng sau đó đến VVD. Dù sao khổng lồ ngắn mặt gấu còn sống, tiểu cô nương tâm tính từ đầu đến cuối muốn mềm mại một chút. Diệp Hán lại nhìn một chút trong tay đại khảm đao. Càng xem trong lòng càng là đáng tiếc đến tận lực sửa một chút, hẳn là còn có thể dùng. Diệp Hàn bắt đầu thấy thì thấy hướng xung quanh, không biết rõ có thể hay không tìm tới cái gì phù hợp công cụ. Chương 657, Sống lộ. Chương 657, Sống lộ quy cầu toàn đặt trước từ là trước. Lọt vào trong tầm mắt, nhiều nhất ngoại trừ các loại thực vật bên ngoài chính là suối nước nóng. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, trong lòng liền có so đo. Hiện tại Diệp Hàn cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Diệp Hàn đứng dậy, đến gần cự hình đoạn diện hùng đã quyển lưỡi đao đại khảm đao đã sớm bị Diệp Hàn để dưới đất. Sau đó một màn này liền có chút tàn bạo. Cự hình đoạn diện hùng hai mắt đã sớm bị Diệp Hàn phế bỏ. Nếu không phải đại khảm đao tương đối rộng, Diệp Hàn liền có thể trực tiếp dùng khảm đao đâm vào cự hình đoạn diện hùng trong mắt cho nó chí mạng công kích. Bây giờ nhìn lấy ra chóc thịt bong cự hình đoạn diện hùng, Diệp Hàn ở trong lòng yên lặng hít khẩu khí, hít sâu một khẩu khí về sau, Diệp Hàn bắt đầu tay không lột ra. Vẫn tại kéo dài hơi tàn cự hình đoạn diện hùng bắt đầu phát ra thê thảm tiếng giống, Liên Diệp Hàn cũng cảm thấy toàn bộ quá trình có chút tàn bạo. Sống lột ra cũng là Diệp Hàn lần thứ nhất đồng thời cự hình đoạn diện hùng khổng lồ như vậy, lột ra cái này công trình trong thời gian ngắn cũng làm không được. Lâm bác phản ứng càng nhanh một chút, nhìn thấy Diệp Hàn nhãn thần, kết hợp với dưới mắt tình huống, hắn liền đoán rằng Diệp Hàn tiếp xuống hành động đoán chừng khá là tàn nhẫn. Sợ khán giả chịu không được, Lâm bác lập tức nhường tiết mục tổ công tác nhân viên tại Diệp Hàn bắt đầu lột ra trước đó liền cắt đứt phát trực tiếp. Dù sao lấy cớ từ lâu tìm kỹ, liền nói mùa đông tín hiệu không tốt liền xong rồi. Trước đó cũng dùng qua lấy cớ này. Diệp Hàn tâm lý cũng đang tự hỏi, mình lúc này hành vi tại phát trực tiếp bên trong trực tiếp thả ra đoán chừng ảnh hưởng không tốt. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng là Diệp Hàn cũng không cần thiết quản nhiều như vậy lúc này nghe được tiết mục tổ công tác nhân viên báo cho biết chặt đức phát trực tiếp tin tức diệp hàn dứt khoát trực tiếp bung ra đi làm đương nhiên khán giả phản ứng cũng không phải là rất tốt đẹp phát trực tiếp tại sao lại đoạn mất ta các người công tác nhân viên có phải hay không lại bị nữa à vấn đề này làm sao còn không có tu khí tốt à? ba 3. ta bất kể ta liền xem nhà ta diệp hàn lão công thịnh thế mỹ nhan thân mẹ hắn thịnh thế mỹ nhan phát trực tiếp nhanh lên khôi phục đi 20 mấy phút sau diệp hàn rốt cục đem cự hình đoạn diện hùng trên thân có thể lợi dụng ra cũng cho sống sờ sờ lội xuống tới không có da lông cự hình đoạn diện hùng tử vong tiến đến thì càng nhanh đồng thời không có da lông bảo hộ về sau diệp hàn trực tiếp cầm lên quyển lưỡi đao đại khảm đao mấy cái đao lên đao lạc chỉ để kết thúc cự hình đoạn diện hùng lúc này sắc trời cũng tối nhìn xem sắp rơi xuống mặt trời diệp hàn tính toán chuyến này đi ra thời gian cũng không ngắn diệp hàn dứt khoát kéo lấy cự hình đoạn diện hùng thi thể cùng da lông bắt đầu đi trở về đằng khán giả phát hiện phát trực tiếp hình ảnh khôi phục về sau diệp hàn đã đi trở về tiểu trấn giang vi vi một mực đứng tại cửa ra vào xem nhìn lấy vừa nhìn thấy diệp hàn thân ảnh giang vi vi lập tức hô to nên đón diệp hàn muốn người rốt cục trở về. Làm sao đi ra lâu như vậy nha. Nghe được Giang Vi vi thanh âm, Triệu Khả cùng Mã Phi cũng liền bận bịu đi ra cửa. Nhìn thấy Diệp Hàn trong tay kéo lấy đồ vật, ba người càng là liền đội vàng tiến lên, muốn hỗ trợ. Diệp Hàn đem cự hình đoạn diện hùng ra lông ném cho Triệu Khả cùng Mã Phi. Các ngươi kéo lấy lông thú là được, thi thể vẫn là chính ta kéo lấy, các ngươi đoán chừng kéo bất động. Một chín Diệp Hàn nói không sai, đầu này cự hình đoạn diện hùng thể trọng sớm đã vượt qua 2000 kg. Liên liên cái này một bộ da mao, cũng là nặng đáng sợ. Cũng chính là Diệp Hàn khả năng tay không đưa nó kéo đi. Nhìn xem một thân chất vật diệp hàn, cùng sắc bị bị đông lại máu thịt be bé bết thi thể, giang vi vi mấp máy môi, mở miệng. Đó là cái? Cái gì a? Triệu Khả cùng Mã Phi cũng là hiếu kỳ nhìn xem diệp hàn. Chương 658, lo lắng. Chương 658, lo lắng quỷ cầu toàn đặt trước từ lần trước. Diệp hàn vừa đi, vừa mở miệng. Căn cứ các chuyên gia nói, cái này hẳn là một loại tiền sử cự thú, cự hình đoạn diện hùng. Triệu Khả cùng Mã Phi trong lòng khiếp sợ không thôi, lại xuất hiện mới tiền sử cự thú. Nhìn xem cự hình đoạn diễn hùng thân hình khổng lồ, hai người nhịn không được nuốt xuống ngụm nước bọt, trong lòng bắt đầu lo lắng. Loại này cự hình đoạn diện hùng đều là như thế lớn sao? Diệp Hàn ngươi cái gặp được cái này một con sao? Trung Bình vẫn sẽ hay không có cái khác cự hình đoạn diện hùng. Nghe triệu khả cùng Mã Phi lo lắng, các chuyên gia mở miệng. Cái này một cái cự hình đoạn diện hùng xuất hiện đoán chừng là cái ngoài ý muốn, cụ thể xuất hiện nguyên nhân còn không có xác định được. Trung Bình tỷ lệ rất lớn là không có cái khác cự hình đoạn diện hùng. Nghe được chuyên gia lời nói, trong lòng mọi người cũng có chút tiếc lòng. Loại này trọng lượng cấp bậc cự thú, đoán chừng cũng liền Diệp Hàn có thể đánh chết. Nhìn xem liền khiến người rụt rè. Giang Vi Vi một mặt đau lòng nhìn xem Diệp Hàn cũng không biết Diệp Hàn là thế nào mới đưa cái này quái thú cho giết chết, khẳng định chịu không ít khổ đi. Nhìn một chút, Giang Vi Vi mới nhìn ra Diệp Hàn có điểm gì là lạ, lạ. Giang Vi Vi lập tức vây quanh Diệp Hàn phía sau. Diệp Hàn lập tức liền phát giác được, tự mình thương thế muốn bị Giang Vi Vi phát hiện. Tiếp lấy Diệp Hàn liền nghe đến Giang Vi Vi lo lắng thanh âm, ngươi phía sau lưng thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương, ngươi làm sao không nói sớm? Theo Giang Vi Vi ánh mắt, khán giả cũng thấy rõ Diệp Hàn phía sau lưng thương thế. Diệp Hàn phía sau lưng sưng đỏ một khối lớn, thụ thương diện tích có hai khối tay bàn tay lớn như vậy mặc dù không có bị cự hình đoàn diện hùng gấu chào trực tiếp chào thương, nhưng là cũng bị cọ đến da cũng phá cũng may ngay từ đầu liền không có lưu quá nhiều máu hiện tại cũng đều tự hành cầm máu hiện tại Diệp Hàn tố chất thân thể là rất siêu cường tự lành năng lực cũng rất mạnh quá Diệp Hàn phía sau lưng vết thương sớm đã tự hành khép lại không ít vừa rồi thụ thương lúc đó nhìn sẽ càng đáng sợ vấn đề không lớn nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe thật không cần quá lo lắng chính ta trong lòng rõ ràng nhóm chúng ta cái này mấy ngày liền ăn tay gấu Diệp Hàn vội vàng an ủi Giang Vi Vi mặc dù Giang Vi Vi tin tưởng Diệp Hàn nói chuyện cũng tin tưởng Diệp Hàn không có vấn đề gì, nhưng chính là vẫn như cũ lo lắng. Dù sao Diệp Hàn cũng là giang vi vi trên thế giới này quan tâm nhất người. Vừa rồi nghe được Diệp Hàn thụ thương thời điểm, Triệu Khả cùng Mã Phi cũng nhao nhao vây tới biểu đạt lo lắng. Nhìn thấy Diệp Hàn trạng thái sát thực không có vấn đề quá lớn về sau, hai người cũng đều nới lòng cầu khí. Hiện tại Diệp Hàn chính là bọn hắn sinh tồn dựa vào, có Diệp Hàn tại, bọn hắn mới có lòng tin có thể trở lại nguyên lai like thế giới. Một bên khác, Âu Dương cùng Đào Tử cũng nghe đến công tác nhân viên truyền đến Diệp Hàn bọn hắn tin tức, cũng biết rõ Diệp Hàn đánh chết một đầu mới xuất hiện tiền sử cự thú Đào Tử trong lòng một mảnh hoảng sợ. Tiên sử cự thú a, nghe liền tốt đáng sợ. Mặc dù thụ vết thương nhỏ, còn tốt Diệp Hàn không có việc gì. Âu Dương An uỷ đạo tử, cũng là cảm thán. Diệp Hàn thật sự là quá cường đại. Còn tốt gặp được cự hình đoạn diện hùng người không phải nhóm chúng ta. Nghe các chuyên gia nói, ta là thật không có đánh chết loại hùng thú này năng lực. Liên liên bình yên vô sự đào tẩu năng lực. Âu Dương không nói tiếp nữa, trong lòng của hắn là thật không nắm chắc. Nếu là tự mình gặp cự hình đoạn diện hùng, có thể hay không còn sống đạo tẩu. Nhìn trước mắt đạo tử, Âu Dương hít sâu một khẩu khí. Hắn nhất định phải mang theo đạo tử thật tốt sống sót. Chỉ ít hai người đều muốn bình yên vô sự còn sống thẳng đến cùng Diệp Hàn tụ hợp. Chương 659. Tay gấu. Chương 659. Tay gấu quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn, Giang Vi Vi cùng Triệu Khả, Mã Phi cùng một chỗ đem tất cả mọi thứ lôi vào trong phòng. Vào cửa thời điểm còn tốt một bữa dày vò. Chủ yếu vẫn là bởi vì cự hình đoàn diện hùng thân thể quá lớn. Vừa vào cửa, Giang Vi Vi liền lập tức cho Diệp Hàn vết thương tiến hành trừ độc cùng bôi thuốc đó lấy, mấy người cùng một chỗ đem thịt gấu cùng da thú xử lý xong, sắc trời từ lâu đen lại. Bốn người lại ăn một bữa thịt heo, lần này càng là khoa trương. Tay gấu lúc đầu Diệp Hàn nghĩ là một người một con gấu bàn tay, về sau nhìn xem so với mình thân thể cũng gấu lớn bàn tay, Diệp Hàn suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. cuối cùng bốn người cái xử lý một mực tay gấu, một nửa nấu một nồi lớn, khác một nửa gác ở trên lửa nướng. Triệu Khả cùng Mã Phi biểu thị, nhân sinh lần nữa thỏa mãn. không nghĩ tới, ta cũng có ăn được tay gấu một ngày. thỏa mãn, chân hương. đối với Giang Vi Vi tới nói, cái này mấy ngày ăn thịt cũng liền như vậy. thơm là thơm, có thể nàng vẫn là hơn thích ăn đồ ăn đối với Diệp Hàn tới nói càng là đối với khẩu vị không bắt bẻ. dù sao ăn cái gì đều là vì thân thể tuồn trữ năng lượng bổ sung tiêu hao cái gì? Hoa một tiếng khóc lên, trong tay mì tôm nó đột nhiên liền không thơm. Đừng nói mì tôm, hôm nay vợ ta còn làm thịt kho tàu, nó cũng không thơm. Ma Dan, trên lầu là đến khoe khoang nàng dâu biết làm cơm, có thể ta chỉ có thể lựa chọn cho nàng dâu nấu cơm, còn muốn rửa chén loại kia? Ngoại tào trên lầu đủ. Người đâu? Nơi này có loại khác. Nhanh cùng một chỗ đem con nàng dâu dị loại kéo ra ngoài chém. Tay gấu. Đời ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Lúc này không ít người xem cũng đang ăn lấy cơm tối, nhìn xem Diệp Hàn bốn người thật vui vẻ ăn tay gấu, bọn hắn cũng cảm thấy mình đặc biệt đáng thương. Lâm bác nhìn xem trong tay thứ ăn ngoài, càng là khó chịu ủy khuất, muốn khóc. Đã ăn xong cơm tối, Diệp Hàn tìm đến công cụ tu sửa tự mình quyển lưỡi đao đại khảm đao đại khảm đao tại Diệp Hàn thủ hạ rực rỡ hẳn lên. Bây giờ nhìn lại không giống như là đại khảm đao, càng giống là một thanh trường đao. Thân đao hẹp không ít, quyển lưỡi đao địa phương cũng bị Diệp Hàn làm rơi. Cũng coi là hấp thụ cùng cự hình đoạn diện hùng lúc đối chiến kinh nghiệm. Lúc này thân đao, muốn đâm vào mãnh thú to lớn trong mắt, liền hoàn toàn không là vấn đề. Dù sao lấy dưới mắt điều kiện, cũng không thể để đại khảm đao thay đổi lớn hoặc là hơn dày một chút. Sửa xong đại khảm đao, Diệp Hàn cũng tiêu thực không sai bị lắm. Giang Vi Vi giúp Diệp Hàn đổi một lần thuốc về sau, bốn người cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Tối hôm nay lần nữa tuyết rơi, sáng sớm hôm sau bắt đầu tuyết động lại hơi nhiều một chút. Bốn người ăn xong điểm tâm về sau, Diệp Hàn đem sơn cốc tình huống cùng đại gia nói một phen. Nghe được suối nước nóng thời điểm, Diệp Hàn nhìn thấy ba người khác trong mắt đều có không che nổi ý động. Cuối cùng Diệp Hàn dự định dứt khoát đặng tuyết động tiêu về sau, bốn người cùng một chỗ lại đi một lần sơn cốc tốt. Lúc đầu Diệp Hàn cũng dự định tại đi mấy chuyến, hiện tại có tuyết rơi, Diệp Hàn cũng đúng lúc nuôi tổn thương, thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Ngày hôm qua tại chuyên gia chỉ đạo phát xuống hiện giao dại cũng không thể đưa ra tay mang về. Tắm suối nước nóng càng là hữu ích tại thân thể khỏe mạnh tới. huống chi Diệp Hàn cũng đem đường xá quen thuộc không sai biệt lắm đồng thời, coi như làm sơn cốc lánh chúa cự hình đoạn diện hùng bị Diệp Hàn giết chết. Nó lưu lại khí tức cũng không có dễ dàng như vậy tiêu tán, tạm thời vẫn là có thể chấn áp lại bên ngoài thùng lũng cái khác manh thú. Coi như thật gặp được cái khác manh thú, chỉ cần không phải một đầu khác cự hình đoạn diện hùng, Diệp Hàn cũng có thể bảo vệ tốt những người khác. Trời tốt, ngày thứ 2 trong đêm không có lại có tuyết rơi đằng sau 2 ngày cũng không tuyết. Liên tục 3 ngày chưa có tuyết rơi, tuyết động cũng hóa khô hết. Diệp Hàn nhìn một chút, quyết định đi ra ngoài. Sau khi chuẩn bị xong, Diệp Hàn liền mang theo ba người xuất phát. Chương 660, trở lại Sơn Cốc. Chương 660, trở lại Sơn Cốc vì cầu toàn đặt trước từ là trước. So với lần trước chính Diệp Hàn xuất phát thời điểm, lần này trên đường đi tuyết động cũng ít đi không ít. Giang Vi Vi cùng Triệu Khả, Mã Phi ba người đi theo Diệp Hàn, đi cũng không tính khó khăn. Lần trước Diệp Hàn tại tuyết động không ít tình ngủ dưới, đi nửa giờ mới đến Sơn Cốc. Lần này mặc dù tuyết động ít, nhưng là chiếu cố đến ba người khác, Diệp Hàn cũng thả chậm không ít tốc độ. Bốn người đi hơn một giờ về sau. Mới vừa tới Sơn Cốc xung quanh. Nơi này nhiệt độ không khí xác thực đã muốn so nhóm chúng ta ở địa phương cao hơn một chút. Trong sơn cốc đầu nhiệt độ không khí hẳn là còn có thể cao hơn một chút. Triệu Khả cùng Mã Phi cũng cảm nhận được nhiệt độ không khí lên cao. Giang Vi Vi thì là hơn chờ mong trong sơn cốc cảnh sắc. Diệp Hàn chờ lấy ba người bọn họ nghỉ ngơi mấy phút sau, mới mở miệng nói ra. "Nhóm chúng ta tiếp tục đi thôi, các người đi theo ta, liền đi ta lần trước đi con đường kia." Diệp Hàn sau khi nói xong, liền dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Giang Vi Vi ba người lập tức đuổi theo. Càng là đi vào sơn cốc, ba người bọn họ càng là một mặt ngạc nhiên phóng tầm mắt nhìn tới trong sơn cốc một mảng lớn một mảng lớn đều là lục sắc ven đường nở rộ lấy không biết tên đóa hoa cũng không biết ba người đều là hài lòng không chịu nổi rồi trên đường đi cảnh sắc ưu mỹ chim hót hoa nở đơn giản tựa như là đến chơi xuân đồng dạng Diệp Hàn nhìn xem ba người bọn hắn một mặt buông lòng cao hứng bộ dáng mỉm cười liền để bọn hắn cao hứng cao hứng đi dù sao hiếm thấy trên đường đi Giang Vi Vi cùng Triệu Khả Mã Phi cũng nhớ kỹ rau dại vị trí liền đợi đến trở về thời điểm lại hái mang về đi sau khi bốn người rốt cục thấy được đầy đất suối nước nóng thật sự là đầy đất suối nước nóng Nhìn một cái, lớn lớn nhỏ suối nhỏ cũng đếm không hết có bao nhiêu cái đồng thời địa thế nơi này cũng không vương vực, còn có không ít suối nước nóng giấu ở sau lùn cây mặt hay là bị sấn đất ôm lấy. Diệp Hàn nhìn xem ba người một mặt kích động biểu lộ, mở miệng lần nữa. "Nhóm chúng ta tách ra đi tắm suối nước nóng đi. Triệu Khả cùng Mã Phi các ngươi hai cái tìm địa phương, thay phiên tắm suối nước nóng." Một người ngâm thời điểm, một người khác hỗ trợ trông coi, cũng không muốn cách quá xa, gặp được tình huống lập tức gọi ta. "Vị vị ngươi cũng tìm địa phương tắm suối nước nóng đi thôi, ta giúp ngươi trông coi." nghe Diệp Hàn lời nói, ba người càng là kích động, đặc biệt là Ma Phi, chân hắn một mực không có tốt lưu loát. Hắn đã sớm nghe nói qua, tắm suối nước nóng đối với gãy xương khôi phục có không nhỏ tác dụng. Trước đó nghe được Diệp Hàn nói có suối nước nóng thời điểm, hắn liền sớm đã kìm nén không được nội tâm kích động. Giang Vi Vi cũng đặc biệt kích động, tiểu cô nương vốn là thích sạch sẽ, mặc dù bây giờ bọn hắn có trồng chất thùng tắm, nhưng là cùng suối nước nóng thủy chung vẫn là không thể so sánh. Tắm suối nước nóng chẳng những có thể cường thân kiện thể, còn có thể làm đẹp dưỡng nhan đâu. Cuối cùng bọn hắn tìm hai mắt cách không tính ra suối nước nóng, trong đó một chút suối nước nóng cơ bản cũng bị sơn đất ôm lấy chỉ lộ ra một khối nhỏ địa phương vừa vặn có thể khiến người ta đi vào từ nơi này suối nước nóng đi ra phía bên phải rẽ một cái liền có một cái khác suối nước nóng bị sơn đất vờn quanh ở cái nhìn kia suối nước nóng bị đám người tặng cho Giang Vi Vi Triệu Khả cũng biết rõ Mã Phi nội tâm nội vàng thế là Giang Vi Vi cùng Mã Phi cũng đi trước tắm suối nước nóng Triệu Khả cùng Diệp Hàn ngồi cùng một chỗ một bên trông coi hai người kia một bên tán gẫu nếu không nhóm chúng ta rứt khoát chuyển tới ở tốt không biết rõ có được hay không Triệu Khả chờ mong nhìn xem Diệp Hàn cái này địa phương thật đúng là quá tốt rồi khí hậu ấm áp cảnh sát còn không tệ có suối nước nóng không nói, còn có không ít có thể ăn rau dại. chương 661 tám suối nước nóng. chương 661 tám suối nước nóng quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. nhìn xem phát trực tiếp khán giả cũng nghĩ như vậy. diệp hàn lại lắc đầu. nơi này là rất tốt, nhưng là chuyển tới ở cũng không quá thực tế. nơi này khí ẩm quá nặng đi, ở lâu đối với thân thể không tốt. đồng thời còn phải đợi không ngắn thời gian, cái này đông thiên tài có thể đi qua. diệp hàn dừng một chút, tiếp tục mở miệng. mặc dù cự hình toàn diện hùng đã từng là nơi này lãnh chúa, nhưng là nó từ đầu đến cuối đã chết. một lúc sau. Nhóm chúng ta không cách nào cam đoan trong khoảng thời gian này sẽ có hay không có đùng hung thú tới chiếm lĩnh nơi này. Hùng chi ngoại trừ cự hình đoàn diện hùng trước đó ở lại sơn động, ta cũng không có phát hiện có cái khác địa phương thích hợp nhóm chúng ta ở lại. Nghe xong Diệp Hàn lời nói, Triệu Khả cũng thở dài một khẩu khí, cũng là tự mình nghĩ quá đơn giản. Nhìn thấy tốt như vậy địa phương, Nhường Triệu Khả cao hứng không kịp nghĩ đến đùng. Trong suối nước nóng ngâm Giang Vi Vi cùng Mã Phi cũng nghe đến Diệp Hàn cùng Triệu Khả đối thoại. Giang Vi Vi trong suối nước nóng ngở, tội nghiệp mở miệng. Thật sự là thật là đáng tiếc. Mã Phi càng là nhận lấy gõ. Với hắn mà nói, nếu có thể ở chỗ này, Hắn khẳng định mỗi ngày đều có thể tới tận lực nhiều ngâm một chút suối nước nóng, không chừng mùa đông này đi qua sau, chân mình liền có thể tốt hơn không ít. Nhưng là Diệp Hàn nói, cũng đúng là sự thật. Các chuyên gia nghe được Diệp Hàn lời nói, cũng nhao nhao gật đầu. Diệp Hàn nói không sai, nơi này xác thực không thích hợp ở lại. Cảm nhận được ba người bọn họ hoài bại, Diệp Hàn một mặt buồn cười mở miệng. Chỉ là không ở tại cái này, cũng không phải sẽ không ở đến đây. Về sau chỉ cần chờ thời tiết một tốt, nhóm chúng ta vẫn như cũ có thể lại tới a. Tới thời điểm nhiều cảnh giấc một điểm là được rồi. Nghe được Diệp Hàn lời nói, ba người lần nữa phấn chấn. Không sai a. Dù sao mùa đông dài như vậy đâu, thời tiết một tốt nhóm chúng ta liền có thể tới. Mã Phi nói, an tâm tiếp tục tắm suối nước nóng. Giang Vi Vi cũng rất chân quý tắm suối nước nóng cơ hội. Diệp Hàn nhường hai người thỏa thích nhiều ngâm sẽ suối nước nóng, mới cùng triệu khả tiến vào trong suối nước nóng thay thế hai người. Suối nước nóng tuy tốt, ngâm lâu đối người thân thể cũng là không tốt. Mã Phi tinh thần sáng láng đi đến triệu khả trước đó vị trí bên trên ngồi xuống. Cũng không biết rõ có phải hay không tâm lý tác dụng, ngâm xong suối nước nóng về sau, Mã Phi cảm thấy mình chân thoại cũng càng mạnh mẽ hơn. Giang Vi Vi cũng tại Mã Phi trước mặt ngồi xuống ngâm xong suối nước nóng hai người trên mặt cũng hồng đồng đồng a a a a ba ta cũng rất muốn tắm suối nước nóng diệp hàn tiểu ca ca tiến nhập suối nước nóng muốn nhìn làm sao bây giờ ba vì cái gì không cho nhóm chúng ta xem diệp hàn tắm suối nước nóng ta không phục anh anh anh ta đã bắt đầu tưởng tượng diệp hàn lão công tắm suối nước nóng hình ảnh a ta móng mũi từ khi diệp hàn bắt đầu tắm suối nước nóng về sau khán giả liền bắt đầu sói chu lâm bác đập đi đôi miệng hắn quyết định hôm nay sau khi tan việc liền đi tắm suối nước nóng Âu Dương cùng Đào Tử cũng theo công tác nhân viên kia biết rõ Diệp Hàn bọn hắn bắt đầu tắm suối nước nóng tin tức Đào Tử tội nghiệp nhìn xem Âu Dương 10 điểm hâm mộ, cái này giữa mùa đông còn có thể tắm suối nước nóng, thật sự là quá hâm mộ. Nhìn xem Đào Tử nhãn thần, Âu Dương tâm bên trong áy náy cực kỳ, hắn muốn cho Đào Tử tốt nhất đánh ngộ, nhưng là suối nước nóng vật này đi, thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu Âu Dương áy náy kéo Đào Tử hai tay, chát chát chát chát mở miệng. Đào Tử, đều là ta không tốt, nếu là ta cũng có thể tìm tới suối nước nóng liền tốt. Nhìn xem Âu Dương một mắt tay náy, Đào Tử thổi phù một tiếng bật cười. Âu Dương ngươi nghĩ cái gì đây? Chúng ta bây giờ dạng này cũng rất khá. Đào tử nói là thật tâm lời nói, dù sao suối nước nóng đi, đào tử cũng liền chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, Âu Dương Sắt thực đối với mình rất khá, nàng rất thỏa mãn. Chương 662 Hái rau dại. Chương 662 Hái rau dại quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Diệp Hàn cùng Triệu Khả cũng không có ngâm quá lâu suối nước nóng. Hai người bọn họ cảm thấy toàn thân thoải mái, liền trực tiếp đi ra suối nước nóng. Ngâm xong suối nước nóng bốn người, có thể nói là hồng quang đầy mặt đại gia nhìn cũng 10 điểm buông lòng. Bọn hắn vận khí cũng không tệ, một mực không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Diệp Hàn mang theo Giang VV Triệu Khả cùng Mã Phi ba người tiếp tục thăm dò sơn cốc này. Cái này suối nước nóng phía khu, có thể tính là trong sơn cốc khu vực. Bốn tiểu tam cũng chính là địa nhiệt tài nguyên rất phong phú khu vực. Phong Nghiên cứu các chuyên gia nhìn xem cái này địa phương, phản vật là thấy được bảo tàng. Trung quanh mọc ra các loại tươi tốt phản mùa rau dại. Đơn giản chính là một cái toàn thiên nhiên ấm lều. Tại chuyên gia chỉ điểm xuống, Diệp Hàn bọn hắn bốn cá nhân cũng đượng không ít xanh mơn mận cũng đồ ăn. Nhìn xem liền nhẹ nhàng khoái khoái. Không nghĩ tới giữa mùa đông nhông chúng ta còn có thể ăn được nhiều như vậy lục sắc cũng đồ ăn. Xem những này rau dại, tất cả đều nước linh linh khẳng định đặc biệt sướng miệng, triệu khả cùng mã phi cảm thán, giang vi vi càng là đã hai mắt tỏa ánh sáng, nàng ngắt lấy lên rau dại đến, có thể tính là tích cực nhất. những này rau dại trong nồi lẩu rửa bắt đầu, nhất định đặc biệt trong chèo sướng miệng, xem đem nhóm chúng ta vi vi cho thèm, hái rau dại thời điểm nàng tốc độ có thể nhanh, đây chính là toàn thiên nhiên không ô nhiễm rau dại a, mẹ, nhìn xem liền ăn ngon, ta tốt thèm, có trời mới biết, cái này rõ ràng là hoang dã cầu sinh tiết ngủ, ta lại mỗi ngày nhìn xem cái này phát trực tiếp ăn cơm, ăn với cơm chân hương, ta diệp hàn lão công chính là lợi hại như vậy luôn có thể có biện pháp đem cầu sinh tiết mục biến thành mỹ thực tiết mục trên lầu đủ a diệp hàn không phải ngươi một người đúng đấy diệp hàn là thuộc về tất cả chúng ta tại khán giả trong cảm thán giang vi vi lại ngắt lấy đẩy một cái túi rau dại đồ ăn cũng ngắt lấy không sai mấy lắm đủ nhóm chúng ta ăn mấy ngày hái phần lớn ăn không hết thả lâu cũng không tốt nghe được diệp hàn lời nói triệu khả cùng mã phi nghe lời không có tiếp tục hái rau dại giang vi vi trong tay động tác mặc dù ngừng lại hai mắt nhưng như cũ lưu luyến không rời nhìn xem đất đai bên trong rau dại diệp hàn buồn cười vớt vớt giang vi vi tóc tốt đã ăn xong nhóm chúng ta lại đến là được Rau dại còn có nhiều như vậy, một mùa đông nhông chúng ta cũng ăn không hết." Diệp Hàn cũng nói như vậy, Giang Vi Vi đành phải một mặt thịt đau hít khẩu khí, thống khổ rời đi ánh mắt, rứt khoát mắt không thấy tâm bất động. Chuyến này thu hoạch cũng không ít. Ngoại trừ xanh mơn mọn rau dại bên ngoài, thậm chí còn rút mấy lớn cái hoang dại đại la bạc. Diệp Hàn bọn hắn trước đó là chứa đựng không ít tân thịt. Hiện tại rau quả cũng có thể có không ít. Mùa đông ánh sáng mặt trời thời gian thời điểm cũng nên ngắn một chút, lúc này đã mặt trời ngã về tây. Diệp Hàn dự định mang theo ba người bọn họ trở về. Vừa mới truyền thân, Diệp Hàn liền nghe đến các chuyên gia kích động thanh âm. "Diệp Hàn ngươi chờ chút." Đi phía trái trong tay nhìn sang. Đúng, chính là chỗ này. Ngươi chú ý trước mắt lùn cây phía dưới, có phải hay không có một ít lá cây dài nhỏ mà bén nhọn thực vật. Diệp Hàn dựa theo các chuyên gia chỉ thị nhìn sang, liếc mắt liền thấy được các chuyên gia trong miệng thực vật. Diệp Hàn trong lòng khẽ động, vị nghiệm chứng trong lòng mình ý nghĩ, hướng về mấy quả thực vật đi tới. Kia mấy quả thực vật khá là nhỏ gầy, dấu ở lùn cây bên trong không phải dễ dàng như vậy bị phát hiện. Diệp Hàn dứt khoát đem chung quanh bụi cây lay mở. Lúc này cái này vài quặng thực vật toàn cảnh liền bại lộ tại mọi người trước mắt. Chết ạ. Giang Vi Vi trực tiếp phát ra kinh hô. Chương 663. Đồ gia vị. Chương 663. Đồ gia vị, đồ gia vị quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Mã ơi, cái này không phải là ta biết rõ loại đồ vật này a. Nhìn xem thật tốt giống a. Triệu Khả cùng Mã Phi cũng là ngạc nhiên không thôi. Diệp Hàn càng là kinh hỉ bật cười. Quả nhiên là quả ớt. Cùng Diệp Hàn nghĩ đồng dạng, không nghĩ tới thế mà có thể phát hiện quả ớt. Đây chính là phát hiện trọng đại. Muốn biết rõ tại Lam Tinh trong lịch sử, quả ớt thế nhưng là Minh Triệu về sau mới bị đưa vào đồ vật. Nơi này là làm sao sinh trưởng ra quả ớt? A4. Thật tốt muốn đi qua tự mình nghiên cứu các chuyên gia lần nữa lâm vào điên cuồng bên trong, lại có quả ớt. Giang Vi Vi nhìn trước mắt vài quả nhỏ gầy thực vật, mỗi một gốc phía trên cũng tiếp mấy quả hồng đồng đồng trái cây. mười điểm diễm lệ. lần này liền Giang Vi Vi cũng nhịn không được bắt đầu nuốt xuống miệng bên trong nước bọt. bọn hắn từ khi đi vào mảnh này Atlantis đại lục đã bao lâu chưa từng ăn qua có vị cây đồ vật. Mặc dù toàn thiên nhiên đồ ăn coi như không có quả ớt gia vị cũng có thể tươi rơi người đầu lưỡi. nhưng là đây chính là quả ớt ta. Diệp Hân nhìn trước mắt mấy quả ớt nhỏ cũng là mười điểm tâm động. quả ớt tại cái này đoán chừng cũng là khan hiếm thực vật rất có thể mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào nữa. nơi này quả ớt cũng không nhiều, cũng liền bốn quả, tốt nhất là có thể cấy ghép đi. nhường quả ớt đi theo đám bọn hắn cùng đi. trong những này quả ớt cũng không cần tiêu phí quá nhiều không gian, chỉ cần một cái bồn như vậy đủ rồi. ta muốn đem cái này mấy quả quả ớt cấy ghép đi. diệp hàn mở miệng nói, bắt đầu cùng các chuyên gia bàn bạc muốn như thế nào thao tác. nghe được diệp hàn cùng các chuyên gia nói chuyện, giang vi triệu khả cùng mã phi ba người biểu thị toàn lực ủng hộ. dù sao bọn hắn liền tiểu bạch cũng nuôi, lại nuôi mấy quả ớt cũng hoàn toàn không là vấn đề nghĩ đến về sau có thể thường xuyên ăn vào quả ớt, mấy người cũng mười điểm cao hứng. Cuối cùng tại chuyên gia theo đề nghị, tạm thời trước không nên động cái này mấy quả quả ớt. Sơn cốc bên ngoài địa phương thủy chung vẫn là rất lạnh. Quả ớt bị mang đi ra ngoài về sau, tỷ lệ sống sót không cao. Trước tiên có thể tại quả ớt trung quanh làm ra một cái phòng hộ mang chờ thời tiết ấm áp, lại đến cấy ghép mang đi. Mặc dù đồng dạng động vật chịu không được quả ớt kích thích, nhưng là loài chim lại có thể dùng ngăn quả ớt đồng thời cũng muốn phòng ngừa quả ớt bị cái khác động vật phá hủy. Thế là Diệp Hàn mang theo mặt khác ba cá nhân, bỏ ra một chút thời gian, dùng rắn chắc gậy gỗ làm ra một cái còn nhìn sang vòng phòng hộ tiếp lấy diệp hàn đem nhìn đã thành thục quả ớt trực tiếp lấy xuống cuối cùng bốn người rốt cục vừa lòng thỏa ý dẹp đường hồi phủ trở lại bọn hắn tại tiểu trấn trên trong phòng trời đã tối nhưng là bốn người cũng thập phần hưng phấn bọn hắn dự định nấu nồi lẩu cân nhắc đến quả ớt không nhiều bọn hắn quyết định nồi lẩu vẫn là nấu nước dùng quả ớt liền trực tiếp làm thành nước ép ớt giang vi vi quyết định tự mình cầm dao trước đó bọn hắn tích lũy không ít mỡ động vật đều là dùng động vật trên thân thịt mỡ trực tiếp tại nồi sắt bên trong kích xào đi ra bị giang vi vi chứa đựng tại một cái lớn bình bên trong có thể thơm Hiện tại vừa vận lấy ra hắc nước ép ớt đáng tiếc những này quả ớt là mới mẻ. Nếu là làm quả ớt liên tốt, bọn hắn thu tập được quả ớt chỉ có một vốc nhỏ. Giang Vi Vi nghĩ nghĩ, cuối cùng cái lấy ra năm sáu quả tương đối lớn quả ớt, còn lại quả ớt, Giang Vi Vi quyết định vẫn là đem bọn hắn phơi thành làm quả ớt, dạng này tốt hơn chứa được một chút. Giang Vi Vi một bên đem động lại mỡ động vật hỏa táng, một bên đem lửa đi ra kia mấy quả quả ớt băm. Cuối cùng chờ lấy dầu ôn lên cao về sau, Giang Vi Vi trực tiếp đem dầu nóng rọi đến băm quả ớt bên trên. Chương 664. Nước ớt. Chương 664. Nước ép ớt quý khẩu toàn đặc trước từ đã trước ẩm. Một trận châm khói dầu đập vào mặt, thương quá. Nếu là có Toán Dung thì tốt hơn. Ta thèm không được. Diệp Hàn, Triệu Khả cùng Mã Phi đi tới vây quanh ở Giang Vi Vi bên người. Nhìn thấy Giang Vi Vi trong tay một đĩa nước ép ớt, đại gia trong lòng cũng hết sức kích động. Quả ớt vị cay cùng mỡ động vật mùi thơm và chạm vào nhau, tất cả mọi người thèm chường cũng bị câu đi ra. Vừa về đến, Giang Vi Vi liền bắt đầu làm nước ép ớt. Diệp Hàn ba người bọn họ thì là bắt đầu chuẩn bị nồi lẩu. Hiện tại nồi lẩu còn không có nấu xong. Bốn người bắt đầu cùng một chỗ xử lý kia một đôi rau dại. Các loại rau dại xử lý còn về sau. Nồi lẩu cũng nấu xong, nồi lẩu bên trong còn ném đi không ít hoang dại đại la bạc. Cùng trước đó Diệp Hàn phát hiện loại kia rất giống khoai tây thực vật dễ cây. Giang Vi Vi đem nước ép ớt cẩn thận nghiêm túc phân cho 4 người bọn họ. Mỗi người trong chén không sai biệt làm cái phân đến một muỗng nhỏ lượng. Dù sao bọn hắn đã quá lâu không có ăn vào loại này trọng khẩu vị đồ vật. Nếu là đột nhiên ăn quá nhiều, bọn hắn dạ dày có thể sẽ chịu không được. Giang Vi Vi còn phân biệt múc một muỗng canh đến mỗi một người trong chén, hơi pha loãng một cái trong chén nước ép ướt. Giang Vi Vi cho bốn người đều xong đổ gia vị về sau, tự mình liền không nhịn được bắt đầu rửa lên dao dại. Diệp Hàn cũng kẹp một khối thịt lớn đến trong chén. Nhìn thấy Giang Vi Vi cùng Diệp Hàn cũng động thủ bắt đầu ăn, Triệu Khả cùng Mã Phi cũng nhịn không được nữa, cũng lập tức bắt đầu bắt đầu ăn. Diệp Hàn đem trên chiếc đũa khối thịt đưa đến trong chén, chấm chấm trong chén nước ép ớt. Trên chiếc đũa thịt liền lập tức trùm lên một tầng hồng đồng đồng nước ép ớt, nhìn xem liền khiến người thèm ăn nhỏ dãi. Diệp Hàn cắn một cái thịt, miệng bên trong lập tức liền tràn đầy vị cay ăn xong miệng bên trong thịt, Diệp Hàn lập tức đem trên chiếc đũa còn lại thịt một ngụm nhét vào miệng. Thoải mái, chỉ là có chút cay. Diệp Hàn lúc này vô cùng hoài niệm làm tình trên rượu bia lớp lạnh. Giang Vi Vi đem bỏng quen thuộc rau dại gấp lên, cẩn thận nghiêm túc chiếm một điểm nhỏ nước ép ớt AO4. Giang Vi Vi thỏa mãn meo cặp mắt lại, là nước ép ớt hương vị, quá thơm. Triệu Khả cùng Mã Phi lúc này đều đã buông ra ăn. Hai người vừa ăn, một bên hút trượt miệng, lại bỏng lại cay, hai người sau khi liền ra một đầu mỏng mồ hôi. Thế nhưng là trong tay động tác vẫn như cũ không ngừng, quá sung sướng. Hai người ăn cũng không để ý tới nói chuyện. Diệp Hàn xem hai người ăn thành dạng này, nhịn không được mở miệng khuyên đến. Hai người kiềm chế một chút, lập tức ăn mạnh như vậy, xem chừng một hồi tiêu chảy. Giang Vi Vi cũng tại cạnh bên gần đầu. Đúng vậy a, từ từ ăn mà. Triệu Khả cùng Mã Phi lại biểu thị không sợ hãi, không có việc gì, quá ăn ngon. Đúng rồi, nếu là tiêu chạy cũng đáng. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi hai người liếc nhau được rồi, tùy bọn hắn đi thôi. Dù sao cũng không có việc gì. Mỗi người trong chén nước ép ớt cũng không nhiều, nhiều lắm là chính là kéo cái bụng. Hiếm thấy như thế vui vẻ đàn. Ta cái này không ăn cay, nhìn xem bọn hắn ăn thành dạng này, thế mà cũng muốn nếm thử một cái nước ép ớt. Đúng vậy a, rõ ràng chính là đơn giản nhất nước ép ớt, sao có thể thơm thành như vậy chứ? Ta đã chọn trùng khánh nồi lầu. Đặc biệt tay, Liên Chờ Thức ăn ngoài tiểu ca đưa tới cửa. Ta cái chờ mong triệu khả cùng mã phi hai người cái gì thời điểm bắt đầu tiêu chạy. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Vì bọn họ mấy người hoa cúc mặc nghiệm. Đi ra. Diệp Hàn hoa cúc từ chúng ta tới thủ hộ. Tại khán giả huyên náo âm thanh bên trong, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bốn người tiếp tục ăn lấy trong khoảng thời gian này đến rất đủ vị một bữa cơm. Chương 665. Tuế nguyệt tinh tốt. Chương 665. Tuế nguyệt tinh tốt quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Quá ớt, một mực là khai vị đồ tốt. Diệp Hàn bốn người một trận này muộn bữa ăn, bởi vì nhiều nước ép ớt, tất cả mọi người ăn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nghiêm chỉnh nồi nồi lẩu, bốn người ăn liền canh cũng thấy đấy. Theo trong sơn cốc ngắt lấy đến rau dại, càng là trực tiếp bị bốn người ăn hơn phân nửa. Cuối cùng, Diệp Hàn bốn người cả đám đều che lấy cái bụng. Ta là thật không ăn được, tốt nó no a. Triệu Khả nói, lại đi miệng bên trong đút một ngụm bọc lấy tương ớt thịt heo khối. Ta cảm thấy ta còn có thể lại đại chiến một hiệp. Mã Phi tay trái cầm một cái xương đùi, tay phải cẩn thận nghiêm tốc đem ra vị trong chén tương ớt đổ một chút tại xương đùi bên trên tiếp lấy mã phi trực tiếp cắn một miệng lớn liên tiếp xương cốt thịt ngay lấy miệng bên trong thịt mã phi lộ ra vừa lòng thỏa ý biểu lộ nuốt ba nuốt xuống miệng bên trong thịt về sau mã phi liền đánh một cái đại báo nước mã phi không có ý tứ nhìn xem ba người khác cười hắt hai tiếng giang vi vi không hề nể mặt mũi bật cười diệp Hàn ngồi tại tự mình vị trí bên trên nhìn xem giang vi vi khuôn mặt tươi cười cùng triệu khả mã phi hai người vô cùng thỏa mãn tân sắc trong lòng một mảnh yên tĩnh diệp han để cho ta cảm nhận được cái gì gọi là tuế nguyện tinh tốt xem bọn hắn mấy cá nhân sinh hoạt nhiều tới nhơn a ta mỗi ngày tan sở sau liền thích xem xem Diệp Hàn bọn hắn sinh hoạt, nhìn xem bọn hắn, ta cũng cảm giác một cả ngày dã rời cũng bị mất. Diệp Hàn bọn hắn sinh hoạt để cho ta qua hướng tới. Tiết Mục Tổ dứt khoát đem Tiết Mục Dành tự theo hoang dã cầu sinh đội thành hướng tới sinh hoạt tốt. Nhất tay Nam, ta ta ta ba, ta ủng hộ ba. Trên lầu đừng làm rộn. Diệp Hàn bọn hắn sinh hoạt địa phương vẫn là rất nguy hiểm. Nếu để cho ta đến đó sinh hoạt, ta đoán chừng chính ta cũng không biết rõ chết mấy hiệp. Đi nói nói đến, vẫn là ta Diệp Hàn Lão Công Lưu thôi. Tại khán giả tiếng khen ngợi bên trong, Cát U nằm tiêu thực mã phi đột nhiên biến sắc. Diệp Hàn liếc mắt liền phát hiện Mã Phi không thích hợp. "Ngọa tạo, ta cảm giác không tốt lắm." Mã Phi ôm bụng ngồi dậy, đôi mặt đỏ bừng. Diệp Hàn hít khẩu khí lắc đầu. "Ai, quả nhiên tiêu chạy đi. Nhanh đi giải quyết, đừng kìm nén đến khó chịu." Mã Phi gãi đầu một cái. "Hắc hắc, ta đi ra ngoài giải quyết một cái." Nói xong, Mã Phi liền ôm bụng nhanh chóng đã chạy ra cửa phòng. Giang Vi Vi thông cảm nhìn xem Mã Phi, cảm giác hắn trong thời gian ngắn không lành được. Mã Phi vừa ra cửa, ngay sau đó Triệu Khả biểu lộ cũng không đúng lắm. Diệp Hàn trực tiếp mở miệng Triệu Khả ngươi cũng nhanh đi khơi thông khơi thông, vừa vặn cùng Mã Phi cùng một chỗ lẫn nhau chiếu ứng một cái. Nếu là gặp được cái gì tình huống nhớ kỹ lớn tiếng gọi ta. Triệu Khả không có ý tứ vớt vứt bụng. Vậy ta đi tìm Mã Phi. Giang Vi Vi nhìn thấy đã có hai người tiêu chạy, cảm thụ chính một cái trạng thái thân thể, hơi buông lòng thở ra một khẩu khí, tự mình sẽ không có chuyện gì. Giang Vi Vi khẳng định không có việc gì. Giang Vi Vi nay muốn ăn cơm thời điểm, toàn bộ hành trình bị Diệp Hàn giám sát, nàng hơi suy nghĩ nhiều ăn một điểm, liền lập tức sẽ bị Diệp Hàn ngăn cản. Còn tốt còn tốt. Giang Vi Vi trong lòng vô cùng cảm tạ Diệp Hàn một mực đối với mình chiếu cố, còn như chính Diệp Hàn cũng không có ăn quá nhiều, chủ yếu là chính Diệp Hàn cũng không phải là chú trọng ăn uống chi dùng người. Cảm thấy ăn đủ rồi, Diệp Hàn liền sẽ không lại tiếp tục hướng trong dạ dày nhét đồ ăn, còn như quả ớt đối với Diệp Hàn dạ dày kích thích, không có ý tứ, không tồn tại. Diệp Hàn tố chất thân thể thế nhưng là càng ngày càng cường đại. Chương 666 Bình tĩnh sinh hoạt. Chương 666 Bình tĩnh sinh hoạt quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Mã Phi cùng Trì Khả cuối cùng kéo một đêm một bụng cũng may bụng chống rồng sau hai người cũng không có cái gì chuyện không có kéo đến mất nước cũng không có kéo đến hư thoát nghỉ ngơi một đêm muộn về sau hai người liền cũng không có đáng ngại sáng sớm hôm sau hai người lại tiếp tục sinh long hoạt hổ hỗ trợ chuẩn bị điểm tâm hai người đến chết không đổi sáng sớm liền bắt đầu trông mong nhìn lấy giang vi vi muốn lấy một ngụm nước ép ớt ngày hôm qua giang vi vi làm nước ép ớt còn thừa lại hơn phân nữa. bất quá kết quả đương nhiên là bị giang vi vi vô tình cự tuyệt vừa rồi kéo xong bụng hai người liền yên tĩnh hai ngày đi cũng cho nhóm chúng ta dã dề một cái thích tướng quá trình qua mấy ngày nhóm chúng ta lại ăn tay Cuối cùng tại Diệp Hàn cự cái dưới, hai người mới bỏ đi tiếp tục ăn cay hy vọng xa đời. Nhìn xem Triệu Khả cùng Mã Phi bộ dáng, cực kỳ giống ta nhi tử hướng ta muốn tiền tiêu vặt bộ dáng. Ừm. Cũng giống cấp ta nhỏ thời điểm tìm ta mẹ muốn chơi cỗ bộ dáng. Trên lầu hai người thật sự là cực kỳ giống một đôi mẹ con. Ha ha ha ha ha ha không chừng thật đúng là. Triệu Khả cùng Mã Phi nhóc đáng thương bộ dáng thật là làm cho ta nhịn không được ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha 4. Tại người xem viên náo âm thanh bên trong, Âu Dương cùng đạo tử cũng biết rõ Diệp Hàn bọn hắn tìm được quả ớt. Nghe được tin tức hai người nhìn nhau cười một tiếng trời ạ diệp hàn vận khí là thật tốt thế mà còn tìm đến quả ớt đào tử lần nữa đối với diệp hàn tỏ vẻ ra là cảm thán âu dương nội tâm đều đã không có quá sóng lớn động. diệp hàn cái này người vận khí thật là tám môn thật là làm cho hắn hâm mộ không tới hy vọng diệp hàn bọn hắn có thể thành công tấy ghép quả ớt dạng này không chừng các loại nhóm chúng ta hội hợp về sau còn có thể mặt dạng mày dày hướng bọn hắn thừa dịp một bữa có cay dầu cơm âu dương nói đùa cùng đào tử nói chính âu dương cũng không thích ăn cay người hắn chính là sợ đào tử thèm quả ớt đào tử nghe được âu dương lời nói liền vội vàng lắc đầu được rồi được rồi, ta cũng không phải có thể ăn chay. Nhìn xem Triệu Khả cùng Mã Phi ăn chay hậu quả, ta cảm thấy ta nhận chịu không được tới. Âu Dương cùng đào tử, đương nhiên cũng theo công tác nhân viên nơi đó nghe được Triệu Khả, Mã Phi hai người ăn chay tiêu chạy tin tức đào tử nghĩ nghĩ, đã cảm thấy hình ảnh quá đẹp, không đành lòng nhìn thẳng Âu Dương cùng đào tử hai người nhỏ thời gian, qua cũng coi như 10 điểm tới nhuần Âu Dương vốn chính là không kém. Qua mùa đông đồ ăn, hai người tồn chữ lượng là đầy đủ. Mùa đông tiến đến về sau, Âu Dương cùng cơ bản không có đi ra ngoài đi săn. Hai người giống như tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu đình lữ, mỗi ngày lẫn nhau tựa sát cùng một chỗ tuổi đốt nấu cơm xem lượt mỗi lần một ngày ngày sinh nhật lạc. Hai người trong lòng đối với hiện tại sinh hoạt cũng rất hài lòng. Cách xa trước kia tại làm Tinh bên trong thành thị ồn ào náo động, mùa đông đến sau cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Phản phất vượt qua ẩn cư sinh hoạt. Trải qua loại này đơn giản lại không đơn điệu sinh hoạt, cả người đều đi theo bình tĩnh lại. Khán giả mỗi lần đi xem Âu Dương cùng Đào Tử sinh hoạt, đều có thể nhìn thấy cỡ lớn ngược chó hiện trường. Âu Dương cùng Đào Tử hai người thật sự là đủ rồi, mỗi ngày cũng không lưu lại dư lực cho ta cho chó ăn lương. Chỉ cần xem xem xét hai người, ta ăn thức ăn cho chó cũng có thể làm cho ta tốt mấy ngày không đói bụng. Nhưng là hai người bọn hắn người thật tốt mà ta. Hai người bọn họ siêu cấp có chính phủ cảm giác ga có hay không? Hai người bọn họ tự mang phấn hồng bong bóng đặc hiệu 4. Ta đã đem cục dân chính chuyển tới, mời bọn họ hai tại chỗ kết hôn được không năm. Chương 667. Mùa xuân mau tới. Chương 667. Mùa xuân mau tới quỹ cầu toàn đặt trước từ là trước. Cái này địa phương lục tục ngao nghe tuyết rơi hạ một tháng. Lại một tháng trôi qua về sau, tất cả tuyết đọng mới lấy hoàn toàn hòa xong. Hàn đông không sai biệt lắm đã sắp qua đi, hiện tại chỉ để lại một cái nhỏ cái đuôi. Vô luận là Diệp Hàn, Giang Vy Vy bốn người, vẫn là Âu Dương cùng đạo tử bọn hắn tại cái này trong 2 tháng sinh hoạt có thể nói là bình tĩnh tốt đẹp. Diệp Hàn bọn hắn không sai biệt lắm cách mỗi 3 ngày tả hữu liền đi một chuyến sân cốc lấy phong phú vật tư, hoặc là ngâm một chút suối nước nóng cải thiện sinh hoạt điều kiện. Diệp Hàn bốn người tại chuyên gia chỉ đạo dưới, góp nhạc không ít rau dại hạt giống. Tiểu Bạch càng là lớn lên không ít, hình thể đã cùng thành niên láo hổ không kém nhiều Âu Dương cùng đào tử sinh hoạt điều kiện, mặc dù không có Diệp Hàn bốn người bọn họ tốt, nhưng là hai người có thể tự hành phát điện, nhọ thời gian cũng là qua có tư có vị. Thời tiết sẽ chậm chậm chuyển biến, nhiệt độ không khí tăng lên không ít, bất quá tổng thể tới nói vẫn là tính toán lạnh. Diệp Hàn quyết định lại đợi một thời gian ngắn liền tiếp tục khởi hành. Hôm nay Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi, Triệu Khả cùng Mã Phi băng người lần nữa đi vào sơn cốc. Liên tục 2 tháng trong sơn cốc cũng bình an vô sự. Giang Vi Vi, Triệu Khả cùng Mã Phi ba người đối với sơn cốc tính cảnh giác giảm xuống rất nhiều. Nhưng mà hôm nay vừa tới đạp sơn cốc Diệp Hàn cũng cảm giác được không thích hợp. Xuyệt! Bảo trì cảnh giác, sơn cốc không thích hợp. Nghe được Diệp Hàn lời nói trong lòng ba người run lên, nho nhau, nhau rút ra chính mình vũ khí nắm chặt. Còn tốt ba người một mực nghe Diệp Hàn lời nói mỗi lần tới sơn cốc thời điểm cũng tùy thân lấy mang theo vũ khí. Diệp Hàn tại ba người trước người do xét sơn cốc, Triệu Khả cùng Mã Phi ở phía sau cảnh giác, đem Giang Vi Vi vây quanh ở hai người bọn hắn người cùng Diệp Hàn ở giữa. Cái này hai tháng qua, thường xuyên tắm suối nước nóng, chuyên gia còn phát hiện rất hữu dụng dược thảo, nhường Mã Phi chân tốt hơn nhiều. Mã Phi đều có thể như thường đi bộ, chỉ cần không làm vận động dữ dội, thậm chí cũng nhìn không ra chân loạn. Mùa đông này, rất vui vẻ có thể nói là Mã Phi thế nào? Giang Vi Vi thấp giọng mở miệng hỏi thăm Diệp Hàn. Trong sơn cốc có lạ lẫm mùi. Diệp Hàn cẩn thận mở miệng. Tuyệt hóa, không ít ngủ đông động vật cũng bắt đầu hành động. Trong sơn cốc không có cử hình đoạn diện hùng cuối cùng muốn nênh đón mới lãnh chúa. Liên cự hình đoạn diện hùng đều có thể xuất hiện, mảnh này Atlantis đại lục ở bên trên không biết rõ còn có bao nhiêu chưa thấy qua manh thú. Cái này khiến Diệp Hàn không thể không phòng chuẩn bị. Lần này bọn hắn đem Tiểu Bạch cũng mang tới. Hiện tại Tiểu Bạch đặc biệt thông nhân tính, nhìn xem bốn người bộ dáng, Tiểu Bạch cũng lập tức tiến nhập phòng bị hình thức. Tiểu Bạch khẽ ngẩng đầu, cái mũi nhẹ nhàng run run. Nó tại phân rõ trong không khí mùi. Diệp Hàn đến Sơn Cốc trước đó, đầu tiên là trực giác không thích hợp, đến Sơn Cốc sau mới phát hiện Sơn Cốc mùi biến. Nhiều một loại nào đó dã thú mùi. Nhưng là Diệp Hàn dò xét một vòng về sau, cũng không có phát hiện những giã thú khác hành động tung tích mới tới giã thú khẳng định 10 điểm giỏi về ẩn tàng tung tích suy nghĩ lại một chút phía sau mình giang vi vi ba người cái này khiến diệp hàn càng thêm cảnh giác diệp hàn đem ánh mắt chuyển hướng tiểu bạch cảm nhận được diệp hàn ánh mắt tiểu bạch ngẩng đầu nhìn diệp hàn một cái đối mặt tiểu bạch liền minh bạch diệp hàn muốn cho tự mình làm cái gì đi thôi nghe diệp hàn chỉ lệnh tiểu bạch cấp tốc mà nhẹ nhàng linh hoạt trực tiếp chạy lên sơn cốc bên trong diệp hàn cần tiểu bạch trước đem vị này che giấu địch nhân tìm ra phía sau mình có nhất định phải thật tốt bảo hộ người diệp hàn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ chỉ cần địch nhân không còn là thân, Diệp Hàn mới tốt thi chiến tay chân. chương 668 mới địch nhân. chương 668 mới địch nhân quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Giang Vi Vi, Triệu Khả cùng Mã Phi ba người cũng khẩn trương đề phòng. Diệp Hàn bốn người lúc này đứng tại bên ngoài thung lũng, còn không có xâm nhập Sơn Cốc. Tiểu Bạch mấy cái nhanh nhẹn mẻ vọt, liền theo bốn người bọn họ trong tầm mắt biến mất. Trong Sơn Cốc đoán chừng là tới mới lãnh chúa, chính là không biết rõ mới tới là cái gì manh thú. Cũng đừng lại là một đầu cự hình đoàn diện hùng, cái đồ chơi này thật là đáng sợ. liền xem như cự hình đoàn diện hùng. Diệp Hàn cũng có thể biểu thị không sợ hãi ba. Diệp Hàn chính là lưu bước như vậy. Trên lầu Diệp Hàn không não thổi quá mức gà. Lần trước kêu một đầu cự hình đoạn diện hùng, Diệp Hàn đánh nhau cũng rất mệt mỏi tốt à. Đồng thời lần này không chỉ là Diệp Hàn một người, chính là a lần này Diệp Hàn còn muốn bảo hộ Giang Vi Triệu Khả cùng Mã Phi ba người đâu? Ừm, dù sao ta chính là cảm thấy Diệp Hàn có thực lực không sợ hãi. Diệp Hàn lưu bước nhất, không phục đến làm. Khán giả ở một bên nhiệt liệt thảo luận, một bên khác các chuyên gia cũng tại thay Diệp Hàn phân tích. Trong sơn cốc mới tới rác thú, chí ít không phải là bên kia cự hình đoạn diện hùng. Đúng. Cự hình đoàn diện hùng hành động vết tích sẽ không ngẩn nấp thành cái dạng này. Hành động vết tích ẩn nấp thành dạng này, khẳng định cũng không phải quần cư rạn thú. Ta cảm thấy rất có thể là chăn rừng lớn, hay là cự nện. Loại này tùng lâm đỉnh chuỗi thực vật vương giả. Chăn rừng lớn tại mùa hè lúc sâu đã xuất hiện qua, lại xuất hiện một lần cũng coi như như thường. Còn như cự nện, nếu là gặp cũng rất nguy hiểm. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bốn người an tĩnh nghe các chuyên gia phân tích. Diệp Hàn không nói gì, các chuyên gia phân tích cùng Diệp Hàn suy nghĩ không sai biệt lắm. Hiện tại Diệp Hàn chủ yếu chính là chờ lấy tiểu bạch động tinh truyền tới. Giang Vi Vi là một tiểu cô nương, nghe được trăm rừng lớn thời điểm liền nổi da gà lên, được nghe lại cự nện thời điểm càng là toàn thân khó chịu không được đi. Triệu Khả cùng Mã Phi cũng không có tốt đến đâu, hai người liếc nhau một cái, đều không hẹn mà cùng nuốt ngụm nước bọt. Tiểu Bạch vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Diệp Hàn trực giác lần này địch nhân càng không tốt đối phó. Diệp Hàn nghĩ đến phía sau ba người, trong lòng dầu dĩ, không biết rõ có thể hay không để cho ba người đi đầu rút lui. Diệp Hàn là sẽ không bỏ mặc mới Sơn Cốc lãnh chúa xuất hiện, bọn hắn còn phải đợi thêm 1 tháng mới có thể xuất phát, Sơn Cốc khẳng định còn phải lại đến nhiều lần. huống chi, quả ớt cũng không có tẩy dép. Còn có không ít rau dại hạt giống cũng không có thu thập hoàn thành. Hiện tại tuyết hóa, không ít manh thú đều muốn đi ra kiếm ăn đến sơn cốc trên đường mặc dù không có gặp được nguy hiểm, nhưng là ai biết rõ cái gì thời điểm liền có thể gặp được nguy hiểm đâu. Nếu như, nhường Giang Vy Vy cùng Triệu Khả, Mã Phi ba người về trước đi, Diệp Hàn liền không cách nào cam đoan Giang Vy Vy an toàn. Thế nhưng là, nhường ba người tiếp tục ở lại đây, Diệp Hàn cũng vô pháp xác định, mới địch nhân có thể hay không ý hiếp được Giang Vy Vy an toàn. Diệp Hàn hít sâu không khí, quay đầu đối tam người mở miệng. Đoán chừng là bởi vì tuyết hóa, không ít manh thú cũng kết thúc ngủ đông, đi ra kiếm ăn. Chúng ta tới thời điểm không có gặp được nguy hiểm, cũng là vận khí tốt. Ta không thể thả nhận trước này cái sơn cốc sinh ra mới lãnh chúa, nhưng là, ta không quá yên tâm để các ngươi ba người về trước đi. Giang Vy Vy vừa nghe đến cái này, liền lập tức mở miệng. Ta không đi trước, ta sẽ tận lực bảo vệ mình. Triệu Khả cùng Mã Phi cũng liền vội nói lấy. Nhóm chúng ta cũng sẽ toàn lực bảo hộ Vy Vy cùng mình an toàn. Chương 669 xuất hiện. Chương 669 xuất hiện quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Ừ, ba người các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Vy Vy tốt nhất không thể ra bất cứ chuyện gì một hồi liền chờ Tiểu Bạch động tĩnh, chờ đánh nhau thời điểm, các ngươi nhất định phải rời xa chiến trường, bất quá cũng không thể cách ta quá xa. Vạn nhất các ngươi tình huống nguy cấp, ta còn có thể tới kịp tới tìm các ngươi. Triệu Khả cùng Mã Phi cũng biết rõ ràng Giang Vi Vi tại Diệp Hàn trong lòng tầm quan trọng, trong lòng bọn họ cũng một mực đem Giang Vi Vi an toàn đặt ở vị thứ nhất. Nghe Diệp Hàn phân phó, hai người thận trọng gật đầu. Giang Vi Vi nghe Diệp Hàn lời nói, liền biết rõ tình huống không đúng, nàng sẽ thật tốt bảo vệ mình, đồng thời Triệu Khả cùng Mã Phi cũng bảo vệ mình. Nhìn xem Diệp Hàn, Giang Vi vẫn là lo lắng mở miệng. Ba người chúng ta đều sẽ thật tốt Diệp Hàn ngươi nhất định cũng không thể xảy ra chuyện. Diệp Hàn cười, sờ lên Giang Vy vi đầu. Ta không có việc gì. Mặc dù mỗi lần Diệp Hàn đều có thể biến nguy thành an, nhưng là Giang Vy vi hay là sẽ lo lắng Diệp Hàn. Diệp Hàn thật sự là rất coi trọng Giang Vy vi. VV Vy vi đang ra tất cả mọi người sùng giải bốn. Bốn người đều không cần xảy ra chuyện a. Dù sao ta không cảm thấy bọn hắn sẽ như thế nào, gặp được Diệp Hàn, không hay sẽ chỉ là đối phương. Ngồi đợi Diệp Hàn đánh ngã mới lánh chúa. Tại khán giả thảo luận bên trong, Tiểu Bạch rống lên một tiếng truyền ra. Ngao rống, ba. Là theo trong sơn cốc truyền tới. Cũng chính là trong sơn cốc suối nước nóng phiến khu đồng thời, nơi đó còn kinh khởi không ít chim bay. Tiểu Bạch phát hiện đối phương, các ngươi cùng ta cùng một chỗ lên sơn cốc. Diệp Hàn cấp tốc làm ra phản ứng, mang theo Giang Vi Vi ba người nhanh chóng hướng suối nước nóng phiến khu tiến đến. Các loại tiếp cận suối nước nóng phiến khu về sau, Diệp Hàn liền không cho Giang Vi Vi bọn hắn tiếp tục đi theo. Ba người tại suối nước nóng phiến khu ngừng lại, chính Diệp Hàn tiếp tục toàn lực chạy về tiểu Bạch chỗ địa phương. Giang Vi Vi ba người trốn ở nhỏ dần đất đằng sau, bọn hắn đã có thể nhìn thấy tiểu Bạch thân ảnh. Tiểu Bạch nửa người trên thấp phục trên đất, hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt đại tụ tàn cây miệng bên trong không ngừng phát ra huy hiếp tiếng gầm, tiểu bạch tiến nhập đề phòng hình thức, cẩn thận không có khởi sướng. nó đang chờ diệp hàn đến, bởi vì góc nhìn vấn đề, giang vi vi ba người không cách nào nhìn thấy mới địch nhân là thứ gì. các loại diệp hàn xuất hiện sau lưng tiểu bạch lúc, tiểu bạch rõ ràng ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt tàng cây, nó tại nói cho diệp hàn địch nhân vị trí. diệp hàn không có khinh thường, hắn không có lập tức gần sát tiểu bạch, hướng phía tiểu bạch chỉ thị địa phương ngẩng đầu nhìn lại, thấy rõ địch nhân thân ảnh hậu, diệp hàn con ngươi co rút lại. khán giả càng là trực tiếp phát ra kêu sợ hãi, ngoại ta muốn. Ta dọa kém chút liền đem phát trực tiếp thiết bị ném ra. Ta mẹ nó vừa rồi đem ném ra phát trực tiếp thiết bị mang trở về. Trời ạ, thật là buồn nôn. Ta lúc này vô cùng hối hận trước đây mua một bộ này thiết bị ba. Nếu là tại trên máy vi tính nhìn xem biểu hiện nhiều lần, ta là có thể đem đồ chơi kia chết bắt đầu, tiếp tục xem thẳng truyền bá. Ngoa ta 4. Ta đồng ý 4. Ta tấm phản vừa mới bị ta ném ra ngã nước màn hình. Hiện tại đổi điện thoại. Nghiên cứu trong phòng các chuyên gia cũng là hăng độc lên. Lại là cái này giống loại 4. Cái này hình thể cũng qua lớn 4. Atlantis trên phát hiện giống loại hình thể toàn bộ đều là thiên đại. Diệp Hàn Ba, Thỉnh ngàn vạn xem chừng. Âm thanh. Chương 670. Dương Dậm vương giả. Chương 670, Dương Dậm vương giả quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Theo Diệp Hàn ánh mắt nhìn sang, người xem cùng các chuyên gia cũng bị bị khiếp sợ. Một cái to lớn nện, ghé vào Diệp Hàn trước mặt lớn nhất một cái cây trên tán cây. Nện hình thể 10 điểm to lớn, lớn đến tất cả mọi người có thể thấy rõ nện trên thân thể giống như là thứ đồng dạng mao. Nện lớn. Diệp Hàn khẽ ngâm, trong tay nắm chặt tự mình cải tiến sau trường đạo. Có thể nhìn ra, nện lớn lúc đầu tại kết lưới, nện lớn chỗ địa phương trung quanh trên tảng cây, cũng bao trùm lấy nện lớn mạng nhện. Tơ nện đều có trưởng thành nam tính lớn bằng cánh tay. Bởi vì Tiểu Bạch cùng Diệp Hàn bọn người đến, nện lớn lúc này đã đình chỉ gi lưới, bò nằm ở chưa hoàn thành mạng nhện ở giữa. Nện lớn trong mắt không ngừng xoay trở lấy, so với người trưởng thành đầu còn lớn hơn phần miệng bên trong, có thể rõ ràng nhìn thấy sắc bén rất hút. Nện lớn rõ ràng cũng là có chi không nhất định đối mặt với Tiểu Bạch cùng Diệp Hàn, nó không có trực tiếp tiến công tới. Tựa hồ tại kiêng kỵ. Dù sao Tiểu Bạch cũng là dừng rậm chi chủ một vật loại Diệp Hàn quanh thân tản mát ra khí thế cũng không thể khinh thường. Nện một mực là một loại giỏi về đi săn giống loài, chắc không được sau khi vào tung lũng, cũng không có để lại rõ ràng hành động vết tích. Nhện lớn, đương nhiên cũng là theo Lâm Vương giả giống loài một trong. Nhìn thấy mới tới manh thu là nhện lớn, nói thật Diệp Hàn Nội tâm cũng không có lưới lòng một khẩu khí cảm giác. Nhện vốn là 10 điểm giỏi về đi săn. Chớ nói chi là nhện lớn. Nhện lớn cùng phổ thông rừng dầm nhện, hoàn toàn liền không có khả năng so sánh. Vô luận là theo năng lực công kích, phương thức công kích hoặc là năng lực phòng ngự bắt đầu nói, phổ thông rừng rậm nhện căn bản là so già kém nhện lớn. Trước mắt nhện lớn mặc dù không thuộc về tiền sử mãnh thú, Diệp Hàn cũng không cùng đối chiến kinh nghiệm nệ lớn loại này giống loài, mặc dù là mọi người đều biết rừng rậm chi chủ một trong, nhưng là trưởng thành diệp hàn trước mắt dạng này nệ lớn, lam tinh từ nay cũng còn chưa phát hiện qua, bởi vì hình thể thật sự là quá lớn. Hiện tại nệ lớn ghé vào trên tán cây chăm chú nhìn diệp hàn cùng tiểu bạch, diệp hàn trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, không tốt lắm ra tay. Tiểu bạch, có thể đem nó làm xuống cây tới sao? Diệp hàn một bên nhìn chăm chăm nệ lớn, vừa mở miệng hỏi tiểu bạch, tiểu bạch cũng chăm chú nhìn nệ lớn, nghe được diệp hàn tra hỏi, tiểu bạch ngóc đầu lên ngao một cú họng. Ngao, dạng như vậy phảng phất tại nói, nó có thể. Có thể đem nện lớn theo trên tán cây lấy xuống, không có vấn đề. Ngoa tảo, cái này tiểu bạch là thành tinh đi. Tiểu bạch thật đúng là thông nhân tính a. Không có phí công nuôi nó. Tiểu bạch cũng coi như không có ăn không dịp hẳn cùng vi vi bọn hắn cho nhiều như vậy thì. Đi thôi, tiểu bạch, cần ngươi thời điểm đến. Thực tên âm mộ năm. Nhà ta mèo chủ tử nếu là như thế thông nhân tính ta như vậy sinh không tiếc, ta cũng không dám yêu cầu xa với nhà ta mèo chủ tử thông nhân tính bốn. Chỉ cần ít cảo ta mấy lần ta cũng thỏa mãn muốn. Đi tặng đi đi, trên lầu là đến khoe khoang có miêu miêu nô bốn. Đừng nói mèo con Nếu là nhà ta cậu tử hơi nghe lời một điểm, ta đều không cần mỗi ngày phí sức đánh hắn. Nhớ tới trong nhà nhị cấp liền lòng chua xót. Mỗi ngày phá nhà. Trên lầu một đôi nuôi mẹ con cậu tử đủ A7. Ngoại tạm 5. Lĩnh Mông tinh hóa thân ta 4. Trên lầu là muốn chua chết nhóm chúng ta những này, nuôi không nổi mẹ con cùng cậu tử Sa3. Chương 671. Tiểu Bạch lui ra phía sau. Chương 671. Tiểu Bạch lui ra phía sau quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn cầm trong tay trường đao lên, nằm ngang gác ở trước ngực. Diện lớn lập tức đem ánh mắt chuyển hướng Diệp Hàn. Tiểu Bạch nhắm ngay thời cơ, nhảy mấy cái liền vọt vào tán cây bên trong. Ngay sau đó, Tiểu Bạch há to miệng, một ngụm liền gắt gao cắn lấy nệ lớn một cái chân bên trên. Nệ lớn còn đến không kịp phản ứng, liền bị Tiểu Bạch cho hung hăng kéo xuống tán cây. Phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng vang cực lớn vang lên. Nệ lớn lốp bốt lấy nhánh cây trực tiếp đứt gãy ra, chính nệ lớn cũng hung hăng nện vào trên mặt đất tới. Tiểu Bạch thuận thế lăn đến Diệp Hàn bên người. Tiểu Bạch lực khí thật không nhỏ. Tiểu Bạch sức chiến đấu lần nữa viễn siêu Diệp Hàn dự tính. Diệp Hàn ghé mắt nhìn sang, Tiểu Bạch hành động này đại xuất Diệp Hàn dự kiến. Tiểu Bạch lấy cảnh giới tư thái đứng tại Diệp Hàn bên người, bắp thịt toàn thân gấp kéo căng, run rẩy người. Tiểu Bạch tứ chi bàn chân có thể thấy được cọ rách ra, tại đi qua trên mặt đất lưu lại dính máu bàn chân lớn. Hai cái khóe miệng cũng đã vỡ ra, lúc này cũng chạy xuống hai đến tiên huyết. Diệp Hàn một chút liền nhìn ra, Tiểu Bạch lúc này đã có chút thoát lực. Vừa mới có thể đem lệnh lớn kéo xuống tán cây, Tiểu Bạch có thể nói là lấy hết toàn lực. Vất vả Tiểu Bạch. Người trước sau lui, mau chóng khôi phục một cái thể lực. Diệp Hàn nhìn Tiểu Bạch một chút, trong mắt đều là hài lòng thân sắc. Tiểu Bạch lại không nguyện ý lui lại, miệng bên trong phát ra bất mãn tiếng ô ô Diệp Hàn một bên để phòng nệ lớn, một bên mở miệng lần nữa. Ngoan ngoãn nghe lời, "Tiểu Bạch, ngươi bây giờ trước hết đi nghỉ ngơi, không chừng một hồi còn có cần ngươi hỗ trợ thời điểm." Ngoan ngoãn nghe lời, "Trở về còn muốn ban thưởng ngươi ăn tiệc." Diệp Hàn trong giọng nói không được xía vào, rốt cục đem Tiểu Bạch khuyên lui. Tiểu Bạch một bên cảnh giới lấy nhìn chằm chằm nệ lớn, một bên chậm rãi lui về phía sau. Thấy một lần Tiểu Bạch lui về phía sau, vốn là trong lòng còn có nộ khí nệ lớn lập tức chạy về phía Tiểu Bạch. Cái này đem tự mình kéo xuống tán cây lá hổ, nhường nệ lớn rất phẫn nộ. Diệp Hàn hai tay cầm đao, hướng nện lớn ngút tới. Nện lớn không thể không tránh về phía sau ra, đồng thời nâng lên đao đồng dạng sắc bén một cái chân, hướng Diệp Hàn đã đâm đi. Hiện tại đối thủ của ngươi là ta. Diệp Hàn vừa mở miệng hung hăng nói, một bên hướng về sau cúi xuống nửa người trên, một cái xinh đẹp lộn ngược ra sau, tránh thoát nện lớn một kích. Ngoại ta bốn, Diệp Hàn lao công eo bốn. Ta yêu bốn. Diệp Hàn eo có thể a, đủ mềm dẻo a. Nhìn không được vớt một cái nước bọt ta. Ta chỉ muốn nói bốn. Ta có thể năm. Ta cũng có thể bốn. A a a a a a ba. Diệp Hán lao công ba thỉnh chính diện, thất, ta bốn, nam, trên lầu. Ngươi thật giống như là cái nam đi. Diệp Hàn lão công nam nữ ăn sạch thế nào? Ghen ghét sao ba? Ba, trên lầu. Có chừng có mực a, cũng bị che dấu a. Diệp Hàn Phan Hâm mộ khả năng sớm đã khắp nơi phiêu linh, may mà ta chỉ thích nhà ta vi vi. Tại khán giả sói chu bên trong, Diệp Hàn một cái xoay người, đưa trong tay đao nhìn về phía nhện lớn công tới trên ủi. Xoẹt xẹt. Thanh âm chói tai vang lên. Diệp Hàn dùng đao bổ về phía, phản phất không phải chân nện, mà là cái gì kim loại chất liệu đồ vật. Diệp Hàn tâm lý chấm xuống. Hắn có thể dự liệu được nện lớn năng lực phòng ngự không thấp, nhưng là cũng không muốn có thể như thế biến thái. Chắc không được tiểu bạch khỏe miệng sẽ trực tiếp vỡ ra đến cái. Chương 672 Thiên Công. Chương 672 Tiến Công quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Ma ơi bốn. Cái này nện lớn sợ là biến dị đi bốn. Thân mẹ nó biến dị. Cái này một cái nện lớn khả năng vốn chính là dạng này. Đây quả thực là sinh hóa vũ khí đi. Như thế mẹ nó không phải phim cùng trong tiểu thuyết quái thú sao? Ngọa tà bốn. Tại sao ta cảm giác cái này nện lớn khả năng so cự hình đoạn diện hùng còn khó đối phó? Diệp Hàn phải cố gắng lên a. Ta bất kể, dù sao Diệp Hàn yêu bức nhất, Diệp Hàn vô địch thiên hạ, khán giả cũng bị nệ lớn kim loại đồng dạng trang phục dọa sợ. Các chuyên gia đang nghiên cứu trong phòng càng là khẩn trương nhìn xem Diệp Hàn cùng nệ lớn. Nếu là Diệp Hàn có thể thu thập một chút nệ lớn thân thể hàng mẫu truyền thống về đến liền tốt. không biết rõ nệ lớn trang phục đều là làm sao sinh trưởng, thế mà có thể như như kim loại cứng cỏi, rất có giá trị nghiên cứu. Đầu tiên cũng phải Diệp Hàn thắng lợi đồng thời tiếp tục sống sót, chặn đánh giết cái này nệ lớn, chỉ có thể tìm được trước hắn nhược điểm ở đâu. Diệp Hàn đang tìm lấy nệ lớn nhược điểm, vừa mới một kích kia, trực tiếp chấn Diệp Hàn hổ khẩu du lên. Tiểu Bạch vốn là không có lui ra phía sau quá xa, nó phát giác được không ổn, lập tức hướng Diệp Hàn hừ hai tiếng. Tiểu Bạch tại thỉnh cầu trở lại chiến trường, lấy hiệp trợ Diệp Hàn. Diệp Hàn nghe được Tiểu Bạch tiếng kêu, lập tức mở miệng ngăn cản. Tiểu Bạch ngươi đừng lúc đích, tiếp tục ở phía sau tranh tốt. Tiểu Bạch trước đó không sai biệt lắm là triệt để thoát lực, lúc này mới nghỉ ngơi mấy phút, là hoàn toàn không đủ. Hiện tại Diệp Hàn cũng không tính là gặp được nguy hiểm, chỉ là tạm thời còn không biết rõ muốn làm sao công kích mà thôi, còn không phải cần Tiểu Bạch hiệp trợ thời điểm. Diệp Hàn hướng Nhện Lớn không ngừng đánh Nghi minh, thử thăm dò Nhện Lớn thân thể từng cái bộ vị năng lực công kích cùng năng lực phòng ngự. Nhện Lớn hình thể thật sự là quá lớn. Tám đầu to lớn chân nhện đem Nhện Lớn thân thể trên thân thể bụng xít sao bảo hộ ở giữa. Bụng. Diệp Hàn phỏng đoán, Nhện Lớn bụng hẳn là sẽ so với nó chân muốn mềm mại nhiều. Diệp Hàn một bên tiếp tục đánh Nghi minh, một bên tìm kiếm lấy cơ hội, lấy tiếp cận cự chi bụng. Hao tốn một chút thời gian, rốt cục Diệp Hàn tìm được cơ hội. Một cái cực tốc lách mình, Diệp Hàn theo Nhện Lớn tám đầu bay múa giữa hai chân đi qua, đi tới Nhện Lớn bụng bên cạnh. Diệp Hàn lập tức nhanh chóng đâm một đao đi qua. Là mũi đao đâm vào nhục thể thanh âm đáng tiếc không có đâm vào quá sâu, vừa rồi đâm vào đi một cái mũi đao, nện lớn liền nhanh chóng rời đi xa tới. Diệp Hàn một cái né tránh không kịp, tay trái trên cánh tay bị nện lớn chân rạch ra một đường vết rách. T. Diệp Hàn hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá trong lòng vẫn là vui mừng. Trước đó suy đoán quả nhiên không sai, bụng chính là nện lớn mục điểm. Bụng bị đâm tổn thương nện lớn càng thêm cảnh giác. Nó rời xa Diệp Hàn về sau, liền tạm thời không có tiếp tục tiến công tới. Mặc dù bị đâm đả thương bụng rất làm nó tức giận, cũng may thoát ly kịp thời, không có thụ thương quá nặng. Ngược lại là Diệp Hàn sức chiến đấu, để nó không thể không cẩn thận đối đãi. Xem 5.1 đến mẹ lớn cẩn thận nghiêm túc bộ dáng, Diệp Hàn liếm môi một cái. Quả nhiên trí tuệ không tính thấp. Diệp Hàn liếc qua thụ thương cánh tay. Vết thương sâu đủ thấy xương, vết thương có một cái tay bản tay dài như vậy, tiên huyết chảy ròng. Nhìn thấy chảy ra tiên huyết, Diệp Hàn liền không có đem vết thương quá để ở trong lòng. Bởi vì tiên huyết nhan sắc là như thường. Vậy liền ít nhất nói rõ, đạn lớn trên đùi là không có động. Chương 673. Hưng phấn. Chương 673, hưng phấn quy cầu toàn đặt trước từ đã trước. Bất quá cũng không thể mặc cho vết thương tiếp tục đổ máu. Xem lệnh lớn trong thời gian ngắn sẽ không chủ động đánh tới. Diệp Hàn một bên nhìn chằm chằm lệnh lớn, một bên theo trên quần áo sẽ không ít vài vóc xuống tới, đem trong tay trái vết thương bọc lại đồng thời đang động mạch vị trí dùng sức nắm chặt, lấy đưa đến cầm máu tác dụng. Hô, còn tốt theo vết thương thoạt nhìn như là không có chúng độc bộ dáng. Đúng, vạn hạnh. Bất quá Diệp Hàn cũng muốn tiếp tục cẩn thận, cái này lệnh lớn trên đùi không có độc, nhưng lại có cực lớn khả năng theo ناو chi bên trong bắn ra độc dịch. Dù sao đại bộ phận lệnh đều là dùng ناو chi cho bắt được con muỗi tiêm vào độc dịch. Đồng thời cái này lệnh lớn nhìn trí thông minh không chừng không phải đồng dạng dạ thú trí thông minh Diệp Hàn, Thỉnh nhất định xem chừng. nghe các chuyên gia lời nói Diệp Hàn cũng nghĩ như vậy cái này nện lớn ngao chi Diệp Hàn một mực tại tận lực phòng ngừa tới tiếp xúc một bên khác Giang Vi Vi Triệu Khả cùng Mã Phi ba người cũng rốt cục thấy được sơn cốc mới lãnh chúa toàn bộ hình dạng đồng thời cũng chú ý tới Diệp Hàn tay trái thương thế Diệp Hàn thụ thương Chơi ạ thế mà lại có như thế lớn nện Giang Vi Vi khi nhìn đến nện lớn một máy mắt liền đưa tay bưng kín đôi miệng đồng phát ra kinh hô đồng thời trong mắt tất cả đều là đối với Diệp Hán lo lắng Triệu Khả cùng Mã Phi cũng là một mặt trấn kinh. Diệp Hàn làm bị thương tay trái, cảm giác vết thương chảy không ít máu. Mẹ ta, lấy nệm cung quá lớn đi. Nhóm chúng ta có hay không muốn đi qua hỗ trợ? Cũng không thấy được Tiểu Bạch thân ảnh. Nghe được hai người đối thoại, Giang Vi Vi cắn môi dưới, kiên định mở miệng. Nhóm chúng ta không thể tới. Cái này nệm không phải nhóm chúng ta có thể đối phó. Nhóm chúng ta không thể tới nhường Diệp Hàn phân tâm. Giang Vi Vi siết chặt nằm đấm, trong nội tâm nàng khẳng định là lo lắng nhất Diệp Hàn. Nhưng là nàng biết rõ, ba người bọn hắn chỉ cần không đi qua, chính là đối với Diệp Hàn lớn nhất trợ giúp. Nghe được Giang Vi Vi lời nói, Triệu Khả cùng Mã Phi lập tức tỉnh táo lại. Không sai, nhóm chúng ta không thể tới. Nhóm chúng ta không thể đi trở ngại Diệp Hàn. Ta tin tưởng Diệp Hàn, liền trước đó cự hình đoàn diện hùng đều có thể giết chết, lần này khẳng định Diệp Hàn cũng sẽ không thất bại. Giang Vi Vi trong mắt tất cả đều là Diệp Hàn thân ảnh. Nghe hai người lời nói, Giang Vi Vi cũng chỉ có thể gật gật đầu. Nàng cũng chỉ có thể tin tưởng Diệp Hàn. Ngoại trừ tin tưởng Diệp Hàn, bọn hắn cũng đừng không cách khác. Cái này nện lớn lực sát thương cũng quá mạnh đi năm. Diệp Hàn lại bị thương, có thể tính là Diệp Hàn tại cái này địa phương thụ thương tụ nặng nhất một lần. Ngoài tao ba, càng đáng sợ là cái này nện lớn còn cực kỳ dảo hạn sát thực, nệ lớn bị Diệp Hàn đâm bị thương sau phản kích, một kích thành công sau thế mà liền cảnh giác lên ba. nói rõ cái này nệ lớn trí tuệ không thấp. Chơi ạ, Diệp Hàn muốn làm sao khả năng giết chết cái này nệ lớn a? Diệp Hàn muốn làm sao giết chết nệ lớn ta không biết rõ, ta cái biết rõ đổi lại là ta, không đủ nệ lớn đánh hai lần. thật là đáng sợ, cái này nệ lớn trí thông minh rõ ràng còn cao hơn Cự Hình Đoàn Diện Hùng, cùng nệ lớn lẫn nhau thăm dò đến bây giờ, Diệp Hàn khắc sâu cảm nhận được điểm này. cái này khiến Diệp Hàn đôi con ngươi không ngừng co rút lại, bắp thịt toàn thân càng thêm căng thẳng. Diệp Hàn tiến nhập hưng phấn trạng thái, nệ lớn cường đại nhường gặp được nhện lớn Diệp Hàn vô cùng hưng phấn lên chương 674 chân gãy chương 674 chân gãy quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước Diệp Hàn hiện tại trạng thái so trước đây gặp được cự hình đoàn diện hùng thời điểm còn hưng phấn Diệp Hàn toàn thân mỗi một khối cơ bắp mỗi một cái tế bào cũng tại cao hứng kêu gạo hưng phấn đồng thời Diệp Hàn cũng duy trì tỉnh táo cùng cẩn thận nhện lớn bụng bị thương nó khẳng định sẽ đem bụng bảo hộ càng thêm chặt chẽ tiếp tục đối với bụng phát động tiến công khẳng định là suất lực không có kết quả tốt hành vi đồng thời chân nện thật sự là nhiều lắm nhìn trăm trăm chân nện một cái ý nghĩ trong Diệp Hàn tâm dần dần tạo thành Diệp Hàn liếm liếm miệng môi trên, nửa người trên có chút thấp nằm, hai chân một cái dùng sức. Cả người liền như là thiểm điện, Diệp Hàn trong nháy mắt xông về nệ lớn đối mặt, Diệp Hàn đột nhiên tiến công, nệ lớn trong mắt điên cuồng động, hai đôi nửa trước chiều cao chân đồng thời cũng công hướng Diệp Hàn đến nệ lớn trước người Diệp Hàn, thân ảnh trong nháy mắt nhảy dựng lên, tránh thoát nệ lớn bốn chân công kích. Không chung một cái bên cạnh lột mèo, Diệp Hàn đem lưới đao mánh liệt đâm tiến vào nệ lớn bên trái đầu thứ nhất chân chô khớp nối. Diệp Hàn dùng sức xảo diệu, đem trường đao đâm vào nệ lớn chân chô khớp nối về sau, lại dùng lực mạnh mẽ tách ra. Năm chặt trường đao lơi đao, Diệp Hàn trực tiếp lạc thân đến nệ lớn cái này trên ủi. Diệp Hàn một bên tránh né lấy đệ lớn công kích, một bên hung hăng xoay tròn lấy lưới đao. Rút đao ra lưới đao đồng thời, Diệp Hàn mạnh mẽ cái đạp chân. Kết xoạc, một thanh âm vang lên, nện lớn bên trái đầu tứ nhất chân trực tiếp bị Diệp Hàn cho bẻ gãy. Nện lớn tựa hồ phát ra một tiếng cùng loại với tiếng kêu sợ hãi âm. Diệp Hàn khó mà hình dung là thanh âm gì đoán chừng là sóng âm đoạn không giống với thường nhân nguyên nhân, Diệp Hàn cảm thấy y�ớt chóng đầu. Sợ nện lớn thừa cơ công kích, Diệp Hàn vội vàng lui lại đến nện lớn phạm vi công kích bên ngoài. Lui ra phía sau về sau, choáng váng cảm giác cũng đã biến mất. Gãy một cái chân nện lớn cũng thừa cơ lui lại. Diệp Hàn vừa rồi dự định tiếp tục truy kích, chỉ thấy lệnh lớn trực tiếp quay đầu. Trực tiếp cắn một cái tại chân gãy bên trên, đem chân gãy trực tiếp cắn đứt vứt bỏ. Bốn. Diệp Hàn hai mắt nhíu lại, hắn không nghĩ tới cái này lệnh lớn thế mà lại cam lòng chân gãy. Chân gãy sau lệnh lớn trực tiếp lên cây, hướng về sau thoát đi lấy chạy đi. Muốn chạy trốn, không có dễ dàng như vậy. Diệp Hàn vội vàng truy kích đi qua. Tiểu Bạch thấy thế cũng lập tức đứng dậy, giống như sau lưng Diệp Hàn. Giang Vi Vi cùng Triệu Khả, Mã Phi ba người, cũng duy trì an toàn cự ly, đi theo Diệp Hàn cùng Tiểu Bạch phía sau. Tinh nguyện chân gãy bảo mệnh, cái này lệnh lớn khẳng định rất tiếc mệnh. Đồng thời, cũng có thể là là có cả bẫy. Dẫn dụ con ngồi tiến nhập cạm bẫy, cũng là nhẹn bản tính. Diệp Hàn tuyệt đối đừng chủ quan. Các chuyên gia thấy thế, nhao nhao mở miệng nhắc nhở lấy Diệp Hàn. Ta biết rõ. Diệp Hàn cũng mở miệng hồi phục các chuyên gia. Mã ơi, cái này lệnh lớn là thật rất giàu hạn. Quái vật này như thế tiếc mệnh sao? Cái này lệnh lớn đã lớn như vậy, còn cực kỳ tinh cực kỳ tinh, có trời mới biết nó sống bao lâu. Có thể không tiếc mệnh sao? Dù sao hắn cũng chỉ có thể sống đến hôm nay, ai bảo nó gặp Diệp Hàn đâu? gặp được diệp hàn coi như hắn không may bất quá diệp hàn trên người nện lớn cũng không có chiếm được bao nhiêu tốt không chừng nện lớn thật có thể chạy các ngươi liền không lo lắng nện lớn là tại mai phục diệp hàn sao dù sao nện loại sinh vật này chết hết tốt nhất ba đồng ý 10086 giấy căn cước số 4 ta cái quan tâm diệp hàn tiểu ca ca nện lớn có chết hay không không quan trọng diệp hàn nhất định phải không có việc gì đông chương 675 dừng lại chương 675 dừng lại quy cầu toàn đặt trước từ là trước nện lớn leo lên cây về sau chạy trốn nhanh chóng dưới cây đuổi theo Còn muốn tìm khoảng vòng qua cây cùng tự thạch, suối nước nóng loại hình chướng ngại vật. Cũng chính là Diệp Hàn tối chất thân thể siêu cường, một mực xít sao đuổi theo nhiệt lớn, không có bị rơi xuống. Tiểu Bạch từ đầu đến cuối cũng là mãnh thú, cũng chạy nhanh chóng, miễn cưỡng đi theo Diệp Hàn. Còn như Giang Vi Vi, Triệu Khả cùng Mã Phi ba người liền tương đối khó qua. Ba người đi động tốc độ khẳng định là không bằng Tiểu Bạch, chớ nói chi là Diệp Hàn. Cũng liền cũng may nện lớn thân hình to lớn, đồng thời chạy trốn thời điểm cũng không có tận lực gần tảng thân ảnh cùng vết tích. Giang Vivi ba người cũng coi như miễn miễn cưỡng cưỡng đi theo Diệp Hàn đằng sau khá xa địa phương. Có thể là bởi vì nện lớn nguy hiểm Toàn bộ trong sơn cốc cũng không có nhìn thấy cái khác manh thú. Giang Vi Vi ba người mặc dù trên đường đi kinh hồn tăng đảm, nhưng cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Nhện lớn chạy trốn quá chuyên tâm, lại quá mức lực. Diệp Hàn mặc dù theo sát lấy mẹ lớn, lại làm sao nhện lớn một mực tại trên cây. Diệp Hàn nếu như muốn lên cây lời nói, chỉ là Diệp Hàn lên cây thời gian, liền đủ nhện lớn kéo ra tự mình cùng Diệp Hàn cự ly. Huống chi trên tầng cây, Diệp Hàn hành động tốc độ cũng sẽ có nhất định ảnh hưởng đồng thời, muốn đuổi theo Diệp Hàn đã đủ không dễ dàng, Tiểu Bạch khẳng định đã không có biện pháp, giống trước đó như thế đem nhện lớn theo trên cây kéo xuống tới. Loại này tình huống dưới Mặc dù bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tiếp tục đi theo chạy trốn nhẹ lớn đi theo nhẹ lớn đã chạy một đoạn cự ly, Diệp Hàn trong lòng một mực có dự cảm không tốt. Diệp Hàn lo lắng nhẹ lớn không phải tại chạy trốn, mà là tại đem tự mình hướng trong nguy hiểm. An. Thế nhưng là trên đường đi, tạm thời cũng còn không có thấy cái gì không đúng địa phương. Càng như vậy, Diệp Hàn tâm lý cảm giác nguy cơ cũng càng là mãnh liệt. Nhẹ lớn chạy hướng về phía sơn cốc chỗ càng sâu đây là Diệp Hàn bọn hắn cũng còn chưa kịp thăm dò địa phương. Xung quanh cây càng ngày càng dày đặc, tia sáng cũng càng ngày càng mờ. Thế nhưng là Diệp Hàn không muốn cứ như vậy bỏ mặc nhẹ lớn đào tẩu nghĩ đến bên cạnh mình còn đi theo tiểu bạch, đồng thời giang vi vi bọn hắn hẳn là cũng cách mình không gần. diệp hàn trong lòng quyết tâm tiếp tục đi theo nhện lớn truy kích xuống dưới, lại chạy một đoạn lộ trình về sau. diệp hàn trong lòng đột nhiên không có tồn tại lộn bộ một tiếng. diệp hàn trong nháy mắt liền dừng lại tự mình bước chân. tiểu bạch cũng lập tức ngừng lại, giống như là sớm có phòng bị. hướng về lúc đầu muốn tiếp tục phương hướng đi tới nhay răng thấp giọng gào gét. gia thu trực giác cũng là rất linh mẫn, nhìn thấy tiểu bạch phản ứng, diệp hàn trong lòng xác định phía trước khẳng định có nguy hiểm. ngay tại diệp hàn dừng lại một máy mắt, nhện lớn cũng ngừng lại. Tựa như là một mực chú ý Diệp Hàn nhất cử nhất động đồng dạng. Diệp Hàn dừng lại một cái, mện lớn liền theo ngừng lại. Mện lớn giống như là bất mãn Diệp Hàn đột nhiên trước dừng lại cử động, táo bạo dùng còn lại bảy con chân lay lấy trên tán cây nhánh cây. Mện lớn dưới thân nhánh cây phát ra ào ào tiếng vang. Quả nhiên là đang dẫn dụ ta. Diệp Hàn hiện tại rốt cục khẳng định. Nhìn thấy Diệp Hàn cùng mện lớn phản ứng, các chuyên gia lập tức kêu to lên tiếng. Diệp Hàn xem chừng, mện lớn là đang dẫn dụ ngươi, phía trước nhất định gặp nguy hiểm. Khán giả nhìn thấy Diệp Hàn ngừng lại, cũng có một bộ người phản ứng lại. Diệp Hàn làm sao ngừng lại? Diệp Hàn lao công dừng lại là mệt mỏi sao? Tiểu Bạch phản ứng thật kỳ quái, A. kỳ quái nhất là nện lớn A 3 Diệp Hàn ngừng lại nó cũng dừng lại theo. Chương 676 nguy rồi. Chương 676 nguy rồi quy cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn cái này rõ ràng là trùng kế. Mẹ, cái này nện quá ghê tầm 4. Lấy nện lớn nguyên lai like là đang dẫn dụ Diệp Hàn tiến nhập cái bơi 4. Cái kia còn tốt Diệp Hàn phản ứng nhanh. Là Diệp Hàn trước dừng lại đi. Chính là Diệp Hàn trước dừng lại, Diệp Hàn hẳn là còn chưa tới rơi vào bên trong. Diệp Hàn dừng lại lúc bậy vì thấy cái gì sao? vẫn là trực giác không đúng. Khán giả nhiệt liệt thảo luận. Diệp Hàn thì toàn thân căng thẳng tiến nhập cao cấp phòng bị trạng thái. Trên đài nghệ lớn gặp Diệp Hàn dừng lại sau liền không có ở hành động, nó một đôi ngao chi táo bạo tại bên miệng vũ động. Diệp Hàn mang theo Tiểu Bạch, một bên phòng bị trước mắt nghệ lớn, một bên hướng lui về phía sau. Nghệ lớn thấy thế, dứt khoát một cái nhảy vọt, trực tiếp theo Diệp Hàn phía trước, nhảy đến Diệp Hàn cùng Tiểu Bạch phía sau. Nghệ lớn dùng sức nảy lên, trực tiếp đem Lạc Thân ở cầy cối đè đ mất. Nghệ lớn đột biến liền phát sinh ở trong ngay mắt, Diệp Hàn lập tức quay người đối mặt với nghệ lớn đây là không cho bọn hắn lui về sau. Diệp Hàn mở miệng mệnh lệnh lấy Tiểu Bạch Tiểu Bạch, ngươi nhìn chằm chằm phía trước. Ta nhìn chằm chằm nhẹ lớn. Lúc đầu Tiểu Bạch ở trong lòng đang xoắn xuýt muốn hay không đi theo Diệp Hàn quay người. Nghe được Diệp Hàn mệnh lệnh, Tiểu Bạch dứt khoát trực tiếp nhìn chằm chằm Diệp Hàn phía sau lưng phương hướng cảnh giác. Tại Tiểu Bạch trong lòng, Diệp Hàn phía sau nguy hiểm cũng là rất lớn. Ngăn chặn Diệp Hàn đường lui nhẹ lớn, trực tiếp nâng lên năm con chân trước hướng Diệp Hàn đánh tới. Cái này năm con chân trước công kích, lại không đều là hướng về Diệp Hàn mà tới, mà là đem Diệp Hàn toàn bộ đường lui cũng cắt lại, chỉ để lại một cái gọi lúc đầu phương hướng đi tới lỗ hổng. Diệp Hàn cắn răng, vì tránh né công kích rơi vào đường cùng chỉ có thể hướng mệnh lớn cố ý lưu lại lao động chân tay trên tối lui. Nó đang buộc ngươi tiếp tục đi tới. Diệp Hàn xem chừng, phía trước khả năng mới là nó chân chính xảo hoạt. Phía trước có cái gì cụ thể nguy hiểm, nhóm chúng ta tạm thời suy đoán không ra. Nếu như có thể lời nói, tuyệt đối không nên đi tới. Các chuyên gia thấy thế, lập tức hướng Diệp Hàn phân tích. Ta biết rõ. So với các chuyên gia, Diệp Hàn càng là trực quan cảm nhận được mệnh lớn đối với mình bức bách. Bị như thế bức bách, Diệp Hàn trong lòng mười điểm nổi giận đã bao lâu không có bị như thế đối đãi qua. Diệp Hàn dứt khoát cũng không áp chế tự mình tức giận. Tay phải nắm chặt trường đao, liền trực tiếp chạy về phía nệ lớn. Nệ lớn cảm nhận được Diệp Hàn cả người khí thế biến hóa, cũng dơ chân lên không ngừng công hướng Diệp Hàn. Diệp Hàn dành thời gian lại hướng hệ thống đổi dược tề, ăn vào dược tề về sau, Diệp Hàn đem năng lực chính mình phát huy đến cực hạn. Cơ hội là trong chớp mắt, liền đem nệ lớn công kích toàn bộ cũng né tránh đồng thời, Diệp Hàn vọt tới nệ lớn bụng bên cạnh. Diệp Hàn có chút ngồi xổm người xuống, hai chân dùng sức một cái nhảy vọt, liền trực tiếp nhảy tới nệ lớn trên bụng đón lấy, Diệp Hàn không chút do dự đem trường đao trực tiếp cắm vào nệ lớn trong bụng. Toàn bộ lưỡi đao cũng thập đi vào. Nệ lớn bị đau, lại phát ra một tiếng cùng loại với tiếng kêu sợ hãi âm. Lần này nện phát ra sóng âm càng cường liệt một chút, đồng thời sóng âm còn thông qua lưỡi đao, trực tiếp truyền tiến vào Diệp Hàn trong thân thể. Cái này khiến Diệp Hàn cảm nhận được choáng váng cảm giác liền càng thêm rõ ràng. Nhưng mà, ai cũng không ngờ rằng, nện lớn thế mà bất kể Diệp Hàn cắm vào tự mình trong bụng lưỡi đao, nó dẫn theo Diệp Hàn, nhanh chóng chạy về phía trước. Choáng váng bên trong Diệp Hàn cảm nhận được mình bị nện lớn mang theo chạy về phía trước mà. Chương 677, không muốn sống. Chương 677, không muốn sống quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Lúc này lệnh lớn tốc độ chạy, càng là so trước đó dẫn dụ Diệp Hàn vận tốc độ còn nhanh hơn không ít. Diệp Hàn trong lòng cảm thấy không ổn. Cái này lệnh lớn tình nguyện bị thương nặng, cũng muốn đem tự mình mang vào. Bên trong đến cùng có cái gì? Cái này lệnh lớn liền không sợ chết sao? Diệp Hàn nhanh xuống dưới, không thể để cho nó mang theo ngươi đi. Các chuyên gia lập tức hét lên kinh ngạc. Khán giả càng lạ sốt ruột. Cái này lệnh lớn chuyện gì xảy ra? Súc sinh này muốn đem Diệp Hàn mang đi nơi nào bốn? Bốn. Diệp Hàn nhanh từ trên thân lệnh lớn xuống tới A10. Cái này lệnh lớn không muốn sống nữa sao? Đều như vậy còn muốn đem Diệp Hàn mang đi. Chơi A3. Diệp Hàn có thể tuyệt đối không nên có việc A4. Nhìn thấy diệp hàn bị nện lớn mang theo vượt mức quy định chạy tới, Tiểu Bạch lập tức mở miệng liều mạng cắn nện lớn một cái chân sau. Tiểu Bạch tứ chi bàn chân cũng duỗi dài móng tay, móng tay bắt vào đất đai bên trong. Bởi vì Tiểu Bạch cản trở, nện lớn tốc độ mắt trần có thể thấy chậm lại. Thế nhưng là nện lớn vẫn tại đi tới, Tiểu Bạch bị hướng về phía trước kéo lấy. Phía sau lưu lại bốn đạo xâm nhập đất đai bên trong chào ấn. Chào ấn bên trong càng là thấm đầy tiên huyết. Tiểu Bạch thậm chí cũng có mấy cái móng tay trực tiếp đứt gai ra. Tiểu Bạch khẽ miệng càng là chạy ra càng nhiều tiên huyết. Khó miệng vết thương bị xé nứt sâu hơn. Tiểu Bạch miệng cùng bàn chân, nhìn qua đều là máu thịt bé bé. Thế nhưng là, dù cho đã dạng này, Tiểu Bạch vẫn không có mảy may thư giãn. Nó không thể để cho Diệp Hàn bị lệnh lớn mang đi. Lệnh lớn cảm nhận được Tiểu Bạch mang đến lực cản, lại lần nữa quả quyết tự đoạn một cái chân, trực tiếp đem Tiểu Bạch miệng xuống cái chân kia cho bỏ. Diệp Hàn rốt cục lấy lại tinh thần, trong nháy mắt rút ra đao, theo lệnh lớn trên lưng nhảy xuống tới. Nhìn thấy Diệp Hàn theo lệnh lớn trên nhảy xuống tới, Tiểu Bạch tựa như là bị rút đi toàn thân khí lực, trực tiếp mềm vật tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng bên trong yếu ớt thở phì phò. Chập tới sau con mắt thứ nhất nhìn thấy được Tiểu Bạch bộ dáng, Diệp Hàn trong lòng đao xót. Nện lớn lập tức xoay người lại, nhấc chân hướng Diệp Hàn công kích qua. Diệp Hàn cấp tốc ôm lấy Tiểu Bạch, hướng về sau tránh đi. Diệp Hàn ôm Tiểu Bạch sử xuất toàn lực chạy. Nện lớn sau lưng Diệp Hàn ra sức truy kích, đây chính là Diệp Hàn sử xuất toàn lực ứng phó tốc độ. Nện lớn không cách nào đuổi kịp. Diệp Hàn cùng Nện lớn ở giữa cự ly càng ngày càng xa. Anh anh anh năm. Tiểu Bạch tốt đáng thương a bốn. Má ơi, ta không nhìn được nhất loại này trung thành sủng vật thú thương ba. Trong mắt đế ở ba. Về sau nhất định phải cho Tiểu Bạch ăn được nhiều ăn ngon. Mẹ, nước mắt điểm quán ta, khóc chết ba. Tiểu Bạch thật sự là rất thông nhân tính ba. Bất kể như thế nào, Tiểu Bạch nhất định phải thật tốt. Tiểu Bạch, ngươi có thể ngàn vạn không thể có sự tình á ba. Tiểu Bạch, ngươi có thể ngàn vạn phải thật tốt sống sót. Chờ ngươi chờ lấy Diệp Hàn trở về, ta mua cho ngươi ăn ngon ba. Trên lầu thêm ta một cái ba, còn có ta ba. Nhóm chúng ta dứt khoát thành lập một cái Tiểu Bạch hậu viện nhóm đi. Đúng đúng đúng, nhóm chúng ta tại nhóm bên trong góp vốn cho Tiểu Bạch mua đồ ba. Đúng đấy, Tiểu Bạch thế nhưng là đại công thần ba. Khán giả nhìn xem Tiểu Bạch thảm trạng, cũng đau lòng gầy gớm. Diệp Hàn tính toán cự ly không sai biệt lắm về sau, đem trong ngực tiểu bạch thỏa đáng đặt ở mọc đầy cỏ xanh mềm mại trên mặt đất. Diệp Hàn chịu mến muốt ve tiểu bạch đầu. "Tiểu Bạch, ngươi vất vả. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi báo thủ. Trên người ngươi những ngày tổn thương, ta nhất định gấp đội cho ngươi tìm trở về. Ngươi thanh thản ổn định chờ ta ở đây trở về." Diệp Hàn nói, tiểu bạch thấp giọng lẩm bẩm. Biết rõ Diệp Hàn còn muốn trở về tìm lễ lớn, tiểu bạch dãy dụa lấy muốn đứng lên. Nó muốn cùng Diệp Hàn cùng đi chiến đấu. Diệp Hàn cương ngạnh mà ôn nhu đem tiểu bạch đè xuống đất. "Ngoan ngoãn nghe lời." Nhìn xem Diệp Hàn bộ dáng, Tiểu Bạch lưu luyến không rời nằm trở về. Trấn An được Tiểu Bạch, Diệp Hàn cũng nghe chắp sau lưng nệ lớn mặc đến thanh âm. Diệp Hàn nghĩa vô phản cố chạy về phía nệ lớn. Chương 678, lo lắng. Chương 678, lo lắng quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Diệp Hàn một bên hướng nệ lớn chạy tới, một bên ở trong lòng tính toán. Giang Vi Vi, Triệu Khả cùng Mã Phi ba người bọn hắn, hẳn là qua không được bao lâu liền sẽ đến Tiểu Bạch chỗ địa phương đến tại Giang Vi Vi bọn hắn trước khi đến dẫn ra nệ lớn. Diệp Hàn nhanh chóng chạy hướng nệ lớn. Chạy đến nệ lớn trước mặt Diệp Hàn cũng không có dừng lại bước chân. Diệp Hàn vượt qua nện lớn, tiếp tục chạy về phía trước đi. Nện lớn rõ ràng là không ngờ rằng Diệp Hàn hành động. Nhìn thấy Diệp Hàn vượt qua tự mình nhanh chóng chạy đi, nện lớn vội vàng dừng lại tự mình bước chân. Bởi vì quán tính tác dụng, nện lớn mặc dù ngừng tự mình bước chân, nhưng vẫn là tiếp tục hướng phía trước trượt đi ra một đoạn không ngắn cự ly. Ngay sau đó nện lớn liền lập tức quay đầu đuổi theo Diệp Hàn chạy tới. Hiện trong Diệp Hàn tâm là đầy ngập lửa giận, không có hai cái đuổi nện lớn tốc độ chạy là giảm mạnh. Hiện tại Diệp Hàn cũng là ưu tiên muốn đem nện lớn dẫn ra, rời xa Tiểu Bạch bên kia thế là Diệp Hàn cũng không có sự xuất toàn lực chạy để phòng nhẹ lớn theo không kịp chính mình. Diệp Hàn ở trong lòng tính toán, cảm giác đã cách Tiểu Bạch kia đủ xa. thế là Diệp Hàn quả quyết ngừng bước chân, quay người mặt hướng giống như ở sau lưng mình nhẹ lớn ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Diệp Hàn liếm môi một cái, nắm chặt trường đao trong tay. một bên khác, Giang Vi Vi, Triệu Khả cùng Mã Phi ba người cũng đạt tới Tiểu Bạch sở tại địa. Tiểu Bạch một thân trắng như tuyết da lông, cũng bị tự mình tiên huyết nhuộm thành ám hồng sắc, lông tóc cũng một luồn một luồn dính vào nhau. xa xa, Giang Vi Vi trước tiên liền thấy nằm trên mặt đất Tiểu Bạch. Giang Vi Vi con ngươi co rụt lại, trái tim mạnh mẽ ngẩng. Tiểu Bạch, bún. Giang Vi Vi không bị tâm đau nhức hô to lên tiếng, ngay sau đó liền để cao tốc độ hướng Tiểu Bạch chạy tới. Theo Giang Vi Vi ánh mắt nhìn sang, Triệu Khả cùng Mã Phi cũng nhìn thấy một thân chật vật Tiểu Bạch, trong lòng hai người xiết chặt, cũng lập tức đi theo Giang Vi Vi chạy tới. Ba người đến Tiểu Bạch phía sau người, cũng nao nao ngồi sồn người xuống, xem xét lên Tiểu Bạch thương thế, nhìn xem xít sao vây quanh ở bên cạnh mình ba người, Tiểu Bạch thủy khuất lại không cam hừ hừ bắt đầu, ốm ao ốm ao. Giang Vi Vi đưa tay nhẹ vỗ về Tiểu Bạch đầu, an ủi Tiểu Bạch đồng thời, trong lòng đối với Diệp Hàn tỉnh cảnh càng thêm lo lắng. Trên đường ba người bọn họ còn gặp được nện lớn chân gãy. Lúc ấy, nghiên cứu và thảo luận trong phòng chuyên gia liền để Giang Vi Vi ba người thu thập lại. Nói nện lớn chân có thể trực tiếp coi như vũ khí. Giang Vi Vi thu Thô thoáng nhìn, đều có thể nhìn ra cái chân kia trang phục phản xạ ra kim loại đồng dạng con trạch. Bất quá khi đó càng khẩn cấp hơn là diệp hàn tình huống. Mang theo khổng lộ như vậy một cái chân, ba người tốc độ khẳng định sẽ giảm xuống không ít. Thế là Giang Vi Vi ba người chỉ là nhớ kỹ nện lớn chân vị trí, cũng không có đem xả gặp ở bên người. Trước đó nhìn thấy nện lớn chân, liền đã nhường ba người cảm nhận được nện lớn kinh khủng. Bây giờ thấy Tiểu Bạch thảm trạng, ba người cũng càng thêm là Diệp Hàn lo lắng, cũng không biết rõ Diệp Hàn hiện tại thế nào. Giang Vi Vi lo lắng mở miệng. Diệp Hàn bây giờ còn có không có gặp được nguy hiểm, hắn trạng thái hẳn là còn có thể. Bất quá xem hiện tại tình huống, Diệp Hàn đang chuẩn bị chính diện ứng chiến đại lớn. Nghe được Giang Vi Vi thanh âm, Tiết Mục Tổ công tác nhân viên lập tức mở miệng hướng Giang Vi Vi ba người hồi báo Diệp Hàn hiện nỗi lục. Nghe công tác nhân viên lời nói, Giang Vi Vi cũng không biết mình là nuối lòng một khẩu khí vẫn là càng căng thẳng hơn. Chương 679, thanh lý vết thương. Chương 679. Thanh lý vết thương quỷ cầu toàn đặt trước từ lúc trước. Giang Vi, Triệu Khả cùng Mã Phi ba người vừa rồi cùng Tiểu Bạch tụ hợp về sau, công tác nhân viên liền đem tin tức này cáo tri Diệp Hàn. Phiên phức các vị nói cho có chút bọn hắn, để bọn hắn liền đợi tại kia phụ cận, không cần đi theo nữa ta. Để bọn hắn ngàn vạn chú ý an toàn. Chờ ta bên này xong việc sau liền đi tìm bọn hắn tụ hợp. Không muốn thay ta lo lắng, ta nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Ta ơn các vị. Diệp Hàn nhường công tác nhân viên hỗ trợ chuyển cáo Giang VV ba người. Diệp Hàn tiếp xuống dự định làm một vụ lớn. Nếu là Giang VV ba người bọn họ tại tự mình phủ cận Diệp Hàn phạm pháp cam đoan nguy hiểm sẽ không lan đến gần bọn hắn. Công tác nhân viên đem Diệp Hàn lời nói chuyển cáo Giang Vi Vi ba người. Giang Vi Vi nghe xong, nhịn không được hướng Diệp Hàn phương hướng nhìn lại. Sau khi, Giang Vi Vi mới nhẫn tâm nghiêng đầu sang chỗ khác. Nàng cũng chỉ có thể đè nén trong lòng mình đối với Diệp Hàn nồng đậm lo lắng. Nhóm chúng ta trước tiên cần phải giúp Tiểu Bạch xử lý một cái thương thế. Giang Vi Vi cẩn thận nghiêm túc đụng vào Tiểu Bạch trên thân che kín máu đen địa phương. Tiểu Bạch mở to một đôi lướt sung mắt to mặc cho Giang Vi Vi loay hoay. Tiểu Bạch hiện tại đã biết rõ, Giang Vi Vi đây là tại chuẩn bị vì chính mình trị liệu. Triệu Khả cùng Mã Phi hai người cũng tới hỗ trợ. Tiểu Bạch chủ yếu chính là tổn thương tại phần miệng cùng tứ chi, khoe miệng đã xé rách, bốn cái vết thương ở chân cũng thật nghiêm trọng, lòng bàn chân toàn bộ phá. Ba người cẩn thận dò xét một phen, trong lòng là càng xem càng đau lòng. Nhóm chúng ta trước tiên cần phải thanh lý vết thương. Nhóm chúng ta đến tại phụ cận tìm tới nguồn nước. Giang Vi Vi mở miệng nói ra. Triệu Khả cùng Mã Phi lập tức đứng lên nhìn về phía chúng quanh. Cái này một mảnh ngược lại là có không ít suối nước nóng. Ba người lựa chọn gần nhất một chút suối nước nóng. Triệu Khả cùng Mã Phi cẩn thận nghiêm túc đem Tiểu Bạch ôm. Giang Vi Vi theo thật sát Tiểu Bạch bên người. Ba người mang theo tiểu bạch, chậm rãi hướng cái nhìn kia suối nước nóng rời qua đi. Suối nước nóng cạnh bên vừa vặn có một ít thuốc cầm máu thảo. Nghiên cứu và thảo luận trong phòng các chuyên gia vừa nhìn thấy, liền lập tức mở miệng nói ra. Các người hướng bên phải nhìn lại, thấy không? Chính là cái kia lá cây dài nhỏ dài nhỏ. Đúng, chính là cái này, loại dược thảo này vừa vặn có thể cầm máu. Các người tẩy một chút về sau, nghĩ biện pháp đập nát sau cho tiểu bạch đắp lên. Giang Vi Vi tại các chuyên gia chỉ đạo dưới, tháo xuống không ít dược thảo. Giang Vi Vi, Triệu Khả cùng Mã Phi ba người hợp lực, dùng trong suối nước nóng nước, trước đem tiểu bạch vết thương xung quanh vết bẩn rửa bỏ ra một chút thời gian về sau mới trên đại thể rửa đi tiểu bạch trên thân máu đen tiếp lấy triệu khả cùng mã phi cũng cởi một cái sát người quần áo cũng đem quần áo xé thành lớn nhỏ phù hợp bài giang vi vi thì tiếp tục rửa sạch tiểu bạch vết thương tiểu bạch trên vết thương dính không ít bụi đất bùi hạt giang vi vi làm tiểu cô nương, nàng động tác so triệu khả cùng mã phi hai cái đại lao ra hơn nhu hòa cẩn thận một chút thế là cho tiểu bạch thanh lý vết thương làm việc liền giao cho giang vi vi phụ trách triệu khả cùng mã phi thì phụ trách đem dược thảo rửa sạch sẽ cũng đập nát toàn bộ quá trình tiểu bạch cũng đặc biệt nu thuận không có chút nào dễ rửa. Giang Vi Vi tại giúp Tiểu Bạch thanh lý vết thương thời điểm, lại có thể rõ ràng cảm nhận được Tiểu Bạch căng cứng cơ bắp đều là đau. Tiểu Bạch lại yên lặng nhận thụ lấy vết thương đau đớn, nhu thuận làm lòng người đau. Giang Vi Vi ba người tại công tác nhân viên thuật lại bên trong, cũng biết rõ Tiểu Bạch thương thế lý do. Tiểu Bạch ngươi thật tốt. Nhìn thêm một chút, xong ngay đây. Chờ trở về nhóm chúng ta nhất định ban thưởng ngươi ăn thịt heo. Để ngươi ăn vào đủ loại kia. Giang Vi Vi một bên thanh tẩy lấy vết thương, một bên an ủi Tiểu Bạch. Chương 680, 33 hưng phấn. Chương 680, 33 hưng phấn quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước quan sát phát trực tiếp khán giả nhìn xem tiểu bạch nu thuận bộ dáng lại lần nữa ngao ngao kêu lên tiểu bạch cũng lần nữa thu hoạch được một nhóm lớn mẹ hờn phấn. anh anh anh năm tiểu bạch sao có thể ngoan như vậy tám trắng bảo bảo làm ta đau lòng chết đi được năm ngoa tạo trắng bảo bảo là cái quỷ gì ba bốn trắng bảo bảo chính là trắng bảo bảo nhà ta con trai ba cũng là ta đứa con yêu tiểu bạch thần ngoan. mama yêu ngươi ba mama tại cái này mama một chẳng lẽ tiểu bạch liền không có ba ba sao ba ba đến rồi bốn ba ba giây căn cước số bốn chịu phụ lợi hại hiện tại cái này một đợt, nhung tiểu bạch không chỉ có có được mẹ hầm phấn, liền ba ba hầm phấn cũng có. tại giang vi vi, triệu khả cùng mã phi ba người cố gắng dưới, tiểu bạch vết thương rốt cục băng bỏ kỹ, rửa sạch xong tiểu bạch vết thương về sau, ba người trước mắt suối nước nóng cũng bị nhiễm lên nhàn nhạt, nhạt màu máu. tiểu bạch ngươi nghỉ ngơi thật tốt, nhóm chúng ta cũng bồi tiếp ngươi. đúng, nhóm chúng ta cùng nhau chờ diệp hàn trở về. tiểu bạch ngươi bây giờ liền hảo hảo nghỉ ngơi hội, ba người lại lần nữa an ủi tiểu bạch, rửa hiệu cũng trầm trầm phát huy đi ra, lại thêm tiểu bạch vốn là chạy không ít máu, thế là tiểu bạch tại ba người chấn an bên trong, nhắm hai mắt lại. Tiểu Bạch thuận lợi tiến nhập giấc ngủ, miệng bên trong phát ra lục cục âm thanh. Chính nó cũng đang tiến hành bản thân kết lại. Giang Vi Vi cùng Triệu Khả, Mã Phi ba người vây quanh ngồi tại Tiểu Bạch bên người, ba người nhìn nhau không nói gì. Trong lòng bọn họ cũng đang vì Diệp Hàn lo âu. Chờ đợi, Vĩnh Viễn là làm cho người vô cùng cháy bỏng một sự kiện. Một bên khác, Diệp Hàn cùng nện lớn chiến đấu cũng tiến nhập hồi cuối. Vốn là chỉ còn lại sáu đầu chân nện lớn, lúc này liền một cái chân đều không thể còn giữ lại. Diệp Hàn cùng nện lớn trốn ở trên mặt đất một mảnh hỗn độn, ngoại trừ đá vụn cùng đoạn một bên ngoài, còn có nện lớn không thiếu chân bộ kiện. Có thể nhìn ra đều là diệp hàn theo chỗ khớp nối một tiết một tiết tháo xuống. Lúc này, nện lớn nằm tại diệp hàn trước mặt trên mặt đất, không có tất cả chân, chỉ còn lại đầu cùng to lớn bụng. Nện lớn trên bụng còn có không ít mắt trần có thể thấy vết đau. Theo miệng vết thương chảy ra huyết dịch, bày biện ra màu xanh sẫm nhăn sắc, lại 10 điểm đậm đặc. Xem xét liền có độc bộ dáng. Diệp hàn 10 điểm cảnh giác, cũng không có nhiễm phải mảy may đồng thời, lúc trước trong lúc đánh nhau, các chuyên gia vừa thấy được nện lớn huyết dịch, liền lập tức nhắc nhở diệp hàn. Nện lớn huyết dịch, có rất lớn khả năng là có độc. Nện lớn hiện tại đã không có bất luận cái gì tính công kích. Diệp Hàn tại toàn bộ đánh nhau quá trình bên trong, có thể nói là bật hết hỏa lực, làm được tốc chiến tốc thắng, đồng thời cơ hồ không có thụ thương. Diệp Hàn đưa tay, đem trên trán mồ hôi xóa đi. Diệp Hàn nhìn trước mắt chưa chết đi nhẹ lớn, đôi trong mắt để lộ ra thần sắc, phảng phất tại xem một cỗ thi thể. Diệp Hàn, ngươi trước tạm thời không muốn giết chết nhẹ lớn. Ngươi trước tiên có thể trở về một chuyến, tìm mấy cái vật chứa đến thu thập một chút nện lớn huyết dịch. Thí nghiệm một cái độc tính, không chừng có thể làm các ngươi mới sắc khí. Mặc dù không nhất định có thể dùng tới, nhưng là nhiều một ít sinh tồn ỷ vào, luôn luôn tốt. Nghe các chuyên gia đề nghị, Diệp Hàn tâm lý cũng đang tự hỏi, nếu là nện lớn huyết dịch có thể làm làm độc dược sử dụng lời nói, coi như mình không cần đến, cho Giang vi vi bọn hắn dùng để phòng thân cũng là tốt. Tốt, ta về sau thử một chút. Chương 681, mới dự định. Chương 681, mới dự định quy cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Tạm thời lưu cái này nện lớn một cái mạng, nhưng Diệp Hàn trong lòng không phải rất sung sướng. Diệp Hàn cảm thấy, dạng này cũng không thể xem như giúp Tiểu Bạch thật tốt báo thủ. Nghĩ đến trước đó nện lớn tựa hồ nghĩ dẫn dụ tự mình tiến về cái nào đó địa phương, Diệp Hàn đôi trong mắt phát ra lánh sắc. Diệp Hàn cảm thấy hiện tại tự mình trạng thái coi như có thể để cho an toàn, Diệp Hàn lại giống hệ thống thương thành bên trong đổi một chi dự thủy. Sử dụng về sau, Diệp Hàn tâm nghĩ, coi như lại xuất hiện một cái khác, 483, cái mệnh lớn, muốn giết chết nó hẳn là cũng không thành vấn đề. Diệp Hàn nhíu mày, mệnh lớn cứ như vậy độ, ta thế nào cảm giác Diệp thần thực lực lại lấy được tăng lên. Diệp Hàn thiên phú dị bẩm, hắn các hạng thân thể cơ năng không chừng còn có thể tiến hóa. Em, cần cầu mà biết trước phát sinh cái gì, ta liền xoay qua chỗ khác xem VV cùng Tiểu Bạch, làm sao vừa về đến mệnh lớn liền ngã rồi? Giống như trên năm nghĩ quan sát Diệp Thần là như thế nào lực chiến nghệ lớn muốn ta có sao chép màn hình muốn nhìn ve có thủ lao trên lầu làm sao như cái bàn thiến đòi tiền quá mức ga đúng đấy lại muốn tiền ta cũng có sao chép màn hình nhìn ta lập tức chia sẻ ra ngoài tại khán giả mưa đạn trong công kích công tác nhân viên cũng quan tâm đem Diệp Hàn chiến thắng đệ lớn tin tức cáo chi giang vi vi ba người bọn họ hô Giang Vi Vi buông lỏng phun ra một khẩu khí một mực dẫn theo tâm cũng rốt cục rơi xuống đất triệu khả cùng mã phi hai người thần sắc cũng rõ ràng buông lỏng xuống tới quá tốt rồi chơi đổi đệ lớn Diệp Hán cũng không có thủ thương. Diệp Hàn quả nhiên là lợi hại nhất, Triệu Khả cùng Mã Phi cảm thán nói. Giang Vi Vi nghe vậy cũng cười đi ra, hy vọng Diệp Hàn nhanh lên trở về, nhóm chúng ta cùng một chỗ trở về. Đúng vậy a, trở về sau Tiểu Bạch cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Tại Giang Vi Vi ba người bọn họ trong chờ mong, Diệp Hàn nhưng lại có mới dự định, trước đó nền lớn muốn đem Diệp Hàn mang đến địa phương, khẳng định có lấy cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Nếu như không nhìn tới xem, từ đầu đến cuối cũng là rơi xuống một cái thai hoàng ẩm, này sẽ nhường Diệp Hàn khó mà an tâm. Giang Vi Vi ba người bọn họ cùng Tiểu Bạch hiện tại cũng rất an toàn, đang chờ ngươi tiến về tụ hợp nghe công tác nhân viên thanh âm, Diệp Hàn mở miệng nói ra tự mình kế hoạch. Phiên phức các vị nhường Giang Vi Vi bọn hắn lại chờ chút, ta phải đi một cái địa phương nhìn xem tình huống. Nghe Diệp Hàn lời nói, công tác nhân viên hỏi trong lòng nghi vấn. Ngươi muốn đi cái gì địa phương? Các chuyên gia đang nghe Diệp Hàn lời nói về sau, thì lập tức đoán được Diệp Hàn ý nghĩ. Ta muốn đi trước đó nệ lớn dự định mang ta đi địa phương. Ta cảm thấy nơi đó sẽ có đường tình huống. Diệp Hàn trả lời, nghiệm chứng các chuyên gia đối với Diệp Hàn phỏng đoán. Diệp Hàn, ngươi ý nghĩ khả năng tồn tại nguy hiểm rất lớn tính chất, ta khuyên ngươi suy nghĩ lại một chút. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể đi nhìn xem, lệnh lớn dù sao đánh mất sức chiến đấu, Diệp Hàn đứng trước nguy hiểm có thể so với trước ít rất nhiều. Nếu như Diệp Hàn trạng thái tốt đẹp lời nói có thể đi nhìn xem, nếu là trạng thái không phải lời hữu ích vẫn là thôi đi. Nghe các chuyên gia cũng không thống nhất đề nghị, Diệp Hàn mở miệng. Đại gia yên tâm, ta nhất định cẩn thận là hơn. Ta hiện tại trạng thái rất tốt. Nghe được Diệp Hàn nói như vậy, các chuyên gia cũng thức thời ngậm miệng. Công tác nhân viên cuối cùng cũng chỉ có thể chuyển cáo Giang VV 3 người, Diệp Hàn tạm thời không đi tìm bọn hắn hội hợp. Thế là Giang VV 3 người bọn họ lại lần nữa thay Diệp Hàn lo lắng. Chương 682, âm u chi địa. Chương 682, âm u chi địa quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn luôn luôn có thể để cho ta vô cùng chịu phụ. Hy vọng Diệp Hàn sẽ không gặp phải mới nguy hiểm. Lâm Bắc tại phát trực tiếp giải thích thất mở miệng nói, trong lòng của hắn tức là Diệp Hàn an toàn lo âu, đồng thời cũng hiếu kỳ lấy Diệp Hàn muốn đi địa phương có đồ vật gì. Khán giả tâm tình cùng Lâm Bắc cơ bản giống nhau, hy vọng Diệp Hàn tuyệt đối không nên gặp lại nguy hiểm. Ta có bất hảo dự cảm, Diệp Hàn có thể sẽ gặp được mối nguy hiểm. Trên lầu nhắm lại miệng quả đèn tốt chặt. Nếu có thể gặp được mối tình huống, kia mới kích thích ta. Dù sao ta không cảm thấy Diệp Thần có thể lâm vào khứ cảnh. Chính là a, Diệp Thần vô địch thiên hạ tội ta. Không náo thổi có chút quá mức a. Các ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ ba? Ba. Hiếu kỳ cũng lo lắng mình buồn. Một. Cùng. Tại mọi người chú ý bên trong, Diệp Hàn hướng về trước đó nệ lớn dự định mang chính mình tới phương hướng xuất phát. Nhìn xem Diệp Hàn rời đi phương hướng, trên mặt đất nệ lớn sử xuất dư lực dây rựa đáng tiếc nó đã đã mất đi năng lực hành động. Lần này rãy rựa chú định vô dụng. Nhận thức đến điểm này, nệ lớn dứt khoát từ bỏ rãy rựa, phần miệng ngoao chi nhanh chóng chấn động. Nệ lớn phát ra liên tiếp yếu ớt song âm. Giống như là tại truyền lại một loại nào đó thông tin đáng tiếc Diệp Hàn không phải người bình thường. Tại lệnh lớn dễ rủ thời điểm, Diệp Hàn liền đã nghe được nó động tĩnh. Lệnh lớn phát ra sóng âm, càng là không thể trốn qua Diệp Hàn cảm giác. Cảm nhận được lệnh lớn động tĩnh, Diệp Hàn quay đầu, lạnh lạnh liếc qua lệnh lớn. Cảm nhận được Diệp Hàn trên thân tản mát ra sắc ý, lệnh lớn lập tức đình chỉ hết thảy hành vi. Thế là, Diệp Hàn quay người tiếp tục đi tới. Lệnh lớn phản ứng, càng là nghiệm chứng Diệp Hàn trong lòng phòng đoán. Cái kia địa phương nhất định có thứ gì. Hiện tại lệnh lớn đã phát ra tin tức, nhất định phải tăng tốc động tác mới được. Diệp Hàn một bên nghĩ như vậy, một bên tăng tốc hướng về phía trước chạy tới, nhanh chóng tiến lên đồng thời Diệp Hàn còn tận lực thả nhẹ đầu tĩnh quan sát phát trực tiếp tất cả mọi người cũng ngạc nhiên phát hiện, thế mà nghe không được Diệp Hàn tiếng hít thở cùng tiếng bước chân, mà cảnh sát trước mắt lại tại nhanh chóng biến hóa. Má ơi ba, là phát trực tiếp thiết bị hỏng sao? Làm sao đột nhiên không có gì thanh âm? Thiết bị không có hỏng a? Các ngươi đem âm lượng điều đến lớn nhất, vẫn là có âm thanh. Ngọa Tạo, thật, ta có thể nghe được tiếng gió. Tiêu Hàn không phải là tiếng gió, là Diệp Hàn di động cao tốc mà phát ra âm thanh đi. Diệp Thần có thể đi làm sát thủ đi. Thần mẹ nó sát thủ trên lầu sợ là muốn gây chết ta ha ha ha ha ha ha ha ha năm. diệp thân làm sát thủ ẹm đây cũng quá mẹ nó lãng phí đi tại khán giả sợ hãi thắng phục bên trong diệp hàn dần dần ham lại tốc độ hiện tại đã rất gần diệp hàn một bên chuyên tâm chú ý chung quanh động tĩnh một bên cẩn thận tiếp tục đi tới diệp hàn trong lòng đối với nơi này tình huống có một thứ đại khái phòng đoán trong lòng phòng đoán nhường diệp hàn càng thêm cảnh giác nơi này đại khái là trong sơn cốc cây cối dày đặc nhất địa phương có thể nói là không thấy ánh mặt trời hiện tại thời gian là buổi chiều có thể tính là ánh nắng thịnh nhất đoạn thời gian một trong Có thể cái này địa phương lại không cái gì ánh nắng có thể chiếu vào. Mười điểm âm u bởi vì, mặc dù trong sơn cốc địa nhiệt tài nguyên rất phong phú, nhưng là cái này địa phương lại đã mất đi ánh mặt trời chiếu, dẫn đến nhiệt độ đều muốn so cái khác địa phương thấp hơn một chút. Chương 683, Vây quanh. Chương 683, vây quanh quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Cái này địa phương quá âm u, nhìn ta hơi sợ. Ta luôn cảm thấy một giây sau liền muốn có độ vật gì đi ra. Đây cũng quá giống phim kinh dị bên trong tràng cảnh đi. Ta quyết định đi xem VV, một hồi lại đến, đại gia một hồi gặp. Ta cũng đi, thêm ta một cái. Khán giả cách màn hình cũng cảm nhận được nguy hiểm khí tức. Diệp Hàn hoạt động một cái ngón tay, sau đó nắm chặt trường đao trong tay. Nơi này quá an tĩnh, tiếng côn trùng kêu vang âm cũng nghe không được. Phảng phất một mảnh từ địa. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Cái này khiến Diệp Hàn toàn thân huyết dịch dần dần hưng phấn lên. Diệp Hàn hai mắt nhắm lại, dùng tâm cảm thụ được cảnh vật chung quanh. Mấy hơi thở về sau, Diệp Hàn đột nhiên vung đao hướng phía sau chém tới. Thanh âm xé do vang lên đồng thời vang lên là nhục thể vỡ tan thanh âm. Một kích thành công, Diệp Hàn trong nháy mắt hướng bên cạnh tránh ra đồng thời Diệp Hàn mở hai mắt ra. Trước đó Diệp Hàn đứng đấy trên mặt đất tung tóe lấy không ít màu đậm chất lỏng ánh mắt lui về phía sau, Diệp Hàn thấy được trên mặt đất biến thành hai nửa thi thể. Lai nệ lớn ấu thể ba. Nghiên cứu và thảo luận tất các chuyên gia lên tiếng kinh hô. Diệp Hàn trước mắt nệ nhìn cùng trước đó nệ lớn là một cái giống loài, chỉ là hình thể lại nhỏ hơn không ít. Nhìn cùng Diệp Hàn hình thể là không sai biệt lắm lớn nhỏ. Diệp Hàn, ngươi muốn xem chừng. Loại này nhỏ nệ lớn không biết rõ sẽ có bao nhiêu. Chắc chắn sẽ không chỉ có cái này một cái. Nghe các chuyên gia nhắc nhở, Diệp Hàn lộ ra quả là thế thân sắc. Cùng Diệp Hàn phỏng đoán đồng dạng. Quả nhiên lại nệ đoa. Diệp Hàn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu đập vào mắt đều là che khuất bầu trời nhánh cây cùng lá cây. "Hừ." Diệp Hàn cười lạnh. Khách quan tới nói, những này nhỏ nhện lớn ẩn tàng năng lực đúng là không tệ đổi lại là người bình thường, đoán chừng là không phát hiện được bọn chúng. Kia là người bình thường, cùng Diệp Hàn khác biệt. Dấu ở tán cây ở giữa nhện lớn, ở trong mắt Diệp Hàn lại nhìn một cái không sót gì. Ba cái, bảy con, 16 con uốn. Nhỏ nhện lớn số lượng còn tại không ngừng gia tăng. Bọn chúng hiện lên vây quanh chi thế, đem Diệp Hàn vây vào giữa. Lần đầu công kích liền bị Diệp Hàn phá giải. Cái này khiến bọn chúng tạm thời ngừng trong kế hoạch công kích. Bọn chúng trở nên cẩn thận. Quan sát phát trực tiếp đám người lại không nhìn thấy những này dần dần vọt tới nệ lớn. Tại lờ mờ hoàn cảnh bên trong, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy tầng tầng trùng điệp tán tây. Công tác nhân viên cùng các chuyên gia cũng không dám ra ngoài tiếng. Bọn hắn đã ý thức được tình huống không thích hợp, không dám tùy tiện quấy rầy Diệp Hàn. Có một cái nệ lớn ổ thể, đã nói lên còn có cái khác nệ lớn ổ thể. Có nhỏ nệ lớn, đã nói lên chí ít có hai cái hoặc là 2 cái trở lên trưởng thành nệ lớn. Diệp Hàn đi tới nệ lớn oa. Nhỏ nệ lớn trí tuệ từ đầu đến cuối phải kém một điểm. Nhìn thấy Diệp Hàn dừng ở tại chỗ, không có tính công kích động tác, bọn chúng liền bắt đầu hành động. Lần này có 5 con cỡ nhỏ nhện lớn đồng thời hành động. Bọn chúng theo trên tán cây rơi xuống đồng thời, dự định đem Diệp Hàn bao vây lại. Nhưng mà, bọn chúng lại không biết rõ, tự mình nhất cử nhất động, cũng ở trong mắt Diệp Hàn bảy ra không bỏ sót. Diệp Hàn tại bọn chúng vừa mới chuẩn bị hành động đồng thời, liền đã rời khỏi bọn chúng vòng vây đồng thời, Diệp Hàn chuẩn xác vung đao. Phốc phốc. Còn chưa rơi xuống đất, một cái cỡ nhỏ nhện lớn liền bị Diệp Hàn chém thành hai nửa. Diệp Hàn động tác không có dừng lại. Hắn cầm trong tay trường đao dùng sức hất ra vần lại một cái cỡ nhỏ nhẹ lớn trực tiếp bị Diệp Hàn đính tại trên cánh cây. Chương 684. Nhiều lắm. Chương 684, nhiều lắm quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Trong nháy mắt, Diệp Hàn liền giết chết hai cái cỡ nhỏ nhẹ lớn. Thành công này trấn nhiếp rồi cái khác cỡ nhỏ nhẹ lớn. Cái khác cỡ nhỏ nhẹ lớn trong lúc nhất thời cũng dừng ở tại chỗ, không còn dám có hành động. Bọn chúng cảnh giác bò nằm trên mặt đất, trong mắt không ngừng chuyển động, bên miệng Ngao chi cũng một mực không ngừng co roi đem so với trước nhẹ lớn, những này cỡ nhỏ nhẹ lớn sức chiến đấu đối với Diệp Hàn tới nói, cũng quá không thể nhịn. Diệp Hàn tâm nghĩ, đoán chừng là bởi vì vừa ra đời không bao lâu, Dù sao, nện lớn di chuyển đến sơn cốc này thời gian hẳn là cũng sẽ không quá dài. duy nhất nhường Diệp Hàn cảm thấy phiền phức chính là số lượng vấn đề. Diệp Hàn liếm liếm răng hàm, đi thẳng tới viên kia đinh lấy cỡ nhỏ nện lớn thi thể trước cây, đưa tay dùng sức rút ra tự mình trường đao. nhìn xem bị lưỡi đao mang ra màu xanh sống nện máu. Diệp Hàn phát hiện một cái khác phiền phức địa phương, cỡ nhỏ nện lớn quá nhiều, giết thời điểm đến cẩn thận tránh né không nên bị vết dịch tung tóe đến trên thân. Sách. Diệp Hàn nhìn xem trung quanh còn tại tiếp tục tuôn đi qua cỡ nhỏ nện lớn, cảm thấy nhức đầu. cái này nện lớn sinh sôi năng lực mạnh như vậy sao? Diệp Hàn xem chừng, niệm lớn ấu thể nhiều lắm. Mặc dù sức chiến đấu yếu nhược một chút, nhưng là ấu thể niệm lớn huyết dịch cũng hẳn là có độc. Chơi ạ. Đây là tụ tập bao nhiêu ấu thể niệm lớn? Niệm lớn sinh sôi năng lực nhất định rất lợi hại. Chen trúc mà đến cỡ nhỏ niệm lớn càng ngày càng nhiều, dầm dạp tán cây đều đã ẩn tàng không ở bọn chúng thân ảnh. Các chuyên gia nhìn xem những này đến không hết niệm lớn ấu thể, cũng nhao nhao mở miệng. Khán giả cũng rốt cục thấy được tụ tập tới cỡ nhỏ niệm lớn. Má ơi, đây là muốn bức tử dậy đặc sợ hai trứng, quá mẹ nó buồn nôn. Số lượng nhiều liền không nói, còn thế mà cũng mẹ nó là niệm nên hẳn là theo trên thế giới biến mất tốt ta năm mà ơi ta không được nhìn không được chịu phục diệp thần bị nhiều như vậy nện vây quanh còn như thế trấn định không được ta diệp hàn cũng vô pháp để cho ta tiếp tục xem nện ta đi trước tìm vi vi đi chờ mong diệp hàn muốn làm sao giết ra khỏi trùng mấy 4. trên nha diệp hàn muốn giết chết bọn hắn ba trên lầu huynh đệ ngước bức. nhìn thấy nhiều như vậy nện thế mà còn như thế hư phấn. xem vợ khán giả phản ứng cũng là rất đặc sắc lâm bác nhìn xem những này liếc nha liếc nhít nện cảm giác mình đời này cũng không muốn gặp lại nện làm chuyên ngành giải thích hắn còn không thể không tiếp tục xem lâm bác cảm thấy mình thật sự là quá khó khăn hết lần này tới lần khác lúc này mục nhan còn phát tới ân cần thăm hỏi tin nhắn thế nào diệp Hàn đem nện lớn làm xong sao mục nhan có thể nói là 10 điểm sợ hãi nện cái này giống loài theo nhìn thấy nện lớn ngay từ đầu mục nhan liền quả quyết đi xem âu dương cùng đào tử ăn thức ăn cho chó qua sau một thời gian ngắn mới tối đâm đâm gửi nhắn tin hỏi lâm bác hiện tại tình huống quá xấu rồi lâm bác ở trong lòng chửi bậy lấy mục nhan trên tay lại bắt đầu cho mục nhan hồi phục tin tức Diệp Hàn đã đánh chết mẹ lớn, hiện tại đang chạy về Vi Vi bọn hắn bên kia điểm kích gửi đi về sau. Lâm Bác thông dong cong lên khoanh miệng. Mọi người cùng nhau nhìn xem điện, tốt bao nhiêu a? Một phút sau, Lâm Bác cảm nhận được tự mình điện thoại đang điên cuồng chấn động. Lâm Bác cười hơn vui vẻ, thuận tiện đem điện thoại điều thành yên lặng. Chương 685, Mục nhan vẫn nộ. Chương 685, Mục nhan vẫn nộ vì cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Lâm Bác 10. Mục nhan nhìn xem bị tự mình ngã sấp xuống trên mặt đất phát trực tiếp thiết bị, trong lòng đối với Lâm Bác lửa giận cháy rực rực. Lâm Bác sáu. Ngươi như thế hôn đạn sáu, ngươi thế mà gạ ta sáu ngươi Song Lâm 39, thú này không báo ta liền không gọi 1 nhan 8. Nhìn xem tự mình phát ra ngoài tin tức một mực không có đạt được Lâm Bắc hồi phục, một nhan phần giống đều đỏ ngươi thế mà còn không hồi phục tin tức ta 3. Lâm Bắc ngươi nhất định phải chết 4, ngươi chờ đó cho ta 12. Không để ý đến một nhan lựa giận, Lâm Bắc cảm thấy hiện tại tự mình đơn giản thần thanh khí sảng. Liên phát trực tiếp trên màn hình cỡ nhỏ nền lớn cũng biến không có ác tâm như vậy người. Một bên khác, Diệp Hàn nhìn chằm chằm vào trước mắt cỡ nhỏ nền lớn chờ các loại, lại phát hiện những xúc sinh này vẫn là không có bất luận cái gì động tác mới. Các ngươi không đến, ta có thể đi qua. Diệp Hàn cầm trong tay trường đao thẳng đứng ném không chung đồng thời, không ít cỡ nhỏ nhện lớn con mắt, đều đi theo lấy không chung trường đao di động tới ánh mắt của mình. Trường đao xoay tròn lấy bay về phía trên không, tại chỗ cao nhất xoay một vòng về sau, lại xoay tròn lấy hướng mặt đất rơi đi. Diệp Hàn nhìn xem trường đao xoay tròn lấy trở xuống tự mình trước mặt, liền lập tức một cái xinh đẹp xoay người, nhấc chân, bàn chân chuẩn sắc không sai nâng lên trường đao trên chuôi đao. Trường đao lập tức liền cải biến quy tích, phi tốc hướng phía một cái rủ xuống tại tán cây phía dưới cỡ nhỏ nện lớn đã đâm đi. Kinh biến chỉ ở trong mắt, trường đao trực tiếp đâm xuyên qua cái tia cỡ nhỏ nện lớn về sau cũng không có dừng lại, còn tiếp lấy bay về phía trước. Thằng đến lại đâm vào một cái khác cỡ nhỏ nhện lớn trên thân, lấy mới ngừng lại được. Trên thân cắm diệp Hàn Trường đao cỡ nhỏ nhện lớn, trực tiếp theo trên tán cây rơi xuống, nện vào lại một cái cỡ nhỏ nhện lớn trên thân. Tuyệt hơn là, từ bên trên rơi xuống cỡ nhỏ nhện lớn chân, vừa vặn cắm xuyên nó dưới thân cỡ nhỏ nhện lớn trong thân thể. Chờ là đột ghi 115. Quá đẹp. Liên hỏi còn có ai? Nhìn thấy một màn này, Lâm bác kích động hô to lên tiếng. Diệp Hàn hiện tại thể năng, sớm đã vượt ra khỏi như thường nhân loại cực hạn. Diệp Hàn nhất định phải bình an trở về. Hắn đen có thể đối với hiện nay thế giới loài người làm ra lớn nhất cống hiến. Nghiên cứu và thảo luận trong phòng gen người học chuyên gia chính mục không chuyển con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Hàn, hắn trong mắt để lộ ra cường nhiệt thần sắc. Ngao ngao ngao năm. Diệp thân quáng lưu bước bốn. Cái này thật không phải là hiệu, càng không phải là động tác phim 6. Leo lên sợ hãi ta bị mẹ ta ghét bỏ đuổi ra ra môn. Cùng một cái thế giới, cùng một cái mẹ. Cuối cùng theo nhìn xem Diệp Hàn phát trực tiếp, ta đầu gối cũng trưởng lão kén. Trên lầu 1. Hiện tại ta là cha cũng lý giải ta vì cái gì quỷ xem phát trực tiếp, ta là cha hiện tại liền quỳ gối ta cạnh bên. Diệp Hàn một cái xinh đẹp tam sát, lại lần nữa nhường khán giả tin phục không thôi. Tam sát thuận lợi tới tay đồng thời, Diệp Hàn phi tốc chạy đến trường đao rơi xuống đất chỗ, không chút do dự đem trường đao từ cỡ nhỏ nệ lớn trong thân thể rút ra. Cho đến bây giờ, Diệp Hàn liền đã giết chết 6 cái cỡ nhỏ nệ lớn đột nhiên liền chết đi không ít đồng bào. Cái này rốt cục kích phát những này cỡ nhỏ nệ lớn thu tính đồng loại thi thể cùng mùi máu tươi, để bọn chúng vẫn nộ thành công che giấu bọn chúng lý trí một. Chương 686 vừa lên, chương 686 vừa lên quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Cùng một thời gian, tất cả cỡ nhỏ nệ lớn cũng bắt đầu cơ phần miệng ngao chi hướng về Diệp Hàn Chen chúc mà tới. Tất tiếng xô xoa tốt, tất tiếng xô xoa tốt, tất tiếng xô xoa tốt. Một đoàn cỡ nhỏ nệ lớn đồng loạt hành động, phát ra làm cho người lông tơ dựng ngược thanh âm. Mẹ, Nam, chỉ là nghe thanh âm này ta liền khó chịu không được đi bốn. Ta mẹ nó cũng lên một tiếng nổi ra gà, 913, có được hay không ba? Cho nên trên lầu là bị dọa gọi mẹ sao? Ngoại tào, ta mới phát hiện trên lầu phát là mẹ. Ba, ta còn tưởng rằng phát ma ơi. Tha thứ ta nói thẳng, cái này không đều là giống nhau sao? Ta chậm chậm đánh ra một cái, trên lầu đều là nhân tài. Nhìn xem mưa đạn ta cười ra tiếng, ta bạn gái tại cạnh bên đối với ta quăng tới hoảng sợ ánh mắt. Trên lầu huynh đệ bạn gái cho là ngươi hướng về phía nhạt cười. Đại huynh đệ ngươi tỉnh, người ta chỉ là đơn thuần nghĩ tú cái bạn gái, ngươi bị lừa rồi. Đừng để ý đến hắn. Mẹ, lại có người đi ra tú bạn gái. Tại mưa đạn sung sướng bầu không khí bên trong, Diệp Hàn Cơ trường đau trong tay, bật hết hỏa lực. Diệp Hàn hướng toàn thế giới khán giả lần nữa biểu hiện ra tự mình vượt qua thường nhân thể năng. Tại không ít người trong lòng, cũng nhận định Diệp Hàn người mang siêu năng lực. Chỉ bất quá, cho dù Diệp Hàn lợi hại hơn nữa, Muốn tại giết chết nhiều như vậy cỡ nhỏ nhẹ lớn đồng thời, còn muốn tránh né mở tất cả đệ lớn huyết dịch, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nhìn trước mắt điên cuồng chịu chết cỡ nhỏ nhẹ lớn, Diệp Hàn nhíu nh mày, như thế giết cũng quá mệt mỏi. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, một bên chém giết cỡ nhỏ nhẹ lớn, một bên xông ra một cái đột phá khẩu. Một cái tung người, Diệp Hàn nhảy tới một khóa khá là cây thấp trên nhanh cây. Ngay sau đó, Diệp Hàn bắt đầu liên kỹ đồng dạng chạy khốc. Trong chớp mắt, Diệp Hàn liền theo trên ngọn cây này, nhảy tới một cái khác cái cây bên trên. Mấy cái xinh đẹp xoay người, Diệp Hàn liền thành công từ cỡ nhỏ nhẹ lớn trong vòng vây thoát ly ra. Bước chân không ngừng nghỉ, Diệp Hàn hướng về trước đó cỡ nhỏ nhẹ lớn lúc đến phương hướng chạy tới. Vô số cỡ nhỏ nhẹ lớn lập tức giống như sau lưng Diệp Hàn chạy nhanh. Diệp Hàn tốc độ, thế nhưng là liên thành năm nhẹ lớn cũng theo không kịp. Thi càng đừng bảo là những này vẫn là ấu thể nhẹ lớn, bọn chúng càng là không có khả năng đuổi kịp Diệp Hàn. Diệp Hàn trượt lấy phía sau cỡ nhỏ nhẹ lớn, tựa như là lưu cho con đồng dạng dễ dàng ấu thể nhẹ lớn, cũng không muốn thành thể nhẹ lớn như thế giỏi về ẩn tàng tung tích. Diệp Hàn một bên chạy nhanh, một bên phán đoán người cỡ nhỏ nhẹ lớn lúc đến phương hướng. Càng là hướng phía trước, Diệp Hàn thì càng có thể rõ ràng nghe được trong không khí tràn ngập đặc thú mùi kia là một cô hư thối mùi hôi thối. Diệp Hàn nhíu mũi, mùi vị kia còn không phải đồng dạng thối. Bất quá, cái này ít nhất nói rõ Diệp Hàn phương hướng đi tới không có vấn đề. Tiếp tục hướng phía trước, Diệp Hàn thậm chí đều có thể nhìn thấy một chút tơ nhện. Ban đầu nhìn thấy tơ nhện vẫn còn tương đối thưa thớt. Dần dần, trước mắt tơ nhện biến dày đặc bắt đầu. Diệp Hàn cẩn thận không có chạm đến mảy may tơ nhện. Lại hướng phía trước, còn chứng kiến lớn lớn nhỏ nhỏ mạng nhện. Không ít mạng nhện trung tâm cũng đều có tơ nhện gến. Những mạng gến, nhỏ chỉ có tiểu bạch lớn như vậy, lớn lại lớn đến so Diệp Hàn còn nuốt một vòng to. Những này kén tơ nhện cũng quấn quanh đặc biệt dày đặc. Diệp Hàn đối với kén bên trong đồ vật cũng không có chút nào lòng hiếu kỳ. Ngắm lại cũng biết rõ, khẳng định là diện mục trước không phải con người. Chương 687 Thu hoạch máy bay. Chương 687 Thu hoạch máy bay quỷ cầu toàn đặt trước từ trước. Lọt vào trong tầm mắt đều là càng ngày càng dày đặc mạng nhện, Diệp Hàn không thể không chậm xuống tốc độ đi tới. Không bao lâu, Diệp Hàn liền nghe đến phía sau truyền đến cỡ nhỏ nhện lớn đuổi theo thanh âm. Diệp Hàn có thể cảm thụ đi ra, tự mình càng là tiến lên, đi theo phía sau kia một đám tiểu xúc sinh thì càng táo bạo. A, cười lạnh một tiếng về sau, Diệp Hàn bỗng nhiên tăng tốc, tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Diệp Hàn ở trong lòng tính toán, chỉ là tiến lên còn chưa đủ, trung quanh mạng nện nhiều lắm cũng không tốt. Nghĩ như vậy, Diệp Hàn rứt khoát một bên chạy, một bên vung ra trường đao giống trước mắt mạng nện chém tới. Phụp. Tơ nện quả nhiên cùng Diệp Hàn trong tưởng tượng đồng dạng, tính bền dẻo không kém. Diệp Hàn sử xuất lực khí không coi là nhỏ, lại chỉ có thể một lần chặt đứt ba cái tơ nện. Ba cái tơ nện đoạn mất về sau, đối với toàn bộ mạng nện nhưng không có quá lớn ảnh hưởng. Mạng nện bên trong, cũng chỉ có tơ nện đứt gãy vết nứt nhỏ xuất hiện độ sụt bộ dáng. Cái khác địa phương vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Cũng may tơ đện mặt ngoài không có dịch nhẫn, Tơ Nện nhìn cũng không có ăn mòn năng lực. Diệp Hàn trong tay chặt xong Tơ Nện sau trường đao, cũng không nhận được bất luận cái gì tổn hại. Hoạt động một cái cầm đao cánh tay cùng xương bả vai về sau, Diệp Hàn liếm liếm răng hàm, dứt khoát dùng sức tiếp tục thanh lý lên mạng Nện. Thiên hạ công phu, duy khoái bất phá. Diệp Hàn đao nhanh không chỉ có nhanh đến lấy người bình thường mắt thường khó mà thấy rõ tình trạng. Vung đao lực khí càng là thường nhân khó mà địch nổi. Diệp Hàn một bên dọn dẹp trên đường mạng Nện, một bên tiếp tục đi tới. Tốc độ vẫn như cũng là rất nhanh. Phía sau cỡ nhỏ Nện lớn tuy mèo chui không bỏ nhưng cũng vẫn là không cách nào đuổi kịp Diệp Hàn Kim Ba, ngày xưa cầu sinh giới Đại Lao Thế mà hóa thân vô tình thu hoạch máy bay 3 Ha ha ha ha ha ha ha ha, trên lầu sợ là muốn cười chết ta ha ha ha ha ha ha ha ba. Ta phát hiện một sự kiện, mưa đạn Lao Thiết nhóm họa phong thật sự là càng ngày càng quý dị. Ngươi đừng nói, hiện tại ta nhìn Diệp Thần, cảm giác Diệp Thần chính là vô tình thu hoạch máy bay. Lúc này đợi chẳng lẽ không phải hẳn là dùng sức thét lên khen Diệp Hàn như bước sa ba? Ba, các ngươi lần này dân mạng là chuyện gì xảy ra bún? Ba, lần này dân mạng đơn giản quá ưu tú. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha nam. Diệp thần vô địch thiên hạ 4. Mau nhìn, trên lầu rốt cuộc xuất hiện một vị như thường đại huynh đệ 4. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha 4. Các ngươi sợ là vô tình ha ha máy móc đi. Phong phất trực tiếp khán giả phảng phất đối với Diệp Hàn vượt qua thường nhân năng lực tập mãi thành thói quen. Thẩm Mỹ mệt mỏi khán giả cũng bắt đầu tự tiêu khiển tự giải trí. Diệp Hàn một đường dọn dẹp mạng nhện, nơi hắn đi qua cũng không có để lại mạng lớn mạng nhện. Vỡ vụn tơ nhện còn bị Diệp Hàn cho lay mở đó lấy, Diệp Hàn liền ngừng một chân. 287 rốt cuộc tìm được ngươi. Diệp Hàn trước mắt xuất hiện một cái to lớn nhất mạng nện, phản phất một tòa đồng hào bằng bạc phòng đồng dạng to lớn, mạng nện trung tâm càng là nằm một cái vô cùng to lớn để lớn, toàn bộ mạng nện là mở miệng hướng lên, nằm ngang ở trên mặt đất đoán chừng là vì rễ dưới, cái này to lớn mạng nện phía dưới cây tối cũng bị dã man làm gãy, mạng nện trung tâm cái kia nhện lớn, thậm chí so trước đó trưởng thành nện lớn còn muốn lớn gấp đôi. Chỉ bất quá, trước mắt cái này một cái nện lớn dáng vóc tỉ lệ khá là quỷ dị, phần bụng đại xuất kỳ, bắt đầu so sánh, nó tám con chân, liền có vẻ khá là bất lực. Chương 688, quái dị Chương 688, quái dị quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Càng thêm quái dị là, Diệp Hàn trước mắt cái này nện lớn vẫn luôn không có bất luận cái gì động tĩnh. Nó cứ như vậy an tĩnh nằm ở to lớn mạng nhện trung tâm, không lúc nhích. Hình thể to lớn nện lớn nằm tại mạng nhện trung tâm, đem chính nó dưới thân mạng nhện cũng rơi đến trên mặt đất. Cái này nện lớn chân càng là khác thường, chân giống phổ thông nện như vậy hiện đầy lông tơ. Những này lông tơ nhìn cũng không cứng rắn. So sánh lên cái khác nện lớn sẽ phản xạ ra kim loại quang mang chân, cùng công kích đáng sợ năng lực. Trước mắt cái này niệm lớn mặc dù hình thể là lớn nhất, nhưng nhìn sát thực tính công kích yếu nhất chỉ, trước mắt thoạt nhìn là dạng này, cái này nện lớn hẳn là con mái nện không sai. Hình thể mặc dù càng thêm to lớn, sơ bộ quan sát xuống tới, nó tính công kích hẳn là sẽ không rất mạnh. cái này giống cái nện lớn chủ yếu tác dụng hẳn là sản xuất, cho nên những chức năng khác cũng thoái hóa. ta cũng cảm thấy như vậy, nói ví dụ như năng lực hành động cùng năng lực công kích, nhìn cũng yếu nhược, rất có thể liền săn mùi năng lực cũng đánh mất. trước đó cái kia nện lớn hẳn là giống được nện lớn, vậy liền có thể giải thích trước đó hiện tượng, hắn là muốn đem Diệp Hàn làm đồ ăn đưa đến nơi này, vẫn như cũ cẩn thận là hơn. các chuyên gia thanh âm tại Diệp Hàn vang lên bên hay. Các chuyên gia nói tới nội dung, cơ bản cùng Diệp Hàn trong lòng phòng đoán nhất trí. Ma ơi bốn, thế mà còn có càng lớn nện lớn bốn. Cái này mẹ nó đều có thể coi như về sau phim khoa học viễn tưởng tài liệu đi. Đồng thời còn không cần hậu kỳ đặc hiệu, có thể tiết kiệm không ít tiền. Hiện tại ta tùy tiện đoạn cái màn hình, sinh bức tranh cũng rất biết đánh nhau. Bất quá cái này nện sống chết ta, làm sao cũng bất động cái động. Đồng cảm, ta cũng cảm thấy giống như là chết đồng dạng. Chết tốt nhất, cái đồ chơi này quá mẹ nó khiêu người. Cũng đừng nha, ta còn muốn nhìn xem Diệp Hàn đại chiến sử thượng lớn nhất nện. Server. Trên lầu là cái gì biến thái? Nếu không phải Diệp Hàn có thể xem cảm nhận được trước mắt cái này, nện lớn hô hấp mang theo bắt đầu thân thể rung động, Diệp Hàn cũng sẽ cùng người xem đồng dạng hoài nghi cái này, nện lớn có thể hay không đã chết. Nện lớn cùng mạng nện quá lớn, cơ hồ cũng chiếm hết Diệp Hàn ánh mắt. Diệp Hàn hiện tại góc độ, cũng không nhìn thấy nện lớn chính diện. Trong mắt tất cả đều là nện lớn to lớn phần bụng. Nhìn xem nện lớn lớn đến khoa trương phần bụng, Diệp Hàn nhíu nhíu mày. Không biết rõ cái này trong bụng, còn dự dục bao nhiêu nện lớn. Lúc này, phía sau cơ nhỏ nện lớn đuổi theo thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Diệp Hàn bẻ bẻ cổ, nhìn trước mắt nện khổng lồ mà từng đao từng đao bổ tới. mấy giây sau, Diệp Hằng trước mắt mạng nhện liền bị cưỡng chế đánh ra tới một cái khe. Diệp Hằng theo khe bên trong nhảy lên mà lên, theo giống cái nện lớn một cái chân, trực tiếp bỏ tới nện lớn trên phần bụng Phương Ánh mắt đống nhiên cất cao. nhìn thấy phía sau đám kia cỡ nhỏ nện lớn thân ảnh đồng thời, Diệp Hằng cũng rốt cục thấy được dưới chân nện lớn chính diện. phần bụng đại xuất kỳ con mái nện, nó đầu thế mà so nện được còn muốn nhỏ một vòng. toàn bộ thân thể tỷ lệ thật là quái dị rất áp. bất quá con mái nện phần miệng liền tương đối lớn, toàn bộ đầu bên trong, miệng lớn nhỏ có thể chiếm được một nửa trở lên. Diệp Hằng tiếp lấy nhìn sang phát hiện con mái nện phần miệng cạnh bên ngao chi, cũng có thể nói là ngoại trừ hình thể cùng phần bụng lớn nhỏ bên ngoài, một cái khác được tiến hóa địa phương. Chương 689. Vây khốn. Chương 689, vây khốn quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Trước mắt cái này con mái nện phần miệng ngao chi, so với giống được nện lớn ngao chi tới nói, nhìn càng lớn, sắc bén hơn. Có thể tính là cái này nện lớn trên thân nhất có lực công kích địa phương. Diệp Hàn tâm nghĩ, đoán chừng cũng là vì thuận tiện ăn nan đối với Diệp Hàn dưới chân cái này con mái nện tới nói, khẳng định cũng là mười điểm trọng yếu. Cũng chỉ có chất dinh dưỡng đầy đủ, khả năng càng mau vào hơn đi sinh sôi. Như thế phân tích đến, cũng không kỳ quái. Diệp Hàn leo đến con mái nện trên bụng quá trình có thể nói là mười điểm thuận lợi. Dưới chân con mái nện thậm chí cũng dễ dàng không nổi, cũng chỉ có thể theo nó không ngừng run rẩy trong mắt, cùng điên cuồng vũ động ngao chi trên có thể nhìn ra, cái này con mái gốc nội tâm cũng không bình tĩnh. Diệp Hàn cũng coi là phát hiện, cái này con mái nện liền giống nện được như thế phát ra sóng âm năng lực cũng không có. Cái này cơ bản có thể nói nó chính là một cái đáng thương sản xuất công cụ. Diệp Hàn còn phát hiện, làm tự mình leo đến con mái nện trên thân về sau, đám kia cỡ nhỏ nện lớn đột nhiên liền tiến nhập một chủng loại giống như phát cuồng trạng thái. Bảo hộ con mái nện có thể tính là những này hấu thể nện lớn nhiệm vụ chủ yếu một trong đương nhiên một cái khác nhiệm vụ chủ yếu chính là bắt giữ con nhồi trợ giúp con mái nện ăn con mái nện tồn tại đối với bọn chúng một cái nện lớn đoàn thể phồn vinh hương thịnh tới nói xem như cực kỳ trọng yếu sinh sôi vĩnh viễn là đại bộ phận sinh vật thiên tính nhìn xem dưới chân lần nữa chen trúc mà đến cỡ nhỏ nện lớn diệp hàn vô tình cười lạnh Phúc, một tiếng diệp hàn một đao liền đâm tiến vào dưới chân con mái nện trong bụng con mái nện cảm nhận được đau lớn toàn bộ thân thể không chế không nổi lay động diệp hàn đứng tại con mái nện trên thân vẫn như cũ vững như thái sơn một đao đâm vào trong thân thể. Con mái nện nhưng không có chảy ra máu. Con mái nện trong bụng cấu tạo, khẳng định cùng cái khác nện lớn không đồng dạng. Khả năng phần bụng huyết dịch tương đối ít, đại khái đều là một chút phôi thai a. Diệp Hàn như thế phỏng đoán. Dù sao không có đổ máu, đối với Diệp Hàn tới nói vẫn là dễ dàng hơn. Nện lớn số lượng quá nhiều, dẫn đến bọn hắn độc tính huyết dịch, đối với Diệp Hàn tới nói mới là phiền toái nhất địa phương. Nhìn thấy con mái nện tụ thương, chen trúc mà đến đã đạt tới con mái nện dưới thân áo thể nện lớn lập tức đình chỉ bộ pháp đằng sau chưa cảm thấy cỡ nhỏ nện lớn mặc dù tiếp tục đi tới. Nhưng là, khi chúng nó đến con mái nện dưới thân về sau, cũng đi theo đứng tại Diệp Hàn phía dưới. Cỡ nhỏ nhện lớn không ngừng tụ lỏng bắt đầu, cuối cùng toàn bộ cũng dừng ở con mái nện dưới thân, đem Diệp Hàn cùng con mái nện xít sao vây khốn bắt đầu. Diệp Hàn gõ lây cắm vào con mái nện trong thân thể trường đau chù đau, nhìn xuống dưới thân nhỏ nhện lớn. Thật sự là phiền phức địch không động ta không động. Diệp Hàn cùng cỡ nhỏ nhện lớn nhóm lâm vào vi diệu trạng thái ràng co. Diệp Hàn đứng tại con mái nện trên thân, nhờ cỡ nhỏ nhện lớn nhóm cảm nhận được nồng hậu dại đặc uy đặc biệt lạ, nhìn thấy Diệp Hàn dễ như trở bàn tay liền có thể làm bị thương con mái nện chúa, càng làm cho những này cỡ nhỏ nhện lớn không dám hành động thiếu suy nghĩ đối với Diệp Hàn tới nói hiện tại tình trạng này cũng là khá là phiền phái. Con mái nện không giết, đối với Diệp Hàn tới nói phảng phất càng có lợi hơn một chút. Con mái nện như thế mặc người chém giết, đối với cỡ nhỏ nện lớn tới nói, thế nhưng là nồng hậu dày đặc nguy hiểm. Thế nhưng là Diệp Hàn hiện tại mặc dù là càng có lợi hơn, nhưng Diệp Hàn cũng có chút đau răng đây quả thực cũng không tốt lắm hạ thủ. Cái này con mái gốc yếu thành dạng này, thật sự là vượt quá Diệp Hàn sức tưởng tượng. Thật sự là một điểm dư thừa lợi dụng không gian cũng không lưu lại cho Diệp Hàn. Nhìn xem dưới mắt tình trạng, Diệp Hàn nhanh chóng chuyển động đại não, tự hỏi bước kế tiếp làm như thế nào hành động. Chương sáu Mộ bụng. Chương 690, Mộ bụng quy cầu toàn đặt trước từ là trước. Hiện tại Diệp Hàn cùng cỡ nhỏ nhẹ lớn ở giữa, tiến nhập vị dị trạng thái thăng bằng. Diệp Hàn tâm lý cũng không sợ cỡ nhỏ nhẹ lớn công kích. Nếu là cỡ nhỏ nhẹ lớn chủ động công kích, Diệp Hàn cũng tiết kiệm phiền toái. Chính là cảm giác đi, tự mình trước đó giết nhỏ nhẹ giết thật tốt, lại nhất định phải chạy tới tìm cái này con mai gốc. Cái này khiến Diệp Hàn cảm thấy uổng phí công phu, thậm chí là rất thất vọng. Diệp Hàn đem ánh mắt chuyển rời đến tơ nện bên trên. Mặc dù thoạt nhìn không có độc tính bộ dáng, nhưng cũng không biết rõ có thể hay không lợi dụng lập tức vừa rồi dự định mở miệng cùng các chuyên gia bàn bạc một cái, Diệp Hàn lại đột nhiên cảm nhận được mình tới dưới chân bụng bắt đầu trên phạm vi lớn co vào bắt đầu, con mái nện phần bụng mặt ngoài bắt đầu không ngừng phát phồng, Diệp Hàn nắm chặt trong tay lưỡi dao, kém chút đứng không yên đột biến phát sinh về sau, con mái nện dưới thân cỡ nhỏ nệ lớn nhóm cũng bắt đầu rối loạn lên, Diệp Hàn không thể không nhũ mày, trong lòng biết không ổn, không xong muốn, lần này con mái nện rất có thể lại chuẩn bị sản xuất, Diệp Hàn ngây ngàn vạn xem chừng, sơ bộ dự đoán vừa ra đời nệ lớn khả năng rất lớn liền có bản thân năng lực hành động cùng năng lực công kích, các chuyên gia lớn tiếng hô lên nhìn xem phát trực tiếp người xem cũng càng thêm mồ nạo lên. Ta thiên ba, cái này lớn nện lại là sống. trên lầu sợ là đang nói nói nhảm. cái này nện bụng như thế động thật buồn nôn a. ta là khoa phụ sản, ta xem cái này nện bụng động, làm sao như thế giống người phụ nữ có thai cung xúc đồng dạng. ta là học bác sĩ thú y cái buồn. ta dám nói bốn. cái này nện lớn không chỉ có là giống cái ba ba, nó còn lập tức liền muốn sinh buồn. ngoa tao ba, ba, ta đây là tạo cái gì người ba. ta lúc đầu chỉ là nghĩ an tĩnh quan sát nam thần, kết sớm lại một mực tại xem nện, xem nện còn chưa đủ thế mà còn phải xem nhận sản xuất, sẽ vỡ sẽ vỡ, ta cũng không tiếp tục kiên trì được, vẫn là nhìn xem Âu Dương cùng Đào Tử thay đổi tâm tình đi, con mái nện trong bụng động tĩnh càng ngày càng kịch liệt, Diệp Hàn dứt khoát cắn răng cầm trong tay trường đao tiếp tục hướng con mái nện trong bụng đưa vào đi một mảng lớn, cơ hồ là cả đao xâm nhập về sau, Diệp Hàn cầm trôi đao sử xuất toàn lực, Nhường lưỡi đao tại con mái nện trong bụng hướng về sau về tới, Diệp Hàn một bên dùng sức, một bên quay người hướng về sau chạy tới, xẹt xẹt, tiếng vang không ngừng vang lên không cầu hoa tươi, làm Diệp Hàn dừng lại bước chân về sau, quay người nhìn trở lại. Một đạo dài 3 mét vết đao xuất hiện ở con mái nện trên bụng. Vết đao hướng về hai bên rộng mở, Diệp Hàn rốt cục thấy được con mái nện trong bụng hình dạng đập vào mắt cơ hồ đều là màu trắng dạng đông vật. Toàn bộ trong bụng đúng là không có cái gì huyết dịch tồn tại. Dạng đông vật bao vây lấy đến không hết nhỏ nện. Những này nhỏ nện toàn bộ quần mình bắt đầu, giống một cái hình tròn uốn. Không không, con mái nện bụng bị Diệp Hàn đào lên về sau, những này nhỏ nện bóng bắt đầu điên cuồng có quắp. Con mái nện dưới thân cỡ nhỏ nhện lớn nhón càng là giống điên rồi đồng dạng trực tiếp chạy về phía Diệp Hàn. Bọn chúng cũng không cần lại lo lắng con mái nện ăn nguy. Ta tiên Ta cảm thấy cái này mấy ngày ta nhất định có thể gây không ít. Vừa nôn ta đã mất đi tất cả một ăn. Ta nổi ra gà cũng rơi mất một chỗ. Chậm chạp. Chúng lên trứng dịch nào bột mì bao khang, nổ đến hai mặt kim hoàng. Sắt vách tiểu hài cũng thèm có ba. Ngoa tạo, trên lầu là ma quỷ đi bốn. Hẹ, mười bốn. Van cầu bỏ qua đứa bé đi. Diệp thần nhu bước bốn. Lớn. Chương 690. Phá vỡ. Chương 690, Phá vỡ quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Xông lên phía trước nhất một cái cỡ nhỏ nhẹ lớn, vừa tiếp cận Diệp Hàn về sau, liền thẳng hướng Diệp Hàn trên mặt mẹ tới. Kết quả bị Diệp Hàn một đao cho chặt tới con mái nện phá vỡ trong bụng, có thể nói là hoàn mỹ chạy trở về từ trong bụng mẹ. Có cái thứ nhất dũng sĩ hy sinh, đằng sau nhào tới cỡ nhỏ nhện lớn có thể nói là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên không dứt đá xong. Diệp Hàn một bên chém giết cỡ nhỏ nhện lớn, một bên chú ý con mái nện trong bụng, nhảy bóng. 453, những này, nhảy bóng, lớn nhỏ không đều, nhỏ còn không có Diệp Hàn một cái tay lớn, cỡ bàn tay. Lớn hơn một chút, liền so bên ngoài những này cỡ nhỏ nhện lớn nhỏ một vòng. Hình thể càng là lớn thì càng chồng chất tại con mái nện bụng phía sau, cũng chính là con mái nện cái mông vị trí có thể đoán được, lớn nhất kia một đôi nện bóng, hẳn là vừa mới con mái nện chuẩn bị sinh ra. Nện lớn sinh sôi hình thức rất dị thường. Đúng, lại là thể nội thụ tinh. Ấu thể nện lớn, lại là tại mẫu thể bên trong sinh trưởng thành hoàn chỉnh cá thể. Thật sự là kỳ dị. Phổ thông nện đều là bên ngoài cơ thể thụ tinh, nện trứng đều là tại con mái nện bên ngoài cơ thể. Các ngươi xem con mái nện trong bụng nhỏ nện, còn tại động lên, hình thể càng lớn động tinh càng lớn. Nhỏ một chút, đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa liền mất đi hoạt tính. Còn như những cái kia lớn một chút, nếu là tránh ra trứng âm, tạm thời trước nói là trứng đi ba ở mức độ rất lớn có thể tiếp tục còn sống. Ta đồng ý, hình thể lớn những cái kia, sinh trưởng cũng rất kiệt toàn. Đồng thời, lúc đầu cũng muốn ra đời. Diệp Hàn nghe các chuyên gia thảo luận, trong tay chặt cỡ nhỏ nhẹ lớn động tác không ngừng đem ánh mắt chuyển rời đến con mái nện tràn ra trong bụng, Diệp Hàn quả nhiên thấy được không ít lớn nệ bóng, tại mảnh liệt dây rũ lấy. Những cái kia nhỏ mặc dù cũng đang dây rũ, nhưng là bọn chúng dây rũ cường độ mắt trần có thể thấy càng ngày càng nhiều đất. Công kích tới Diệp Hàn cỡ nhỏ nhẹ lớn, càng là có ý thức tại đem Diệp Hàn cùng lớn nệ bóng, cô lập ra. Bọn chúng tại bảo vệ lấy những khả năng tiên sống sót đồng loại. Diệp Hàn tâm nghĩ, bọn chúng nghĩ thật đúng là thái mỹ diệp hàn cùng nện lớn ở giữa có thể tính là kết thân cựu đại hận đồng thời xem những này nện lớn rất có trí tuệ bộ dáng vì biết do nếu là diệp hàn hiện tại nổ có không trừ gốc lời nói về sau có thể hay không bị bọn chúng ác ý trả thù chết diệp hàn sử suốt toàn lực hướng trước người một đao quét tới diệp hàn trước người cỡ nhỏ nện lớn trong nháy mắt liền hiện lên hình quạt trạng phá tan con mái nện trên bụng cùng trong bụng lần nữa rơi xuống vô số cỡ nhỏ nện lớn thân thể bộ kiện diệp hàn thừa cơ tiến lên không ra sau khi diệp hàn liền thành công đạt đến con mái nện cái mông địa phương đập phất đập Rồi liên tiếp yếu ớt nhẹ vang lên tại chiến đấu thanh âm bên trong truyền ra Diệp Hàn vượt qua thường nhân tính lực lập tức liền bắt được những âm thanh này túi đầu nhìn lại có không ít nện bóng thành công tránh ra trứng âm Diệp Hàn nhanh thừa cơ đem những này nện lớn nấu thể giết chết xem chừng bọn chúng sau khi liền có thể gia nhập địch nhân đại quân chuyên gia nhìn thấy trứng âm 4. hai pha vỡ về sau gấp gáp nhường Diệp Hàn giết chết những này mới xuất hiện nện lớn nấu thể trứng âm bên trong chất lỏng bọc lấy những này mới nện lớn nấu thể để bọn chúng nhìn nó xuống vừa rồi tiếp xúc đến không khí ấu bệnh nện còn duy trì quận mình tư thế chầm sau khi mới bắt đầu giãn ra từ bản thân thân thể diệp hàn nhíu những như mày tướp xuống nện lớn ấu thể nhờ diệp hàn bản năng cảm giác được phản cảm chương 692 trăm mệt chết chương 692, trăm mệt chết quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước vừa ra đời nện lớn thật buồn nôn a nói thật giống như cái khác nện liền không buồn nôn đồng dạng các ngươi những người này chuyện gì xảy ra buồn nôn cũng đừng xem a lao tại trong màn đạn đánh buồn nôn khiến người khác còn không thể xem thật kỹ phát trực tiếp rồi trên lầu là cái gì kỳ hoa còn có người không cảm thấy buồn nôn cũng không phải tất cả mọi người cảm thấy buồn nôn. Các ngươi lão đánh buồn nôn thật rất chán ghét. Chính là a, không muốn xem có thể không nhìn a, lại không buộc các ngươi xem. 30. Nguyên Lai like thật là có không cảm thấy buồn nôn biến thái a, ngạc nhiên. Trên lầu cho người ta đánh biến thái nhãn hiệu quá mức a, cái cái gì? Người xem nhìn xem phát trực tiếp, đột nhiên ngay tại trong màn đạn rùm beng. Diệp Hàn tại khán giả cãi lộn ở giữa, vừa mới đem một mực cỡ nhỏ nhện lớn chặt thành hai nửa về sau, trực tiếp trợ tay một đao, đâm chết một cái còn không có triệt để mở rộng ra thân thể nhỏ nhện. Diệp Hàn nhíu mày, vừa rồi ra chứng ngâm những này nhỏ nhện thân thể, ra ngoài ý định mềm mại. Như thế càng thêm thuận tiện Diệp Hàn công kích. Diệp Hàn rút khoát một bên chém cỡ nhỏ nhặt lớn, một bên đâm vớ súng nhỏ nện đối với Diệp Hàn tới nói, giết chết những này nện lớn mặc dù không khó, nhưng là cũng quá mệt không? Số lượng nhiều lắm. Ai, ở trong lòng hít khẩu khí về sau, Diệp Hàn hít sâu một khẩu khí. Nắm chặt trường đao trong tay, Diệp Hàn mở ra điên cuồng công kích hình thức. Hiện trường có thể nói là đơn phương chu diệt. Ẩm. Thịt người nện rào sát máy móc ngươi đáng giá có được. 3. Thân mẹ nó thịt người nện rảo sát máy móc. Quả thực là Diệp Hàn bản ZL4. Mặc dù buồn nôn Nhưng ta không hiểu cảm thấy rất thoải mái là chuyện gì xảy ra. Cùng cùng cùng năm, thật rất thoải mái a. Ta nhớ tới những cái kia trên đầu đầu video, xem thời điểm thật cũng là buồn nôn cũng sảng khoái. Trên lầu ngươi không phải một người bốn, khán giả mãi mãi cũng như thế có sức sống. Tại khán giả phát triển bên trong, Diệp Hàn rốt cục chém giết xong cuối cùng một cái cỡ nhỏ nhẹ lớn. Diệp Hàn ngẩng đầu, cậu ngựa ra sau, trong miệng thở nặng lấy khí thô. Diệp Hàn cảm nhận được tự mình cầm trường đao tay phải, cũng có chút yếu ớt run rẩy đều là mệt mỏi. Chờ sau khi, Diệp Hàn nhấc chính đầu, hoạt động một cái cổ đập vào mắt đều là cỡ nhỏ nhẹ lớn tàn thể cùng huyết dịch cơ hội có thể nói là không có sạch sẽ mặt đất. Liên liên con mái nện dưới thân nguyên bản to lớn vô cùng mạnh nện, cũng trở nên rách nước, tội nghiệp tản mát trên mặt đất, tức thì bị nện lớn máu nhuộm thành hắc xác. Diệp Hàn muốn làm sao rời đi cái này cũng thành vấn đề đương nhiên, kỳ tích, Diệp Hàn trên thân không có nhiễm phải nửa điểm nện lớn máu độc 437. Thở ra một khẩu khí về sau, Diệp Hàn cẩn thận nghiêm túc bỏ lại con mái nện trên bụng. Con mái nện bụng ra, có thể nói là nơi này sạch sẽ nhất địa phương. Diệp Hàn dùng trường đao đệm con mái nện toàn bộ phần bụng triệt để mở ra, sau đó lại lay mở bên trong cỡ nhỏ nện lớn thi thể. Về sau Diệp Hàn liền xem là lật xem lên con mái nện trong bụng nện trứng. Bất kể chết, vẫn là sắp chết không chết thành, Diệp Hàn đều hoàn toàn lại bổ một đao đầy cũng là một hạng to lớn công trình lượng. Diệp Hàn tập trung lấy tinh lực, cẩn thận lay lấy con mái nện trong bụng nện trứng. Lại qua sau một thời gian ngắn, Diệp Hàn rốt cục bảo đảm tự mình đem nện trứng diệt sạch. Mất chết. Chương 693. Gam đường. Chương 693, Gam đường quy cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Nhìn xem trước mặt một mảnh hỗn độn, Diệp Hàn cảm giác được tự mình cả người cũng không phải mãi. Nhìn nhìn lại trường đao trong tay, Diệp Hàn tâm đau ghê gớm một trận chiến này, nhung diệp hàn trường đao trong tay rứt khoát trực tiếp liền báo hỏng. diệp hàn nhìn xem tội nghiệp lưỡi đao, cảm giác tự mình nếu là lại dùng lực chặt một đao, cái này trường đao khả năng liền sẽ trực tiếp cắt ra. muốn bứt bỏ cái này trường đao sao? diệp hàn nghĩ nghĩ, vẫn là thôi đi, mang về nhìn xem còn không thể phế vật lợi dụng. diệp hàn nhìn một chút cảnh vật xung quanh, chỉ ít quanh thân 10 mét nội địa mặt là không thể đi. xung quanh liền một gốc hoàn chỉnh cây cũng không có, cũng liền chỉ còn lại một chút tàn phá gốc cây trên còn không có bị nệ lớn máu độc ô nhiễm. diệp hàn hoạt động hai chân về sau, một cái khỏe đẹp cân đối nhảy vọt. Hoàn Mỹ rơi xuống một cái gốc cây bên trên. Vừa dứt đến cọc gỗ này trên Diệp Hàn, lập tức liền hướng về kế tiếp coi như sạch sẽ gốc cây nhảy qua đi. Như thế nhảy mấy lần về sau, Diệp Hàn rốt cục rời khỏi đệ lớn huyết dịch độc vòng phạm vi. Nghĩ đến Giang Vy, Triệu Khả cùng Mã Phi ba người bọn họ lại đợi tự mình không ngắn thời gian, Diệp Hàn không có ý định nghỉ ngơi, trực tiếp tăng tốc hướng về Giang Vy bên kia chạy tới. Trung quanh cây cối cuối cùng không có như vậy dày đặc, biến thừa thất một chút. Diệp Hàn lần nữa gặp được mặt trời. Bận rộn một ngày, mặt trời cũng bắt đầu lặn sơn. Nhìn xem muốn bắt đầu trở tối sắp trời, Diệp Hàn lần nữa tăng tốc lần này tiết mục tổ liền không có sớm báo cho biết giang vi vi ba người diệp hàn tình trạng cũng coi là vì tiết mục hiệu quả đi diệp hàn tình huống tiết mục ngược lại là kịp thời cáo chi Âu dương cùng đào tử hai người diệp hàn bọn hắn sinh hoạt cũng quá kích thích một chút đi đào tử bẹp lấy đôi miệng nói đúng vậy a người bình thường cũng là thật lắm không được Âu dương tâm bên trong cũng nghĩ như vậy em cảm giác diệp hàn bọn hắn cùng nhóm chúng ta sinh hoạt không phải cùng một cái địa phương đào tử đưa ngón trỏ ra gãi gãi má phải đúng vậy a bất quá còn tốt diệp hàn bọn hắn cũng không có xảy ra chuyện gì châu dương lần nữa cảm thán đến đúng nha đúng nha. Đào Tử mười điểm dùng sức nhẹ gật đầu. Hai người ngồi tại trên giường che kín chăn mền tựa sát vào nhau. Âu Đào hai người bên này họa phong đơn giản chính là Tuyết Nguyệt tính tốt bốn. Âu Đào chính phu chẳng lẽ không thơm sao bốn? Bốn. Âu Đào chính phu ta có thể gặp đến chết bốn. Hai người bọn họ đơn giản quá ngọt. Mỗi lần tới đều có thể ăn no thức ăn cho cho ta. Cùng Diệp Hàn bên kia đơn giản không phải cùng một cái họa phong. Ta trước đó bị nhện buồn nôn không được, tới dập đầu đập đường sau cảm giác cả người lại còn sống tới bốn. Hy vọng Âu Dương cùng Đào Tử không muốn gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. cứ như vậy điểm điểm mỹ mỹ tiếp tục sinh hoạt cùng muốn, ta liền hắn hai đứa bé danh tự cũng nghĩ ký mấy cái bà. trên lầu nhân tài, Âu Dương cùng Đào Tử C.P. V phấn vẫn như cũ phát triển. một bên khác, Diệp Hàn rốt cục trước lúc trời tối cùng Giang Vi Vi bọn hắn hội hợp. Giang Vi Vi, Triệu Khả cùng Mã Phi ba người nhìn lên trời sắc muối tối, ngay tại trung quanh tìm một chút có thể bốc cháy lên nhánh cây, sinh một đống lửa. ba người vây quanh đống lửa ngồi, trong lòng tất cả đều là đối với Diệp Hàn lo lắng. thằng đến nghe được liên tiếp càng ngày càng rõ ràng tiếng bước chân truyền đến, Giang Vi Vi lập tức quay đầu hướng tiếng vang truyền đến phương hướng nhìn lại cái này tiếng bước chân quá nhanh, triệu khả cùng mã phi ngay từ đầu còn không dám xác định là không phải diệp hàn trở về ta, giang vi vi ngược lại là không nghĩ quá nhiều, thanh âm này nàng nghe xong liền biết rõ là diệp hàn, tại ba người chờ mong trong ánh mắt, diệp hàn thân ảnh rốt cục xuất hiện tại ba người trong tầm mắt. chương 694 trở về, chương 694 trở về quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước, cách rất xa thời điểm, diệp hàn liền thấy giang vi vi bên kia đống lửa phát ra qua mang, vì không hù đến ba người, cũng vì sớm báo cho biết chính giang vi vi đến đây, diệp hàn liền có thể tăng thêm bước chân, diệp hàn. Diệp Hàn sau khi xuất hiện, Giang Vi Vi liền lập tức kêu to hướng Diệp Hàn chạy tới. Chạy ở Giang Vi Vi trước đó là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tại Giang Vi Vi ba người bọn họ nghe được tiếng bước chân trước đó, liền phát giác đến Diệp Hàn trở về động tĩnh. Tại Diệp Hàn lộ diện trước đó, Tiểu Bạch cũng đã bắt đầu từ dưới đất rễ rủi muốn đứng lên. Thẳng đến gặp được Diệp Hàn, Tiểu Bạch không quan tâm đau đớn trên người, rốt cục thành công đứng dậy, hướng về Diệp Hàn tiến lên. Diệp Hàn nhìn xem Tiểu Bạch kéo lấy một thân vết thương tới đón tiếp từ mình, trong mắt nóng lên. Tại Tiểu Bạch chạy tới đồng thời, Diệp Hàn xoay người đem Tiểu Bạch từ dưới ôm. Tiểu Bạch vất vả á, ngươi bây giờ cái kia thật tốt tu dưỡng. Giang Vi Vi cũng chạy tới Diệp Hàn trước người. Ta trở về, ta không sao. Diệp Hàn nhìn xem Giang Vi Vi tràn ngập lo lắng hai mắt, mở miệng nói, trong mắt đều là ôn nhu thần sắc. Người rốt cục trở về. Giang Vi Vi vừa nói, một bên không yên lòng vòng quanh Diệp Hàn đi một vòng, quan sát Diệp Hàn có bị thương hay không. Nhìn xem Diệp Hàn bao vây lấy cánh tay, Giang Vi Vi đau lòng nhíu lên lông mày. Cảm nhận được Giang Vi Vi ánh mắt, Diệp Hàn không được tự nhiên giật giật thụ thương cánh tay. Không sao, không có mấy ngày liền có thể tốt. Các ngươi cũng là vất vả, ta xem cho Tiểu Bạch băng bó rất dụng tâm. Diệp Hàn vội vàng nói sang chuyện khác lúc này triệu khả cùng mã phi cũng đều vây quanh diệp hàn ngươi trở về ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt cảm nhận được triệu khả mã phi hai người quan tâm diệp hàn đối với hắn hai mỉm cười mở miệng ta trở về hại các ngươi lo lắng giang vi vi biết rõ diệp hàn không nguyện ý tự mình lo lắng cũng mở miệng nói đừng. nhóm chúng ta tại các chuyên gia chỉ đạo dưới cho tiểu bạch làm đơn giản băng bó trung bênh vừa vận cũng có thuốc cầm máu thảo diệp hàn gật gật đầu cũng làm mười điểm cảm tạ các chuyên gia trên đường đi từng chợ tiểu bạch hiện tại thế nhưng là đại công thần diệp hàn nhìn sắp trời một chút cũng triệt để biến thành đen "Nhóm chúng ta hôm nay đi về trước đi, trời tối. Chờ ngày mai nhóm chúng ta trở ra cầm chiến lợi phẩm." Nện lớn chân cùng huyết dịch. Có thể dùng chân làm một chút công cụ hoặc là vũ khí đi ra. Nện lớn huyết dịch cũng có thể thu thập một chút, có thể làm độc dược sử dụng. Diệp Hàn đối trước mắt ba người nói. Giang Vi Vi gật gật đầu. "Tốt, về trước đi." Triệu Khả cùng Mã Phi cũng mở miệng nói ra. "Diệp Hàn ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi trước một hồi?" "Đúng a, tiểu Bạch cũng cho hai ta ôm đi. Không phải vậy ngươi nhiều mệt mỏi a?" Diệp Hàn đối với hai người cười cười. "Không cần nghỉ ngơi, ta còn được. Chủ yếu là trời đã tối rồi." trước vào mau trở về mới được tiểu bạch quá nặng vẫn là tao đi các ngươi cảnh giác chú ý an toàn liền tốt chúng ta đi thôi diệp hàn nói xong liền để đại gia dọn dẹp một chút cùng một chỗ trở về giang vi vi triệu khả cùng mã phi ba người, chỉ có thể nghe lời sau khi thu thập xong liền theo diệp hàn đi trở về giang vi vi trong lòng suy nghĩ về sớm một chút cũng tốt sau khi trở về phải hảo hào nhìn xem diệp hàn thương thế tiểu bạch thương thế cũng phải nhìn nhìn lại mặc dù sắc trời vẫn chưa hết toàn bộ màu đen xuống tới diệp hàn vẫn là để mọi người cùng nhau làm cái bão lốc coi như sắc trời toàn bộ màu đen Diệp Hàn thấy vật cũng là không có vấn đề. Diệp Hàn đi ở phía trước, Giang Vi Vi cầm bó đuốc cùng Mã Phi đi ở chính giữa, Triệu Khả tại phía sau cùng. Bốn người cùng đi trở về. Chương 695. Còn kém bia. Chương 695, còn kém bia quỳ cầu toàn đặt trước từ đặt trước ôm Tiểu Bạch, phía sau còn đi theo Giang Vi Vi ba người bọn họ, sắc trời còn càng ngày càng đen. Thế là, Diệp Hàn liền tận lực lựa chọn bằng phẳng một chút đường đi, không thể tránh né tham một chút đường đi trở về đi trên đường đi tốn không ít thời gian. Diệp Hàn liền không nói, Giang Vy Vy Triệu Khả cùng Mã Phi ba người hiện tại thể chất cũng muốn tốt không ít đi trở về đi cũng không có cảm thấy đặc biệt mệt mỏi đương nhiên, nói là sớm nói bụng. Sau khi trở về, Giang Vi Vi lập tức thay Diệp Hàn dọn dẹp vết thương. Diệp Hàn vết thương đến bây giờ cũng khép lại không ít, trước đó vẫn là sâu đủ thấy xương tổn thương, bây giờ nhìn lại cũng không có đáng sợ như vậy. Giang Vi Vi tiếp lấy còn cho Tiểu Bạch vết thương khử độc, sau đó cũng một lần nữa băng bó vết thương. xử lý xong vết thương về sau, Giang Vi Vi ba người liền để Diệp Hàn nhất định phải nghỉ ngơi. Tiểu Bạch cũng ngồi tiếp Diệp Hàn nghỉ ngơi. Giang Vi Vi, Triệu Khả cùng Mã Phi thì cấp tốc chuẩn bị lên cơn tối. Bọn hắn còn có rất lớn một nồi canh loãng, vừa vặn dùng để ăn nồi lẩu. Marco nhóm lửa, chuẩn bị nấu một nồi mặt ngoài ngưng tụ thành khối trạng canh loãng. Triệu Khả chuẩn bị một hồi muốn nấu cái khác thịt, hắn hiện tại luyện được một tay hào đào công, đóng băng thành khối thịt, tại Triệu Khả đáo hạ, vài phút liền có thể biến thành một đôi thịt quyền. Lợi hại hơn là, thịt quyền mỏng đến có thể thông sáng. Giang Vi Vi thì chuẩn bị rau dại cùng nước ép ớt. Không bao lâu, một bữa phong phú nồi lẩu liền chuẩn bị tốt. Ba người làm xong trong tay làm việc về sau, cũng chuẩn bị cho Tiểu Bạch 10 điểm phong phú một bữa thịt heo. Thịt có sinh ra quen thuộc, còn có không ít nội tại thịt chín vẫn là theo canh loãng bên trong vẫn đi ra thịt theo xương. Tiểu Bạch nghe vị, một đôi mắt hiện già không được. Cuối cùng bốn người một hổ, liền bắt đầu thư thư phục phục ăn cơm. Ngoa ta muốn, Triệu Khả đao công tuyệt muốn. Đúng đúng đúng năm. Ta cảm giác so ta đi siêu thị mua đều tốt hơn. Đừng nói siêu thị, ta cảm giác so ta tại đây vớt ăn còn dễ nhìn hơn muốn. Nội điểm nồi lẩu thức ăn ngoài ta. Hâm mộ các ngươi những này ăn đến lên nồi lẩu, ta gầm im mồm bên trong gan lũng, chảy ra gen ghét nước mắt. Trên lẩu vài món thức ăn a uống tới như vậy ha ha ha ha ha ha ha bà. Hiểu rõ. Ta rất chán ghét gan lũng, quá dầu mỡ. Người nghèo không xứng ăn gan ngỗng, khóc vén lên. Khán giả mưa đạn, bao phủ hoàn toàn Diệp Hàn bọn hắn ăn nổi lẩu hình ảnh. Diệp Hàn kẹp một mảnh thịt quyển, phóng tới canh loãng bên trong rửa một lát liền kẹp đi ra không cầu hoa tươi. Vừa rồi thịt chín phiến tại dầu cay bên trong một quyển, lại để vào trong miệng, lấy chân mềm lựu cảm, cái này cay độc kích thích. Một ngày mệt nhọc về sau, đến như vậy một bữa canh loãng nổi lẩu. Diệp Hàn cảm nhận được toàn thân thư sướng, còn kém một ly đá bịa. Ai, nếu là có bịa tốt biết bao nhiêu. Triệu Khả vừa ăn thịt, một bên cảm thán nói, chính là a, tốt nhất vẫn là gấp lạnh. Mã Phi cầm một cái trong tay xương lớn thượng đủ, gật đầu. 10 điểm đồng ý cũng mở miệng nói. Giang Vi Vi ăn một mảnh vừa rồi bằng quen thuộc rau dại, giòn non rau quả vào cửa, nhường Giang Vi Vi càng thêm muốn uống có cả có lá ăn nổi lẩu sao có thể không có có cả có lá đâu? Giang Vi Vi trong lòng đột nhiên có chút bi phẫn, thế là Giang Vi Vi lại hung ác nóng mấy phiến rau dại là cây. Hiện tại bốn người ăn cây cũng khá là thích hứng đồng thời tại Giang Vi Vi cố gắng dưới còn tồn trữ một bình lớn nước ép ớt, cực kỳ thơm loại kia. Tiểu Bạch nằm sấp sau lưng Giang Vi Vi, ăn tự mình muộn bữa ăn, càng là cao hứng vừa ăn vừa hừ hừ. Tiểu Bạch ăn soi bốn người thơm nhiều đầy miệng một ngụm thịt gheo, lớn tiếng mèm, tùy tiện ngay mấy ngụm liền nuốt xuống bụng ất. Chương 696. lại đến nghệ đoa. Chương 696. lại đến nghệ đoa quy cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Ngày thứ hai đám người dậy thật sớm. Ngày mới hiện ra bốn người ăn điểm tâm liền xuất phát. Một đêm trôi qua Diệp Hàn trên tay vết thương lại tốt hơn nhiều. Hiện nay Diệp Hàn thân thể khép lại năng lực cũng có thể nói là rất mạnh. Còn như Tiểu Bạch thì bị đám người lệnh cương chế ở nhà tĩnh dưỡng. Tiểu Bạch ngươi ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương. Gia Vi Vi sờ lên Tiểu Bạch đầu. Ngao. Tiểu Bạch phát ra bất mãn tiếng hừ hừ, trong mắt để lộ ra muốn cùng ra ngoài dục vọng. Mặc dù nghỉ ngơi một muộn về sau, tiểu Bạch thương thế cũng khá không ít. Nhưng là, tiểu Bạch lòng bàn chân ra thịt cùng lông tóc cũng không phải một đêm muộn liền có thể mọc tốt. Diệp Hàn cũng đi tới gãi gãi tiểu Bạch lỗ tai cùng cái cằm. Đúng đấy, tiểu Bạch ngươi liền an tâm thủ nhà, cơm trưa cũng chuẩn bị cho ngươi tốt. Tiểu Bạch điểm tâm là cùng đám người cùng một chỗ ăn. Có thể nói, tiểu Bạch ba bữa cơm đều là cùng bốn người cùng một chỗ ăn. Bất quá, Diệp Hàn nghĩ đến chuyến này ra ngoài đoán chừng muốn tiêu phí không ít thời gian, liền cho tiểu Bạch chuẩn bị thêm một trận ăn. Diệp Hàn Nu hòa gãi Tiểu Bạch, Tiểu Bạch dễ chịu lục cục bắt đầu. Mèo to năm, nghĩ luật bốn, xem đem Tiểu Bạch dễ chịu. Nuôi trong nhà cỡ lớn họ mèo sủng vật thực tên hâm mộ. Được rồi được rồi, người bình thường cũng nuôi không nổi. Ngứa tay ta phóng đi ổ mèo bên trong ôm ra nhà ta đại bà bối. A a a a xúc cảm thật sự là quá tốt bốn. Thỏa mãn ý muốn, lại tới một cái tú mèo, quá mức. Đúng đấy, nhà ta năm con thú đông ta cũng không có vội vã tú. Bị trên lầu có tiền đại lao tú một mặt. Nương theo lấy khán giả mưa đạn. Diệp Hàn, Giang Vi Vi bốn người ra cửa. Bốn cá nhân trên người cũng mang theo không ít công cụ cái bình bình loại hình vật chứa mang theo năm sáu cái. Bởi vì không xác định nện lớn huyết dịch phải chăng có tính ăn mòn đồng thời, nếu có tính ăn mòn lợi nói, lại có hay không có cái gì chất liệu có thể kháng ăn mòn. Đây đều là muốn cân nhắc vấn đề. Chuẩn bị thêm một chút cuối cùng không sai. Sau đó chính là một chút dây thừng, cái túi cái gì. Dây thừng chủ yếu chính là dùng để buộc chặt chân nện đồ chơi kia quá tốt đẹp lớn, bọn hắn không có có thể chứa nện lớn chân cái túi. Cái túi là dùng đến chứa thuốc thảo cùng rau dại đi ra ngoài một chuyến, bốn người cũng chuẩn bị thuận tiện lại hái một chút dược thảo, nếu có thể thấy ghép một chút dược thảo lợi nói đương nhiên là càng tốt hơn còn có giao dại cũng muốn bổ sung tồn kho, có thể nói là nhiệm vụ phun mang, cho nên ngày mới hiện ra, bốn người liền hào hứng hừng hực ra cửa. Trên đường cũng đều cảnh giác một chút, không nên kinh thường. Diệp Hàn vừa ra khỏi cửa, liền đối tam người nói: ừ, ừ, Diệp Hàn ngươi cũng muốn xem chừng. cũng không thể bị thương nữa. Giang Vi Vi gật đầu về sau, ngược lại căn dặn lên Diệp Hàn. Diệp Hàn cười cười, mở miệng hồi phục Giang Vi Vi. Ta biết rõ, đại bộ phận tình ngu dưới muốn ta thụ thương cũng là không dễ dàng. Lời này nếu là thả người bình thường trên thân khả năng chính là khoác lác. Bất quá, mọi người đều biết, muốn Diệp Hàn thụ thương là thật không dễ dàng. Minh Bạch, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông lòng cảnh giác. Triệu Khả cùng Mã Phi cũng mở miệng nói đám người hướng về xa nhất nỆ ĐOA xuất phát. Trước thu thập xa nhất vật tư, liền đỡ phải mang theo một đôi đồ vật chạy khắp nơi. Lệnh lớn mặc dù bị Diệp Hàn cho một tổ bưng, nhưng là bọn chúng đối với cái khác động vật lực uy hiếp còn không có tiêu tán. Bốn người trên đường đi có thể nói là tiến lên 10 điểm thuận lợi, không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Trên đường nhìn thấy động vật đều là loài chim, con nhỏ còn có rừng rậm hiểu loại này không có quá nhiều lực công kích. Diệp Hàn mang theo ba người khác, đặt tới nỆ ĐOA. Chương 697. Thứ độc Chương 697, thử độc quy cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Cách điện đoa còn có một đoạn cự ly thời điểm, bốn người liền đã ngửi thấy một cỗ làm cho người không thoải mái hơn vị. Giang vi vi trực tiếp nhăn đầu lông mày, nhíu lại cái mũi. Cũng quá xấu đi, vẫn còn rất xa Giang vi vi che mũi mở miệng hỏi Lấy Diệp Hàn, "Nô, no. Còn phải lại đi 10 phút tả hữu đi." Diệp Hàn nhìn một chút xung quanh cảnh sát tính ra đến, hiện tại cũng còn không có nhìn thấy tơ nhện, còn có một đoạn cự ly. Cái này mùi thối cũng là chuyện, dã thú hôi thối còn pha tạp lấy kỳ quái mùi hôi thối. Mã Phi đã ở trong lòng tưởng tượng thấy một hồi gặp được tràng cảnh Đoán chừng dọc theo con đường này chính là càng chạy vượt thối loại đó. Triệu Khả mở miệng trực tiếp đem Giang Vi Vi trong nội tâm sợ nhất tình huống vô tình nói ra. Ba người khác hướng về phía cổ mùi thối chịu đựng năng lực rõ ràng muốn so Giang Vi Vi cái này tiểu cô nương mạnh một chút. Diệp Hàn nhìn xem Giang Vi Vi vẻ mặt đau khổ sắc lại nghĩ tới Nệ Đoan hiện tại khó coi bộ dáng mở miệng nói với Giang Vi Vi nếu không Vi Vi ngươi cũng đừng đi Nệ Đoan nơi đó ngươi đoán chừng chịu không được. Nghe Diệp Hàn lời nói Giang Vi Vi trực tiếp cấm nhãn không được ngươi bằng cái gì nói ta chịu không được ta có thể đi Giang Vi Vi trực tiếp phản bác lúc đầu nàng cũng là 10 điểm mạnh hơn tiểu cô đương. Giang Vi Vi ở trong lòng nghĩ nghĩ, tự mình cũng không phải loại kia nũng nịu tiểu nữ sinh, không phải liền là xấu điểm, buồn nôn một chút sao? Tự mình đi theo Diệp Hàn cũng kinh lịch nhiều như vậy, không đến nỗi ngay cả cái này cũng chịu không được. Diệp Hàn cũng là 10 điểm hiểu rõ Giang Vi Vi, trước đó cũng chính là hỏi thử một lần. Nghe được Giang Vi Vi hồi phục, Diệp Hàn ở trong lòng nghĩ đến quả nhiên dạng này, vậy liền tiếp tục đi thôi. Diệp Hàn nói, tăng tốc đi thẳng về phía trước, tốc chiến tốc thắng đi, sớm một chút làm xong liền có thể sớm một chút rời khỏi. Ma Phi chân cho đến bây giờ khôi phục cũng coi như không tệ, Diệp Hàn hiện tại tốc độ, Mã Phi muốn đuổi theo cũng là không có vấn đề. Tiếp tục hướng phía trước đi một hồi, xung quanh cây cối càng ngày càng dày đặc, tia sáng cũng càng ngày càng mờ. Trên cây cũng bắt đầu xuất hiện tơ nhện đám người ăn ý dừng lại, phân biệt tới gần nơi này nhiều tơ nhện. Thuận tiện các chuyên gia quan sát, dễ dàng hơn tự kiểm tra. Tơ nhện là bụi màu trắng. Cây bên này tơ nhện vẫn còn tương đối mạnh, so rằng vi vi ngón nút còn muốn hơi nhỏ một vòng. Những này tơ nhện mặt ngoài cũng không có bám vào dịch nhờn bộ dáng. Tuyệt đại bộ phận tơ nhện đều là không động, bất quá vẫn là cẩn thận là hơn. Nghiên cứu qua tơ nện đều là nhiều loại axit tạo mịn, cấu trúc thành dồi têin sợi, có siêu cường tính bền dẻo cùng kháng đứt gãy cơ năng đồng thời, còn có chất nhẹ, kháng u và cùng sinh vật có thể phân giải các loại đặc điểm. Đồng dạng tình huống dưới, tơ nện vẻ ngoài cũng khá là lóe sáng, có sáng bóng, còn có thể kháng tia từ ngoại, chịu nhiệt. Đúng, tơ tầm tại 140 liền sẽ sinh ra hóa vàng hiện tượng, mà tơ nện tại 200 trở xuống lúc thì biểu hiện ra tốt đẹp, nóng tính ổn định, vượt qua 300 lúc hái sẽ hiện ra vàng biến tình huống. Có thể nói tơ nện cơ hồ toàn bộ đều làm dồi không có độc. Chẳng qua trước mắt còn không có đối với nện lớn tia nghiên cứu án lệ các người vẫn là cẩn thận là hơn. các chuyên gia đối với bốn người giải thích lấy đồng dạng tơ nhện đặc điểm. diệp han cũng biết rõ đồng dạng tơ nhện đều là không độc, nhưng là nhện lớn kia có độc hay không hiện tại còn phán đoán không được. diệp han nghĩ nghĩ, dứt khoát trực tiếp trực tiếp đem bàn tay hướng trước mắt tơ nhện. diệp han các người, các chuyên gia khuyến cáo lời còn chưa nói hết, diệp han liền đã kéo xuống một cây tơ nhện nắm ở trong tay. diệp han nghĩ đến dù sao tự mình hệ thống thương thành bên trong còn có thể hối nói siêu cấp thuốc giải độc, dứt khoát liền tự mình thân thủ thử một chút là tốt, nhanh gọn lại hiệu suất cao. chương sáu trăm cao thấp. Chương 698, phân cao thấp quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Diệp Hàn cử động nhường các chuyên gia kinh trụ, càng là hù dọa Giang Vi Vi, Triệu Khả cùng Mã Phi ba người. Diệp Hàn ngươi làm sao trực tiếp vào tay a? Vạn nhất có độc làm sao bây giờ? Ngươi mau đưa ra. Ba người bị Diệp Hàn dọa vội vàng vây tới xem xét Diệp Hàn tay. Ngươi mau đưa tay mở ra, đem tơ nhện ném đi, nhìn xem có hay không độc. Giang Vi Vi dọa thanh âm đột nhiên cất cao. Chính là a. Diệp Hàn ngươi cũng quá không cẩn thận. Diệp Hằng, trước tiên đem tơ nhện ném đi. Nhanh cho nhóm chúng ta nhìn xem tay ngươi tầm các chuyên gia lập tức trở về thật tới, mở miệng cùng Diệp Hàn nói, không có việc gì, Hàn là không độc. Diệp Hàn cảm thụ được trong lòng bàn tay xúc cảm, cùng thân thể phản ứng, liên hệ thống cũng không có lên tiếng cảnh cáo. Diệp Hàn cảm thấy lện lớn tơ lện hẳn là không độc. Diệp Hàn rốt cục đem thủ trưởng mở ra, hướng đám người lộ ra được tay mình tâm cùng trong tay tơ lện. Diệp Hàn trong lòng bàn tay hoàn hảo không chút tổn hại, cũng chưa từng xuất hiện đám người trong tưởng tượng, trong lòng bàn tay biến thành màu đen hoặc là ăn mòn, nát rữa đẳng tình huống. Ta không có cảm nhận được bất luận cái gì không thoải mái. Lấy Diệp Hàn hiện tại tố chất thân thể. Nếu là có độc lời nói, một hồi liền có thể cảm thụ đi ra. Nhìn xem Diệp Hàn tình trạng, tất cả mọi người nuối lòng một khẩu khí. Diệp Hàn có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Vậy xem ra, nện lớn tơ nện xác thực cũng là không độc. Lời như vậy, những này tơ nện chính là rất tốt có thể giải vật. Vẫn là trước thu thập lại đi, đối với tơ nện đặc tính cái gì, có thể đi trở về sau lại chậm rãi nghiên cứu. Không sai, những này tơ nện tác dụng hẳn là sẽ không có ít. Các chuyên gia lên tiếng đề nghị Diệp Hàn bốn người mau chóng đem tơ nện thu thập lại. Những này tơ nện tính bền dẻo rất mạnh. Diệp Hàn đem tơ nện theo trên cây kéo xuống đến cũng dùng một điểm lực khí. Cũng may tơ nhện chất lượng rất nhẹ, bốn người bọn họ có thể mang không ít trở về. Giang Vi Vi, Triệu Khả cùng Mã Phi thu thập tơ nhện thời điểm, cũng phát hiện những này tơ nhện tính bền dẻo tương đối tốt. Giang Vi Vi sử không nhỏ lực khí, mới đưa dính tại trên cây tơ nhện lôi xuống, kéo xuống đến về sau, Giang Vi Vi còn cần lực giật giật tơ nhện. kết quả phát hiện dựa vào bản thân lực khí, thế mà không cách nào đem tơ nhện từ giữa đó kéo được. Giang Vi Vi kinh ngạc nháy mắt mấy cái, rút khoát dùng ra lớn nhất lực khí, lần nữa nuôi dưỡng lên trong tay tơ nện. Ha ha ha ha ha ha các ngươi mau nhìn Vi quá đáng yêu. Vi mặt đỏ dần, ha ha ha ha ba. Có chút đây là dùng bao lớn khí lực a. Khuôn mặt nhỏ cũng hồng đồng đồng. Vi Vi nội tâm, lão nương cũng không tin hôm nay làm không được ngươi. A Phi. nhóm chúng ta Vi Vi đáng yêu như thế, mới sẽ không tự sưng lão nương. Đúng đấy, nhà ta Vi Vi nữ nga liền dùng sức bộ dáng cũng đáng yêu như thế. Vi Vi nhanh nghỉ ngơi một chút, liều mạng như vậy mẹ sẽ đau lòng, ba ba cũng đau lòng. Giang Vi Vi mẹ hưng phấn cùng ba ba hưng phấn nhóm nhìn xem phát trực tiếp, một bên đau lòng, một lần ha ha, cũng đều lộ ra gì cười. Diệp Hàn chú ý tới Giang Vi Vi bên này động tĩnh, hướng Giang Vi Vi đi tới. Ngươi đang làm gì đâu? Tận sức tại cùng Tơ Nguyện phân cao thấp Giang Vi Vi, thậm chí đều không thể hồi phục Diệp Hàn lời nói. Nàng sợ mình mới mở miệng liền tiết khí. Triệu Khả cùng Mã Phi thấy thế, cũng đều vây quanh. Giang Vi Vi cắn chặt hàm răng, tiếp tục dùng sức giật trong tay Tơ Nguyện. Diệp Hàn nhìn xem Giang Vi Vi quật cường nhỏ bộ dáng, nhịn không được cười lên. Phốc đoạn. Tốt tốt, tất cả mọi người biết rõ Tơ Nguyện nhu bước, người mau đường tay, xem chừng đừng thoát lực, nhanh ngủ lại đến chấm dãi. Chương 699. Có thể giật vật. Chương 699. Có thể giật vật quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Nghe được Diệp Hàn tiếng cười, Giang Vi Vi rốt cục xì hơi. "Má ơi, mật chết ta." Giang Vi Vi thở hổn hển khẩu khí, tiếp tục tiếp tục mở miệng. "Cái này nện lớn tơ nện cũng quá lợi hại bá, tính bền dẻo quá mạnh. Ta cảm thấy hoàn toàn có thể dùng tới làm thật nhiều đồ vật. Làm dây tường a, biên chế thành cái túi a cái gì. Nếu có thể giữ ấm, hoặc là thông khí tính chất tương đối mạnh lời nói, hoàn toàn còn có thể dùng để giặt quần áo." Giang Vi Vi đỏ mặt liên tiếp nói xong một đống lớn lời nói mới dừng lại thở hổn hển khẩu khí. Diệp Hàn cười sờ lên Giang Vi Vi đầu cảm giác được xúc cảm rất tốt, Diệp Hàn dứt khoát liền trực tiếp đem thủ trưởng đặt ở Giang Vy Vy trên đầu vò không ngừng. Ừm mừng. Vy Vy thật thông minh. Giang Vy Vy đem đầu mình theo Diệp Hàn trong lòng bàn tay giải cứu ra. Giang Vy Vy một bên dùng tay trái lấy bị Diệp Hàn vò rối tóc, một bên nhỏ giọng thầm thì lấy: "Ta cũng không phải tiểu hải tử, tìm tới loại này tác dụng nhiều hơn tơ nhện, Giang Vy Vy trong lòng là thật cao hứng. Mã Phi cùng Triệu Khả nhìn trước mắt hai người, cũng đều là buồn cười. Diệp Hàn hắng giọng một cái. Khụ khụ. Nhóm chúng ta nhanh lên thu thập những này tơ nhện đi. Hiện tại trước mắt những này tơ nhện khá là mạnh. Phía trước tơ nhện sẽ dần dần bị lớn, đồng thời càng đi về trước, hoàn chỉnh mạng nhện thì càng nhiều. Nghe Diệp Hàn lời nói, tất cả mọi người tiếp tục làm việc sống bắt đầu. Bất quá những này tơ nhện có thể bị sắc bén đồ vật chặt đứt. Đúng, trước đó Diệp Hàn liền chặt đứt không ít. Các chuyên gia tại Diệp Hàn bốn người bên thay bổ sung. Ngoại trừ tính bền dẻo mạnh bên ngoài, những này tơ nhện mềm mại độ cũng rất tốt. Hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đoàn thành một đoàn đồng thời những này tơ nhện, còn có một cái địa phương không giống với phổ thông tơ nhện đó chính là những này tơ nhện không có bất luận cái gì dính tính chất, đoàn lại một khối cũng sẽ không dính bắt đầu. Cũng liền không biết rõ. Nghệ lớn là thế nào đem con ngồi khỏa tiến vào tơ niệm kén bên trong. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bốn người một bên thu thập tơ niệm, một bên tiếp tục đi tới. Phía trước quả nhiên xuất hiện không ít hoàn chỉnh mạng niệm đồng thời tơ niệm cũng càng ngày càng thô. Càng là thô tơ niệm, tính bền dẻo thì càng mạnh đến đằng sau. Giang Vi Vi, Triệu Khả cùng Mã Phi bốn người, dựa vào chính mình lực khí cũng trực tiếp kéo không động trên cây tơ niệm. Muốn đem tơ niệm theo trên cây lay xuống tới, cũng chỉ có dựa vào chính Diệp Hàn, còn có Triệu Khả cùng Mã Phi hai người hợp lực. Triệu Khả cùng Mã Phi hai người cùng một chỗ dung sức, miễn cưỡng cũng có thể đem thô tơ niệm theo trên cây kéo xuống tới. Giang Vi Vi liền đi theo ba người bọn họ phía sau, thu thập bị bọn hắn kéo xuống đất tơ nện. Cũng may những nảy tráng kiện tơ nện cũng không nặng. Giang Vi Vi nghĩ nghĩ, ngồi sồn trên mặt đất cầm lấy một cây thô tơ nện. Giang Vi Vi quan sát một hồi cái này một cây tơ nện đứt gãy về sau, đưa tay phải ra, đem tơ nện từ giữa đó xé mở. Thế thế, Giang Vi Vi sáng lên. Các chuyên gia cũng là dụng tâm quan sát xé mở tơ nện. Những nảy tơ nện nội bộ, nhìn cùng ngoại bộ cũng là đồng dạng. Ừm, nội bộ cũng là không có dịch nhờn bộ dáng. Giang Vi Vi xem chừng cầm trong tay tơ nện sẽ đến phần đấy, tiếp lấy liền quan sát kéo xuống đến tơ nện ngoại trừ nhìn không như vậy một mà, mà mặt ngoài vẫn như cũ là bóng loáng đồng thời ngay ngắn kéo xuống đến tơ nện từ đầu tới đuôi nhìn đều là phẩm chất đều đều chưa từng xuất hiện loại kia một đoạn thô một đoạn mảnh tình huống nhìn liền cùng những cái kia mảnh một chút tơ nện không sai bởi lắm vậy dạng này liền có thể đem so sánh thô tơ nện trực tiếp biến thành nhỏ diệp hàn ba người bọn họ ở phía trước quay đầu xem rõ ràng tình huống về sau cũng đều cao hứng trở lại trước đó còn tại rầu những này tơ nện như thế thô cũng không biết rõ cái kia dùng để làm gì hiện tại tốt không cần buồn trương bảy chơi chân trương bảy chơi chân quỷ cầu toàn đặt trước từ đà trước bận rộn về sau, bốn người cũng ở một mức độ nào đó không để ý đến nơi này càng ngày càng nui hôi thối. một đường tiến lên, Tơ Nhện cũng thu thập đầy ba cái túi lớn, còn cố ý trở lại tới một cái túi, đến nhặt rau dại cùng dược thảo. cái khác Tơ Nhện bị Giang Vi Vi thu dọn thành một bó một bó, trực tiếp treo ở triệu khả cùng Mã Phi trên thân hai người. Tơ Nhện cũng không nặng, treo ở trên thân cũng không ảnh hưởng tới hắn hai hằng độ. cứ như vậy một đường tiến lên, đặt tới nệ ba. Giang Vi Vi nhìn trước mắt tráng cảnh, ngây ngẩn cả người thần. nàng muốn làm sao đi tưởng tượng? Diệp Hằng trước đó tại cái này cũng kinh lịch cái gì? Triệu Khả cùng Mã Phi nhìn xem một chỗ bờ bộn, cũng không khỏi tự chủ nuốt ngụm nước miếng. Thật là đáng sợ. Bốn người đứng tại nện lớn thi thể nhóm bên ngoài, gây muối mùi hôi thối đập vào mặt. Các ngươi chờ ở tại đây, ta lại vào xem. Diệp Hàn nói xong, nhảy mấy cái, liền đi đến bị phá ra bụng con mái nện trên thân. Diệp Hàn nhìn một chút con mái nện trong bụng nẹn trứng, lại lần nữa xác nhận, không có nẹn trứng sống sót đập vào mắt đều là mất đi hoạt tính nẹn trứng, cũng không có ấu nẹn ở bên trong hành động vết tích. Xác nhận xong, Diệp Hán trở lại ba người bên người. Giang Vivi, Triệu Khả cùng Mã Phi cũng chầm mặt không nói. Diệp Hán tâm lý rõ ràng. Ba người này là bị hù dọa, tất cả đều chết xong, không có việc gì. Các ngươi nhìn ta cũng không bị thương tích gì. Diệp Hàn mở miệng an ủi ba người, sau khi nói xong nhìn xem ba người trầm mặt lại nặng nề nhìn xem chính mình. Diệp Hàn bất đắc dĩ, xách, một tiếng. Ai nha, các ngươi đừng cái biểu tình này, khiến cho bầu không khí nhiều nặng nề. Vui vẻ lên chút, vui vẻ lên chút, muốn bắt đầu làm việc ra. Diệp Hàn tiếp tục khuyên Giang vi vi, Triệu Khả cùng Mã Phi. Diệp Hàn nói không sai, đại gia chủ muốn chính là nhìn xem bên ngoài những cái kia cỡ nhỏ nhện lớn chân nhện có thể hay không lợi dụng. Ngàn vạn xem chừng đứng đụng đến mệnh lớn huyết dịch. Bên trong những cái kia, bao quát con mái nện thi thể coi như xong. Các chuyên gia thanh âm tại bốn người vang lên bên hai. Giang Vi Vi ba người nghe Diệp Hàn cùng các chuyên gia lời nói, cũng đều để cho mình tỉnh lại. Hiện tại trọng yếu nhất là trước mắt chiến lợi phẩm. Trong lòng mặc dù vẫn như cũng rung động, nhưng là, trước đó cũng kết thúc. Diệp Hàn, Giang Vi Vi bốn người bắt đầu quan sát riêng phần mình trước mắt cỡ nhỏ nhện lớn tàn thể. Cỡ nhỏ nhện lớn nhỏ chất nện, cũng cùng trưởng thành nam tính một cái tay chiều dài không sai biệt lắm, đương nhiên là bao gồm bàn tay lớn cánh tay cùng tay nhỏ cánh tay loại kia. Chân nhện khá là đẹp. Dày nhất địa phương có 5 6 cm rất đẹp địa phương cũng chỉ có 2 3 cm bộ dáng nhìn cũng là rất sắc bén cùng trưởng thanh nệ lớn có thể phản xạ ra kim loại quan mang diệp hàn chọn lựa một cái không có nhiễm phải nệ lớn huyết dịch nhỏ chân nệ nắm ở trong tay chân nệ gốc rễ cũng chính là cùng thân thể nối liền cùng một chỗ kia một đoạn thoạt nhìn là khá là mờ mả cỡ nhỏ nệ lớn thân thể huyết dịch không phải rất nhiều đồng thời nệ lớn chân trên cơ bản cũng không có máu đến mức chân nệ gốc rễ coi như theo trên thân thể thoát ly xuống tới chỗ đức cũng cơ bản không có cái gì máu diệp hàn nắm tay bên trong nhỏ chân nệ thử một chút xúc cảm. Sắt thực cũng giống kim loại, cứng rắn, bóng loáng lại lạnh giá. Diệp Hàn trong tay nhỏ chân nện là hoàn chỉnh, có trên dưới tiết, ở giữa là một cái khớp nối. Diệp Hàn cơ trong tay chân nện, ở giữa khớp nối còn có thể nhường nhỏ chân nện hoạt động. Bất quá hai mảnh chân nện có thể hoạt động góc độ là hữu hạn, chỉ có thể hướng một cái phương hướng ổn lượn đến 45 độ tả hữu bộ dáng. Diệp Hàn quay người, cầm trong tay chân nện dùng sức bổ về phía bên người trên cây. Phanh, nhỏ chân nện trực tiếp chém vào thân cây bên trong, khẽ đi vào. Diệp Hàn cầm nhỏ chân nện hoạt động hai sau đó, liền đem nhỏ chân nện theo thân cây bên trong rút ra. Trên cành cây lưu lại một đạo sâu mười mấy cm, rộng 3-4 cm lỗ hổng ngàn. Chương 701: Xúc động lòng người. Chương 701: Xúc động lòng người quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn vặn vẹo gốn néo cổ tay, lần nữa cầm trong tay nhỏ chân nhện quơ múa, bổ về phía trước mắt đây. Diệp Hàn trong tay nhỏ chân nhện, hoàn mỹ không sai rơi xuống trước đó lỗ hổng bên trong. Xoẹt xẹt. Trước mắt vốn là không tính to cây, bản Diệp Hàn liên tiếp chặt hai lần về sau, trực tiếp nhận chịu không nổi phát ra chói hai đứt gãy âm thanh. Cây này trực tiếp bị Diệp Hàn dùng nhỏ chân nhện cho chặt đứt. Diệp Thần Uy Vũ 4 dùng chân nhẹ làm cảm đau, Diệp Hàn thật mẹ nó như bức. Diệp Hàn thiên hạ đệ nhất bốn. Diệp Hàn vung vẩy chân nhẹ bộ dáng, tiểu tứ linh không hiểu đẹp mắt là chuyện gì xảy ra. Trên lầu ngươi không phải một người. Diệp Hàn lão công thật sự là quá đẹp rồi ba. A ba, chém chết ta đi. Trên lầu là cái gì run M4? Cho nên đây là kinh hiện chữ cái vòng người cùng sở thích sao? Em không hiểu liền hỏi, cái gì là chữ cái vòng? Tiểu hài tử đứng hỏi. Ha ha ha ha ha ha ha năm. Diệp Hàn đám fan hâm mộ cũng là hoàn toàn như trước đây như tình. Xem ra cỡ nhỏ nhẹ lướt chân Lực công kích cũng là không tính thấp, chính là không biết rõ làm như thế nào chống phân hủy, đồng thời cũng không biết rõ phần này lực công kích có thể duy trì bao lâu. Diệp Hàn cũng là lần thứ nhất gặp được mẹ lớn, Diệp Hàn mười điểm tự giác đem những vấn đề này vứt cho nghiên cứu và thảo luận tất các chuyên gia. Ừm, mẹ lớn chân tổ thành thành điểm nhóm chúng ta cũng vô pháp xác định. Bất quá cũng may chân cơ bản không có huyết dịch, cũng không có quá nhiều mềm tổ chức. Nói cách khác, hẳn là có thể không cần cố ý chống phân hủy, coi như có thể đem chân nhện làm vũ khí sử dụng bao lâu. Vấn đề này càng là không xác định. Phòng đoán cẩn thận, chỉ ít 1 2 tháng hẳn là không có vấn đề. Về sau cũng hẳn là cũng có thể tìm tới có thể thay đổi vũ khí. Nghe các chuyên gia nói cùng không nói không sai biệt lắm lời nói, Diệp Hàn nhún vai. Dù sao nhện lớn các chuyên gia cũng không có nghiên cứu qua. Cứ như vậy đi. Sau đó, Diệp Hàn, Giang Vi Vi bốn người hợp lực, góp nhặt không ít có thể lợi dụng chân nện. Hoàn chỉnh nhỏ chân nện liền có 13 đầu, chỉ còn lại phía dưới nửa tiết nhỏ chân nện còn có 26 đầu đám người đem chân nện trói tốt về sau, trực tiếp trên mặt đất kéo lấy đi. Kế tiếp tầm nhìn chính là nhện được sợ tại địa. Hy vọng cái này nện được còn sống đi. Dạng này liền có thể thu tập được mới tiên huyết dịch cỡ nhỏ nện lớn cùng con mái nện trên thân cũng không có cái gì có thể thu thật máu hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào cái này nện được diệp hàn kéo lấy nặng nhất chân nện mang theo 3 người khác cấp tốc rời khỏi nện loa đi xa sau bốn người cũng không có tự do miệng lớn hô hấp lấy bên ngoài tươi mát không khí đặc biệt là giang vi vi tại nện loa kiêm nện nghĩa địa bên trong chờ đợi lâu như vậy giang vi vi cũng cảm thấy mình toàn thân cũng xấu sau khi trở về nàng nhất định phải thật tốt tắm rửa diệp hàn mang theo giang vi vi ba người đi sau một thời gian ngắn rốt cục gặp được cái kia nhận được xa xa diệp hàn cũng cảm giác được không thích hợp có chút kỳ quái Diệp Hàn dừng lại bước chân nhìn xem phía trước miệng được, không nghe được Diệp Hàn lời nói, Giang Vi Vi, Triệu Khả cùng Mã Phi ba người lập tức còi báo động đại tác. Thế nào? Giang Vi Vi thấp giọng mở miệng hỏi đến, Triệu Khả cùng Mã Phi thì hết sức chăm chú cảnh giác xung quanh, quá an tĩnh, nện được quá an tĩnh, an tĩnh đến liền Diệp Hàn cũng cảm giác không chịu được nó cơ thể sống chinh. Nghe Diệp Hàn lời nói, Giang Vi Vi ba người lập tức tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Diệp Hàn nhìn xem ba người một mặt để phòng bộ dáng, mới biết rõ ba người hiểu lầm tự mình ý tứ. Không phải, không có nguy hiểm, ta ý là cái này nện lớn quá an tĩnh, an tĩnh giống chết đồng dạng. Không phải ngón tay gặp được nguy hiểm." Diệp Hàn vội vàng giải thích nói, "Không có nguy hiểm liền tốt." Giang Vi Vi, Triệu Khả cùng Mã Phi lập tức nối lòng khẩu khí, Nhóm chúng ta nhanh lên một chút đi nhìn xem." Diệp Hàn nói, liền ra tốc hướng nhẹ được đi đến. Giang Vi Vi ba người cũng liền bận bịu đuổi theo. Bốn bảy đến tầm nhìn về sau, bốn người nhìn trước mắt chẳng cảnh, cũng chấn kinh mở to hai mắt. Đây là cái gì tình huống? Trước mắt nhẹ được chết rồi. Từ trạng liếc qua thấy ngay, cái này nhẹ được trở mình, phần lưng hướng địa, đem tự mình còn lại 6 đầu chân, tất cả đều cắm vào tự mình trong bụng. Huyết dịch chảy đầy đất. Đây là tự sát đi." Giang Vi Vi kinh ngạc nói. "Hẳn là tự tử." Diệp Hàn tâm lý hít khẩu khí, nên được hẳn là biết rõ con mái nện tin chết sau tự sát. Chương 702, đoạt nhiệm vụ. Chương 702, đoạt nhiệm vụ quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Ta không ngờ vì đây là hẳn giết. "Đúng, xem lệnh lớn phần miệng liền biết rõ, cũng chưa từng xuất hiện dây rùa vết tích. Ngoại trừ Diệp Hàn, ta không cho rằng có những sinh vật khác có thể có loại này năng lực. Tại nện lớn dãy rủa trước, liền một kích mất mạng. Cái này hẳn là tự tử." Xem ra, lệnh lớn là đối bạn lữ 10 điểm trung thành giống loài. Đây tuyệt đối coi là tự nhiên kỳ quan. Các chuyên gia tại nghiên cứu và thảo luận trong phòng kích động thảo luận, một mực nhìn lấy phát trực tiếp khán giả, càng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mẹ, đem ta cũng cảm động đến. Em. Nếu như cái đồ chơi này không phải lớn nhẹ lời nói, ta đều muốn cắn cái. Nhện tự tử. Đây quả thực, ta cũng không biết rõ muốn làm sao nói. Các ngươi chuyện gì xảy ra, lệnh thế nào? Lệnh cũng không phải là sinh mệnh sao? Đúng đấy, các ngươi sao có thể ghét bỏ nhện đâu? Em mờ. Ta lựa chọn chờ mặc, liền xem như nhện tự tử cái này tập hợp hành vi cũng coi là xúc động lòng người đi, luận sự. Ta luôn cảm thấy luận sự, cái từ này không phải như thế dùng. vậy làm sao bây giờ a? Giang Vi Vi sau khi lấy lại tinh thần, quay đầu hướng Diệp Hàn hỏi. nhìn xuống đất trên mặt vết máu cũng khá là làm, cái này nện được đoán chừng tại ngày hôm qua thời điểm liền đã tự sát. trước nghe một chút các chuyên gia nói như thế nào? Diệp Hàn nhìn một chút nện lớn dưới thân một vũng máu về sau, mở miệng nói. hiện tại cái này giống được nện lớn trung quanh cũng hiện đầy nó máu độc, các ngươi không muốn trực tiếp tiếp cận hắn thi thể. các ngươi xem, nện được bụng miệng vết thương, chính là chọc ra chân nện địa phương, nơi đó huyết dịch vẫn rất mới mẻ nện được hình thể như thế lớn, thể nội máu hẳn là bọn này nện lớn bên trong nhiều nhất. Nói cách khác, nện được thể nội máu hẳn là còn không có lưu song. Các ngươi có thể xem tiếp cận nện được bụng miệng vết thương, nhìn xem còn có thể hay không thu tập được nện lớn huyết dịch. Diệp Hàn bốn người nghe chuyên gia cánh cửa đề nghị, bắt đầu chuẩn bị hành động. Nhóm chúng ta đến tìm một vài thứ trải tại mặt đất máu độc phía trên. Tây cối cùng hòn đá loại hình. Diệp Hàn hướng Giang Vi Vi ba người nói, nện lớn huyết dịch có độc, bọn hắn tốt nhất đừng trực tiếp đặt lên. Nói cách khác, nhóm chúng ta muốn tại dưới chân đệm lên đồ vật đến đến gần cái này nện thi thể. Giang Vi Vi nói xong, liền quay đầu đánh giá cảnh vật xung quanh, nhìn xem xung quanh có cái gì có thể lợi dụng đồ vật. Ta xem dứt khoát tìm một chút hòn đá a. Chính là loại kia khá là vướng vức, cái đầu cũng không tính là nhỏ. Hay là chặt mấy gốc cây cũng được. Triệu Khả cùng Mã Phi vừa nói ý nghĩ của mình, một bên quay đầu hỏi thăm cái này Diệp Hàn dạng này có thể hay không. Diệp Hàn nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, mở miệng đối tam người nói ra. Vẫn là đốn cây đi. Xung quanh nơi này cây tương đối nhiều, hòn đá ngược lại không phải là dễ tìm như vậy. Đốn cây giao cho ta cũng tương đối dễ dàng. Quyết định đốn cây về sau. Diệp Hàn lại tiếp tục phân phối ba người khác nhiệm vụ. Ta phụ trách đốn cây, Triệu Khả cùng Mã Phi phụ trách vận chuyển. Vivi liền phụ trách chỉ huy, nhìn xem thân cây muốn thả 920 tại cái gì vị trí. Diệp Hàn sau khi nói xong, ba người khác cũng nhao nhao gật đầu. Nhiệm vụ phân phối xong, Diệp Hàn liền rút ra một cái lớn nhỏ vừa phải nhỏ chất nện, liền bắt đầu bạo lực đốn cây. Đánh, đánh, chặt hai lần về sau, cây này liền chậm rãi ngã xuống. Diệp Hàn nhường Triệu Khả cùng Mã Phi rời đi qua. Một hồi vẫn là chúng ta đi thu thập hết dịch liên tốt. Dạng này hiệu suất một điểm. Một cái cây là đủ rồi chỉ cần có ta đặt chân địa phương là được." Diệp Hàn nói, liền chỉ Huy Triệu Khả cùng Mã Phi đem cây đẩy lên nghẹn lớn trước thi thể. Giang Vi Vi tại cạnh bên nhìn xem ba người bận rộn, trong lòng chửi bậy lấy Diệp Hàn. Diệp Hàn cứ như vậy cướp đi Giang Vi Vi nhiệm vụ. Chương 703: Tính ăn ngon. Chương 703: Tính ăn mòn quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Diệp Hàn, Triệu Khả cùng Mã Phi ba người cất kỹ cây cối vị trí về sau, Diệp Hàn đem mang đến một đôi cái bình bình cất ở trên người về sau, liền nhảy tới trên cành cây. Nện được trên bụng vết thương vị trí tương đối thấp, tới gần mặt đất. Diệp Hàn đứng tại trên cành cây, Vết thương vừa vặn ngay tại Diệp Hàn ngược vị trí, xích lại gần về sau, liền có thể rõ ràng nhìn thấy nện được thi thể miệng vết thương, còn tại chậm chạp chạy huyết dịch. Diệp Hàn trên thân năm cái vật chứa, theo thứ tự là làm bằng sắt, nôn hợp kim, tính, nhựa đỡ là tiệp còn có cao su. Phía trước bốn loại đều là theo trên trực thăng thu thập được. Cao su, thì là dùng Diệp Hàn trước đó đổ lặn vải vóc làm, dùng cao su vải vóc bọc tại nôn hợp kim trong bình. Diệp Hàn bắt đầu bắt đầu thu thập với dịch. Năm cái trong thùng phân biệt trang một cái để về sau, liền bị Diệp Hàn phong tới dưới chân trên cành cây, tận lực bồi tiếp muốn quan sát nện lớn máu độc tính ăn mòn. Mấy giây sau có 4 chiếc bình dưới đáy cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy ra huyết dịch chỉ có bình thủy tinh còn nhìn hoàn hảo không chút tổn hại nện lớn tính ăn mòn rất mạnh đối với kính tính ăn mòn thoạt nhìn là nhỏ nhất chính là không biết do thời gian dài về sau có thể hay không cũng bắt đầu đối với kính tạo thành ăn mòn nện lớn trong máu tính ăn mòn đối với nện lớn thân thể vô hiệu nện được trong bụng chân nện cũng chưa từng xuất hiện bị ăn mòn biểu hiện đồng thời nện lớn trong máu độc tính hẳn là cũng không có được tính bốc hơi đúng không phải vậy Diệp Hàn bọn hắn hẳn là đều sẽ xuất hiện trúng độc phản ứng Diệp Hàn ngươi thu thập nhiều một chút tranh thủ đem nện lớn huyết dịch mang về nhóm chúng ta có thể coi như nghiên cứu tiêu bản. Các chuyên gia đối với nệ lớn huyết dịch tính ăn mòn cùng độc tính hạ sơ bộ kết luận, đồng thời cố ý nhường Diệp Hàn thu thập nhiều một chút. Diệp Hàn đem đã bị ăn mòn 4 chiếc bình ném thân cây, kia 4 chiếc bình rơi trên mặt đất máu độc bên trong, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi bị làm tan. Mẹ ta, cái này tính ăn mòn cũng quá mạnh đi ba. cảm giác so nồng lưu toan lưu bất nhiều, cảm giác là đối phó Tiểu Tam trung cực lợi khí. trên lầu đoán niệm rất sâu a, đây là tao nộ Tiểu Tam rồi ba. chống lại Tiểu Tam, người người đều có trách nhiệm bốn. không phải, đề tài này chạy thế nào đến Tiểu Tam trên thân. Để cho ta nhìn xem, có hay không là tiểu tam nói chuyện. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha 4. Ta cũng tại ngồi xổm có người hay không cho tiểu tam rửa sạch. Khán giả ánh mắt đột nhiên liền chuyển rời đến tiểu tam trên thân đó lấy, Diệp Hàn cầm lấy bình thủy tinh, trang tràn đầy một bình nhện lớn máu độc. Thu thập xong máu độc về sau, Diệp Hàn móc ra đường ở trên lưng nhỏ chân nện, trực tiếp cắm vào nện được trong bụng. Nhỏ chân nện tại nện được trong bụng dừng lại sau khi, Diệp Hàn mới chậm chậm rút ra. Diệp Hàn quan sát đến rút ra nhỏ chân nện, phát hiện không có bị ăn mòn dấu hiệu. Nện lớn máu độc tính ăn mòn, hẳn là đối với đồng loại vô hiệu. Đồng thời đối với cây tối, khôi đá những vật này cũng vô hiệu. Không phải vậy, những này nhiễm lấy nệ lớn huyết dịch đổ vật sớm bị hủy thực. Sau khi nói xong, Diệp Hàn liền giẫm lên thân cây, về tới Giang Vi Vi ba người trước mặt. Vì để phòng vạn nhất, Diệp Hàn đem đổ đầy máu độc bình thủy tinh chứa vào trên người mình. Dù sao, hiện tại còn không thể xác định nệ lớn máu độc sẽ hay không đối với kính sinh ra tính ăn mòn. Nếu là có tính ăn mòn lời nói, Diệp Hàn còn có thể ứng phó đổi lại là Giang Vi Vi ba người bọn họ lời nói, liền không có biện pháp ứng phó. Hiện tại điều kiện đơn sơ lớn. Ba người bọn họ nếu là trúng độc, hoặc là bị ăn mòn lời nói cơ bản có thể nói là không có trị liệu biện pháp. Diệp Hàn nhất định là sẽ không để cho bọn hắn mạo hiểm như vậy, đặc biệt là Giang Vi Vi. Chương 704 Giang Vi Vi xoắn suýt. Chương 704 Giang Vi Vi xoắn suýt quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Thu thập xong nện lớn máu độc về sau, bốn người bắt đầu đường về. bất quá tại đường về trên đường còn muốn thuận tiện hái một chút rau dại cùng dược thảo, những này cũng tương đối bung lỏng. tiếp tục hao tốn sau mấy tiếng, Diệp Hàn bốn người thắng lợi trở về. sắc trời cũng không sớm, nhìn ra tiếp qua một hai giờ, mặt trời liền muốn xuống núi. Tiểu Bạch sớm phát giác được trở về bốn người. Tại Diệp Hàn bốn người trước khi vào cửa, Tiểu Bạch liền sớm đã cố gắng rời đến cửa ra vào, nên đón bốn người. Tiểu Bạch, nhóm chúng ta trở về. Vừa vào cửa, Giang Vi Vi nhà liền thấy canh giữ ở cửa ra vào Tiểu Bạch, ngươi làm sao còn ra đến rồi? Diệp Hàn cũng hướng Tiểu Bạch mở miệng nói. Triệu Khả cùng Mã Phi hai người cũng cười, sau đó liền mười điểm tự giác bắt đầu hướng cố phòng đi đến. Chiến lợi phẩm đều muốn trước bỏ vào trong cố phòng. Hiện tại Diệp Hàn cũng không cùng hắn hai khách khí, nhìn xem hắn hai chủ động hỗ trợ, Diệp Hàn liền trực tiếp ôm lấy Tiểu Bạch hướng trong phòng đi đến bên ngoài từ đầu đến cuối khá là lạnh, đối với vết thương khôi phục là rất bất lợi. Diệp Hàn kiểm tra Tiểu Bạch vết thương, Giang Vi Vi cũng đi trong cố phòng giúp đỡ. Một bữa sau khi thu thập xong, bốn người cũng cảm giác được đói bụng. Bốn người ở bên ngoài bận rộn một cái ban ngày. Tiểu Bạch ngược lại tốt, trước khi đi cho nó lưu cơm trưa, nó cũng ăn một điểm không còn sót lại một chút cạn. Hiện tại Tiểu Bạch thụ lấy tổn thương, cũng không thể tự mình đi ra ngoài đi săn linh thực. Diệp Hàn, Triệu Khả cùng Mã Phi bắt đầu động thủ chuẩn bị cơm tối. Giang Vi Vi liền khá là xoan xuyễn, nàng hiện tại mười điểm vội vàng nghĩ tắm rửa. Thế nhưng là bụng lại đói, đồng thời Diệp Hàn ba người bọn hắn cũng bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Giang Vi Vi liền không có ý tứ tại cái này thời điểm nói mình muốn tắm rửa. Nếu là nói như vậy, kia ba cá nhân sợ là sẽ phải chờ đợi mình tắm xong về sau sẽ cùng nhau ăn cơm. Tiểu cô nương khó chịu móc méo miệng. A ha ha ha ha bốn. Vi Vi thế nào thấy không quá cao hứng bộ dáng. Ngoa tạo, thật đúng là. Nữ nhi ngươi thế nào ba? Chẳng lẽ là thân thích tới ba? Các ngươi không hiểu cũng đừng nói lung tung. Ta cảm thấy Vi Vi khẳng định là muốn tắm. Ta vừa định nói, ta Vi Vi nữ nga nhất định muốn tắm. Ta chậm chạp đánh ra một cái dấu chấm hỏi 4, không phải 3. Tại sao là muốn tắm 86? Nữ sinh cũng sẽ hiểu đi. Đúng rồi. Đi một chuyến buồn nôn như vậy luyện oa, sau khi về nhà muốn tắm không phải rất hẳn là sao 4. 4. Vì sao a3? Vẫn là không hiểu 3. Không hiểu thêm một, vì sao đi luyện oa liền muốn tắm rửa? VV cũng không có đụng phải những cái kia mấy thứ bẩn bậnwidetilde nha. Ta đại khái có thể hiểu, ta bạn gái mỗi lần ra ngoài ăn xong nồi lẩu, sau khi về nhà đều muốn tắm rửa. Không sai biệt lắm chính là cái đạo lý này. Ngoa tào. Nữ sinh thật khó hiểu. Có một cái túi bạn gái Mẹ ba, nữ sinh làm sao lại phiền toái như vậy đâu? Không phải, các ngươi thẳng như vậy nam ung thư chuyện gì xảy ra? Nữ sinh thích sạch sẽ có lỗi sao? Ngoa tảo, ai thẳng nam ung thư rồi? Làm sao đột nhiên lại bắt đầu lẫn nhau đi? Nữ khán giả trực tiếp liền đoán được Giang Vy Vy nội tâm ý nghĩ, cũng bởi vậy kéo ra không dứt nam nữ lại chiến. Một phen dãy rủa về sau, Giang Vy Vy rốt cục làm ra quyết định, vẫn là ăn cơm trước đi. Sau khi nghĩ xong, Giang Vy Vy liền bắt đầu cấp tốc giúp lên bận điệu tới. Tốc chiến tốc thắng, nhóm chúng ta nhanh lên ăn cơm đi. Giang Vi Vi vừa nói, một bên lưu loát thu lại hái trở về rau dại đồng thời càng là thúc giục lên Diệp Hàn ba người bọn họ. Vi Vi, ngươi có như thế ôi gì? Diệp Hàn kinh ngạc nhìn thoáng qua Giang Vi Vi. Giang Vi Vi bị hỏi đôi mặt đỏ lên. Suốt ruột tắm rửa loại lời này, muốn nói ra đi vẫn là không tốt làm ý tứ. Cũng không phải a, chính là nghĩ nhanh lên ăn cơm. Diệp Hàn nhìn thoáng qua Giang Vi Vi, như có điều suy nghĩ. Sau khi, Diệp Hàn đại khái liền minh bạch Giang Vi Vi muốn làm gì. Dù sao cũng cùng một chỗ sinh sống lâu như vậy, nhóm chúng ta nhanh lên chuẩn bị đi, sớm một chút ăn cơm. Diệp Hàn cười cười. Đối với Triệu Khả cùng Mã Phi nói, Triệu Khả cùng Mã Phi đối với Diệp Hàn lời nói, càng là vô điều kiện nghe theo. Thế là bốn người nhanh chóng chuẩn bị xong cơm tối. Chương 705, Nhà tắm con. Chương 705, Nhà tắm con quy cầu toàn đặt trước từ đã trước. Giang Vi Vi, Diệp Hàn bốn người cấp tốc chuẩn bị xong cơm tối. Tính cả Tiểu Bạch cơm tối cũng cùng một chỗ chuẩn bị xong. Bốn người một chó, lại lần nữa biến thân làm mỹ thực dẫn chương trình. Bữa cơm này, tại Giang Vi Vi mật mở thuốc dục bên trong, nhanh chóng đã ăn xong. Giang Vi Vi quan sát đến cái khác ba nhân tình trạng thái, cũng không có phát hiện không thoải mái hoặc là chưa ăn no bộ dáng nuối lòng một khẩu khí về sau, Giang Vi Vi nhăn nhăn nhó nhó thấp giọng mở miệng. Cái kia, các ngươi đã ăn xong liền nghỉ ngơi đi, ta đi tắm. Nghe Giang Vi Vi lời nói, Triệu Khả cùng Mã Phi mới phản ứng được. Bọn hắn liền nói đâu, hôm nay Giang Vi Vi làm sao gấp gáp như vậy? Nguyên lai là vội vã tắm rửa. Mấy cái đại lão ra cũng chiếu cố Giang Vi Vi tiểu cô nương mặt mũi, cũng không nhiều lời cái gì, chính là chủ động đưa ra hỗ trợ nấu nước. Chúng ta tới giúp ngươi nấu nước. Giang Vi Vi không tiện cự tuyệt mấy lần, không cần á, ta tự mình tới là được. Cũng bị Triệu Khả cùng Mã Phi cự tuyệt. Diệp Hàn càng là trực tiếp đi phòng tắm bận rộn, thế là Giang Vi Vi chỉ có thể càng thêm không có ý tứ nhận lấy bọn hắn hỗ trợ. Tiểu cô nương từ đầu đến cuối muốn tâm tư cẩn thận một chút. Diệp Hàn, Triệu Khả cùng Mã Phi ba người bọn hắn đại lao ra, rướt khoát liền không cảm thấy cái này có cái này có cái gì. Ngươi chậm rãi rửa, không nóng nảy. Nấu nước nóng về sau, Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, liền cùng Triệu Khả, Mã Phi cùng đi ra khỏi phòng tắm. Giang Vi Vi rốt cục có thể thật tốt tắm rửa, cao hứng yên tâm bên trong có chịu. Thư sướng tắm rửa một cái về sau, Giang Vi Vi đủ hài lòng, nàng đi trở về trong phòng cùng Diệp Hàn ba người bọn họ cùng một chỗ sưởi ấm, nhìn xem Giang Vi Vi một mặt vừa lòng thỏa ý, dạ Hàn cười cười, nước một mức đốt, nhóm chúng ta cũng tắm rửa đi. Hai người ai đi trước? Diệp Hàn nhìn về phía Triệu Khả cùng Mã Phi, lời này Diệp Hàn chính là có thể chờ lấy đẳng Giang Vi Vi sau khi tắm mới nói đỡ phải tiểu cô nương không có ý tứ rửa quá lâu. Triệu Khả, Mã Phi nghe nói như thế, cũng nhao nhao mở miệng. Ai nha? Diệp Hàn ngươi đi trước. Chính là chính là, hai ta không đổi. Diệp Hàn tùy ý lắc đầu, không có việc gì, các ngươi đi trước, ta cuối cùng lại tắm, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần thiết khiêm nhường nghe được Diệp Hàn lời nói, Triệu Khả cùng Mã Phi hai người nhìn nhau một chút. Nếu không nhom chúng ta cùng nhau tắm a, có thể a. Ta hai đại các lao ra cũng không có chú ý nhiều như vậy. Đúng a, ta trước kia còn thường xuyên đi lớn nhà tắm con tắm rửa đâu. Hải nha, ta cũng là người phương bắc, nhà bên kia nhà tắm con có thể nhiều. Tiểu nói này ta cũng hoài niệm lên trước kia nhà tắm con. Triệu Khả cùng Mã Phi nói nói, theo hào hứng cao dần dần trở nên có chút xa xót bắt đầu. Cũng không biết rõ cái gì thời điểm mới có thể trở về đi. Không nói không nói, đi, cùng nhau tắm rửa đi. Hai người lập tức lại tỉnh lại, thật vui vẻ cùng nhau tắm rửa đi. Giang Vy Vy nhìn xem hai người đi ra gian phòng bối cảnh, biết rõ hai người khẳng định là lại nhớ nhà. Giang Vy Vy vụng trộm mắt nhìn bên người Diệp Hàn. "Có tốt, chỉ cần cùng với Diệp Hàn, nàng liền cái gì còn không sợ đối với Giang Vy Vy tới nói, có Diệp Hàn tại địa phương, chính là nhà bọn hắn." Cảm nhận được Giang Vy Vy ánh mắt, Diệp Hàn quay đầu, nhìn xem Giang Vy Vy, ôn nhu cười lên. "Ta sẽ dẫn lấy mọi người cùng nhau trở về, yên tâm." Nghe Diệp Hàn lời nói, Giang Vy Vy gật gật đầu. "Ta đương nhiên tin tưởng ngươi á." Đồng thời, Giang Vy Vy ở trong lòng yên lặng nói, có trở về hay không kỳ thật cũng không quan trọng chỉ cần cùng với Diệp Hàn là được rồi tới một điểm lau cho người tóc Diệp Hàn tới gần lò lửa về sau hướng Giang Vi Vi vẫy vẫy tay Giang Vi Vi lập tức cười tới gần Diệp Hàn Diệp Hàn đem bàn tay hướng Giang Vi Vi thăm dò qua địa vị bắt đầu tỉ mỉ cho Giang Vi Vi lau ngẩng đầu lên phát hai chương 706 tắm rửa sạch sẽ chương 706, tắm rửa sạch sẽ quỳ cầu toàn đặt trước từ đặt trước anh anh anh giống như biến thành Giang Vi Vi ca Diệp Hàn cắm vào Giang Vi Vi trong đầu tóc động tác thật ôn nhu bốn a a a a năm ta cũng nghĩ bốn trên lầu tỉ mọi nguyên nói ra ta tiếng lỏng. ta hoài nghi trên lầu đang lái xe, đáng sợ. bất quá diệp hàn cho vi vi lau tóc bộ dáng thật rất có yêu a, Ừm. hôm nay bắt đầu ta đồng ý diệp hàn là ta vi vi khuê nữ nhi bạn trai quân dự bị một trong. bảy bốn linh, ngọa tào. trên lầu có được đi. cùng diệp hàn cùng vi vi chính phủ. đơn giản không cách nào ngấm ăn, luôn cảm giác là lạ. đương nhiên hai người bọn họ là trần chuỗi thân tình a, ta cảm giác là thân tình phía trên tình cảm, đương nhiên khẳng định không phải tình yêu, ta cũng cảm thấy mặc dù không phải tình yêu nhưng cũng cao hơn thân tình tại khán giả trong màn đạn, triệu khả cùng mã phi tắm rửa xong trở về, hai người vừa vào cửa, liền thấy diệp hàn cho giang vi vi lau tóc hình ảnh đối với hắn hai, càng là sẽ không suy nghĩ nhiều. hai người cùng nhau tắm rửa là rửa 10 điểm thoải khoái. các ngươi nhanh như vậy liền tắm xong ha. giang vi vi hướng hai người chào hỏi, nhóm chúng ta đều tốt rửa á, cũng không tính nhanh, từ mường. diệp hàn ngươi cũng đi rửa đi. triệu khả cùng mã phi vội vàng nhường diệp hàn nhanh đi tắm rửa, nhóm chúng ta còn lẫn nhau hỗ trợ trả sắt lưng. đúng, có thể dễ chịu. diệp hàn ngươi muốn giúp đỡ trả lương không? triệu khả cùng mã phi nói tiếp. Diệp Hàn cười cười, hướng hai người trả lời, không có việc gì, ta tự mình tới là được. Giang Vi Vi đem tóc mình khép lại quay về trong tay mình, thôi Diệp Hàn đi tắm rửa, người nhanh đi tắm rửa, chính ta lau tóc. Được, các ngươi nghỉ ngơi, ta cũng đi tắm rửa. Diệp Hàn sau khi nói xong, cũng đi tắm rửa. Sau khi, Diệp Hàn liền trở lại, bốn người lại vây tại một chỗ sửa ấm đoá lấy, bốn người cũng đem ánh mắt rơi xuống Tiểu Bạch trên thân. Tiểu Bạch tại lò bên cạnh nằm có thể dễ chịu, cũng dễ chịu đến ngay to. Bốn người ngẩng đầu trao đổi ánh mắt, ta cảm thấy Tiểu Bạch cũng nên rửa sạch rửa sạch. Giang Vi Vi sau khi mở miệng, ba người khác cũng cả chỉnh tề đủ gật đầu. Bốn người nhất trí cho rằng cũng nên cho Tiểu Bạch rửa sạch một cái. Mặc dù Tiểu Bạch vết thương không thể đụng vào nước, nhưng là Tiểu Bạch trên thân lông tóc cũng bẩn có thể. Nhìn một cái, vui bất lưu thu cũng một luồn một luồn đã kết. ẻm, ta cảm thấy cảm thấy Tiểu Bạch phải xui sẹo. Ha ha ha ha ha ha ha, Tiểu Bạch làm họ mèo động vật muốn nên đón ghét nhất chuyện. Tiểu Bạch một cái tuy phong lắm liệt hổ cũng chạy không thoát tắm rửa vậy mày không? Ta mỗi lần cho nhà mèo chủ tử tắm rửa đều là một trận chiến tranh. Ha ha ha ha ha ha ha bốn tại người xem trong chờ mong tiểu bạch giống như là đột nhiên có bất hảo dự cảm đột nhiên mở hai mắt ra diệp hàn sờ lên tiểu bạch đầu đi dẫn ngươi tẩy một chút đi tiểu bạch giật giật lỗ tai mở to vô tội mắt to nhìn xem diệp hàn nó không hiểu nhiều lắm diệp hàn ý tứ trong hai mắt lộ ra mê mang cho tiểu bạch tắm rửa sạch sẽ á giao vi vi nhìn xem tiểu bạch bật cười diệp hàn đem tiểu bạch ôm bốn người cùng đi hướng về phía phòng tắm phòng tắm viên trong hơi nước tràn ngập ấm áp lại ở mức hoàn cảnh biến hóa Nhưng Tiểu Bạch rốt cục ý thức được đại sự không ổn đáng tiếc còn chưa kịp giải rủa, liền bị Diệp Hàn cho một mực cố định tại trong phòng chiến lễ. Ngao. Tiểu Bạch yếu nhóc đáng thương lại bất lực kêu một tiếng. "Tiểu Bạch ta đến cố định, các ngươi cho Tiểu Bạch tắm một cái mau, xem chừng không được đụng đến vết thương. Vi Vi một lần nữa cho Tiểu Bạch làm một chút thuốc tới. Vừa vận cho thay thuốc." Tại Diệp Hàn phân phó bên trong, đám người bận rộn. Chương 707. Phối hợp. Chương 707, phối hợp quy cầu toàn đặt trước từ lần trước. Mã Phi cẩn thận nghiêm túc đem Tiểu Bạch trên thân băng vải tháo ra để qua một bên. Những này băng vải đều là muốn lập lại lợi dụng một hồi còn muốn rửa sạch cùng nhiệt độ cao trừ độc triệu khả thì lấy một chậu nước cầm tới, trong chậu nước nổi lơ lửng hai khối tự chế giản dị khăn lau, triệu khả cùng mã phi mò lên khăn lau, thơi vặn đi một phần nhỏ khăn lau tiếp nước, làm khăn lau sẽ không tùy tiện giọt nước về sau, Liên dùng loại này khá là ở mức khăn lau, cẩn thận sát tiểu bạch trên thân lông tóc, tiểu bạch trên thân vết thương phạm vi quá lớn, cũng chỉ có thể chậm như vậy chậm cho tiểu bạch rửa sạch, lượng công việc này không nhỏ, giang vi vi theo sát vách trong khu phòng cầm dược thảo, cùng một chút một hồi dùng đến đến công cụ liền trở lại phòng tắm, tại tiểu bạch cạnh bên chuẩn bị lên một hồi phải dùng thuốc. Triệu Khả cùng Mã Phi hai người cẩn thận, cũng không có chạm đến tiểu Bạch trên thân vết thương, không một chiếc tử nhỏ trắng phần lưng bắt đầu rửa sạch. Phần lưng cũng là tương đối sạch sẽ địa phương. Tiểu Bạch bị Diệp Hàn Giang cấm không thể động, cái này khiến tiểu Bạch có chút hoảng. Ô bốn. Tiểu Bạch miệng bên trong không ngừng thấp giọng kêu, thân thể cũng giằng co. Giang Vi Vi ở một bên nhìn xem, lập tức tới gần tiểu Bạch, trấn an lên tiểu Bạch tới. Tiểu Bạch ngoan a chớ sợ chớ sợ, ngoan ngoãn không nên động, đại gia tại cho tiểu Bạch rửa sạch thân thể. Tiểu Bạch nguyên nếu là quá thô tục, khả năng không xem chừng liền sẽ ô nhiễm đến vết thương nha. Giang Vi Vi ôn nhu nhìn xem tiểu Bạch hai mắt. Một bên luốt ve tiểu bạch đầu, một bên miệng bên trong thấp giọng không ngừng nói an ủi tiểu bạch lời nói. Tại Giang Vi Vi chấn ăn dưới, tiểu bạch dần dần khôi phục chấn định. Tiểu bạch thân thể càng là chậm chạp buông lòng xuống tới. Giang Vi Vi thấy thế, càng là vui vẻ khích lệ tiểu bạch. Tiểu bạch thật thông minh, ngoan ngoãn buông lòng, không có việc gì. Tin tưởng đại gia. Tiểu bạch trước hai mắt phản phất đọc hiểu Giang Vi Vi ý tứ, rốt cục triệt để buông lòng xuống tới. Tiểu bạch tiếp tục ngoan ngoãn nhà. Thang ngay tại cạnh bên chuẩn bị cho tiểu bạch thuốc trị thương. Đừng sợ. Giang Vi Vi lại sờ lên tiểu bạch về sau, đứng dậy trở lại trước đó vị trí tiếp tục đưa tay trung dược thảo đấm nát tại tiểu bạch phối hợp bên trong rửa sạch tiểu bạch làm việc tiến hành 10 điểm thuận lợi tất cả mọi người phế đi một phen công phu về sau cuối cùng đem tiểu bạch tắm rửa sạch sẽ cuối cùng Diệp Hàn ôm tiểu bạch bốn người cùng một chỗ trở lại trong phòng tiểu bạch trên thân không tính đặc biệt tẩm ướt nhưng là cũng muốn tại lò bên cạnh nướng một nướng bốn người một hổ lần nữa vây quanh lò sửa ấm Diệp Hàn còn cho lò tăng thêm không ít tuổi lửa nhờ lò thiêu đốt vượng hơn một chút đặng tiểu bạch trên thân khô được về sau Giang Vi Vi đem chuẩn bị kỹ càng thảo dược thoa lên tiểu bạch miệng vết thương cẩn thận dùng băng vải cho tiểu bạch băng bó kỹ Toàn bộ hành trình tiểu Bạch cũng đặc biệt phối hợp 10 điểm đủ thuận. Nếu là nhà ta chủ tử có thể có phối hợp như vậy liền tốt. Thật sự là hâm mộ. Ta chỉ cần đem ta thêm mèo con đưa đến phòng tám, nàng liền sẽ tiến nhập điên cuồng trạng thái. Nhà ta cũng là a, tắm rửa xong, trên người của ta tất cả đều là cao ngấn, cùng mang bệnh người A4. Em. Các ngươi sao có thể đem tiểu Bạch cùng các ngươi sủng vật so sánh đâu? Chính là a, tiểu Bạch cũng không phải Diệp Hàn bọn hắn 883 sủng vật. Ta cũng cảm thấy, tiểu Bạch xem như bọn hắn đồng bạn đi. Tiểu Bạch có thể lợi hại, có thể giết địch, có thể đi săn. Còn có thể vận chuyển đồ vật cùng bảo hộ đồng bạn bốn. Các ngươi mèo con ngoại trừ có thể xem, khả năng có một bộ phận còn có thể lột, trừ cái đó ra còn có thể làm gì? Mèo con phụ trách bán manh là được rồi. Các ngươi dùng súng vật đến cùng tiểu bạch tiến hành so sánh thật sự là quá mức. Ừm. Cần nghiêm túc như vậy sao? Ta cảm thấy những người khác hâm mộ tiểu bạch nghe lời cũng không có như vậy quá mức a. Bọn hắn khả năng đau sót người khác có thể nuôi mèo a. Ừm. Đáng sợ đáng sợ, cũng không dám tùy tiện nói. Khả năng một không xem trùng liền dẫn chiến. Người xem mưa đoạn hỏa phòng, càng ngày càng kỳ quái. Chương 708. Xuất phát Chương 708, xuất phát quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn bọn hắn tiếp xuống sinh hoạt, liên 10 điểm bình tĩnh cùng nhàn nhã. Mỗi ngày phơi nắng mặt trời, thỉnh thoảng còn có thể ngâm một chút suối nước nóng, ăn một chút nồi lẩu. Tuần kho biến ít thời điểm, lại ra ngoài đi săn một đợt. Thời tiết dần dần ấm lại, những động vật cũng bắt đầu kết thúc ngủ đông, đi ra hoạt động. Tiểu Bạch thương thế cũng đang nhanh chóng khép lại, tố chất thân thể cùng khép lại năng lực cũng có thể nói là 10 điểm cường đại. Mã Phi Chân cũng là càng ngày càng tốt. Tất cả mọi người đang chờ thời tiết biến hóa đặng tuyết hoa xong, bọn hắn liền có thể tiếp tục xuất phát. Giang Vi Vi còn cần nhịn lớn tư niệm rượi mấy kiện áo len cùng một đống lớn cái túi. Giang Vi Vi thậm chí còn làm ra chăn mền cùng đệm giường đây càng là nhường chúng người sinh sống trên điều kiện lên tới mới trình độ. Cuối cùng tơ nện đến lưu lại không ít nhất là tuần kho, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Những này tơ nện gặp nước cũng sẽ không hòa tan, còn có chống nước tính chất, rất là thực dụng. Những cái kia chân nện thì thành diệp hàn tiểu mới vũ khí. Bốn người cư như vậy qua một tháng, tâm mắt nhìn thấy địa phương, rốt cục lại nhìn không đến tuyết đọng. Tuyết hóa xong, tiểu bạch tổn thương cũng sớm tốt đâu, không chỉ có thương lành, hình thể cũng càng là lớn thật lớn một vòng. Rốt cục, đến tiếp tục đi tới thời điểm Xe mùa, hẳn là xuân hạ giao thế thời điểm. Diệp Hàn kế hoạch vẫn như cũng là hướng phía đại lục trung ương tiến lên đám người đồ vật sớm đã thu thập xong. Xe đồng thao tại các chuyên gia chỉ đạo dưới, đại biến dạng. Theo dựa vào nhân lực kéo đẩy xe, biến thành có thể cung cấp 4 người cùng một chỗ kỵ hành khả khống phương hướng tứ luân xa. Xe đồng thao quy mô cũng là lớn thêm không ít. Chứa lượng 4 người đồ vật cũng dư xài. Hành xử cũng là đỡ tốn thời gian công sức. Diệp Hàn, Giang Vivi, Triệu Khả cùng Ma Phi đứng tại ở cả một cái mùa đông gian phòng bên ngoài. Nhìn xem tự mình ở lâu như vậy địa phương, nói không có tình cảm là không thể nào bốn người lại nhìn mắt trước mắt đình viện lên đường đi diệp hàn mở miệng giang vi vi ba người gật đầu không bỏ được thay đổi ánh mắt cuối cùng bốn người cũng leo lên xe đồng thau tiểu bạch đi theo xe đồng thau bên cạnh đám người xuất phát cải tiến sau xe đồng thau còn có càng có ưu thế lương che mưa lều vị trí lái đằng sau còn có khu nghỉ ngơi ba bốn cá nhân cùng một chỗ dùng sức kỳ hành xe đồng thau tốc độ đi tới cũng không chậm còn có thể một bên tiến lên một bên thay phiên nghỉ ngơi bốn cái vị trí lái bên tròn có một cái tại phía trước nhất có thể khống chế phương hướng đi tới mặt khác ba cái ở phía sau xếp thành một loạt có buông tay ra đỡ bất quá cũng không thể không chế phương hướng đi tới. Dạng này thiết kế có thể để cho xe đồng tao thao túng dễ dàng một chút. Cải tiến sau xe đồng tao, trình độ bền bị cũng không thấp. Coi như chỉ có Diệp Hàn một người tại phía trước nhất ký hành, cũng được nhường cả chiếc xe đồng tao hành động. Phía trước nhất vị trí lái đương nhiên là Diệp Hàn. Giang Vy Vy rất tại hàng thứ 2 ở giữa vị trí lái bên trên. Triệu Khả cùng Mã Phi thì phân biệt tại Giang Vy Vy hai bên trái phải. Bốn người trước đó thương lượng qua, ngay từ đầu vẫn là bốn người cũng cùng một chỗ ký hành, ở giữa nếu ai mệt mỏi lời nói liền lại nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ ngơi cũng đều chuyển hướng, nhường xe đồng tao bảo trì tiến lên. Thế là bốn người cùng một chỗ đạp xe đồng thao chân đạp tấm xuất phát. Mùa đông rút cục đã trôi qua, cái này rõ ràng là hạ ngày đều mau tới. Cũng không biết rõ trên đường còn có thể gặp được cái gì. Hy vọng Diệp Hàn bọn hắn mau chóng đến Đại Lục Trung ương Vương đều đi, sớm một chút tìm tới cái thế giới này bí mật. Đúng a, hy vọng Diệp Hàn có thể nhanh lên trở về. Mục Nhan hiện tại cũng trở về đến phòng phát trực tiếp bên trong, cùng Lâm Bắc cùng một chỗ giải thích lấy phát trực tiếp. Diệp Hàn bọn hắn rút cục muốn tiếp tục đi tới Tha. Đúng a, mùa đông có thể nói là triệt để đi qua. Hy vọng Diệp Hàn bọn hắn một đường thuận lợi đi đồng thời cũng hy vọng Diệp Hàn bọn hắn cùng Âu Dương Đảo Tử mau chóng hội hợp lại. Không sai. Chương 709, thôn nhỏ. Chương 709, thôn nhỏ quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Atlantis vương đều phương hướng. Tại Diệp Hàn bọn hắn hiện tại sở tại địa phương Bắc. Diệp Hàn bọn hắn có thể nói là một đường Bắc thượng Âu Dương cùng Đảo Tử chỗ địa phương, mục đích chính là Vương đều Đông Bắc phương hướng. Diệp Hàn bọn hắn có thể tính là theo Đại Lục phương Nam xuất phát. Atlantis cũng là càng đi phương Bắc càng rất lạnh. Cho nên khi Diệp Hàn bọn hắn xuất phát thời điểm, Âu Dương cùng Đảo Tử nơi đó còn tại tuyết rơi mặc dù Diệp Hàn bọn hắn một đường hướng bắc, nhưng là trên đường cần tiêu phí thời gian, cho nên trên đường đi, Diệp Hàn bọn hắn chỗ đến, cũng hẳn là ấm áp đi qua. xe đồng thao bên trên, ngoại trừ đồ ăn cùng vũ khí, công cụ bên ngoài, còn có trước đó cấy ghép quả ớt. cùng một chút bùn hái rau dại, thậm chí còn có không ít rau dại, quả dại hạt giống đương nhiên còn có nện lớn máu độc, tơ nện vân vân, máu độc vẫn như cũ là bị Diệp Hàn mang ở trên người, chứa máu độc bình thủy tinh đến nay chưa từng xuất hiện bị ăn mòn dấu hiệu đáng người là theo trong chấn xuất phát, đi trong chấn quan đạo, cái chấn này là tương đối lớn, tại bốn người hợp lực dưới, ngày thứ hai mới rời khỏi thị trấn bên ngoài chấn mặt chính là rừng cây. trong rừng cây bình yên vô sự đi sau bốn ngày, đám người đạt tới một cái thôn nhỏ. thôn nhỏ 10 điểm đơn sơ cùng ráng nát, một chút liền có thể nhìn xuyên toàn bộ thôn. đại khái chỉ có mười mấy gia đình. nhóm chúng ta lục soát một chút gian phòng, nhìn xem có hay không có thể sử dụng đồ vật. diệp han nói, liền xuống xe đi vào bên người một cái trong phòng. trong phòng 10 điểm đơn sơ, một chút liền có thể xem hết cũng có cái gì đông. ạ, tê, có thể tìm tới đồ vật cũng cơ bản đều là không thể tái sử dụng. nửa giờ sau, đám người liền lục soát xong tất cả gian phòng. ta cũng không có tìm được còn có thể dùng đồ vật, ta cũng thế. Cái thôn này xác nhận 10 điểm nhỏ khó. Bốn người tập hợp về sau, đều bày tỏ không có tìm được vật tư. Diệp Hàn nhìn sắc trời một chút, mặt trời nhanh xuống núi. Không có việc gì, nhóm chúng ta hôm nay ngay tại cái này nghỉ ngơi đi. Trong rừng cây đóng quân dã ngoại 4 ngày, cũng có chút mệt mỏi. Diệp Hàn mang theo Giang vi vi ba người, đi tới trong làng lớn nhất một gian bên ngoài đình viện. Cũng là duy nhất một hộ tự mang sân nhỏ. Cái này hẳn là nhà trưởng thôn. Đúng vậy a, cái này quy mô tại thôn này bên trong là rất hào hoa. Triệu Khả cùng Mã Phi hai người nói, bắt đầu giúp đỡ đem ăn cơm đi ngủ đồ vật theo xe đồng thao bên trên chuyển xuống tới. Giang Vi Vi cùng Diệp Hàn thì đi nhà chính bên trong thu thập, cái nghỉ ngơi một muộn, tất cả mọi người chấp nhận lấy ngủ ở một cái gian phòng đáng nhắc tới là Diệp Hàn bọn hắn đem lò cũng cho mang tới, bất quá cũng là tại các chuyên gia chỉ đạo xuống cải tiến lò, không chỉ có hơn nhẹ nhàng, còn có thể chống chất. Sau khi thu thập xong, trời liền đã tối. Xuân Hạ giao thế mùa bên trong, sớm muộn nhiệt độ không khí vẫn tương đối thấp. Giữa trưa mặc dù rất tấm áp, nhưng là trong một ngày độ trên lệch nhiệt độ trong ngày cũng không nhỏ đến muộn. Diệp Hàn bốn người vẫn là phải ngủ ở nệm lớn kia đệm giường bên trên, đồng thời còn muốn che lấy nệm lớn mềm tư con. Không thể không nói, cái đồ chơi này vẫn rất dữ ấm. Lò cũng bị chuyển xuống xe đồng thau. Triệu Khả cùng Mã Phi thuần thục nổi lên tuổi lửa. Lò sau khi chuẩn bị xong, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng thu thập xong nhà chính đi ra. Không sai biệt lắm ăn cơm đi. Diệp Hàn nói, bụng đều bảo. Lúc này đợi, Tiểu Bạch cũng xuất hiện. Bốn người dọn dẹp thời điểm, Tiểu Bạch cũng mời điểm tự giác đi thôn bên cạnh đi săn. Tiểu Bạch trở về thời điểm, miệng bên trong cũng ngậm ba cái hoàn toàn thay đổi cỡ nhỏ con ngồi. Hôm nay ăn cái gì đâu? Giang Vi Vi đi đến xe đồng thau cạnh bên nhìn xem một đôi đồ ăn, hỏi đến những người khác. Hôm nay ăn chút ta. Diệp Hàn nói chờ đến những người khác nhất trí tán thành đóng quân giã ngoại tốt mấy ngày, đóng quân giã ngoại từ đầu đến cuối muốn hết thể giản lượng. Dù sao không an toàn, nếu là có nguy hiểm lời nói, nhất định phải có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong chuẩn bị sẵn sàng. Nói cách khác, mọi người đã ăn xong mấy ngày đơn giản thịt khô cùng đơn giản thịt nướng. Thứ bảy bách linh chương mười mới giống loài. Quy cầu toàn đặt trước từ đặt trước ăn nhiều ngày như vậy đơn giản đồ ăn. Cái này mang ý nghĩa, hiện tại đại gia miệng bên trong đều nhanh phai nhạt ra khỏi cái chim. Nếu không nhom chúng ta ăn nổi lẩu đi, ta rất nhớ hút chút nước ra. ta cũng bắt đầu hoài niệm nồi lẩu, rất nhớ rửa thịt ta. Diệp Hàn, Giang Vi Vi, Triệu Khả, Mã Phi bốn người cũng nhau nhau nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Phốc phốc. xem ra tất cả mọi người muốn ăn nồi lẩu nha. Giang Vi Vi trực tiếp bật cười. Diệp Hàn, Triệu Khả cùng Mã Phi ba người cũng đều một mặt phì cười không cấm. Bốn người bắt đầu ăn ý chuẩn bị lên nồi lẩu. Giang Vi Vi cái động tác thứ nhất chính là rút ra chậu hoa bên trong lục sắc giao dại. Diệp Hàn thì là tìm ra nước ép ớt cùng nồi lớn. Mã Phi đi đến tiểu bạch trước mắt, bắt đầu xử lý tiểu bạch mang về con nồi. Hiện tại không có đóng băng khối thịt. Triệu Khả tay trái cầm một khối lớn thịt khô. Tay phải cầm tự chế dao thê, mở miệng cùng ba người khác nói: Thịt khô quyển các ngươi muốn ăn không? Hiện tại không có biện pháp thịt đông cũng, muốn rửa thịt lời nói, chỉ có thể là thịt khô quyển. Nghe được triệu khả hỏi thăm, Diệp Hàn cùng Mã Phi lập tức biểu thị ra đồng ý. Thịt khô quyển cảm giác cũng ăn rất ngon, chỉ cần là thịt quyển là được. Giang Vi Vi thì biểu thị không quan trọng, nàng hiện tại càng muốn ăn hơn mới mẹ rửa đồ ăn. Ta đều được đã. Nghe được đám người hồi phục, triệu khả cứ yên tâm bắt đầu phiến thịt khô. Thôn nhỏ này ngay tại bờ sông, nhà trưởng thôn cửa sau ra ngoài chính là một dòng sông nhỏ. Diệp Hàn ôm một cái chồng chất thùng lớn, theo liền hướng về sau cánh cửa đi đến. Ta đi đánh một chút nước, nếu là gặp được tình huống liền lớn tiếng gọi ta. Thói quen bảo trì cảnh giác Diệp Hàn, mỗi lần một mình rời đi đều muốn căn dặn những người khác. Mặc dù, theo xuất phát bắt đầu, đám người liền lạ thường thuận lợi không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng là, ba người khác cũng đều tự giác duy trì cảnh giác. Hiện tại mặt trời ngã về tây, vừa mới chuẩn bị xuống núi, xung quanh kia sáng vẫn là rất sung túc. Nhà trưởng thôn nơi cửa sau còn có một cái nhỏ hậu viện, một chút nhìn sang phảng phất cỏ dại chúng sinh. Cỏ dại đều nhanh đến Diệp Hàn bộ ngực. Diệp Hàn tùy ý nhìn sang, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm đột nhiên bước chân dừng lại diệp hàn cầm trong tay trồng chất thùng lớn phóng tới trên mặt đất về sau quay người đi vào thức nhắm trong vườn diệp hàn không quá xác định tự mình vừa mới nhìn thấy đồ vật có phải hay không trong lòng mình suy nghĩ như thế diệp hàn một bên lay mở cỏ dại một bên tiến lên ánh mắt càng ngày càng tiếp cận về sau các chuyên gia cũng nhìn ra một vài thứ diệp hàn ngươi tại đến gần một chút đúng chỉ những thứ này thật quá giống diệp hàn ngây nổ một cái cây đi ra nhìn xem tại các chuyên gia vội vàng thanh liêm bên trong diệp hàn dùng chân lay mở trùng quanh cỏ dại về sau túi thân xuống dưới Diệp hạn trước mắt có một mảnh khá là thấp thực vật. Một gốc loại thực vật này điểm nhánh đặc biệt nhiều, đồng thời còn trắng kiện, có sức sống sừng, chống, rỗng. Còn hiện lên lục sắc, lá cây cũng mười điểm nhiều. Ngoa tảo, đây là cái gì đồ chơi? Nhìn xem tốt nhìn con mắt, ta đoán là một loại nào đó cây nông nghiệp. Ta đoán có thể ăn. Trên lầu phảng phất tại nói nhảm. Cái này cái này bốn. Ta biết rõ đây là cái gì bốn. Nhà ta cũng có ba. Ngoa tảo, ta cũng biết rõ. Mẹ ta vừa qua khỏi đến xem một chút liền ném ra là cái gì? Trên lầu phảng phất muốn gấp chết cá nhân, ngươi biết rõ là cái gì ngươi ngược lại là nói a? Bốn. Chính là a, biết rõ là cái gì lại không nói, có bệnh a ba. Tại khán giả nhiệt liệt thảo luận bên trong, Diệp Hàn đem trước mắt thực vật rút ra. Nhìn thấy thực vật gốc dễ một đống lớn hạt giống, các chuyên gia so khán giả càng là kích động. Thật sự là đậu phẩm 4, hơn nữa còn là tiến nhập thành thuộc kỳ đậu phẩm. Thế mà phát hiện đậu phẩm 3. Loại này đậu phẩm nhìn, cùng hiện tại phổ thông đậu phẩm cũng khác biệt không lớn. Bất quá cũng tự do sinh trưởng nhiều năm như vậy, nuôi trong nhà cũng thành hoàng trại. Cũng không biết mang sẽ có hay không có độc. Nghe bên thai các chuyên gia thảo luận, Diệp Hàn 10 điểm dứt khoát lấy xuống một quả đậu phộng đưa tới tay, ngón trỏ cùng ngón cái nắm nuốt đậu phộng dùng sức, giang rắc, một tiếng thanh thúy tiếng vang, đậu phộng sắc từ giữa đó vỡ ra, lộ ra sắc bên trong hai hạt trắng trắng mập mập củ lạc. Diệp Hàn trực tiếp đem hai viên củ lạc ném vào miệng bên trong, tiếp lấy trực tiếp ăn. mới mẹ đậu phộng lượng nước tương đối nhiều, đậu phộng đặc thù mùi sữa thơm trong nháy mắt ngay tại Diệp Hàn miệng bên trong nổ tung. Các chuyên gia còn không có thấy rõ củ lạc như thế nào, liền phát hiện bị Diệp Hàn ăn vào miệng bên trong, thế là các chuyên gia càng thêm vội vàng bắt đầu. Diệp Hàn năm, Diệp Hàn ngươi làm sao trực tiếp ăn? có độc làm sao bây giờ? người nhanh phun ra ngoài năm. tại các chuyên gia lo lắng bên trong, Diệp Hàn 10 điểm vui vẻ lại lột mấy quả đậu phộng ném vào miệng bên trong ăn xong miệng bên trong đậu phộng về sau, Diệp Hàn mới khoan thai nói cho các chuyên gia, không có việc gì, không có độc, các vị yên tâm tâm, ta không chết được, không cầu hoa tươi không. nghe Diệp Hàn chấn định thanh âm, các chuyên gia cũng là không còn cách nào khác được chưa? liền ngươi Diệp Hàn ngư bức. rốt cục biết rõ Diệp Hàn tìm được cái gì khán giả, cũng là phát ra thét lên, ngoạn tạo năm, lại là đậu phộng ba, đi theo Diệp Hàn, cơn nước trình độ là cực tốc lên cao a bốn. Má ơi, liên đậu phộng cũng có hiện tại. Củ lạc liền rượu, thần tiên cũng không đi. Thêm ta hiện tại liền mở ra thức ăn ngoài bình bìnhải, chọn một phần dầu chiên đậu phộng. Ta đã nóng lấy dầu, một hồi liền bắt đầu tiểu hỏa nổ đậu phộng. U, trên lầu xem xét liền có kinh nghiệm, còn biết rõ phải dùng tiểu hỏa. Tiên lặng ghi vào tiểu buồn buồn bên trên, dầu chiên đậu phộng nhỏ hơn hỏa. Chẳng lẽ chỉ có ta cảm thấy mới mẹ đậu phộng rất ăn ngon không ba? Ta cũng thích ăn mới mẹ đậu phộng, liên diệp hàn cũng ăn như vậy cao hứng. Diệp thần thật mẹ nó ngu bức bốn. Diệp thần vận may như thế này, sợ là thiên hạ chỉ lần này một phần đồng thời có cao cường thực lực cùng lịch tiên vật khí ta liền hỏi còn có ai tại khán giả cũng bái bên trong Diệp Hàn lần nữa đứng dậy đi ra vườn rau về sau Diệp Hàn ôm lấy chồng chất thùng tắm nhanh chóng đi ra ngoài múc nước đi cấp tốc đem chuyển đầy nước thùng lớn ôm trở về tiền viện sau Diệp Hàn lập tức mời đến đám người các ngươi nhanh lên cùng ta tới ta tìm được đồ tốt nghe ra Diệp Hàn thanh âm bên trong lộ ra hử phấn, Giang Vi Vi ba người cũng tò mò đây là phát hiện cái gì đem ngươi cao hứng Giang Vi Vi chớp chớp hai mắt hướng Diệp Hàn đi qua khẳng định là đồ tốt Diệp Hàn mau dẫn nhóm chúng ta đi xem một chút. Triệu Khả cùng Mã Phi hai người thì là 10 điểm đơn giản biểu thị lấy đối với Diệp Hàn tuyệt đối tin sẽ vỡ đem ba người đưa đến vườn rau xanh bên trong sau. Nhìn thấy trên đất bị Diệp Hàn rút ra đậu phộng, Giang Vi Vi, Triệu Khả cùng Mã Phi cũng đều hưng phấn lên. Trời ạ, đây là đậu phộng. Thế mà phát hiện đậu phộng năm, mẹ ta muốn, đây cũng quá lợi hại. Thế là hưng phấn lên muốn người trực tiếp vén tay háo lên, điên cuồng bắt đầu thu thập đậu phộng. Diệp Hàn, Triệu Khả cùng Mã Phi ba cái đại lão già người thua rút ra đậu phộng ném ra vườn rau. Giang Vi Vi phụ trách đem đậu phộng một khoản một khoản hái xuống, tại ba vị nam tính cô gái dưới. Đây vườn rau xanh đậu phộng liền nhổ xong, tiếp lấy Diệp Hàn ba người đi ra vườn rau xanh, bắt đầu giúp Giang Vi Vi hái đậu phộng. Chương 711. Còn muốn. Chương 711, còn muốn quy cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bốn người ngồi xổm trên mặt đất, bỏ ra một hồi thời gian sau liền hái xong tất cả đậu phộng. Hiện tại bốn người trên tay đều là bùn đất. Diệp Hàn mang theo ba người bọn họ về phía sau cánh cửa bờ sông rửa tay một cái. Sau khi trở về, bốn người lại riêng phần mình bận rộn. Mã Phi dọn dẹp một hồi ăn nổi lầu địa phương, Triệu Khả tiếp tục đem thịt khô phiến ra. Diệp Hàn đem một hồi trong canh muốn nấu khối thịt cùng xương lớn cắt nát. Giang Vi Vi giặt xong đồ ăn, liền đến một bên ngồi lột đậu phộng. Vừa rồi đào được đậu phộng cũng khá là ấm ức, bên trong lượng nước không ít. Lúc này đợi đậu phộng không thích hợp dùng để dầu chiên ăn sống hoặc là dùng để nấu lời nói, ngược lại là rất ăn ngon. Giang Vi Vi dự định đem đại bộ phận đậu phộng lột ra đến phơi một chút. Một bộ phận khác mang xác đậu phộng bên trong, lại lột ra một chút nấu tại nồi lẩu trong canh. Cuối cùng đời còn dư lại mang xác đậu phộng liền liên tiếp sát cùng nhau tắm sạch sẽ, trực tiếp luộc thành nước muối đậu phộng đậu phộng xác phơi một chút, cũng có thể coi như nhiên liệu. Làm tất cả mọi người làm xong cùng một chỗ ngồi vây quanh tại lò xung quanh mỗi một người cũng nhìn chằm chằm nồi lẩu bên trong trên dưới trôi nồi đậu phộng đôi trong mắt viết đầy chờ mong nhóm chúng ta cũng bao lâu chưa từng ăn qua đậu phộng triệu khả nói tiết hầu khẽ động nuốt ngụm nước miếng các ngươi xem cái này đậu phộng lớn rất dễ nhìn a trắng trắng mập mập mã phi nhìn xem trong nồi đậu phộng càng làm một mặt hạnh phúc trong canh nấu đậu phộng không coi là nhiều ta còn nấu một chậu nước muối đậu phộng chờ ăn xong nồi lẩu cũng kém không nhiều nấu xong nếu là tiết kiệm một chút ăn không chừng còn có thể ăn được cái mới ngừng lại giang vi vi trước đó thu thập xong đậu phộng về sau liền làm cái đống lửa làm cái cái nổi lấy nước muối đậu phộng ăn đi ăn đi cũng nấu không sai biệt lắm Diệp Hàn sau khi nói xong liền vui ra đũa nhanh rất chuẩn kẹp một hạt đậu phộng ném vào miệng bên trong nhìn thấy Diệp Hàn bắt đầu động đũa Triệu Khả cùng Mã Phi cũng đều không khách khí bắt đầu ăn bắt đầu hai người mục tiêu thứ nhất cũng là đậu phộng hạt bất quá hai người công phu cũng không bằng Diệp Hàn đậu phộng viên viên mập mạp Triệu Khả nhìn chăm chăm một hạt đậu phộng kẹp mấy lần nhiều lần cũng kẹp không ở Mã Phi vừa rồi cẩn thận nghiêm túc gấp lên một hạt đậu phộng còn không có nhường đậu phộng rời đi nổi miệng và liền thảm như vậy rơi xuống về trong nồi Giang Vi Vi thật sự là nhìn không được rút một cái môi lớn đi ra, cho hai người một người múc mấy quả đậu phộng tại bọn hắn trong chén không. mau ăn mau ăn. Hai người mặt mo đỏ ửng, không có ý tứ hướng Giang Vi Vi cười nói tạ. Đâu còn muốn khách khí như vậy à nha? Giang Vi Vi nói, cũng cho Diệp Hàn múc một muỗng đậu phộng đến trong chén. Mặc dù Giang Vi Vi trong lòng biết, Diệp Hàn nhất định có thể không chướng ngại chút nào kẹp lên đậu phộng, nhưng là cái này cũng cũng không trở ngại Giang Vi Vi cho Diệp Hàn gấp thức ăn. Cuối cùng Giang Vi Vi chỉ cấp tự mình múc mấy hạt đậu phộng về sau, liền bắt đầu thật vui vẻ rửa thức ăn. bữa cơm này ăn thật sự là mười điểm thỏa mãn. trong canh tăng thêm đậu phộng về sau. Bốn người càng lải uống hết đi không ít canh. Giang Vi Vi đem một hạt tự mình trong chén còn lại đậu phộng gắp lên, đặt ở trong lòng bàn tay đưa tới tiểu Bạch bên miệng, dự định cũng cho tiểu Bạch nếm thử đậu phộng hương vị. Tiểu Bạch nhún nhún cái mũi, nghe đậu phộng hương vị, một mặt không phải cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Giang Vi Vi một mặt chờ mong khuôn mặt nhỏ, mười điểm nệ tỉnh, cố mà làm lễ rưỡi, đem Giang Vi Vi trong tay đậu phộng hạt liếm tiến vào miệng bên trong. Thói quen nhai nhai về sau, tiểu Bạch hai mắt 10 điểm trực tiếp phát sáng lên. Nhanh chóng nuốt xuống miệng bên trong đậu phộng về sau, tiểu Bạch nâng lên chân trước, nhẹ nhàng cọ sát Giang Vi Vi trong lòng bàn tay. Chương 712 Chương 712, thêm quy cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Tiểu Bạch chớp nước linh linh hai mắt, ngheo đầu nhìn xem Giang Vi Vi, Phốc phúc. Tiểu Bạch cái này cố ý bán manh biểu hiện, nhường Giang Vi Vi nhịn không được cười lên. Tiểu Bạch, đậu phộng ăn ngon đi. Diệp Hán bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Bạch thật sự là càng ngày càng tinh. Nhìn xem nó, một mặt còn muốn đang ăn biểu lộ. Triệu Khả cùng Mã Phi cũng đều bật cười, nhìn xem phát trực tiếp khán giả, càng là ha ha ha ha ha ha ha không ngừng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha Ngay từ đầu Tiểu Bạch còn không phải rất muốn ăn bộ dáng, kết quả hiện tại, chân hương. Chân hương hiện trường ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Niên đầu rất buồn. Minh ta một mặt màu buồn. Bán minh chẳng lẽ là họ mèo động vật tiên tính sao? Ba. Đang yêu. Nghĩ lột. Vi Vi nhanh tiếp lấy cho ăn tiểu bạch ăn đậu phộng đi. Xem đi tiểu bạch cho thèm. Xem ra đậu phộng quả nhiên là người gặp người thích, hổ gặp hổ thèm ha ha ha ha. Nhà ta cậu tử cũng đặc biệt thích ăn đậu phộng. Nhà ta cậu tử cũng là. Con thích ăn mang xác loại kia, liền chính ngựa thích đi xác. Ngọa tào. Trên lầu cẩu tử lợi hại như vậy sao muốn? Như thường như thường. Nhà ta cậu tử còn có thể gặm hạt dưa đâu. Giang Vi Vi là cố ý lưu mấy quả đậu phộng cho Tiểu Bạch. Bây giờ nhìn Tiểu Bạch cũng thích ăn bộ dáng, liền trực tiếp đem còn lại mấy hạt đậu phộng trực tiếp trong tay đưa tới Tiểu Bạch bên miệng. Nhìn xem trước mắt mình Giang Vi Vi trong lòng bàn tay đậu phộng, Tiểu Bạch thật vui vẻ bắt đầu ăn. Tiểu Bạch lẹ lưỡi, trực tiếp đem Giang Vi Vi trong tay toàn bộ đậu phộng cũng cho cuốn vào miệng bên trong. Kết quả miệng bên trong động hai lần về sau, liền trực tiếp nuốt ở đây ăn xong đậu phộng Tiểu Bạch, lại tiếp lấy bắt đầu ngẩng đầu nhìn Giang Vi Vi liếm miệng một cái. Không có rồi không có á. Cũng cho ngươi ăn á. Giang Vi Vi cười, nâng lên tự mình bắt lật ra cái mặt, cho Tiểu Bạch nhìn một chút trống không trong chén. Ra hiệu Tiểu Bạch đã không có đầu phộng. Tiểu Bạch nhìn xem trống không bát, tựa hồ là đã hiểu Giang Vi Vi ý tứ. Nhưng là thông minh Tiểu Bạch là sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Tiểu Bạch đi đến Giang Vi Vi bên chân, túi đầu xuống, dùng đỉnh đầu ôn nu cọ lấy Giang Vi Vi bắt chân, miệng bên trong thẳng cố lỗ. Giang Vi Vi buồn cười vớt vớt Tiểu Bạch đầu. Thật ăn xong á? Giang Vi Vi bất đắc dĩ nói với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch giật giật lỗ tai, lại cọ sát Giang Vi Vi về sau, trực tiếp chạy đến Giang Vi Vi nấu lấy nước muối đầu phộng trước đống lửa. Tiểu Bạch đây là cái gì cái mũi? Thế mà có thể biết rõ bên trong nấu lấy là đậu phộng. Triệu Khả cùng Mã Phi hai người trực tiếp bị Tiểu Bạch hành vi cho chấn kinh. Khán giả càng là lần nữa kích động lên. Mẹ ta, nhọ trăm là thật thành tinh a? Tiểu Bạch thế mà dùng đầu cọ vi vi bốn. Đây là mèo con biểu đạt yêu thích biểu hiện a. Không có tâm bệnh a, Tiểu Bạch chính là cỡ lớn họ mèo đậu với ta. Ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha! Tiểu Bạch thật đúng là quá thèm. Tiểu Bạch có thể quá thông minh đi. Ta có dự cảm, về sau Diệp Hàn bọn hắn muốn ăn đậu phộng lời nói đến con Tiểu Bạch, đồng cảm ta hiện tại cũng là trốn tránh nhà ta cầu tự khả năng ăn linh thực. ta thêm nghèo con cũng là, đối với ta sẽ mở linh thực đóng gói thanh âm đặc biệt mẫn cảm. ta chỉ cần đụng một cái đến túi đồ ăn vặt, nghèo con liền chạy đến đây. ha ha ha ha ha ha ha ha ha ba. chương bảy trăm mười làm phản. chương 713, làm phản vì cầu toàn đặt trước từ đặt trước. tiểu bạch ngồi ở kia một nồi nước muối đậu phộng trước mặt, nhún nhún cái mũi, người người hương vị về sau, lại quay đầu lại hướng phía giang vi vi kêu một tiếng. nga tiểu bạch cái này cực kỳ tinh thèm dạng, đem diệp hàn bốn người bọn họ cũng cho cười. Giang Vi Vi đi đến trước đống lửa, nhìn xem trong nồi nước cũng nấu mau làm, cũng kém không nhiều nấu xong. Giang Vi Vi nói, sờ lên bụng, cơm tối ăn rất no bụng, cái này đậu phộng chính Giang Vi Vi là không ăn được. Mặc dù Giang Vi Vi cảm thấy mình là ăn không vô vừa rồi nấu xong nước muối đậu phộng, nhưng là ba người khác cũng không nghĩ như vậy. Nghe được Giang Vi Vi nói nước muối đậu phộng nấu xong sau, Diệp Hằng đi tới, đem nghiêm chỉnh nồi nước muối đậu phộng theo trên đống lửa nâng lên, để qua một bên trên mặt đất. Giang Vi Vi nhìn xem thẳng như mày, cũng liền Diệp Hằng như thế không sợ nóng. Mã Phi lấy ra một cái cây gỗ bệnh kia hút rác cùng cái thìa lớn đem trong nồi đậu phộng lọc nước múc đi ra phóng tới kia hốt rác bên trong lạnh. Triệu Khả cũng mười điểm tự rác đem lò thu dọn mở, cũng đi qua cây đuốc đôi bên trong hỏa tiêu diệt. xem lò thu dọn sạch sẽ, Mã Phi rơi lên một kia hốt rác đậu phộng đi qua, bỏ vào lò bên cạnh đó lấy ba cái đại lao ra lại vây quanh ngồi xuống. nhìn chăm chăm vào đậu phộng tiểu bạch, lập tức bỏ xuống Giang Vi Vi, theo sát lấy Diệp Hàn bước chân. Tiểu Bạch ngồi tại Diệp Hàn bên chân, nâng lên chân trước không ngừng lay lấy Diệp Hàn ung quẩn, miệng bên trong vội vàng thảng hừ hừ. nhìn xem Tiểu Bạch cứ như vậy bỏ xuống tự mình, quay đầu liền đối với Diệp Hàn các loại linh loạn. Giang Vi Vi chừng lớn hai mắt. Tiểu Bạch ngươi cũng quá thèm đi, nhìn xem phát trực tiếp người xem càng là trực tiếp lấy ha <cười> ha ha ha ha ha ha để diễn tả bọn hắn tâm tình. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha Tiểu Bạch ngươi cũng quá chó, quá chân thực bún, chỉ nhận đậu phộng không nhận người bún. Má ơi má ơi chết cười ta bún. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết ngã theo chiều gió? Em mơ mơ, luôn cảm thấy trên lầu nói có chỗ nào không đúng bộ dáng. Ha ha ha ha ha ha ha ha bún, trước cười là kính ta, Tiểu Bạch là ăn hàng thực nệ cho. Diệp Hán không sợ bỏng, đưa tay nắm một cái đậu phộng trong tay, liền bắt đầu lột đậu phộng bắt đầu ăn. Nhìn xem chân mình bên cạnh một mặt thèm dạng tiểu bạch, Diệp Hàn lựa chọn tự mình ăn trước. Triệu Khả cùng Mã Phi nhìn xem Diệp Hàn đã bắt đầu bắt đầu ăn, cũng không kịp chờ đợi đậu thủ. Triệu Khả vốn định học giả Diệp Hàn cũng nắm đậu phộng, làm sao vừa rồi ra nồi đậu phộng thật sự là quá bỏng, tay vừa rồi đụng phải đậu phộng, Triệu Khả liền bị bỏng trực tiếp rút về ngón tay. Diệp Hàn ngươi cũng không sợ bỏng sao? Cái này đậu phộng thật bỏng a? Triệu Khả nói, rút tay lại thổi thổi ngón tay. Mã Phi nhìn thấy Triệu Khả bị bỏng, tự mình cẩn thận nghiêm túc cầm lấy hai viên đậu phộng về sau, liền lập tức đặt ở trong lòng bàn tay lắc lư, đồng thời miệng bên trong cũng thẳng hướng phía đậu phộng thổi hơi đậu phộng thật sự là bằng á. diệp hàn ngươi cũng quá lợi hại mã phi hâm mộ mắt nhìn ăn đậu phộng ăn đặc biệt vui vẻ diệp hàn diệp hàn mười điểm vui vẻ cười vừa rồi ra nồi nha khẳng định bằng hai ngươi từ từ ăn giang vi vi nghe ba người đối thoại bất đắc dĩ lắc đầu cũng đi qua vây quanh lò ngồi xuống đóng vai nhìn xem giang vi vi ngồi tới đồng thời diệp hàn một mực không để ý chính mình tiểu bạch không chút nào lưu niệm rồi nghiêng đầu đi hành lang giang vi vi trước mặt lúc này diệp hàn vừa mới chuẩn bị cho ăn tiểu bạch nếm thử nước muối đậu phộng kết quả túi đầu xuống liền thấy tiểu bạch làm phản diệp hàn muốn chương bảy Cầu sinh dục, chương 714, cầu sinh dục quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn trong lòng mình chậm chạp đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Không phải, Tiểu Bạch ngựa như thế hiện thực sao ba? Nhìn xem lần nữa chạy tới tự mình trước mặt ngồi muốn đậu phộng ăn Tiểu Bạch. Giang Vi Vi cũng là dở khóc dở cười. Người nhà người nhà. xem đem ngươi cho thèm. Giang Vi Vi cưng chiều nhìn xem Tiểu Bạch, một mặt ta còn có thể đem ngươi thế nào biểu lộ? Xem Tiểu Bạch nghĩ như vậy ăn đậu phộng. Giang Vi Vi ngón tay giật giật. Ngay tại Giang Vi Vi dự định đưa tay cầm mấy quả đậu phộng đút cho Tiểu Bạch thời điểm, Diệp Hằng lại tiếp lấy lên tiếng. Tiểu Bạch, tới. Diệp Hàn thanh âm không lớn, thanh tuyến bình ổn, nghe lại làm cho người cảm thấy nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời. Huống chi Tiểu Bạch làm ra thú, trực giác càng là nhạy cảm. Diệp Hàn vừa rồi nói xong, Tiểu Bạch lập tức liền đặc biệt nghe lời về tới Diệp Hàn trước mặt. Tiểu Bạch mười điểm đu thuận ngồi, thậm chí cũng không dám biểu lộ ra các loại định nọt cầu đầu phượng ăn hành vi. Diệp Hàn xem Tiểu Bạch phối hợp như vậy, hài lòng gật gật đầu. Ừ, lúc này mới nghe lời. Diệp Hàn đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Bạch đỉnh đầu, tiếp lấy liền ném cho Tiểu Bạch hai hạt màng giác đậu phộng. Ta cũng không phải không cho ngươi ăn, chạy nhanh như vậy làm gì? Tự mình bóc vỏ ăn, Tiểu Bạch ngươi có thể đậu phộng như thế bỏng, chính Diệp Hàn cho An Tiểu Bạch liền tốt. Diệp Hàn làm sao lại nhường Giang Vi Vi đưa tay đi lấy như thế bỏng đậu phộng. Vạn Nhất Bỏng đến Giang Vi Vi tay làm sao bây giờ. Đồng thời, theo Giang Vi Vi tính chất, không chừng còn muốn tự mình đem sắc lột về sau, trực tiếp là Tiểu Bạch ăn đậu phộng hẳn. Lấy quả thực là cũng quá dung túng Tiểu Bạch. Diệp Hàn biểu thị có chút không thể nhịn. Tiểu Bạch nhìn xem trước mắt mình hai viên mang sắc đậu phộng, một mặt mười điểm thỏa mãn đem cắn vào miệng bên trong. Tiếp lấy liền, giang giác giang giác, lột lên đậu phộng sát tới. Xem Diệp Hàn thái độ, giống như đối với mình không hài lòng lắm bộ dáng. Cầu sinh dục tràn đầy tiểu bạch hoàn toàn nghe theo Diệp Hàn Chỉ Huy, nhương làm gì liền làm gì, mười điểm nhu thuận. Tiểu Bạch trước đem miệng bên trong mang xác đậu phụng cắn nát, sau đó đem miệng bên trong một đôi bã vụn nôn ngã xuống trên mặt đất, hít hà trong đó hương vị, mười điểm tinh chuẩn theo bã vụn bên trong chọn lựa ra đậu phụng hạt bắt đầu ăn. Triệu Khả cùng Mã Phi xem kịch xem mười điểm mê mẩn, trong tay còn có nước muối đậu phụng có thể ăn, hắn hai biểu thị rất hài lòng rất cao hứng. Khán giả xem kịch xem cũng càng cao hứng. Ha ha ha ha ha, ha, ha ta thấy được tiểu Bạch mãnh liệt cầu sinh dục năm. Trong nháy mắt biến thân, không tại định nọ tiểu Bạch cũng lảng nu bộc. Ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Ta liền mẹ nó trị phục tiểu bạch, khiến cho ta cũng bắt đầu nấu lấy nước muối đậu phộng, muốn ăn. Cho nên tiểu bạch là thật thành tinh sao? Nếu như cái kia một ngày tiểu bạch đột nhiên miệng phun tiếng người, ta đã cảm thấy rất bình thường. Nhìn thấy Diệp Hàn đem tiểu bạch Hàn gọi lên sau một loạt thao tác, đối với Diệp Hàn 10 điểm hiểu rõ Giang Vi Vi, liền đại khái đoán được Diệp Hàn ý đồ chân chính. Giang Vi Vi đối với Diệp Hàn lộ ra một cái to lớn thiếu dung, túi đầu vừa ăn đậu phộng vừa cho ăn tiểu bạch can đậu phộng Diệp Hàn, dùng ánh mắt còn lại liếc mắt mắt Giang Vi Vi khuôn mặt tươi cười khóe miệng cũng câu lên một vòng không phải rất rõ ràng góc độ ăn uống no đủ đám người cùng một chỗ trong sân tiêu thực. Chiếc để lạnh xuống tới nước mối đậu phộng, bị Giang vi vi cất vào một cái có thể thông khí trong túi. Nước mối đậu phộng tại Diệp Hàn ba người cùng Tiểu Bạch một hồ cộng đồng cố gắng dưới, cuối cùng chỉ còn lại có một nửa đêm càng ngày càng mờ, đám người trong lòng biết thời gian không còn sớm, liền cũng trở lại nhà chính, bắt đầu dần dần tiến nhập giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, bốn người sau khi thu thập xong, mang theo Tiểu Bạch, lần nữa lên đường. Chương 715. Hộ thân phủ. Chương 715. Hộ thân phủ quỳ cầu toàn đặt trước từ đặt trước đi ra thôn trang nhỏ về sau chính là nhìn không thấy cuối rừng rậm. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi một đường bên trong Bắc Thượng. Ven đường sông vừa vặn cũng là theo Bắc Thượng chạy qua đến, đường sông thẳng tắp hướng Bắc đám người cứ như vậy dọc theo sông đi 6 ngày. Kỳ quái là, trên đường đi đừng nói cỡ lớn dã thú, liền cỡ nhỏ dã thú cũng chưa từng gặp qua. Cái này mấy ngày ăn cái gì, không phải cá liền xe đồng tao bên trên hàng tồn. Liên đêm muộn đi ngủ thời điểm cũng không có gặp được tập kích. Cái này một ngày chiều tối, bốn cá nhân tại bờ sông tìm một chỗ rộng rãi địa phương thu thập, dự định đóng quân dã ngoại. Dọc theo con đường này tình huống không thích hợp nếu như chỉ là 3 ngày tạ hữu không có gặp được bất luận cái gì giã thú thì cũng thôi đi khả năng thật sự là nhóm chúng ta vận khí tốt diệp Hàn ngồi tại đống lửa trước mặt nhíu mày trầm tư nói hai câu nói về sau lại tiếp tục tiếp tục mở miệng thế nhưng là cái này đều nhanh một tuần lễ vẫn là không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào đồng thời nhóm chúng ta còn một mực dọc theo đường sông tiến lên liên đến bờ sông uống nước giã thú cũng chưa từng nhìn thấy giang vi vi dọc theo con đường này cũng đang tự hỏi chuyện này đúng a quá khắc thường vừa qua khỏi đông hẳn là sẽ có rất nhiều giã thú xuất động kiếm ăn nha liên triệu khả cùng mã phi cũng phát giác không được bình thường Đúng a, ngắm lại nhóm chúng ta vừa tới thời điểm nhiều nguy hiểm a. Có thể nói khắp nơi đều có dã thú, lúc ấy nhiều đáng sợ. Mặc dù hai người bọn họ hoang dã cầu sinh kinh nghiệm không nhiều, nhưng là hai người bọn họ dù nói thế nào, cũng tới cũng chặn đi thời gian rất lâu. Lúc này, Tiểu Bạch lại cắn hai cái hoàn toàn thay đổi con mồi thi thể trở về. Nhìn xem Tiểu Bạch trở về thân ảnh, Diệp Hàn trong lòng đại khái có một cái suy đoán. Nhóm chúng ta chung quanh mặc dù không gặp được những dã thú khác, nhưng là Tiểu Bạch mỗi lần ra ngoài đều có thể bắt được con mồi. Điều này nói rõ cái gì? Giang Vy Vy nghe Diệp Hàn nói như vậy, Trong đầu cũng tung ra một cái ý nghĩ, nói rõ dã thú tại rời xa nhóm chúng ta địa phương hoạt động. Nói cách khác, trên người chúng ta có khiến cái khác dã thú e ngại hương vị. Diệp Hàn đồng ý gật gật đầu. Không sai. Đồng thời khả năng không chỉ là trên người chúng ta, liền xe đồng tao bên trên đều có thứ gì, nhường những dã thú khác 10 điểm để phòng, không nguyện ý tới gần. Các chuyên gia nghe Diệp Hàn bọn hắn đối thoại, cũng đều mở miệng. Hàn là cự hình đoàn diện hùng hoặc là nền lớn hương vị, nhường những dã thú khác kiêng kỵ, không dám tới gần. Ta đồng ý thuyết pháp này. Cự hình đoàn diện hùng cùng nền lớn, đều có thể gọi là tùng lâm bá chủ giống loài. Diệp Hàn Giang Vi Vi, Triệu Khả cùng Mã Phi bốn người trên thân đều mặc nẹn lớn tơ dệt đi ra quần áo. Xe đồng thau bên trên còn có không ít nẹn lớn kia. Đồng thời còn có cự hình đoạn diện hùng da gấu, cự hình đoạn diện hùng tây gấu, còn liền treo ở xe đồng thau hai bên. Các chuyên gia nói, cùng Diệp Hàn trong lòng suy nghĩ không sai biệt lắm. Diệp Hàn, Giang Vi Vi cùng các chuyên gia nói chuyện, liền Triệu Khả cùng Mã Phi cũng nghe hiểu. Thúng lâm bá chủ thật là không phải gọi không. Đây thật là quá tốt rồi. Triệu Khả vui vẻ nói, đúng a, cái này tương đương với nhóm chúng ta hộ thân phủ. Cái này có thể nhường nhóm chúng ta bắc thượng hiệu suất để cào không Diệp Hân nhìn trước mắt đống lửa hỏa miêu, chậm rãi lắc đầu. Hương vị sẽ tiêu tán, vô luận là cự hình đoạn diện hùng hay là nện lớn hương vị, đều sẽ càng ngày càng nhỏ. Chính là không biết rõ bao lâu sau mới có thể tiêu tán. Tóm lại, trên đường vẫn là hết thệ xem chừng hoàn.